Chương 405, nàng là tiểu thiên sứ, chương 405, nàng là tiểu thiên sứ. Sau đó không bao lâu, Dương Lâm liền bị ba cái thư ký đưa đến thanh lý khoa bên này. Nhưng mà đến ngoài cửa lớn phía sau, ba vị thư ký lập tức lộ ra giữ kín như bưng biểu lộ. Tiếp thật là, liên cửa lớn cũng không nguyện ý vào, chỉ đối bên này hai cái cửa vệ dặn dò một tiếng đưa tân nhân tới, tiếp lấy quay đầu liền chạy, nhanh bao nhiêu chạy bao nhanh. Nhìn ba người cái dạng này, Dương Lâm trong lòng cảm thấy rất chơi. Thật sự có nhất định muốn như vậy sao? Chẳng lẽ thanh lý khoa vẫn là cái gì đầm rống hổ, có thể để cho ba người bọn họ kiêng kỵ đến cái này loại cấp độ? Ta, không nói đến chạy trốn ba người, Dương Lâm hiện tại đến nơi này, đã nhưng đã từ gác cổng tiếp nhận, vậy khẳng định phải nhanh một chút làm quen một chút bên này công tác. Thuận tiện, lặp lại một lần. Dương Lâm mặc dù vẫn luôn là nhị đại gia, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn yêu ớt giả mồm loại hình. So như bây giờ, tất nhiên ở vào thu thập tình báo giai đoạn, vậy liền nghiêm túc đi làm, sớm giải tình huống bên này, sớm làm các loại an bài cùng quyết định. Bất quá, không đợi Dương Lâm hỏi thăm hai cái cửa vệ bên này tình huống cụ thể, đột nhiên liền nghe đến, trong nội viện làm ồn khóc sướt mướt, tựa hồ xảy ra đại sự gì. Nhưng mặc dù như thế, hai cái cửa vệ vẹn vẹn cũng chính là thần sắc cảm đạo, vô cùng trong thời gian ngắn mang một chút cảm khái, lại rất nhanh lại khôi phục bình thường. Dương Lâm Hiếu kỳ hỏi, bên trong đây là sẽ ra chuyện? Không sai, hẳn là lại người chết. Người chết. Huynh đệ, ngươi mới tới, không hiểu rõ thanh lý khoa tình huống. Chờ qua một đoạn thời gian, chính ngươi liền hiểu. Chính là cái này nói chuyện khoảng cách. Nhìn thấy mấy người mặc trang phục phòng hộ nhân viên công tác nhấc lên hai cái cáng cứu thương đi ra cửa lớn. Trên cáng cứu thương mặt không hề nghi ngờ là hai bộ thi thể, phía trên dùng vải trắng che kín, nhưng có thể nhìn thấy đại lượng máu đen đã thẩm thấu tại mặt ngoài, thoạt nhìn khá quỷ dị đồng thời cũng chính là tại thi thể trải qua bên cạnh mình lúc siêu cường cảm chi để Dương Lâm bắt được tình huống mới ô nhiễm không sai chính là ô nhiễm khí tức chỉ bất quá phần này ô nhiễm khí tức còn kèm theo cái khác yếu tố vì có thể rõ ràng hơn tình hình Dương Lâm nắm lấy cái này giây phút thời gian trực tiếp đối trải qua hai bộ thi thể tiến hành khóa chặt và phân tích sự tính rất nhanh minh bạch nguyên lai trên cang cứu thương chết đi hai người bị ô nhiễm phía sau lại bị một loại tên là băng hoại lực lượng ăn mòn căn cứ hệ thống cho ra đã biết tình báo cái này băng hoại lực lượng đến từ Thâm Nguyên cùng hư vô cái này loại sức mạnh không có sai biệt. Khác biệt duy nhất chính là, băng hoại là toàn bộ phương hướng bị động ăn mòn bất luận cái gì sinh mạng thể, mà hư vô cần chủ động phát động. Tựa như Long Âm cùng Long Lân, các nàng thân là cấm kỵ chiến cơ, công kích chúng liền bổ sung hư vô ăn mòn lực lượng. Nếu như các nàng không xuất thủ, phần này hư vô cũng không đối người hoặc là cái khác sinh mệnh thân thể tạo thành nguy hại. Nói những này tựa hồ kéo tới có chút xa, nhưng cũng coi là được đến mới tình báo. Nơi này, mặt ngoài một mảnh ăn lành, sinh cơ rặt rào, nhưng nhân loại có thể bởi vì băng hoại ăn mòn chết đi liền biết, nơi đây đồng thời không yên ổn. Cũng trách không được, tổng bộ bên kia muốn làm cái gì cơ giáp loại hình đang lúc Dương Lâm nghĩ đến những ngày thời điểm, một người gác cổng nói, huynh đệ, ngươi mạng này tựa hồ không tốt, ngươi có biết hay không, ở chỗ này tất cả hậu cần bên trong, thanh lý khoa thuộc về kém cỏi nhất địa phương, bởi vì dễ dàng người chết quan hệ. Không nghĩ tới ngươi thế mà có thể đoán được, thanh lý khoa, đúng là dễ dàng người chết địa phương, mà còn tương đối thê thảm. Liên vừa rồi khiêm đi muốn hỏa táng hai người, may mắn dùng vải trắng che, nếu không ta đoán chừng ngươi mấy ngày nay đều muốn gặp ác ngộ. Đối với cái này, Dương Lâm đồng thời không kỳ quái, ánh mắt của hắn cũng là bình tĩnh như thường. Bị băng hoại lực lượng ăn mòn, toàn thân cao thấp sẽ từ từ thối giữa không cần nghĩ đều biết rõ có nhiều dò người. Bất quá thân là một tên quan chỉ huy, Dương Lâm gió to sóng lớn gì chưa từng thấy, hắn khẳng định không để ý, nhưng hắn không để ý, không đại biểu người khác không để ý. Nhìn một cái hai cái cửa vệ, bọn họ khẳng định gặp qua không ít người bởi vì ăn món chết đi, cho dù là bọn họ chết lặng, nhưng đối bang hoại ăn mòn e ngại, Y nguyên sâu sắc cẩm rễ ở trong lòng. Hai cái cửa vệ lập tức, cũng chính là cùng Dương Lâm cái này tân nhân thuận miệng hàn huyên vài câu. Mắt thấy hai bộ thi thể triệt để đi xa, trong đó một tên thủ vệ cái này mới nói, tốt không nói, mặc dù huynh đệ ngươi vận khí này không tốt bị đưa đến nơi này, nhưng ổn một chút cũng không phải là không thể sống 10 năm 8 năm. đi thôi, ta hiện tại dẫn ngươi đi gặp tiểu điểu. tiểu điểu là ai? là nơi này văn thư quản lý thống kê loại hình công tác, đồng thời nàng vẫn là trưởng khoa nam vũ thân muội muội, mà còn cũng là thanh lý khoa trong lòng tất cả mọi người tiểu thiên sứ. a cái này chỉ là nhắc lên một cái muội từ mà thôi, mang chính mình gặp người gác cổng muốn đừng kích động như vậy, liền tiểu thiên sứ loại này từ đều hình dung bên trên. huynh đệ ngươi ghi nhớ, tại thanh lý khoa vô luận xảy ra chuyện gì cũng không thể đi chọc tiểu điểu, nếu không ngươi sẽ trở thành mục tiêu công kích biết sao? a đừng chỉ a muốn ghi ở trong lòng tiểu tiểu tương đương với nơi này thần tượng nàng chẳng những vóc người đáng yêu ngọt nào tính tình cũng rất là ôn nhu bình thường chẳng những phải bận rộn thống kê các loại số liệu báo cáo các loại công tác lúc rảnh rỗi sẽ còn chiếu cố nơi này bệnh nhân cùng với giúp đại gia nấu cơm cải thiện cơm nước loại hình nàng tựa như là nơi này ánh mặt trời ấm áp toàn bộ băng lãnh thanh lý khoa gác cổng càng nói càng kích động chỉ vì nâng lên nam tiểu tiểu, hẳn ánh mắt chỗ sâu nguyên bản chết lặng đều làm giảm bớt rất nhiều chính là tại cái này 5 phút phía sau dương lâm gặp đến nơi này tiểu thiên sứ nam tiểu điểu nhắc tới thật đúng là một người mỹ thanh ngọt đáng yêu ngụy tử cái đầu nho nhỏ thoạt nhìn mặc dù mảnh mai Nhưng nàng chất phát ánh mắt chỗ sâu, lại giấu đầy bất khuất nhận tính và kiên cường. Nụ cười của nàng, tựa như là mới nở hoa đào, phấn nộn mê người. Lời của nàng, càng là gió xuân mưa phùn, để người không tự giác liền sẽ cảm thấy bình tĩnh cùng thoải mái dễ chịu. Nguyên bản lời nói, Dương Lâm kỳ thật thật không nghĩ nhiều. Hắn chính là trong lúc vô tình dò xét một cái nam tiểu điểu, nhưng hệ thống lại lập tức cho ra để hắn động tâm tin tức nhắc nhở. Kiểm tra đo lường đến khóa chặt đối tượng nam tiểu điểu tư chất, căn cốt, tiềm lực đều là nhân tuyển tốt nhất, thích hợp khế ước là trên cơ, mới biết, ta cái lớn dãnh, chính là bị người vứt xuống thanh lý khoa mà thôi không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Đến mức lúc này, gác cổng đem Dương Lâm sự tình cho Nam Tiểu Điểu nói một tiếng liền đã rời đi. Dương Lâm lời nói, hắn thì là đem chính mình lúc trước tại thư ký bên kia điển tư liệu đưa tới. "Ngươi tốt, ta gọi Dương Lâm, đây là ta tài liệu cá nhân." Nam Tiểu Điểu tiếp nhận tư liệu đồng thời, còn nghiêm túc quan sát một phen Dương Lâm. Nghe nàng nói, "Vận khí của ngươi thật là không tốt, thanh lý khoa cũng không phải cái gì nơi tốt." Nam Tiểu Điểu nói lời này là nghiêm túc, xinh đẹp trong con ngươi còn mang theo tiết hận. Mặc dù nàng ở chỗ này công tác, nhưng nhìn bộ dáng của nàng, nàng tựa hồ cũng không hy vọng có người bị đưa đến nơi này. Tiếp lấy, nàng đi nhìn Dương Lâm tư liệu. Rất nhanh, trong mắt của nàng chừng đến lớn nhất. A, làm sao vậy? Tư liệu có vấn đề sao? Vấn đề quá lớn, vì cái gì ngươi hoạt tính độ là không, là bên kia kiểm tra đo lường sai làm sao? Không có phạm sai lầm, đúng là không. Nam tiểu điệu cả người đều nhanh chóng váng, nàng nhìn chầm chầm Dương Lâm nhìn thật lâu, cái kia, vậy ngươi vấn đề này nhưng lớn lắm. Ngươi có biết hay không, hoạt tính độ là không, tại thanh lý khoa ý vị như thế nào? Chương 406, nam gia huynh muội, chương 406, nam gia huynh muội. Dương Lâm cũng biết hoạt tính độ là không ở chỗ này rất không hợp thói thường, có thể hắn làm sao biết ý vị như thế nào? Nhìn Dương Lâm một bộ mờ mịt bộ dáng, Nam Tiểu điểu mang chút sầu nao nói, hoạt tính độ là không, vậy liền đại biểu cho ngươi đối ô nhiễm không có một chút sức chống cự. Sau đó ngươi trên chiến trường tiến hành thanh lý lúc, phàm là trang phục phòng hộ tổn hại một điểm, hoặc là nào đó một chỗ không có mà tốt, lập tức liền có nguy hiểm tính mạng, là thế này phải không? Ngươi cho rằng đâu? Ngươi bình thường mặc trang phục phòng hộ đi tiến hành bài tập, ít nhất còn có thể một chút chống cự, năm rộng tháng dài mới sẽ tích lũy thành nhanh. Đổi thành ngươi lời nói, có thể đi bài tập một lần trở về mệnh liền không có Dương Lâm biết chính mình khẳng định không có như vậy yếu ớt liên tự mình hiện nay tình trạng này cho dù trực tiếp bị ném vào thâm nguyên nghĩ bị ăn mòn cái kia cũng muốn trước phá chính mình học lại nói vốn nghĩ cùng Nam Tiểu Điệu giải thích một chút chính mình rất mạnh để nàng không cần lo lắng nhưng đống nhiên nghĩ đến Nam Tiểu Điệu rất thích hợp thành vì chính mình thứ tư tiểu đội một tên chiến cơ kết quả là Dương Lâm có ý khác nguyên lai tình trạng của ta biết bắt như vậy à nói như vậy chẳng phải là không cách nào đi theo người khác tiến về chiến trường ân chính là như vậy thời gian dài như vậy ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có người hoạt tính độ là không nếu như ta thật đem ngươi phân phối tại bài tập trong đội ngũ, ngươi muốn không được mấy ngày liền sẽ mất mạng. Có thể là ngươi mà lại lại bị phân phối đến nơi này, cái này phải làm sao cho phải? Dương Lâm ra vẻ đau thương nói, nếu không được liền mất mạng thôi, dù sao đến sau này, liền trí nhớ trước kia đều không có. Liên tính sống, cùng cái sắc không hồn khác nhau ở chỗ nào? Nam tiểu điều mang trên mặt vẻ tức giận nói, ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy, mà còn như vậy cam chịu? Chúng ta là không có trí nhớ trước kia, nhưng vậy thì thế nào? Hiện tại cùng về sau mới là trọng yếu nhất, ta không cho phép ngươi có xem nhẹ tính mạng của mình hành động cho nên ta hiện ở loại tình huống này còn có thể thế nào? Nam tiểu điệu ngẩn người, nàng trầm tư thời gian thật dài nói, ta đi tìm ca ta thương lượng một chút, sau đó ngươi cùng ta trợ thủ thế nào? dạng này ngươi cũng không cần phía trước chiến trường bài tập mất mạng, tin tưởng ca ta biết ngươi tình huống, hắn cũng sẽ đồng ý. Dương Lâm đương nhiên sẽ không phản đối, biết tiến về chiến trường tiến hành thanh lý bài tập là chuyện rất phiền phức, nếu là không đi, lại còn có thể cùng Nam tiểu điệu bồi dưỡng một chút tình cảm, vậy khẳng định là cứ tốt. mà còn tại Dương Lâm trong lòng, Nam tiểu điệu đã là hắn dự định chiến cơ, cho nên hắn hiện tại mới làm. Một mặt là thông qua mục vũ các nàng năm cái hiểu được bên này càng nhiều tình huống, một phương diện khác ý nghĩ tăng lên nam tiểu điệu hảo cảm đối với mình, trở tình thâm nghĩa nặng, cái kia mất tự nhiên nước chảy thành sông. "Sẽ thấy cái này." Dương Lâm giờ phút này mở miệng nói, "Tiểu điệu, kỳ thật có chuyện ta nhất định phải hỏi một chút." "Chuyện gì?" "Vừa rồi tới thời điểm, ta nhìn thấy có hai bộ thi thể bị mang ra ngoài." Dương Lâm lời còn chưa nói hết liền thấy, nam tiểu điệu thân thể mềm mại bỗng nhiên run lên một cái, còn có hốc mắt của nàng, nháy mắt cũng biến thành hồng hồng. "Bọn họ bị ô nhiễm ăn mòn, đã kiên trì thời gian rất lâu, cuối cùng nhịn không được đến tự hạ." Đây là mạng của bọn hắn cũng là toàn bộ thanh lý khoa, tất cả mọi người mệnh. Căn cứ bên này không phải ý địa liệu tổ sao? Ý địa liệu tổ cũng không có cách nào sao? Ý địa liệu tổ chỉ phụ trách nội thương ngoại thương, mà đối với ô nhiễm ăn mòn, liền coi như bọn họ có ý cũng là bất lực. Toàn bộ căn cứ chống đối kháng hung thú, không phải ngươi có thể tưởng tượng được, bọn họ rất đáng sợ, mà còn mang theo ô nhiễm liền cùng ôn dịch không có gì khác biệt. Một khi bị ăn mòn, thần tiên có cứu. Dương Lâm nhẹ gật đầu, chủ đề trở lại vừa rồi ta nói tới, ta nhìn thấy hai bộ thi thể bị mang ra ngoài. Lúc kia ta đột nhiên phát hiện Mặc dù ta sống tính độ là không, có thể chống cự không được loại này ô nhiễm, thế nhưng ta cảm thấy loại bộ loại này ăn mòn. Nam Tiểu Điệu có chút kinh ngạc, ngươi sẽ không nói đùa nữa à, đây chính là đặc biệt nghiêm trọng ô nhiễm à. Dương Lâm, ngươi có phải hay không sinh đã sinh cái gì hảo giác? Cũng không phải là hảo giác, loại cảm giác này rất chân thật. Ngươi nhìn ta hoạt tính độ, ngươi bình thường làm sao không được 450, có thể ta hết lần này tới lần khác là không, cái này có phải là kỳ quái hay không? Như vậy kỳ quái ta, nếu có một ít bạn sự khác đền bù tư chất thiếu hụt, đó có phải hay không lại rất bình thường. Nam Tiểu Điệu trương mắt nhìn, nghe ngươi nói có vẻ như có chút đạo lý. Đồng thời giờ phút này, trong giọng nói của nàng cũng bắt đầu mang theo rất nhiều hưng phấn. Nếu như ngươi thật có loại bỏ ô nhiễm ăn mòn năng lực, như vậy đối toàn bộ thanh lý khoa mà nói, quả thực tựa như trên trời rơi xuống tin mừng. Tiểu Điểu, chớ cao hứng trước quá sớm, ta cũng chỉ là hoài nghi ta có thể, còn không có thực tiếc qua. Nam Tiểu Điểu ánh mắt sáng lên, cái này đơn giản, ta có thể dẫn ngươi đến bệnh thương bên kia, nơi đó đều là bị ô nhiễm ăn mòn người, kiểm tra một chút liền biết. Có thể, ta không có vấn đề. Lập tức, mắt thấy Nam Tiểu Điểu đối với chính mình xung đầy mong đợi, Dương Lâm biết, chỉ cần mình có thể ngồi vững năng lực này, Trước mắt cái này mọi tự hào cảm đối với mình sau đó còn không phải cọ cọ. Bất quá, ngồi vững về chỗ ngồi thực, nhưng tuyệt đối không thể nói rõ đầu đuôi, trong đó nhất định phải bảo trì cùng mọi tự hô động. Hô động số lần càng nhiều, đến lúc đó để tiểu điệu vào đệ tứ bộ đội, đó chính là chuyện một câu nói. Trở lại chính đề, biết được Dương Lâm có thể có loại bỏ ô nhiễm ăn mòn năng lực phía sau, nam tiểu điệu mang theo hắn ngay lập tức chạy tới bệnh thương. Đúng dịp chính là, tại chỗ này còn nhìn thấy ca ca của nàng Nam Vũ. Một cái 27 28, khí vũ nguyên ngang mỹ nam tử. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là một cái chân của hắn cùng một đầu tay sử dụng đều là máy móc tay chân giả. Nam vũ nhìn thấy Nam tiểu điểu đi tới cái này loại địa phương, lông mày lập tức liền nhíu lại. Tiểu điểu ngươi chạy thế nào đến tới bên này? Ca, bây giờ thiên bí thư quan bên kia đưa tới một người, chính là hắn, tên cứ gọi Dương Lâm. Nam vũ nhìn một chút Nam tiểu điểu bên cạnh Dương Lâm, trầm ngâm chốc lát nói, cái kia cũng không cần thiết dẫn hắn tới chỗ như thế à? Tuy nói một người bị ô nhiễm ăn mòn phía sau sẽ không truyền nhiễm đến khác trên người một người, nhưng mọi thứ cũng có thể xuất hiện bất nhất. Không đợi Nam vũ nói xong, Nam tiểu điểu kích động nói, ta biết ca ngươi lo lắng ta, thế nhưng ta dẫn hắn đến nhưng thật ra là nghĩ kiểm tra một việc, khả năng là cảm thấy nói ra có chút kinh tế hai tụ, ổn thỏa trong đó. Nam tiểu điểu đi tới Nam vũ trước mặt, dùng thanh âm cực thấp đem Dương Lâm có thể có năng lực nói một lần. làm sao có thể? Hán, hán thế mà, ca, hán hoạt tính độ có thể là không, đây không phải là thật kỳ quái sao? nhưng nếu là hán thật sự có loại năng lực kia, dạng này liền bình thường đúng không? Nam vũ suy nghĩ một chút, tiếp lấy dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Dương Lâm nói, nghe tiểu điểu tiểu nói này, ta đối ngươi cũng có chỗ mong đợi. Dương Lâm, hiện tại liền có thể tiến hành kiểm tra sao? đương nhiên có thể. Ta đi theo tiểu điệu tới vì chính là việc này. Cái kia tốt, ổn thỏa trong đó, trước tìm một cái ăn mòn tương đối hơi nhẹ thương binh tiến hành kiểm tra. Dương Lâm, bọn họ sinh mệnh liền nhờ ngươi. Ta sẽ cố gắng tiến hành thử nghiệm, hy vọng có thể thành công. Dương Lâm hiện tại, biểu hiện ra một bộ yên ngang lấm liệt bộ dạng. Đến mức trong lòng hắn, đã nghĩ kỹ sau đó muốn làm sao cùng nam tiểu điệu tiến hành thân mật hô động sự tình. Chương 407, tiểu điệu cần theo người, chương 407, tiểu điệu cần theo người. Muốn hỏi Dương Lâm có thể hay không loại bỏ ô nhiễm mòn, đó thật là quá đơn giản. Thân làm một cái hắc, ngay cả chuyện nhỏ này đều làm không được. Cái kia dứt khoát về nhà bán khoai lang được. Bất quá, có thể làm đến về có thể làm đến, tại chỗ này cũng không thể biểu hiện như vậy tùy ý quá tùy ý, cái này sau đó làm sao cùng Nam Tiểu Điệu thân mật hốt động. Đương nhiên, thân làm một cái thuần khiết như tuyết nam nhân, Dương Lâm quan tâm không phải Nam Tiểu Điệu ngọt ngào đáng yêu. Không quản các ngươi tin hay không, hắn thật chỉ là muốn một cái chiến cơ mà thôi, thật. Như tình huống như vậy bên dưới, Nam Vũ ra lệnh. Không bao lâu, bệnh thương bên trong một cái ăn mòn tương đối hơi yếu bệnh nhân mang lên Dương Lâm trước mặt. Dương Lâm, xem ngươi rồi. Ơn, ta biết Mắt thấy Dương Lâm tiến lên, nam gia huynh muội giờ phút này hô hấp đều nhanh định chỉ. Bọn họ biết, nếu như Dương Lâm thật có cái này loại năng lực, vậy đối với toàn bộ thanh lý khoa đến nói, sẽ là loại nào tin mừng. Chính là tại hai huynh muội trong tấm mắt, Dương Lâm đem để tay đến thương bình ngực. Sau một thời gian ngắn, thanh quang bắt đầu tại trong lòng bàn tay hắn lưu chuyển. Tới nương theo, còn có bị tan dã phía sau bốc hơi đi ra từng tia từng tia hắc khí. Vậy mà, vậy mà thật loại bỏ ô nhiễm, giải trừ an mọn. Nam Vũ ngực nuốt nước miếng một cái, ta không có nằm mơ a. Ca, đây không phải là nằm mơ, là thật. Nam Tiểu Diệu hưng phấn đầy mặt đỏ bừng, nàng một đôi tay nhỏ đều siết sao nắm, liên sợ quá mức kích động, ảnh hưởng tới Dương Lâm thi triển năng lực. Cứ như vậy, năng lực liên tục thi triển đại khái 10 phút phía sau, Dương Lâm thu tay lại quay đầu lại. Giờ phút này có thể rõ ràng nhìn thấy, trán của hắn tất cả đều là mồ hôi dị, sắc mặt của hắn cũng có một tia trắng xám. Ta làm đến, ta quả nhiên có loại này. Cái này loại năng lực, nói chuyện trong đó, Dương Lâm thân thể cũng bắt đầu lung lay sắp đầu nghiêng về Nam Tiểu điểu bên kia. Nam Tiểu Diệu thấy thế, nơi nào có nửa phần do dự, một bước tiến lên từ phía sau đỡ Dương Lâm thân thể. Dương Lâm, ngươi không sao chứ? Không có việc lớn gì, chính là duy nhất một lần vì đó loại bỏ ô nhiễm, tiêu hao quá độ." Ở bên Nam Vũ quan tâm nói, "Vậy ngươi có thể phải thật tốt bảo vệ dưỡng thân thể, tiểu điểu, dương huynh đệ giao cho ngươi. Ngươi bây giờ dẫn hắn đi về nghỉ, thuận tiện làm chút đồ ăn ngon, cho hắn bồi bổ thân thể." "Biết ca, cái kia Dương Lâm năng lực." "Tốt, rất tốt, bất quá ta phải nghiêm túc suy tư một cái, muốn hay không đem việc này báo cáo. Dù sao ngươi cũng biết, tổng bộ cơ địa là tình huống gì." Nam tiểu điểu thoáng chút đăm chiêu, "Ta đã biết ca, cái kia những chuyện này ta liền không giúp ngươi suy tính." Ân, đi thôi." Nói Nam tiểu điểu bên này, bởi vì dương lâm hôm nay là tân nhân báo danh, còn không có an bài cho hắn cư trú, cho nên nói là mang về, tạm thời nghỉ ngơi, cũng là nam tiểu điểu nơi ở. nam tiểu điểu đối với cái này cũng không ngại, đem dương lâm đỡ đến chính mình giường phía sau, nàng còn các loại quan tâm. ngược lại là dương lâm, hắn đã bắt đầu được một tức lại muốn tiến một thước. tiểu điểu, đầu của ta thật là đau, nhưng ta phát hiện một vấn đề. nam tiểu điểu hiếu kỳ, vấn đề gì? ngay tại vừa rồi ngươi dịu ta trở về thời điểm, cũng không biết chuyện gì xảy ra, khả năng là chúng ta khoảng cách quá gần, cũng có thể thân thể của ngươi là thủ. dù sao theo sát ngươi thời điểm ta có thể cảm giác được thân thể ta triệu chứng nhẹ mấy lần không chỉ. Ấy, còn có loại này sự tình. đúng vậy à. có thể giống như bây giờ. suy yếu làm dịu không là bình thường chậm. cho nên ta có cái thỉnh cầu nho nhỏ. dương lâm nói tới chỗ này, nam tiểu điểu gương mặt xinh đẹp phủi đất một cái liền đỏ lên. ngươi là nghĩ nằm tại trong ngực của ta sao? có thể là chúng ta. nếu như bị người nhìn thấy. tiểu điểu là ta cân nhắc không chu toàn, quên chúng ta nam nữ khác biệt. dương lâm một bên nói, một bên nhịn không được bưng kín cái chán, một bộ rất thống khổ bộ dáng. nhìn hắn như vậy, nam tiểu điểu nhẹ kẽ cắn cắn hàm răng nói, về sau lời nói toàn bộ thanh lý khoa đều muốn nhờ hồng phúc của ngươi, ta không có nhỏ mọn như vậy rồi, cũng không phải là không thể, nhưng ngươi cam đoan, không thể đối với người ngoài nói. Tiểu Diệu, ta chỉ muốn giảm bớt nỗi thống khổ của ta, ta không có ý khác, ngươi tin ta. biết rồi Nam Tiểu điểu mang vô cùng xấu hổ hướng đầu giường ngồi ngồi, sau đó nàng vô vũ chân của mình, ra hiệu Dương Lâm nằm trên đó, vì giảm bớt nỗi thống khổ của mình, Dương Lâm dứt khoát kiên quyết nằm ở Nam Tiểu điểu cái kia thanh xuân sức sống bóng đạn trên chân đẹp, trong hơi thở có thể nghe được mùi từ trên thân như có như không mùi thơm cơ thể, khả năng là đi tới cái này một bên phía sau một mực không có nghỉ ngơi nguyên nhân. Dương Lâm chính mình cũng không nghĩ tới, hắn thế mà lại trong khoảng thời gian ngắn tiến vào mộng đẹp. Phương Chu, Trung Đoan Trung không thất. Bởi vì sợ Dương Lâm cùng Lý Mộc Vũ đám người xảy ra chuyện, Thiên Sơ suy nghĩ thật lâu. Vì vậy nàng đem quan chắc đun thu thập được tần số tín hiệu toàn bộ chuyển rời đến trí năng thiết bị đầu cuối bên kia tiến hành phân tích. Dựa theo nàng ý nghĩ, chỉ cần có thể hoàn mỹ xuất hiện lại tần số tín hiệu, như vậy nàng liền có thể lợi dụng pháo hạt lại tại nguyên chỗ anh kích một lần. Liên tính không cách nào tiến vào cái không gian kia, nhưng có thể có khả năng cùng Dương Lâm liên lạc lên. Mà căn cứ thiết bị đầu cuối suy tính, cái này tư tưởng cùng hành động cũng không khó đơn giản chính là tiêu phí mấy ngày thời gian mà thôi. Nhưng tại cái này trên đường, Thiên Sơ trong lúc vô tình phân tích ra tình báo, không chỉ để chính nàng, Giang Ly Nguyệt, Dương Yến Lam đám người tương đối quan tâm, giống như lập tức một đoàn người thậm chí tại Phương Chu đều mở lên tiểu hội. Thiên Sơ ngươi nói là nguyên bản phong tỏa không gian còn có hai cái đối ngoại con đường tín hiệu, nếu như tín hiệu cùng tần số phân tích không sai, xác thực như vậy, trong đó một đầu con đường tín hiệu tần số tương đối lớn nhất, nhất định để ta hiện tại đánh giá lời nói, rất có thể đến từ Thâm Nguyên. Mọi người nghe xong đến từ Thâm Nguyên, không tự giác nghĩ đến phong tỏa chi địa đại khái vị trí. Không rõ ràng trong không gian phong tỏa cái gì, lại là vị kia nhà nghiên cứu làm cái gì đặc biệt nghiên cứu khoa học, nhưng nhất định muốn thả tới thâm viên tới gần liền không hợp thói thường. Chẳng lẽ nghiên cứu hạng mục cùng thâm viên có quan hệ, sẽ không lại chỉnh cái gì cấm kỵ chiến cơ, hoặc là đem người chuyển hóa thành dị loại nữ tử hình thái gì đó à? Chư vị muội từ mồm năm miệng 10, nhưng tối đa cũng chính là như vậy suy đoán, tình huống cụ thể tạm thời không thể nào biết. Một thời gian thật dài phía sau, chư vị mọi từ đem chủ đề kéo đến đầu thứ hai tín hiệu tần số bên trên. Nghe Thiên Sơ nói, kỳ thật cái này đầu thứ hai tương đối phức tạp hơn một chút, nhưng trong đó có cái thiên đại nghi vấn. Mặc dù không rõ ràng đầu thứ hai tín hiệu tần số đầu nguồn đến từ nơi đâu, nhưng sự xuất hiện của nó vẹn vẹn chỉ là xuất hiện, hoàn toàn không có bởi vì can thiệp, từ đó đối không gian bản thân tín hiệu tần số sinh ra nửa điểm quấy nhiễu. Cũng chính là nói, đối phương dùng phương pháp gì đem không gian kết nối, nhưng không có bất luận cái gì lớn hành động loại hình. Ân, nói càng thẳng thắn hơn, tựa như quan chắc mô đun khóa chặt chấn thủ phụ đồng dạng. Ta có thể ở chỗ này chỉ là quan sát đánh giá, lại không động thủ hoặc là có mặt khác chi tâm. Nếu là như vậy, các ngươi cảm thấy có ý nghĩa gì sao? Chư vị mọi tử lập đầu. Các nàng đại đa số người đối cái gì tần số tín hiệu gì đó căn bản không hiểu, kỳ thật nghe những này đều tốn sức. Nhưng đối với nhà mình quan trị Huy cùng Chiến Hữu, đây tuyệt đối là để ý. Thiên sơ, không nói đến mặt khác, hiện tại có biện pháp liên lạc lên quan trị Huy sao? Có, đại khái 3 ngày sau đó liền có thể làm được. Đến lúc đó nếu như có thể liên hệ đến Dương Lâm, ta bên này có lẽ có thể được đến càng nhiều tình báo manh mối. Ta cũng rất muốn nhìn một cái, trừ chúng ta cùng với Thâm nguyên, cứu lại còn có người nào một mực chú ý cái kia phong tỏa không gian. Chương 408, chúng ta gặp nhau, chương 408, chúng ta gặp nhau. Thanh Lý Khoa Nam Vũ tại là xác định Dương Lâm có loại bỏ ô nhiễm ăn mòn năng lực phía sau. Hắn Lâm vào sâu sắc suy nghĩ, khả năng là suy nghĩ minh bạch vấn đề gì. Hắn ngay lập tức triệu tập Thanh Lý Khoa mọi người mở một cái hội nghị khẩn cấp. Hội nghị kéo dài nửa ngày, đồng thời mỗi người đều viết một phần không để lộ bí mật giấy cam đoan. Cuối cùng, hắn mới đưa chủ đề của hội nghị cùng kết quả thông báo buổi buổi Nam Tiểu Điểu. Đến mức nói, đến tột cùng mở cái gì hội nghị khẩn cấp, viết cái gì giấy cam đoan, cái này không có ẩn tàng cần phải. Tại Nam Vũ xem ra, toàn bộ hòn đảo bên trong, Thanh Lý Khoa là cần nhất Dương Lâm. Tuy nói chiến đấu khoa sẽ nhìn thẳng vào xuất hiện chống giống ma vật, nhưng chiến đấu khoa người tất nhiên là ra sân liền điều khiển cơ giáp chiến đấu. Mà cơ giáp đó là thiên nhiên ô nhiễm vật cách điện. Chiến đấu khoa người đồng dạng liền xem như thụ thương, cũng sẽ lấy nhận đến chấn động, xung kích, từ đó làm cho nội thương hoặc là tinh thần rối loạn chiếm đa số. Thật chờ phòng điều khiển bị ma vật sẽ ra, cái kia cơ bản cũng đại biểu cho nội bộ lái xe nhân viên tử vong. Mà khi đó liền tính không tử vong, lấy người điều khiển siêu cao hoặc tính độ mà nói, chỉ cần không phải thời gian giải tiếp xúc ô nhiễm, tỷ lệ lớn cũng sẽ không bị ô nhiễm ăn mòn. Căn cứ vào cái này vì có thể không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng lưu lại dương lâm chuyện này không báo cáo là tốt nhất một khi tổng bộ thượng Tầng biết có dương lâm loại này nhân tài đặc thù bọn họ khẳng định sẽ vì chiến đấu khoa nhân viên vạn nhất đem dương lâm điều đi như thế bọn họ loại kia ưu việt người tuyệt đối sẽ không cố thanh lý khoa nhân viên chết sống thanh lý khoa bên này người đều hiểu từ khi bị phân phối đến nơi này phía sau kỳ thật đã bị đánh lên bị ném bỏ nhãn hiệu tại chỗ này sinh hoạt người trừ mặc trang phục phòng hộ đi chiến trường tiến hành thanh lý bài tập bên ngoài không có lựa chọn khác dám chống lại mệnh lệnh liền sẽ bị chế tài khỏi cần nói loại tình huống kia càng là sống không bằng chết nhưng bây giờ không đồng dạng, Dương Lâm xuất hiện. Cái này cái nam nhân, hắn chính là một vị ánh sáng, chiếu sáng toàn bộ Thanh Lý Khoa, cho nơi này mọi người hy vọng. Một mực tại Thanh Lý Khoa bài tập, như vậy sớm muộn sẽ bị ô nhiễm ăn bọn, ai cũng trốn không thoát. Thật vất vả có đạo ánh sáng này, Thanh Lý Khoa mọi người há có thể không cố gắng bắt lấy. Liên tính không ký kết hiệp nghị bảo mật, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không đem Dương Lâm năng lực đặc thù truyền đi. Dương Lâm, lang ngủ đến sáng ngày thứ hai mới tỉnh lại, mới vừa mở mắt ra, liền thấy ngồi tại trước giường Nam Tiểu Điệu ngọt ngào đáng yêu khuôn mặt tươi cười, cùng với nàng Chim Sơn Ca đồng dạng dễ nghe âm thanh. Dương Lâm, ngươi bây giờ thân thể còn tốt chứ? Tốt, rất tốt, chưa từng có giống bây giờ như vậy tinh thần sung mãn. Nói đến đây, Dương Lâm tự hỏi nghĩ đến cái gì nói, quả nhiên, tiểu điểu thân thể của ngươi có ma lực, có thể để cho ta khôi phục ma lực. Nam tiểu điểu có chút không biết làm sao, ngươi nói cái gì đó, cái gì thân thể của ta có ma lực, bị ngoại nhân nghe đến, còn tưởng rằng là lộn xộn cái gì sự tình đâu. Tiểu điểu, ta nói tình huống là nghiêm túc, thân thể của ngươi thật sự có ma lực, có thể giúp ta làm dịu thống khổ. Nam tiểu điểu không thể tin, thật là thế này phải không? Dương Lâm gật đầu. Tiểu Diệu ngưng nghiêm túc suy nghĩ một chút, ô nhiễm ăn mòn loại này đồ vật làm sao có thể tùy tiện giải trừ? Đến mức ta lời nói chỉ là một cái ngoại lệ, cho nên tiến hành loại bỏ năng lực thi triển phía sau, thời gian ngắn sẽ xuất hiện khó chịu, thống khổ tác dụng phụ rất bình thường đúng hay không? Ân, loại bỏ có thể ăn mòn mạng sống con người ô nhiễm, không là chuyện nhỏ. Như lời ngươi nói tác dụng phụ, nói thật, ta không hề cảm thấy bất ngờ. Cho nên Tiểu điều, đây chính là duyên phận a? Ta thanh lý ô nhiễm sẽ có tác dụng phụ, nhưng ngươi lại có thể giúp ta làm dịu phần này thống khổ. Mà bây giờ, ngươi ta đều ở nơi này, đều tại Thanh Lý Khoa, ngươi nói đây có phải hay không là lớn lao duyên phận. Bị Dương Lâm cuốn a cuốn nói a nói, nam tiểu điểu gương mặt xinh đẹp nhịn không được nóng lên. Được rồi, cái gì duyên không duyên phận, nói ta đều không có ý tứ. Tóm lại Dương Lâm, nếu như ta thật đến giúp ngươi, ta sẽ rất vui vẻ. Tiểu điểu, cái kia sau đó ta thay bọn họ giải trừ ô nhiễm, ngươi sẽ còn giúp ta làm dịu thống khổ sao? Cái kia, cái kia, ngươi tại sao lại nói lên cái này a? Tiểu điểu, ta nghĩ cùng ngươi cộng đồng cố gắng, để thanh lý khoa không tại băng lãnh tràn đầy xấu não. Ta hy vọng tại trong cuộc sống sau này, để nơi này tràn đầy là càng nhiều tiếng cười cười nói nói. Nam tiểu tiểu kinh ngạc nhìn Dương Lâm, nàng ánh mắt, tại giờ khắc này là như vậy u nu. Dương Lâm, ngươi đều nói đến đây loại cấp độ, nếu như ta có thể làm những thứ gì cho ngươi, chắc chắn sẽ không từ chối. Thế nhưng ta dù sao cũng là nữ hài tử, ngươi cũng không thể tại bên ngoài loạn. Ta biết, đây là chúng ta bí mật. Ân, cái kia đây chính là, thuộc về hai người chúng ta bí mật. Dương Lâm bàn tay lớn, một cách tự nhiên giắt Nam tiểu tiểu tay nhỏ, có thể cảm giác được trước mắt cái này muội tử rất khẩn trương. Nhưng bất kể nói thế nào, điều này đại biểu quan hệ giữa hai người càng gần một bước. Tiếp xuống, Nam tiểu điểu tự thân vì Dương Lâm đỡ sáng cháo hai người ăn cơm trên đường thông qua nam tiểu điểu dương lâm lần thứ hai biết được một chút tình báo đầu tiên ở nơi này là không có chiến cơ cùng với quan chỉ huy loại hình khái niệm làm nam tiểu điểu nghe đến dương lâm nói quan chỉ huy cùng với chiến cơ lấy nục thân nắm giữ các loại năng lực chiến đấu phía sau nàng kinh ngạc vô cùng còn hỏi thăm dương lâm là nhìn cái gì tiểu thuyết hoặc là mạn gạ sinh ra phán đoán đến liên tục xác nhận nhân loại nơi này xác thực sẽ không dùng nục thân trực tiếp cùng ma vật chiến đấu phía sau dương lâm cuối cùng khẳng định quan chỉ huy cùng chiến cơ là thuộc về bên ngoài thế giới độc quyền tương đối người nơi này mà nói xương là tiến hóa cũng chưa chắc không thể thứ nhì dương lâm còn được đến một cái trọng yếu tình báo vô cùng trọng yếu tình báo nói cái này cái trọng yếu tình báo phía trước ngươi được rõ ràng nơi này là nơi nào nơi này được xưng là lưu phóng chi địa mọi người bị đưa đến nơi này phía sau đều đã bị xóa sạch ký ức bình thường mà nói còn có thể nhớ tới riêng phần mình danh tự đã tương đối khá như thế một bộ phận người lợi dụng các loại phương pháp thử nghiệm khôi phục trí nhớ của mình nhưng cuối cùng hoặc là thất bại trầm dứt hoặc là tinh thần rối loạn trước đây sinh hoạt ở đâu đến cùng phạm vào cái gì sai bị đưa đến nơi này không có người rõ ràng biết lâu nay cũng chỉ có thể chết lặng ở chỗ này cơ giới sinh sống. thế nhưng nơi này sinh tồn vật tư, các loại điều kiện tài nguyên lại không phải bản địa sinh ra. căn cứ Nam tiểu Diệu Thuyết Pháp mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có đại lượng vật tư cùng với tài nguyên hạ xuống hòn đảo một nơi nào đó. lúc này thượng tầng lại phái chuyên môn nhân viên phía trước đi thu hồi. nói cách khác nơi này kết nối lấy một nơi nào đó. nếu như cái chỗ kia không ủng hộ bên này sinh tồn, chiến đấu, giải trí các phương diện vật tư lời nói, căn bản không dùng bao lâu thời gian, nơi này liền sẽ loạn thành một đống. đối với cái này Dương Lâm ngay lập tức nghĩ tới là liên minh. chẳng lẽ? Liên Minh chín cái chấp chính quan trong bóng tối làm một chỗ như vậy, có thể không nên à? Thật có lợi hại như vậy phong tỏa kỹ thuật, cùng cơ phồn tinh lâu như vậy, nàng làm sao có thể không nâng một chút? Mà còn nếu biết rõ, nơi này hữu cơ giáp tồn tại, Liên Minh làm cái cơ giới chiến cơ còn có thể miễn cưỡng một cái, nhưng thật muốn có thể làm ra đến cơ giáp, nếu như có thể tiến hành phổ cập, cái kia không nói chuyện để làm nát ô nhiễm thú, ít nhất cũng đủ ô nhiễm thú uống mấy lớn bình. Cho nên có thể hay không thông qua trên trời rơi xuống vật tư, đảo ngược bắt được cái không gian này thượng vị thế giới, cái này còn chờ xác nhận. Chương 409 hắn là điện, hắn là chỉ riêng trương 409, hắn là điện hắn là chỉ riêng trừ chính sự dương lâm còn thông qua nam tiểu điểu biết được một chút tình huống khác nói ví dụ như ca ca của nàng nam vũ năm năm trước vẫn là một tên cực độ ưu tú cơ giáp người điều khiển hoặc tính độ gần đảm 90, đã từng còn nắm giữ qua chính mình chuyên dụng cơ hội nhưng tại một lần đối kháng chống rông ma vật xâm lấn lúc bởi vì tổng bộ trinh sát xảy ra vấn đề cái này dẫn đến hắn mang đội ngũ bị chống rông ma vật vây quanh dốc sức chiến đấu phía dưới đội viên toàn bộ chết trận mà nam vũ chuyên dụng cơ hội đều bị hung ác ma vật xé rách mặc dù cuối cùng bảo vệ tính mệnh nhưng mãi mãi bị mất một cánh tay cùng một cái chân Dù cho về sau bị xếp lên máy móc tay chân giả, nhưng dù sao cũng là tay chân giả, nào có bản thân thân thể linh hoạt, vì vậy liền bị thượng tầng ném tại thanh lý khoa, một mực đảm nhiệm nơi này trưởng khoa đến bây giờ. Đến mức Nam Tiểu Điệu chính mình, nàng đi tới Lưu Phong Chi địa lúc còn nhỏ, đại khái 13-14 tuổi. Nàng là cầu thượng tầng đi theo ca ca đi tới thanh lý khoa. Mới đầu phía trên không đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xem Nam Vũ trước đây tác chiến sinh động có chút công lao mới mở một mặt, cho tới bây giờ. Mà thời gian dài như vậy, vô luận là Nam Vũ vẫn là Nam Tiểu Điệu, đều đem nơi này coi là nhà. Chỉ là mỗi cách một đoạn thời gian liền thấy thanh lý khoa người chết đi, có thể nghĩ, huynh muội bọn họ lòng có nhiều khó chịu. Nghe Nam Tiểu Điểu nói những này phía sau, Dương Lâm thần sắc đột nhiên thay đổi đến cực độ nghiêm túc. "Tiểu Điểu, cho nên ta tới a?" "A? Tiểu Điểu, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi nghĩ cứu vớt thanh lý khoa, ngươi nghĩ để trong này nhiều một ít tiếng cười cười nói nói, chính là tại ngươi hy vọng bên trong, ta xuất hiện. Mà cái này, nói rõ cái gì?" Nam Tiểu Điểu trừng mắt nhìn, nàng nhất thời không có kịp phản ứng, nói, "Nói rõ cái gì? Nói rõ ta sẽ trở thành người anh hùng?" Tựa như sách mạn gà bên trong như thế, ta sẽ trở thành tiểu điểu người anh hùng. Nam tiểu điểu xấu hổ vô cùng. Dương Lâm, nghe ngươi nói như vậy, rất ngượng ngùng. Có ngượng ngùng gì? Sự thật không chính là như vậy sao? Bất quá, chúng ta không thể chỉ nói không làm. Hiện tại ta tinh thần đã sung mãn, chờ chút chúng ta liền đi bệnh thương bên kia, đi trước giúp một người giải trừ ô nhiễm ăn mòn. Nam tiểu điểu đại hỉ. Nhưng rất nhanh nàng lại lo lắng nói, ngày hôm qua không phải mới giải trừ qua một người sao? Thật không cần lại nghỉ ngơi một chút. Dương Lâm giờ phút này, Đại nghĩa Lâm nhân nói, tiểu điểu, ta có thể lợi, nhưng bệnh thương bên kia người không thể chờ. Sớm một chút cứu giúp một cái, vậy thì đồng nghĩa với sớm một chút đem một người từ con đường tử vong kéo trở về. Lại nói, ta không phải còn có người sao? Có người thay ta làm dịu tác dụng phụ, ta sợ cái gì? Cái kia, vậy được rồi, ta sẽ vì người làm dịu tác dụng phụ. Thế nhưng Dương Lâm, ngàn vạn không thể qua sinh cường, nếu như cảm giác thân thể thực tế nhịn không được, nhất định muốn nói với ta. Ta đã biết, quyết định như vậy đi. An điểm tâm xong, Nam Tiểu Điểu mang theo Dương Lâm lần thứ hai đi tới bệnh thương. Đồng thời trước khi đến, cũng biết biết ca ca của nàng Nam Vũ. Nam Vũ biết được Dương Lâm thời gian ngắn như vậy phía sau liền có thể lại lần nữa vận dụng năng lực, đồng dạng cao hứng và phần. Thuận tiện, hắn đem Thanh Lý Khoa hơn 120 người toàn bộ tụ tập đến bên này, vì chính là cộng đồng làm quen một chút Dương Lâm cái này tràn đầy hy vọng nam nhân. Dương huynh đệ, Thanh Lý Khoa các huynh đệ, về sau liền nhờ ngươi. Đương nhiên, ngươi nếu là có chuyện gì khó xử, cứ việc đối ta đối đại gia nói, yên tâm, tất cả mọi người sẽ giúp ngươi giải quyết. Nghe Nam Vũ nói như vậy, ở đây tất cả mọi người cao giọng phụ họa. Dương Lâm, bây giờ tại trong mắt mọi người, đỉnh đầu đã tự mang vòng sáng, lấp lánh để người mở mắt không ra cũng chính là tại những người này chứng kiến bên dưới từ bệnh thương bên trong được mang ra một cái nữ nhân khi thấy được mang ra đến nữ nhân này lúc ở đây mọi người trong lòng nhịn không được đều là siết chặt bởi vì cái này nữ nhân trạng thái đã hỏng bét đến mức độ không còn gì hơn mặt mũi sưng phù con mắt gần như đều không mở ra được trên thân nhiều chỗ đã bắt đầu thối giữa dựa theo thanh lý khoa mọi người kinh nghiệm đoan trưởng nữ nhân này nhiều nhất chống đỡ một tuần sau đó liền sẽ bị nhấc trừ hỏa hóa trong lúc nhất thời tâm mắt mọi người không khỏi là tập trung đến dương lâm trên thân mặc dù biết dương lâm có loại bỏ ô nhiễm ăn mòn năng lực nhưng đã đến cái này loại cấp độ còn có thể cứu sao lại trước mắt mà nói, nữ nhân này là bệnh thương bên trong nghiêm trọng nhất một người. Nếu như có thể cứu sống tới, vậy liền thay mặt trong ngoài tất cả mọi người có thể cứu. Nhưng liền tính nói như vậy, hy vọng này vẫn còn có chút xa vời. Đại gia trước không nên gấp gáp, ta thử nghiệm tận một cái toàn lực. Dương Lâm đầu tiên là trấn an mọi người, lập tức, hắn đi tới nằm tại càng cứu thương trước mặt nữ nhân. Căn cứ hắn phân tích cùng quan sát, nữ nhân này mặc dù tình hình không xong một điểm, nhưng khí tức cùng sinh mệnh đặc thù khỏe mạnh. Chờ loại bỏ trong cơ thể nàng ô nhiễm ăn mòn phía sau, thật tốt tính dưỡng nửa tháng, không nói nhảy nhót tương bừng cái kia cũng có thể khỏe mạnh. Cho nên, đây không phải là việc khó, nhưng tại hắn bên ngoài trong mắt tất cả mọi người, vậy khẳng định không giống. Nếu như Dương Lâm liền như tình huống như vậy đều có thể cứu, vậy hắn thật sự là sống thần tiên đến thế gian, không gì làm không được. Chính là tại mọi người tha thiết trong chờ mong, Dương Lâm lợi dụng tự thân linh lực bắt đầu hóa giải trên cáng cứu thương nữ nhân ô nhiễm. Tại trong tầm mắt của mọi người, Dương Lâm cứu giúp vừa bắt đầu còn tốt, coi như ổn định. Có thể 3 phút về sau, đã có thể nhìn thấy Dương Lâm thân thể mang theo chút nhẹ nhàng run rẩy. Trong chốc đó này, ở đây trên dưới 100 người thở mạnh cũng không dám, bọn họ sợ Dương Lâm không kiên trì nổi. 5 phút phía sau, Dương Lâm bởi vì cực độ tiêu hao, cái chán bắt đầu ra đầy mồ hôi lạnh, có thể hắn năng lực thi triển, đồng thời không có đình chỉ. 6 phút, 8 phút, 10 phút. Dương Lâm thân thể cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Đặc biệt là nam tiểu điểu, nàng suốt ruột khẩn trương đều bị miệng lại. Chỉ có nàng biết, Dương Lâm tác dụng phụ phát tác có cơ nào thống khổ. Chỉ có nàng biết, giờ khắc này Dương Lâm vì cứu người, gánh chịu bao lớn áp lực. Thời gian đột nhiên thay đổi đến như vậy dài dằng dặc dày vò. 15 phút phía sau, đã có thể nghe đến Dương Lâm từng ngụm từng ngụm khó khăn tiếng hơi thở. Rõ ràng xem bản thân hắn đều suy yếu thành cái dạng kia có thể hắn vẫn không có từ bỏ đối bệnh nhân ô nhiễm loại bỏ thương tiếc từng tia hắc khí ở trong sân bốc hơi nhìn xem nữ bệnh nhân trên thân ô nhiễm ăn mòn bị hòa tan lại nhìn dương lâm kiên chỉ thi triển năng lực một màn này cảm động mọi người cái này cái nam nhân hắn thật là chỉ riêng cái này chỉ riêng chẳng những sáng tỏ mà còn ấm áp 20 phút phía sau dương lâm thu tay về hắn khó khăn đứng lên sắc mặt tạm đạo nhưng đôi lông mày ở giữa lại tràn đầy vui mừng nói đại gia không cần lo lắng nàng ô nhiễm ăn mòn đã bị loại bỏ tình hình cũng đã ổn định nghỉ ngơi thật tốt kuku nửa tháng đại khái liền không thành vấn đề Dương Lâm Nam tiểu điểu mau tới phía trước đỡ Dương Lâm nhìn cái này cái nam nhân như vậy dùng sức nàng rất đau lòng tiểu điểu ta không có gì đáng ngại liền là có chút chóng đầu đau đầu ta bây giờ nghĩ xong tốt nghỉ ngơi một chút Nam tiểu điểu lên tiếng sau đó chuyển hướng ca ca Nam Vũ bên kia Nam Vũ chỉ sợ Dương Lâm mệt là thân thể dặn do tiểu điểu ngươi mang Dương Lâm đi về nghỉ thật tốt để hắn nghỉ ngơi ân vậy ta mang theo hắn đi về trước mắt thấy Nam tiểu điểu đỡ lấy dương lâm rời sần Nam Vũ đám người ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống bệnh nhân trên thân bên trong một cái nội bộ chữa bệnh tương quan nhân viên vội vàng đi kiểm tra đo lường bệnh nhân tình hình sau một thời gian ngắn hắn kích động lời nói truyền khắp toàn trường trường khoa còn có chư vị tình trạng thân thể của nàng đã ổn định cùng dương lâm nói đồng dạng nghỉ ngơi nửa tháng cơ bản liền không thành vấn đề trong lúc nhất thời trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ đại hỉ nghiêm trọng như vậy đều có thể cứu trị dương lâm hắn là chân chân chính chính điện là chỉ riêng là thần thoại duy nhất chương 410 muội tử ôn chương 410 muội tử ôn sau đó lời nói không biết có bao nhiêu người muốn đi nhìn hư nhược dương lâm nhưng nghe nam vũ nói Dương Lâm bên kia có tiểu điểu hỗ trợ chiếu cố, bọn họ cái này mới coi như thôi. Ngược lại là Dương Lâm, mới vừa trở lại nơi ở, cả người hắn liền đã nằm tại tiểu điểu trên chân, tiên tính hưởng thụ lấy vị này nhuyễn ngội mỗi, mỗi một tia onu. Dương Lâm, ngươi khá hơn chút nào không? Ân, hiện tại tốt nhiều. Gặp Dương Lâm nằm tại chân của mình bên trên mặc dù vẫn như cũ suy yếu, nhưng nói chuyện cái gì không ngại phía sau, nàng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi thực sự dọa sợ ta, ngươi cứu người phía sau, tình hình so hôm qua Thiên Minh lộ ra, ta là thật sợ ngươi xảy ra chuyện. Tiểu điểu, ta cũng không có lo lắng, bởi vì ta biết có ngươi. Ngươi ngươi lời nói cũng quá cảm thấy khó xử, không phải cảm thấy khó xử mà là thật tâm lời nói, dù sao ở trong đó cũng là bao hàm niềm tin của ta. Tiểu điệu ngần người, ánh mắt không hiểu, cái gì tín nhiệm? ngươi quên, ta nói muốn trở thành ngươi anh hùng, bởi vì ngươi nghĩ bảo vệ bọn họ, cho nên chỉ cần bệnh nhân còn có một hơi tại, ta đều sẽ vì ngươi cố gắng một cái. Tiểu điệu ánh mắt bối rối, giờ phút này đều không dám nhìn tới Dương Lâm. ngươi có phải là ngốc kỳ thật vừa rồi loại tình huống kia, mặc dù mọi người đều tràn đầy hy vọng, nhưng tình trạng của nàng thực tế quá tệ, liên tính ngươi cứu không đến, cũng không có người sẽ trách ngươi là không có người sẽ trách ta, nhưng ta biết người sẽ thương tâm, cho nên cho dù là vì ngươi, ta đều tuyệt không từ bỏ." Liên tiếp lời nói xuống, Tiểu Điểu cũng không biết nên trở về nên cái gì mới tốt. Đoán chừng là vì để cho nằm tại trên chân Dương Lâm càng dễ chịu hơn một điểm, Tiểu Điểu dứt khoát đem Dương Lâm nửa người đều ôm vào trong ngực. Bởi vì cử động lần này, Dương Lâm thuận tiện tại cái này không gian cũng thể nghiệm một cái, cái gì gọi là nhẫn cái gì phụ trọng. Làm Dương Lâm rơi vào như trẻ con ngủ lúc, Nam Tiểu Điểu nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nàng nhưng lại không biết, Dương Lâm lúc này nhìn như ngủ, kỳ thực đang dùng thần thức kết nối cùng lý mà vũ, Lê bách thuộc năm người tiến hành liên hệ. Lý Mộc Vũ bên kia, chính tích cực cho Dương Lâm hồi báo tình huống. Quan chỉ huy, hôm nay chúng ta năm cái thử lái xe thông dụng cơ hội cơ giáp, không nghĩ tới, đồ chơi kia rất không tệ. Đối với cơ giáp, Dương Lâm đồng dạng rất cảm thấy hứng thú. Một phen hỏi thăm phía sau, hắn biết trong đó một chút tình báo. căn cứ Lý Mộc Vũ năm người miêu tả, chỉ cần hoạt tính độ cao, liền có thể cùng cơ giáp rất an nhịp có thể liên kết cơ giáp phát huy ra huy lực mạnh hơn. Nhất định phải làm so sánh lời nói, thông dụng loại hình cơ giáp hạn mức cao nhất không hề cao, tương đối nhiều nhất tại tam cảnh giới đến tứ cảnh giới bình thường chiến cơ. Nhưng cơ giáp có cái ưu điểm, đó chính là lợi dụng ma tinh tiêu hao có thể trong thời gian ngắn không trúng phi hành, trừ cái đó ra đâu, Lý Mộc Vũ mấy người còn nâng lên chuyên dụng cơ hội. Các nàng năm người bởi vì thuộc về cực độ nhân tài ưu tú, hiện nay đang bị tổng đốc lâm nên bên người Vân Tiệm tiến hành đích thân huấn luyện. căn cứ Vân Tiệm đối năm người đánh giá, sau đó lái xe thông dụng cơ hội xuất kích tác chiến hai ba lần, nếu như đều có thể biểu hiện ưu tú, như vậy các nàng liền có thể nắm giữ riêng phần mình chuyên dụng cơ hội. cứ việc Vân Tiệm không có lộ ra chuyên dụng cơ hội bao nhiêu tình báo, nhưng Lý Mộc Vũ các nàng căn cứ đôi câu vài lời tình báo phỏng đoán, bên này tổng bộ chuyên dụng cơ hội đều là bảo vật vô giá. chuyên dụng cơ hội không những có người mang theo người đặc biệt không gian mà còn chuyên dụng cơ hội còn có thể tiến hành hấp thu trưởng thành như cùng sống vật. lại tại cái này toàn bộ chuyên dụng cơ hội số lượng cực kỳ có hạn nếu không phải thiên tài trong thiên tài căn bản không có tư cách lái xe đến mức chuyên dụng trên máy hạn cao bao nhiêu cái này còn cần các nàng có chuyên dụng cơ hội về sau tiến hành kiểm tra trở lên là dương lâm thông qua lý một vũ đám người hiểu được tình huống sau đó hắn nhịn không được suy nghĩ nếu nhà mình vân đỉnh bộ đội mỗi người đều nắm giữ một đài chuyên dụng cơ hội như vậy sau đó có thể hay không đem chuyên dụng cơ hội cùng các nàng chiến cơ thân phận dung hợp một chỗ Thân là chiến cơ đồng thời còn có thể phát huy ra chuyên dụng cơ hội cơ giáp năng lực, đây chẳng phải là rất thói xấu. Xét thấy cái này, Dương Lâm nhịn không được cảm khái. Vì sao chính mình một cái hức, hoặc tính độ kiểm tra đo lường lại là không đâu? Thân là nam nhân, chính mình cũng muốn thể nghiệm một cái cơ giáp của ta. Uy lực không uy lực, nhu bức không nhu bức trước không để cập tới, trọng yếu nhất chính là thể nghiệm hiểu không. Nhìn một cái chính mình chiến cơ, từng cái cực độ ưu tú, 90 tả hữu, chính mình quan chỉ huy này nhưng là lớn chứng vị, đau lòng, quá đau lòng. Bất quá, tại ông mất ngựa sao biết không phải phúc, mặc dù không thể lái xe cơ giáp nhưng có thể gặp phải tiểu điểu cái này dự định chiến cơ cũng rất không tệ. Mà còn giờ phút này, nam tại tiểu điểu trong ngực đi ngủ, thật là thơm. Nguyên bản, nam tại tiểu điểu trong ngực Dương Lâm, tại cùng Lý Mộc Vũ đám người một phen trò chuyện phía sau, đang muốn cắt ra thần thức kết nối đâu. Lúc này, Lê Bách Thược đột nhiên nâng lên một việc. Quan Chỉ Huy, ngày mai lời nói chúng ta rất có thể sẽ đối ngoại xuất kích, đến lúc đó khoảng cách quá xa, ngươi không nhất định có thể liên hệ đến chúng ta. Dương Lâm hiếu kỳ, là trên biển xuất hiện trống các ngươi muốn tiến hành lần thứ nhất cơ giáp tác chiến sao? Cũng không phải là, vẫn Tiệm nói, hình như muốn mang người ra ngoài thu lấy tài nguyên gì đó khoảng cách rất xa. Nghe đến lời này, Dương Lâm tinh thần đại chấn. Bách Thược, ngươi không đề cập tới việc này, ta kém chút quên đi. Căn cứ ta chiếm được tình báo, cái không gian này đại bộ phận tài nguyên đều thuộc về trên trời rơi xuống hệ liệt. Ta đoán khả năng rất lớn, các ngươi lần này ra ngoài thu lấy tài nguyên chính là những này. Cho nên các ngươi nhiệm vụ tới, ta cần muốn các ngươi ra ngoài lúc, ghi chép hòn đảo tình huống, ghi chép tài nguyên trên trời rơi xuống địa điểm, cùng với trong bóng tối thống kê đều là thứ gì tài nguyên. Lý Mộc Vũ cùng Lê Bách bọn người ở tại bên kia cũng sợ. Nguyên lai hòn đảo này còn không phải tự cấp tự túc hình thức, còn có người hướng bên này đưa tài nguyên không sai, nơi này chính là được xưng là Lưu Phong Chi địa địa phương a không gian thượng vị đưa tại nguyên tới, cũng không có gì ly kỳ a. Quan chỉ huy, vậy trong này kết nối là liên minh sao? vẫn là địa phương khác. vấn đề này ta nghĩ qua, vô luận như thế nào cũng kéo không đến liên minh trên thân, dù sao vẹn vẹn cơ giáp kỹ thuật, liên minh sẽ rất khó làm đến. cho nên nơi này thượng vị, ta cảm thấy rất hứng thú. nếu như các ngươi có thể làm đến một chút tình báo, vậy khẳng định là cực tốt. chúng ta biết, sau đó chúng ta sẽ có ý khai quật cùng chú ý những tin tình báo này. ân, tạm trước nói như vậy các người cùng ta liên hệ lúc đừng để kia cái gì tổng đốc cùng vân tiệm chú ý, chờ chuyện của ngày mai xong xuôi, ổn định lại phía sau, chúng ta lại tụ cùng một châu nghiên cứu. Cùng lúc đó, phương chu thiên sơ đang không ngừng phân tích thu thập được tín hiệu tần số phía sau, nàng ngạc nhiên phát hiện một cái vấn đề lớn bằng trời. không nghĩ tới, để nàng một mực canh cánh trong lòng không gian đạo thứ hai tín hiệu tần số, thế mà cùng phương chu là đồng nguyên. sơ bộ suy đoán, cái không gian kia thượng vị rất có thể là cùng phương chu đồng dạng tồn tại. hiện ở đây, muốn biết rõ chân tướng liền nhất định phải phá giải tín hiệu này tần số, nhưng cương ép lời nói rất có thể thất bại mà một khi thất bại lại bị đối phương phát giác, không chừng muốn ra cái gì yêu tiêu thân. Suy tư liên tục, Thiên Sơ đem số 2 gọi tới bên cạnh, bí mật bàn giao nàng một việc. Số 2 hơi kinh ngạc. "Thiên Sơ, tên kia có thể là rất nguy hiểm, ngươi xác định muốn làm như thế?" "Ừm, ta biết, nhưng thực tế không có biện pháp, chém cũng không quan trọng." Số 2 giang tay ra, "Tốt tốt tốt, ngươi là đại tỷ đầu ngươi nói tính toán, ta hiện tại liền đi chấn thủ phủ mượn mấy người trợ giúp, tốc độ nhanh nhất đem ngươi muốn người giải quyết. Có thể, lấy tốc độ nhanh nhất đi làm, ta sợ Dương Lâm bên kia xảy ra chuyện gì." "Tốt, ta hiện tại liền đi." Chương 411 lợi hại lại có thể lợi hại đến mức nào? Chương 411, lợi hại lại có thể lợi hại đến mức nào? Không gian Hòn đảo. Hôm nay, Vân đỉnh bộ đội Lý một Vũ đám người, lần thứ nhất ra ngoài lái xe cơ giáp chấp hành nhiệm vụ. Mặc dù các nàng bị đánh giá là cực độ nhân tài ưu tú, nhưng hiện nay điều khiển đều vẫn chỉ là thông dụng cơ hội. Nghĩ lái xe chuyên dụng cơ hội, cần đi qua khảo sát, dù sao đồ chơi kia có hạn, không phải ai nghĩ ra được liền đạt được. Đến mức nói Vân đỉnh bộ đội nhiệm vụ, đó chính là đi theo Vân Tiệm mang theo chiến đấu khoa tiểu đội thứ 12 cùng một chỗ, tiến về hòn đảo một chỗ thu hồi vật tư. Muốn nói cơ giáp bản thân Cái đồ chơi này hành động trong đó đều có nội bộ thông tin. Giống như lập tức, Vân Tiệm chính lợi dụng nội bộ thông tin cùng Lý Mộc Vũ năm người nói xong hòn đảo nội bộ đại khái tình hình. Các ngươi năm người không nên kinh thường, mặc dù đây không phải là không động tiền tuyến, nhưng hòn đảo bởi vì tiếp cận không động tiền tuyến nguyên nhân, lâu này, đồng dạng diễn sinh ra được không ít ma vật. Sau đó hành động lúc, nhất định muốn chú ý, tuyệt đối không cần bị ma vật có bất kỳ thời cơ lợi dụng. Nhận đến, Lý Mộc Vũ năm người nhộn nhịp đáp lại. Các nàng mặc dù cùng Vân Tiệm chỉ ở chung hai ngày thời gian, nhưng có thể nhìn ra được, Vân Tiệm tại dãy Dỗ Phương diện vẫn là vô cùng nghiêm túc. Hiện nay một đoàn người quan hệ, đó chính là học đồ cùng huấn luyện viên, mà Vân Tiệm cái này huấn luyện viên, đối lý Mộc Vũ năm người không là bình thường hài lòng. Một điểm liền thông, không hổ là hoạt tính độ gần đảm 90 tả hữu nhân tài ưu tú, cái này so với nàng dạy bảo những người khác bất việc thuận tiện không biết gấp bao nhiêu lần. Nói tới chỗ này, một lần nữa nói về nhiệm vụ lần này bản thân. Mắt thấy đội ngũ từ tổng bộ xuất phát, phi hành không giới 2 giờ, đều nhanh xuyên thẳng hòn đảo một nửa khoảng cách. Lý Mộc Vũ đem nghi ngờ của nàng cũng hỏi ra miệng. Vân tiệm chúng ta lúc nào đến vật tư thu hồi điểm, cái này khoảng cách tổng bộ cũng quá xa Nhanh Đại khái còn cần 20 phút. Nghe xong chỉ còn lại 20 phút khoảng cách, Lý Mộc Vũ năm người không khỏi là tinh thần là chấn động. Ra ngoài về sau, các nàng đang phi hành trên đường, kỳ thật còn lén lút lợi dụng dấu đi máy truyền tin quay chụp công năng mỗi giờ mỗi khắc, không tại quay chụp trải qua con đường. Tổng cộng năm người, mỗi người quay chụp một phần, sau khi trở về đánh đến cùng một chỗ cắt giảm một cái, như vậy một bức hoàn chỉnh địa vực cầu chẳng phải đi ra. Dù sao các nàng lần này ra ngoài hành động, kỳ thật còn có Dương Lâm trong bóng tối giao phó nhiệm vụ. Đệ nhất, đó chính là phát họa bản đồ. Thứ hai, xác định vật tư thu hồi điểm vị trí. Thứ ba Xác định thu hồi vật tư đến tột cùng đều có thứ gì. Chính là dưới tình huống như vậy, khi thời gian lại qua 15 phút phía sau, Vân Tiệm ra lệnh, mọi người tiến hành hạ xuống. Cơ giáp cái đồ chơi này, mặc dù có khả năng phi hành không sai, nhưng tiêu tốn năng lượng to lớn. Một hơi bay hơn 2 giờ, không cố gắng điều chỉnh giải nhiệt, nội bộ bản thân hệ thống rất dễ dàng liền sẽ rối loạn. Đồng dạng tu chỉnh đồng thời, còn cần tăng thêm dự bị nhiên liệu, để phòng đụng phải ma vật tiến hành lúc tác chiến không đủ lực. Tu chỉnh quá trình bên trong, Vân Tiệm nói cho Lý Mục Vũ năm người, ở chỗ này có một cái ẩn tàng tiếp thu căn cứ. Mọi người nhiệm vụ chính là đem căn cứ vật tư mang về toàn bộ. Bất quá đối với cái này, Lê Bách Thược cũng hỏi nàng một chút nghi hoặc. Vẫn Tiệm, vì cái gì vật tư căn cứ không thiết lập tại tổng bộ bên kia, cần thiết trèo non lội suối trước đến thu hồi sao? Vấn đề này ta cũng không rõ ràng, không phải chứ, liền ngươi cũng không rõ ràng. Ân, ta không có che giấu các ngươi cần phải. Kỳ thật ta đi tới cái này một bên cũng không có nhiều năm, ra bên ngoài thu hồi vật tư chính là làm theo thông lệ, tuy có nghi hoặc, nhưng một lúc sau cũng liền không nghĩ nghĩ sâu. Bên này ngay tại trò chuyện, đột nhiên nghe một cái thuộc hạ tại nội bộ thông tin báo động trước nói, không tốt, xung quanh xuất hiện cao năng phản ứng sơ bộ dự đoán nguy hiểm cấp bậc lục giai, lục giai, vân tiệm thân ở chuyên dụng cơ hội bên trong nhíu nhíu mày lại, tại hòn đảo này bên trong cố định ma vật độ nguy hiểm một tổng cộng chia làm cửu giai, mà lục giai lời nói đã coi như là không nhỏ kinh khủng. đồng dạng phân đội cơ giáp gặp phải lục giai ma vật, không có chuyên dụng cơ hội nhân viên phối hợp tác chiến, như vậy cái này chi phân đội tỷ lệ lớn sẽ đoàn diệt. còn tốt, vân tiệm cảm thấy nàng hôm nay cùng đội chỉ là lục giai lời nói cũng là không khó ứng phó. lúc này nàng nhịn không được kết nối lý một vũ năm người video hình ảnh nguyên bản. Bản ý của nàng là nghị chấn an năm người này, nói các nàng lần đầu xuất chiến, không cần khẩn trương. có thể nào nghĩ tới, cái này nội bộ video thông tin hình ảnh mới mở ra, thế mà nhìn thấy năm người này một cái so một cái bình tĩnh, thậm chí trên mặt của mỗi người còn có một loại kích động biểu lộ. các ngươi không một chút nào sợ hãi sao? chỉ là lục giai ô nhiễm ô nhiễm thú mà thôi, có cái gì đáng giá sợ hãi? vân tiệm thở dài, không muốn nghe con mới để không sợ cọp, liền coi như các ngươi thiên phú tư chất rất cao, có thể đệ nhất không có kinh nghiệm thực chiến, thứ hai điều khiển vẫn là thông dụng cơ hội. đối đầu lục giai ma vật có thể tạo thành tổn thương cực kỳ bé nhỏ không nói, không có cao thủ trợ trận, toàn diện đều không hiếm lạ. Vân Tiệm, kỳ thật chúng ta rất mạnh. Không sai, mặc dù chúng ta đến sau này không có ký ức, nhưng tiềm thức nói cho chúng ta biết, chúng ta trước đây rất lợi hại, mà còn năm người ở giữa vẫn là tương đối lợi hại đồng đội. Vân Tiệm muốn cười. Lợi hại, cái kia lại có thể lợi hại đến mức nào? Nội tâm của nàng lần thứ hai thở dài, nàng là nhìn ra, năm người này căn bản không có một điểm tính cảnh giác cùng tính tự giác. Nhìn một cái bên cạnh 12 phân đội các thuộc hạ, một giấc xem xét cao năng báo động lập tức tự động tụ lại thành một đoàn, liền sợ bị ma vật từng cái đánh tan ngược lại là năm người này. Vân Tiệm, đây coi như là chúng ta trận đầu a. yên Tâm, giao cho chúng ta, chúng ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết. Các ngươi điên rồi sao? Chúng ta cũng không có điên, chỉ là đồng thời không cảm thấy lục giai ma vật nguy hiểm cỡ nào mà thôi. Vân Tiệm còn muốn nói tiếp cái gì? Có thể là rừng cây bên trong. Một tiếng kinh thiên gào thét đã vang vọng tại chỗ. Cùng lúc đó, Cơ Giáp tự mang dạ đã kiểm tra đo lường, còn có đại lượng ma vật từ phía trước điên cuồng hướng bên này vào tới. Cái này ma vật hẳn là lục giai đã qua hổ, còn tốt, chỉ có cái này một đầu có đủ tính nguy hiểm. Còn lại cũng là không đáng sợ mắt thấy chuyện quá khẩn cấp, Vân Tiệm trong lòng như vậy suy nghĩ phía sau, nàng quyết định chủ động nên chiến đạp quan hồ, từ đó cho đồng đội tranh thủ săn giết cấp thấp ma vật thời gian. Có thể nàng chỗ nào nghĩ đến, đồng dạng là trong nháy mắt này công phu, Lý Mộc Vũ năm người thông dụng cơ hội quan thần, liên tiếp tản ra to lớn năng lượng ba động thanh huy. chuyện gì xảy ra? đây là cái gì cảnh tượng? Vân Tiệm thực là không biết, Lý Mộc Vũ năm người tại được đến thông dụng cơ hội đang thí nghiệm sân bãi lái xe ba vòng phía sau, ngay lập tức liền tụ cùng một châu nghiên cứu cơ giáp tính năng. Đại phương hướng chính là chiến cơ linh ảnh, có thể hay không vận dụng đến cơ giáp chiến thần chiến cơ năng lực, thông qua cơ giáp có hay không lại có thể phát huy tác dụng, căn bản không có bao lâu thời gian, các nàng hiểu. Thông dụng cơ hội có thể đồng thời không cao cấp, các nàng thân là chiến cơ chỉ là lợi dụng thông dụng cơ hội lời nói, đồng thời không phát huy ra trăm phần trăm thực lực. Nhưng tương ứng, cơ giáp bản thân tăng thêm phòng ngự, cùng với cơ giáp có thể nhẹ nhõm phi hành cùng với cơ giáp có thể tại phần lớn thời gian coi nhẹ địa hình chờ các phương diện cũng ít nhiều đền bù điểm này. Trình Thể bình Chắc, cái đồ chơi này thông dụng cơ hội, nếu như không cân nhắc phi hành nhân tố, thực tế là có cũng được mà không có cũng không sao nhưng nếu là đổi thành chuyên dụng cơ hội, các phương diện cường hóa người điều khiển bản thân lời nói, kia tuyệt đối ngu bức. Bất quá, cho dù là thông dụng cơ hội, y nguyên sẽ phải chịu chiến cơ bản thân ảnh hưởng phía sau, năm người đánh giết một đầu lục giai ô nhiễm thu gì đó, đây còn không phải là dễ dàng. Kết quả là, tại Vân tiệm cùng với thứ 12 phân đội mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Lý Mộc Vũ năm người đã để cơ giáp tiến vào nửa linh ảnh trạng thái, chủ động nên hướng đánh tới chớp loáng lục giai đạm chỉ diên thú vật. Chương 412, biểu diễn tú, chương 412, biểu diễn tú. Điên, các nàng tuyệt đối điên. Cầm thông dụng cơ hội đi cùng lục giai ô nhiễm thú đối kháng xác định không làm muốn chết, liên tính hoạt tính độ cao, có thể phát huy ra cơ giáp uy lực mạnh hơn, nhưng hạn mức cao nhất liền tại cái kia bảy biện, trừ phi thiên mệnh chi tử, nếu không cái kia cũng cùng chịu chết không có khác nhau. Nhưng mà theo lý một vũ cơ giáp đột tiến ở giữa trước liên chạm hai đầu cấp thấp ô nhiễm thú, siêu cường hiện ra nàng thần uy phía sau, mọi người lại cảm thấy chuyện này giống như cũng không đồng dạng, bởi vì không chỉ là lý Mộc vũ, còn lại liên kết đột kích bốn người, đồng dạng như thiên thần đến thế gian, không thể ngăn cản. Trước liền không nói các nàng năm người vì sao có lá gan nên kích lục giai chỉ diên thú vật, vẹn vẹn chỉ nói cấp thấp ô nhiễm thú. Các nàng lái xe thông dụng cơ giáp, lại là thế nào một kiếm quang hoặc là một búa chém một đầu. Nhẹ nhàng như vậy tùy ý, liền cùng chém sạch thái thịt đồng dạng, cái này nếu là lại không ngoại hạng liền không có thiên lý. Vì cái gì chúng ta thông dụng cơ hội làm không được cái này loại cấp độ? Lúc nào, thông dụng cơ hội vũ khí đánh giết nhị giai tam giai cấp thấp ô nhiễm thú nhẹ nhàng như vậy. Bởi vì nhất thời tuân đi qua ô nhiễm thú quá nhiều, có một bộ phận đã cùng thứ 12 phân đội bộ đội cơ giáp giao thủ. Cái này đinh đinh đương đương sau một thời gian ngắn, thứ 12 phân đội thành viên sắp khóc. Bọn họ cũng rất cố gắng đối kháng ô nhiễm thú ta, có thể là bọn họ dùng hết bú sữa mẹ khí lực cũng không thể cùng Lý Mộc Vũ năm người đồng dạng, nhẹ nhõm liền đem một đầu, hai đầu, ba đầu ô nhiễm thú chém thành hoặc là chém thành hai nửa, liền xem như cấp thấp ô nhiễm thú, cũng vô cùng cứng rắn. như thế Lý Mộc Vũ năm người như thế, bọn họ làm không được, căn bản làm không được. như tình huống như vậy bên dưới, cái kia hoàn toàn chính là dựa vào trận hình bổ sung, thời gian thật dài mới có thể đánh giết một đầu. không nói đến những đội viên này nghĩ như thế nào, Vân Tiệm bên kia, bởi vì Lý Mộc Vũ năm người đột nhiên xuất kích, nàng khẳng định lo lắng, thật muốn để mấy cái này cực kỳ nhân tài ưu tú xảy ra chuyện, trở về làm sao cùng tổng đốc đại nhân giao phó cho nên tại sừng suốt mấy giây sau nàng đã phát động chính mình chuyên dụng cơ hội nhất đại mã lực cùng chạy đạp chỉ riêng thú vật phương hướng mà đi. Bất quá rất nhanh nàng liền biết nàng nhận biết có cơ nào thiển cận. Tại giao chiến chiến trường chính cường hành năng lượng cuồn cuộn quanh mình một mảnh đất đá bay mù trời. Đến mức nói lục giai đạp chỉ riêng thú vật. Trước đây tại vân tiệm cùng với tưởng tượng của mọi người bên trong đó chính là hung thú bên trong hung thú. Nhưng hôm nay tại lý một vũ năm người trước mặt cái đồ chơi này đã thành sẽ chỉ meo meo kêu thảm con mèo nhỏ. Năm người liên kết rơi ngang dọc trước sau thời gian mấy hơi thở đạp chỉ riêng thú vật đã máu tươi phun ra nhìn bộ dáng của nó còn muốn tính toán thoát đi, có thể lý một vũ năm người sao lại cho cái đồ chơi này cơ hội? Phong tuyệt đại quang hồ đường chạy, cường thế hơn công kích tiếp ngay cả chào hỏi tại trên người của nó, đại cục đã định. Mà nhìn xem một màn này bất tiệm, thân ở cơ giáp trong phòng điều khiển, nàng cái chắn đều thấm ra mùa hôi dị, thân thể mềm mại cũng nhịn không được nhẹ nhàng run dậy. Năm người này là quái vật sao? Vì cái gì có thể đem thông dụng cơ hội uy lực phát huy ra so chuyên dụng cơ hội còn muốn cường hành hơn tình trạng? Mà còn, các nàng không phải tại bị tiêu lao ký ức phía sau lần thứ nhất ra chiến trường sao? Liên tính có lưu tiềm thức tác chiến bản năng còn có thể phối hợp như vậy thiên ý vô phụng đây quả thực đây quả thực ngày lớn đến khủng khiếp vân tiệm chớm mắt nhìn lý mục vũ năm người nhẹ nhõm đánh giết đạm chỉ riêng thú vật sau đó lại nhìn xem các nàng trở về nhẹ nhõm tùy ý giúp thứ 12 phân đội đội viên đánh giết cấp thấp ô nhiễm thú nguyên bản một chàng trật vật khổ chiến chỉ vì lý mục vũ năm người thế mà biến thành trò trẻ con nhẹ nhõm tùy ý cũng là lần đầu tiên vân tiệm xem như chủ yếu nhất chiến lực nhưng không có xuất thủ một lần trong chàng nguy cơ liền nhẹ nhàng như vậy giải quyết đợi đến đại chiến sau đó may mắn còn sống sót 12 hai phân đội đội viên toàn bộ tới tán thưởng lý mục vũ năm người lúc này vân tiệm không thể không thừa nhận lý một vũ năm người là thật có lái xe cơ giáp mới có thể nghĩ cái này thông dụng cơ hội tại bình thường đội viên trong tay chỉ có thể phát huy một tác dụng mà đến năm người này trên thân trực tiếp phát huy đến 10 như tình huống như vậy đem thông dụng cơ hội đổi thành có thể trưởng thành chuyên dụng cơ hội lại sẽ như thế nào vân tiệm đã không cách nào tưởng tượng năm người này sau đó đem sẽ tới loại nào kinh động như gặp thiên nhân tình trạng vân tiệm nguy cơ giải quyết chúng ta nhanh đi thu hồi vật tư a a tốt cái kia vậy được rồi vân tiệm hiện tại chính nàng đều không rõ ràng dùng khí lực lớn đến đâu mới ổn định lại phức tạp tâm tình Xuất hiện thiên tài cũng tốt, cái này sau đó trở về, chắc hẳn tổng đốc đại nhân khẳng định cũng sẽ cao hứng phi thường. Đây là chuyện tốt, cho nên vẫn là trước quan tâm một cái vật tư thu hồi sự tình a. Về sau, tại Vân tiệm dẫn đầu xuống, hơn 20 hảo người máy nhân viên bắt đầu hướng khóa chặt căn cứ di động. Đến bên kia phía sau Lý Mộc Vũ năm người phát hiện, nơi đây lại là cố định điểm. Quanh mình sắp đặt đặc biệt kết giới, muốn cường phá rất khó khăn, nhưng Vân tiệm trên thân mang theo bỏ niêm phong kết giới bí trì, tiến vào rất dễ dàng. chờ đến nội bộ, nhìn thấy tình huống trước mắt phía sau, Lý Mộc Vũ năm cái muội tử trong bóng tối tặc lưỡi vô cùng. Nguyên Lai like. Cái này thu hồi vật tư nội bộ, sắp đặt to lớn truyền tống trận. Đến mức truyền đưa tới vật tư, các trồng lương thực chỉ là cơ sở, còn lại ăn, mặc, ở, đi lại các mặt toàn bộ đều có liên quan đến. Ngoài ra còn có các loại khoáng thạch, điện tử sản phẩm thậm chí giải trí phương diện, thật có thể nói là cái gì cần có đều có. Đối với cái này, Lý Mộc Vũ năm người lại nghi ngờ. Những vật tư này, tại bọn họ trước khi đến, không phải đã chuẩn bị xong chưa? Tất nhiên có thể thiết lập truyền tống trận, ngươi ngược lại là đem truyền tống trận thiết lập đến tổng bộ đi a. Để tổng bộ phái người tới thu hồi, có tính hay không vẽ vời thêm chuyện. Vẫn là nói Cái này thu hồi hành động bản thân có ý nghĩa đặc biệt gì? Đồng dạng là thời gian này, một chỗ không biết tên địa phương, một cái ăn mặc cùng một cái thân sĩ đồng dạng, có một đôi ưu nhã tiểu hồ nam tử trung niên, đang tay cầm bắt tay vào làm gọi hướng dưới đại giới thiệu cái gì. Tại phía sau của hắn, là mười mấy cái hư không màn hình. Hiện ở trong đó một nửa màn hình biểu thị nội dung, đều là Lý Mộc Vũ một đoàn người đánh giết lục giai đạp chỉ riêng thú vật các góc độ đặc sắc chiếu lại. Đến mức một nửa khác thì là Vân Tiệm mang theo Lý một Vũ một đoàn người đi tới vật tư thu hồi chi địa. Đến mức trung niên thân sĩ phía trước dưới lại Cho dù là thô sơ giản lược đoàn chừng ít nhất đều ngồi đầy không dưới hai vạn khán giả. Trước mắt, toàn bộ không khí trong sân không phải là là bình thường kích tỉnh. Những người này nhìn trên màn ảnh không ngừng tiềm hồi các loại đặc sắc chiếu lại, từng cái tựa như là lâm vào cuồng loạn đồng dạng, điên cuồng đến cực điểm. Đồng thời, những này khán giả còn tại cao giọng la lên cái gì, thái độ cùng loại với, hy vọng tiết mục có thể càng thêm kích thích một điểm, để tiết mục chủ sự Phương có thể lại tăng thêm một chút độ khó. Trung niên thân sĩ trên mặt nụ cười lắng nghe khán giả một phen ý kiến phía sau, rất nhanh, hắn liền liên hệ hậu trưởng tiết mục chủ sự Phương. Tước chừng 3 phút phía sau. Hắn được đến chủ sự phương thông tin, mà khi hắn sẽ được đến thông tin truyền đạt cho ở đây khán giả phía sau, trong chảng bầu không khí, so với lúc trước càng thêm náo nhiệt cùng sôi trào. Đồng thời tại trung niên thân sĩ phía sau một bộ phận trên màn hình, xuất hiện thì là không gian lô đen hình ảnh. Diện tích lớn ô nhiễm thú từ bên trong tuân gia đem mà ra, lớn như voi ma mút như côn, tiểu nhân như sải lang hổ báo, quả thực tựa như là không cần tiền đồng dạng, những đồ chơi này bắt đầu từ phía sau tràn vào hòn đảo bên trong. Mà căn cứ màn hình hình ảnh chỉ thị, những này ô nhiễm thú mục tiêu chính là Vân Tiệm dẫn đầu Lý Mộc Vũ đám người vị trí vật tư căn cứ. Chương 413 Thiên Sơ Phân Tích Cùng Sâm Lấn, chương 413, Thiên Sơ Phân Tích Cùng Sâm Lấn. Hòn đảo bên trong, Vân tiệm đã bắt đầu để cho thủ hạ phân loại các loại vật tư, sau đó mượn nhờ một đường thành lập truyền tống trận đem những vật này từng nhóm chuyển về. Liên quan tới truyền tống trận, nghĩ dài khoảng cách truyền tống, hòn đảo bên trong khoa học kỹ thuật còn không có đạt tới tân tiến như vậy tình trạng. Trình tự chính là thường cách một đoạn khoảng cách sẽ thành lập một phương truyền tống trận, sau đó thông qua khởi động các đoạn truyền tống trận cuối cùng truyền về tổng bộ. Nhưng mà, chính là tại mọi người bận rộn lúc, đột nhiên hai cái cảnh giới thuộc hạ sợ hai đi báo, xảy ra chuyện lớn. Rõ ràng trừ tiền tuyến mới có thể xuất hiện chống rống, thế nhưng giờ phút này không biết đã xảy ra biến cố gì, hòn đảo phía sau không ít trống rống liên tiếp tạo ra. Đã có diện tích lớn ô nhiễm thú tràn vào trên đảo. Nghĩ cái này vật tư căn cứ khoảng cách trống rống cũng không xa, không bao lâu nữa, những cái kia ma vật liền sẽ đi qua nơi này. Muốn chuyển đưa vật tư số lượng khổng lồ, mà còn không gian chuyển tống tốc độ thật không phải quá nhanh, nếu như tiếp tục ngừng lưu ở nơi đây, như vậy thế tất yếu cùng diện tích lớn ô nhiễm thú mở rộng một trận sinh tử đại chiến. Nhưng nếu là rời đi. Vân Tiệm cắn răng, do dự một chút phía sau nói, không được, chúng ta không thể rời đi. Lý Mộc Vũ Nghi hoặc hỏi, chuyện quá khẩn cấp, không rời đi vậy sẽ phải cùng Ô Nhiệm Thu tiến hành tao nội chiến, những vật tư này hoàn toàn có thể chờ sau đó sau khi an toàn lại tới lấy. "Không phải như vậy vân tiệm có chút đau đầu nói, nơi này kết giới một khi mở ra, không có 12 giờ căn bản là không có cách lại lần nữa khởi động. Chúng ta rút lui, liền mang ý nghĩa những vật tư này muốn bị vứt bỏ, cùng với bị Ô Nhiệm Thu tổn hại. Mà các ngươi nếu biết rõ, tổng bộ cần những vật tư này, nếu không không có người có thể tại trên đảo này sinh hoạt. Cũng chính là nói, trên đảo tất cả mọi người vật tư toàn bộ đều là bên ngoài đưa. Chính thành tám là dạng này, tóm lại không có vật tư Trên đảo không có khả năng sinh tồn, mà bị mất những vật tư này, tất cả chúng ta đều là trên đảo tội nhân, sau đó cũng đừng hy vọng ở trên đảo đặt chân. Không nghĩ tới, tình thế còn thật nghiêm trọng. Lý Mộc Vũ lén lút thương lượng một phen, không bao lâu các nàng liền quyết định chủ ý. Vân Tiệm, ngươi tiếp tục lưu lại nơi này chủ trì thứ 12 phân đội tiến hành vật tư chuyển về. Chúng ta năm cái tiến về chống rông bên kia tiến hành lên địch. A, đừng à, vật tư hiện tại mới là trọng yếu nhất, đừng bởi vì những sự tình này mọi người đều bị truy cứu trách nhiệm, mà còn chúng ta mặc dù ở chung ngắn, nhưng cảm giác ngươi còn rất khá nói không chừng có cơ hội, đại gia còn có thể trở thành người một nhà, hoàn toàn không hiểu Lý Mục Vũ các nàng có ý tứ gì, này làm sao còn liên lụy đến trở thành người nhà? Nhưng Vân Tiệm hiện tại không lo được cái này, nàng biết phía sau nguy hiểm, tính toán khuyên năm người không nên lộ mãng như thế làm việc. Chỉ là không đợi nàng tiếp tục mở miệng, Lý Mục Vũ năm người đã khởi động cơ giáp, chuẩn bị hướng báo động phương hướng tiến đến. Các ngươi, chẳng lẽ không sợ chết sao? Vân Tiệm ngươi yên tâm đi, chúng ta mới sẽ không dễ dàng tử vong. liền coi như chúng ta nghĩ người nhà chúng ta còn không muốn đây này. Nói xong, Lý Mục Vũ năm người đã điều khiển cơ giáp hướng phía sau hỏa tốc mà đi nhìn xem bóng lưng của các nàng, Vân Tiệm thần sắc càng thêm phức tạp. Nàng cảm giác càng thêm nhìn không thấu lý một vũ năm người. Vì cái gì năm cái tân nhân, tại thời khắc quan trọng nhất, so với nàng cái này chỉ đạo huấn luyện viên còn hữu dụng, mà còn chính mình điều khiển có thể là chuyên dụng cơ hội, tính năng phương diện so với các nàng mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Có thể là gặp phải nguy hiểm lúc chính mình ngược lại thành nhất thứ không dùng đến kia. Vân Tiệm đội trưởng, hiện tại chúng ta muốn tiếp tục chuyển về vật tư sao? Nghe thuộc hạ hỏi như vậy, Vân Tiệm cuối cùng hồi thật lại, chỉ thấy nàng cắn răng nói, một vũ các nàng năm cái đã tiến về chính diện nên địch các nàng vì chính là giúp chúng ta tranh thủ thời gian. mọi người tăng nhanh vật tư chỉnh lý cùng từng nhóm, hỏa tốc khởi động vật tư chuyển về. hiện tại mỗi một phút mỗi một giây đều là khẩn trương cấp bách, bao gồm những cái kia thuộc hạ cũng biết nhóm vật tư này nếu thật là sẽ ra chuyện, liền tính không bị ô nhiễm thu xử lý, trở về cũng đừng nghĩ sống. thời gian từng giây từng phút qua đi, mà phương xa các loại oanh minh từ đầu đến cuối không dứt bên hai, liên tính không cần mơ mộng đều biết rõ, lý Mộc vũ năm người đang cùng phía sau tuôn đi qua ô nhiễm thú bảy làm cỡ nào kinh thiên động địa chiến đấu. Nghĩ Vân tiệm bên này tất cả mọi người cấp thiết, nhưng một nơi nào đó dưới khán đài phương khán giả thì từng cái lâm vào điên cuồng hưng phấn bên trong. Bọn họ cao giọng hoan hô, gào thét lớn, phóng thích ra bọn họ cuồng nhiệt cảm xúc. Tới nương theo còn có trung niên thân sĩ giải thích âm thanh. Xinh đẹp, thật xinh đẹp, các nàng năm người chính là mới minh tinh, thần tượng mới. Không thể tin được, lái xe năm đại không có chút nào đặc điểm thông dụng cơ hội thế mà có thể làm đến cái này loại cấp độ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, quả thực không thể tin được. A, trời ạ, các nàng thế mà liên tục chém giết hai đầu lục giai ô nhiễm thú, mà xung quanh những cái kia hơi cấp bậc thấp ô nhiễm thú căn bản là không dám cướp phong mang của các nàng. bất quá thất giai đâu, thất giai xuất hiện các nàng năm người nên ứng đối ra sao? đúng vậy a, xuất hiện thất giai nên ứng đối ra sao? vấn đề này muốn hỏi lý một vũ lời nói, nàng tỏ vẻ khinh thường. nếu là lúc trước, các nàng thật không có thực lực nhìn thẳng vào thất giai ô nhiễm thú, đừng nói thất giai, lục giai đều quá sức. dù sao đổi thành đồng dạng chiến cơ tiểu đội, có thể xử lý ngang cấp ngũ giai ô nhiễm thú đã coi như là siêu cấp lợi hại. có thể các nàng gặp quan chỉ huy, gặp cái tiếc như thần năm nhân, tại bị nhà mình quan chỉ huy hung hăng cường hóa phía sau mặc dù thực lực không đến mức miểu sát thất giai, nhưng thoáng chiến đấu một phen, hoa tốn thời gian xử lý thất giai ô nhiễm thú vẫn là rất có thể. Hiện trường bên trong, Lý Mộc Vũ thân là đội trưởng ngay tại các loại thông dòng chỉ huy chiến đấu. Hiện nay các nàng không hề rời đi cơ giáp, chủ yếu là hòn đảo này bên trên không có chiến cơ cái này khái niệm, tùy tiện lấy chân thân xuất thủ, đừng cho quan chỉ huy chỉnh ra cái gì yêu tiêu thân. Lại thật muốn nói tới, cái này thông dụng cơ hội mặc dù tính năng kém một chút, nhưng nửa dung hợp chiến cơ linh ảnh cùng năng lực phía sau chiến đấu thể nghiệm còn rất tiểu thanh thân. Từng đầu ô nhiễm thú bị các nàng chém giết, nguyên bản diện tích lớn ô nhiễm thú bảy đi ngang qua các nàng năm người cơ giáp không ngừng xuyên qua phía sau, số lượng đã càng ngày càng ít. Mà Vân tiệm bên kia, thật vất vả mang theo thuộc hạ đem tất cả vật tư chuyển về đến bên trên một cái ven đường điểm truyền tống, khẩn cấp tới chi viện lúc các nàng phát hiện. Lúc này Lý Mộc Vũ đám người ít nhất đánh giết không dưới hơn 100 đầu ô nhiễm thú. Đặc biệt là nhìn thấy trong đó còn kèm theo một đầu thất giai ô nhiễm thú to lớn thi thể lúc, tất cả mọi người đã không cách nào biểu đạt giờ phút này nội tâm âm mầm sóng dậy tâm tình. Năm người này, chẳng lẽ đều là nữ võ thần đến thế gian sao? vì sao các nàng có thể không hợp thói thường đến tình trạng như thế a giống nhau là vào lúc này dương lâm hôm nay cùng nam tiểu điểu đi đến bệnh thương trị liệu phía sau một người hắn trở về lại các loại hưởng thụ lên nam tiểu điểu thân thể mềm dẻo cùng tiểu điểu xuân phong hóa vũ quan tâm ôn nhu nhưng hắn là không nghĩ tới lúc này thiên sơ lợi dụng phương chu tín hiệu trực tiếp liên hệ đến hắn đặc thù thông tin bên trên căn cứ vào đặc thù thông tin bản thân cái này môi giới hai người còn có thể hoàn thành bình thường thần thức giao lưu dương lâm cuối cùng liên hệ đến ngươi ngươi còn tốt chứ thiên sơ ngươi thế mà từ không gian bên ngoài liên hệ đến ta thật lợi hại a ta rất tốt hiện tại đồng thời không có vấn đề gì, ngươi không có việc gì ta liền yên tâm. Bất quá ta hiện tại có được một chút số liệu, còn có một phần là liên quan tới một vũ các nàng. Một chút tình báo hình ảnh ta đã phát đến máy truyền tin của ngươi bên trên, gõ chống không ngươi mở ra nhìn một chút. Ta đã biết. Còn có Dương Lâm, hiện nay Phương Chu mới vừa cùng ngươi bên kia thành lập kết nối, không ổn định, lại dễ dàng bị người phát giác được. Ổn thỏa trong đó, ta chỉ có đặc biệt chuyện quan trọng mới sẽ liên hệ ngươi, mãi cho đến ta cùng ngươi hai một bên đều triệt để ổn định. Hiểu rõ, Thiên Sơ. Sau đó nhưng muốn nhiều vất vả ngươi không khổ cực, bởi vì ta cũng thật tò mò bên kia kết nối thượng vị không gian là tồn tại gì, tạm thời trước nói như vậy. Chờ cắt ra thần thức kết nối phía sau, Dương Lâm cũng thật tò mò tiên sơ đều được đến cái gì tình báo hình ảnh. Hắn nói cho tiểu điểu thân thể của mình đã hoàn toàn làm dịu, hiện tại chỉ muốn đơn thuần ngủ một giấc đầy ra tiểu điểu phía sau, hắn cái này mới cẩn thận từng ly từng tí điều lấy ra thông tin hình ảnh. Chương 414, Nam tiểu điểu khát vọng, chương 414, Nam tiểu điểu khát vọng. Video trên tấm hình là Lý Mộ Vũ, Lê bách thực năm cái muội tử lái xe cơ giáp đối chiến ô nhiễm thú bảy diện. Lập tức, Dương Lâm lâm vào suy nghĩ. Hắn biết hôm nay Lý Mộc Vũ năm người đi theo Vân Tiệm bên ngoài làm nhiệm vụ, nhưng cũng biết, nhiệm vụ địa điểm tại hòn đảo nội bộ. Cái này làm sao xuất hiện to lớn như thế ô nhiễm thú 7. Thân là quan chỉ huy, Dương Lâm cũng không ngại chính mình chiến cơ cùng ô nhiễm thú chém giết, bởi vì cái này có trợ giúp ma luyện cùng trưởng thành. Có thể hòn đảo bên trong xuất hiện nhiều như thế ô nhiễm thú, cái này rõ ràng không bình thường. À đúng, chỉ lo suy nghĩ nhà mình Mộc Vũ các nàng gặp địch tình huống. Vậy mà quên, Thiên Sơ có thể từ phương chu giám sát đến hòn đảo nội bộ liền không hợp thói thường. Vốn còn muốn liên lạc một chút tiên Sơ. Hỏi một chút trừ cái đó ra còn có thể giám sát đến cái gì khác hình ảnh loại hình, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Thiên Sơ nói, nơi này trừ Phương Chu giám sát, còn có mặt khác một nhà đồng dạng quan tâm nơi đây, tại không có biết rõ đối phương đến tụt cùng là ai tình huống, quá nhiều liên hệ sẽ chỉ bại lộ Phương Chu tồn tại. Cái kia tốt, Dương Lâm đệ xuống liên hệ Thiên Sơ xúc động, chờ qua một thời gian ngắn, Thiên Sơ cảm thấy không có vấn đề lúc nàng khẳng định sẽ lần thứ hai liên hệ chính mình, tất cả chờ đến lúc đó lại nói. Về sau, hắn ánh mắt lại lần nữa rơi xuống video bên trên. Nhìn từ đầu tới đuôi, gặp một Vũ các nàng liên thủ đánh giết thất giai ô nhưu thú. Trấn áp thô bạo xong chiến trường phía sau, hắn lo lắng tâm để xuống. Bất quá tương ứng, Dương Lâm còn nghĩ tới một cái vấn đề khác. Trên đảo này phía trước có thời gian động thì thôi, cho tới nay đều là tổng bộ cần phải đối mặt nan đề. Hiện tại có vẻ như ở hậu phương còn sẽ xuất hiện chống dũng, người ở chỗ này có thể thật tốt sinh tồn sao? Mà còn vật tư cũng không thể tự mãn, còn muốn chịu người khác cung cấp, cái này không tương đương tại mạch sống bị người bóp trong tay. Có thể nghĩ, tại đảo này bên trên địa vị quá thấp lời nói, sinh hoạt đến thê thảm đến mức nào, mà trên thực tế liền xem như địa vị cao người, kỳ thật còn không phải bị phía trên người nắm. Nhìn ngươi khó chịu vật tư một đoạn, quản ngươi nơi này thân phận cao vẫn là thấp, cái kia đều phải làm chó. Nghĩ đến đây, Dương Lâm không khỏi hô, "Tiểu Điểu, tiểu Điểu ngươi ở đâu?" "Dương Lâm, ta vẫn luôn ở đây. Ngươi không phải nói ngủ một giấc sao, làm sao thời gian ngắn như vậy lại tỉnh?" Dương Lâm không nói lời gì, đem Tiểu Điểu kéo đi qua. Cử động như vậy, do Tiểu Điểu nhảy dựng. Bình thường nàng ôm Dương Lâm cũng tốt, cho Dương Lâm làm gối đuổi cũng tốt, cái kia cũng là vì làm dịu cái này cái nam nhân tác dụng vụ. Có thể như bây giờ như vậy, trực tiếp bị nam nhân kéo đến gần trong gang tấc vị trí, để nam tiểu Điểu nhất thời căn bản không có kịp phản ứng. "Dương Lâm, ngươi" Ngươi muốn làm cái gì a?" Dương Lâm giờ phút này thần sắc chân thành nói, "Tiểu Điểu ta hỏi ngươi, ngươi thích nơi này sao?" "Không, hỏi như vậy có thể không thích hợp. Ta nói là, nếu có gia viên mới có thể đặt chân, mà còn tại nơi đó còn có thể hưởng thụ và bình an định sinh hoạt, ngươi nguyện ý cùng ta rời đi sao?" "Ấy, có gia viên mới sao?" "Đương nhiên là có, ta liền biết một chỗ. Nơi đó rất phồn hoa, sinh hoạt trăm va người, có vô số đi làm cương vị. Đúng, bên kia còn có các loại cường giả đại năng, một mực bảo hộ nơi đó yên ổn, hoàn toàn không cần lo lắng bị ô nhiễm thú xâm nhập." Nam Tiểu Điểu kinh ngạc nói, "Dương Lâm Ngươi có phải hay không huyễn suy nghĩ nhiều. Đi tới cái này một bên phía sau, tất cả chúng ta đều bị xóa bỏ rơi ký ức. Ngươi hiện tại nói cái gì ra với mới? Tiểu Điểu, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi hướng về cái kia loại địa phương sao? Cho rằng Dương Lâm chính là tại ảo tưởng, nhưng muốn nói hướng không hướng về, đó còn cần phải nói, Nam Tiểu Điểu rất tự nhiên liền nhẹ gật đầu. Thấy nàng như vậy, Dương Lâm khỏe miệng không khỏi lộ ra một cái đẹp mắt độ cong. Tiểu Điểu, tất nhiên ngươi hướng về, ta nhất định sẽ giúp ngươi đạt tới mong muốn. Khó mà làm được. Vì cái gì? Ngươi không phải nói ngươi rất hướng về sao? Nam Tiểu Điểu mím môi cái hốt nhẹ nhàng lệch ra đến một bên, lộ ra một cái rất là ngọt ngào biểu lộ nói, không thể ta một người đi loại kia tốt đẹp tiên ổn địa phương, mang ta lên ca còn có thanh lý khoa mọi người mới tốt. Ha ha ha, Dương Lâm thoải mái sướng cười, tốt tốt tốt, biết ngươi tố cầu, đến lúc đó ta liền mang theo mọi người đi cái kia tốt đẹp tiên ổn địa phương. Mà muốn nói làm sao đi hướng cái chỗ kia, tiểu điểu, chờ sau đó ta dẫn ngươi gặp mấy người thế nào? Có thể a, dù sao ta nên bận rộn đã vội vàng làm xong. Bất quá Dương Lâm, ngươi muốn mang ta gặp ai vậy? Đồng đội của ta, đồng đội. Nam tiểu điểu suy nghĩ một chút, nàng đỗng nhiên nghĩ đến. Dương Lâm lúc trước nói hắn là cùng mặt khác năm người đồng thời đi đến bên này. Như vậy nói tới đồng đội, hẳn là năm người kia đi. Đối với cái này, Nam Tiểu Điệu có chút bất tâm. "Dương Lâm, ta nhớ kỹ ngươi nói cùng ngươi cùng một chỗ năm người đều rất ưu tú, hoặc tính độ đều gần đẳng 90 tả hữu. Hiện tại ngươi tại thanh lý khoa, bọn họ thì có cực lớn có thể trở thành tổng đốc đại nhân hùng nhân, bọn họ còn nhận ngươi cái này đồng đội sao?" "Đương nhiên nhận, cho dù ký ức bị lao đi, có thể ta cùng các nàng trói buộc, đời này cũng sẽ không đoạn." "Ân, nghe ngươi nói như vậy, ta cũng rất muốn nhanh lên gặp một chút ngươi năm cái đồng đội." Nhìn Nam Tiểu Điệu vui vẻ, Dương Lâm Tâm Tình cũng không sai. Sở dĩ muốn mang Nam Tiểu Điểu đi gặp Lý Mộc Vũ năm người, chủ yếu là dự định Nam Tiểu Điểu sau đó cũng sẽ trở thành chính mình chiến cơ. Đến lúc đó, vậy coi như là tương thân tương ái người một nhà, sớm gặp mặt trưởng thành sớm tất sớm ngồi dưỡng quan hệ. Một mực chờ đến trạm vào tối, Lý Mộc Vũ năm người chủ động phát động Dương Lâm Tinh thần kết nối. Căn cứ từ nhà Mộc Vũ nói tới, các nàng hiện tại đã hoàn thành vật tư thu hồi nhiệm vụ, lại thuận lợi về tới tổng bộ bên này. Vẫn Tiệm lời nói, báo cáo lần hành động này từ đầu đến cuối đi, các nàng cái này biết lời nói, là tự do thân. Dương Lâm muốn gặp Lý Mộc Vũ năm người năm cái muội tử lại làm sao không muốn nhìn xem nhà mình thân yêu quan chỉ huy. vì vậy không bao lâu, dương lâm mang theo nam tiểu điệu liền tại tổng bộ cơ địa phố buôn bán một gian nước cá gặp mặt. lý một vũ năm người nhìn dương lâm bên cạnh còn mang theo một cái muội tử tương đối nghi hoặc. nghe dương lâm trong bóng tối nói, nam tiểu điệu sau đó cũng sẽ trở thành chấn thủ phủ một thành viên phía sau. các nàng đối nam tiểu điệu thái độ lập tức liền thân chán bên trên. cùng một chỗ uống nước trái cây lúc lý một vũ, lê bách thược năm người còn đặc biệt nói về hôm nay hành động. nghe tới năm người các loại cường thế vô địch, loạn giết ô nhiễm thú lại lại nhìn thấy năm người vô luận là trò chuyện vẫn là hành động đều lấy Dương Lâm làm chủ tâm có lúc Nam Tiểu Điểu là sợ ngây người Nam Tiểu Điểu nói nàng xinh xắn linh lợi nói nàng người đẹp tâm thanh ngọn nhưng nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua nàng ngốc. dù chỉ là cùng Lý Mộc Vũ năm người ở chung không đủ nửa giờ có thể nàng đã thấy rõ hiểu rõ cùng minh bạch Dương Lâm đối cái này năm người tỷ tỷ đến nói trọng yếu bao nhiêu mấu chốt nhất là năm người tỷ tỷ nói các nàng đánh giết Lục dai đã quan hồ thất Gai khủng bố ô nhiễm thú cùng với rộng lượng ô nhiễm thú rõ ràng cường hành đến tình trạng như thế nhưng vẫn như cũ muốn lấy Dương Lâm cầm đầu cho dù biết người tới nơi này đều bị xóa bỏ ký ức Có thể Nam Tiểu Điểu vẫn là không nhịn được suy đoán lên Dương Lâm trước đây đến cùng cái gì thân phận. A, kém chút quên đi. Nhìn thấy Lý Mộc Vũ năm người phía sau, Nam Tiểu Điểu còn vô ý thức nhận định một việc. Tại trong nhà lúc, Dương Lâm nói có một cái tốt đẹp viên ổn sinh hoạt địa phương, tỷ lệ lớn là thật. Chỉ là, không quen không biết, Dương Lâm thật sẽ mang theo chính mình cùng các ca, cùng với Thanh Lý khoa mọi người rời đi nơi này sao? Chương 415, huyết sắc tử thần, chương 415, huyết sắc tử thần. Tổng bộ bên này, thân là Tổng đốc Lâm nên biết được Vân Tiệm dẫn người thu hồi vật tư chuyện này ra dị thường phía sau, rất nhanh Toàn bộ hòn đảo đã tiến vào một cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Lúc đầu tiền tuyến không ngừng xuất hiện chống rỗng đã để nơi này đáp ứng không xuể, hiện ở hậu phương lại được mở mang ra chiến trường thứ hai, thân là tổng đốc không phát sầu mới là lạ. Nhưng vận hạnh, hiện tại xuất hiện năm cái cường lực chiến cơ, giống như từ từ bay lên tân tinh, một lần nữa cho hòn đảo này hy vọng mới. Lúc đầu, Lý Mộc Vũ năm người chuyên dụng cơ hội cần đi qua mấy lần khảo hạch, đạt tới tiêu chuẩn phía sau mới sẽ phân phối. Nhưng bây giờ, bởi vì thu hồi vật tư trận chiến đấu này nhất chiến thành danh, cho nên trở lại tổng bộ ngày thứ hai, tại tổng đốc Lâm Nên đích thân 7 mưu đặt kế bên dưới tổng bộ bí ẩn nhất căn cứ bị mở ra, giống như lập tức tổng đốc lâm nên đích thân đến hiện trường là lý một vũ năm người thủ hấn, đến mức nói chuyên dụng cơ hội, cái này cùng thông dụng cơ hội thật không giống. muốn hỏi cụ thể không giống ở đâu, đơn giản đến nói, chuyên dụng cơ hội càng giống là sống thân thể, có đủ có thể trưởng thành tính, bản thân chưa trị tính, đánh giết ô nhiễm thu đồng thời, chuyên dụng cơ hội cũng có thể hấp thu ô nhiễm thu sinh mệnh năng lượng, cùng người điều khiển cộng đồng trưởng thành, từ đó phối hợp người điều khiển phát huy càng cường đại tiềm năng cùng với lực lượng cường đại hơn, nhất là thuận tiện chính là chuyên dụng cơ hội tại cùng bản nhân khóa lại kết nối phía sau. Còn có thể như đạo cụ đồng dạng tạo thành bản thân thu nạp không gian. Người điều khiển vô luận đi đến nơi nào, tùy thời tiến hành triệu hoán liền có thể. Lý Mộc Vũ năm người sử dụng qua thông dụng cơ hội, dù cho cái đồ chơi này đều là sản xuất hàng loạt loại hình, nhưng các nàng đã thấy cơ giáp đối chiến cơ phụ trợ tác dụng. Đối với chuyên dụng cơ hội, khẳng định là chờ mong vô cùng. Mà các nàng mong đợi đồng thời, Dương Lâm bên này khẳng định cũng đồng dạng. Lấy Dương Lâm cảm tri lực, đương nhiên có thể bao trùm toàn bộ lớn như vậy tổng bộ. Mà liền tại Lâm Ninh mở ra căn cứ bí ẩn nhất nhà khó lúc, chưa cảm nhận được trong đó một hai chục đại chuyên dụng cơ hội chờ người hữu duyên đế ký khế ước đồng thời, Dương Lâm còn phát hiện một cái để hắn kinh ngạc vô cùng bí mật. Thế cho nên ngay lập tức, hắn dùng thần thức kết nối liên hệ đến Lý Mộc Vũ đám người. "Mộc Vũ, Bách Thược, ta có chuyện quan trọng cần muốn các ngươi giúp ta xác nhận." "Lý Mộc Vũ, Lê Bách Thược năm cái muội tử, giờ phút này chính cùng theo tổng đốc Lâm nên còn có vân tiệm, tại bí mật thương khố hành động. Căn cứ vân tiệm giải thích, hoặc tính độ chỉ muốn đạt tới cực độ ưu tú tiêu chuẩn, đều có thể cùng tùy ý một đại chuyên dụng cơ hội tiến hành khóa lại vừa xứng. Nhưng bởi vì loại hình không giống, có có thể lệnh công kích, có có thể lệnh tốc độ, hay là lệnh phá giáp các loại" Dù sao đến hiện trường tìm hiểu một chút toàn bộ, cuối cùng căn cứ điều kiện của mình tuyển chọn một đài thích hợp khẳng định là tốt nhất. Chính là tại cái này chọn lựa trong đó. Nghe nhà mình quan chỉ huy có nhiệm vụ an bài, năm cái muội tử lập tức lưu tâm. Nghe Dương Lâm tại thần thức kết nối tiếp tục nói, ta biết các ngươi hiện tại chính tại bí mật căn cứ, chính là trong này bộ. Ta phát giác một cố không tầm thường lực lượng. Quan chỉ huy ý của ngươi là, thông qua các ngươi thị giác ta có thể hiểu được bí mật thương khố đại bộ phận tình huống, nhưng cũng không có tìm kiếm đến ta muốn thấy đến. Cho nên ta cảm thấy vật kia rất có thể tại chỗ sâu, thuộc về bí mật trong bí mật. Nếu có thể. Khi nhìn các ngươi có thể từ lâm nên hoặc là vân tiệm cửa ra vào bên trong biết được. Nếu thật là có điều kiện, có thể để cho ta nhìn lên một cái vật kia là tồn tại gì, vậy khẳng định càng tốt. Nguyên lai like cái này trong kho hàng còn có bí mật. Giấu trong lòng phần này hiếu kỳ, Lý Mộc Vũ năm cái bội tử tại chọn lựa vừa xứng chính mình chuyên dụng cơ hội đồng thời, các nàng cũng không ngừng tại nhà kho tìm kiếm. Chỉ rất là tiếc nuối, tìm một thời gian thật dài phía sau, trừ hiện trường hơn 20 đài chuyên dụng cơ hội, cho đến trước mắt không có phát hiện đặc biệt tình huống. Lại nói trong chàng, mắt thấy năm người chọn lựa thời gian dài như vậy, thân là tổng đốc lâm nên dò hỏi lâu như vậy không có chọn lựa đến thích hợp các ngươi là không hài lòng vẫn là bị hoa mắt tổng đốc đại nhân nói đùa chúng ta làm sao có thể không hài lòng chúng ta nằm mộng cũng muốn nắm giữ chuyên dụng cơ hội chỉ là tổng đốc đại nhân chúng ta rất muốn biết chuyên dụng cơ hội không năng lượng xin sao chỉ có cái này hơn 20 đài nghe vân đỉnh bộ đội muội tử hỏi thăm lâm niên mặt lộ vẻ ưu sầu nói nếu như chuyên dụng cơ năng đủ sản xuất hàng loạt tiền tuyến sớm không đến mức chật vật như vậy nghĩ muốn chế tạo một đài chuyên dụng cơ hội cần hoạch tâm kỹ thuật cùng với một loại tên là ẩn vật chất lực lượng chỉ tiếc kỹ thuật sớm đã thất truyền mà liền tính không thất truyền muốn nung tụ ẩn vật chất cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cho nên chúng ta toàn bộ tổng bộ, hiện nay tổng cộng chỉ còn suất cái này 24 đài chuyên dụng cơ hội. Năm cái bội tử bình tĩnh. Trong bóng tối thì lại là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng nghe Lý Mộc Vũ hỏi, "Tổng đốc đại nhân, ta có một vấn đề rất muốn biết, hy vọng ngươi không cần để ý." "Vấn đề gì?" trừ sản xuất hàng loạt thông dụng cơ hội, cùng với cái này còn lại hai mươi mấy đài chuyên dụng cơ hội, chẳng lẽ liền không có càng mạnh cơ giáp sao?" Vấn đề này, để Lâm Liên Nhịn không được ngơ ngác một chút. Trầm ngâm một lát sau nghe nàng nói, "Tuy nói ta đối với các ngươi không hề ôm hy vọng, nhưng các ngươi tất nhiên nâng lên cái kia dứt khoát đi theo ta thử một lần cũng tốt tổng đốc đại nhân ngươi đây là một vũ tổng đốc đại nhân để các ngươi đi theo cũng nhanh đi theo người bình thường cũng không có đại ngộ này nghe vân tiệm nói như vậy lý Mộc vũ năm cái muội tử trong lòng đều là vui mừng chẳng lẽ có thể nhìn thấy bí mật trong bí mật như thế nhà mình quan trị huy khẳng định sẽ rất cao hứng bởi vì thần thức kết nối dương lâm đương nhiên cũng biết lập tức lâm nên cử động hắn cao hứng là thật cao hứng vốn cho rằng tổng đốc lâm nên có thể lấy bí mật hoặc là bí mật loại hình nhận cự tuyệt một vũ các nàng không nghĩ tới tiếp xuống chính mình thật sự có có thể nhìn thấy lúc trước để ý đồ vật. Mắt thấy Lâm Nên mang theo một đám người đi đến chỗ sâu nhất, lại nhìn nàng khởi động năng lực mở ra một cái mới cửa ra vào phía sau, liền xem Như Dương Lâm Tâm đều đi theo kích động. Sau đó, không chỉ là Lý Mộc Vũ năm người nhìn thấy, Dương Lâm khẳng định cũng mượn nhờ mấy người các nàng thị giác nhìn thấy. Liên tại nguyên bản bí mật thương khu chỗ sâu nhất, càng thêm bí mật địa phương, bên trong vậy mà còn tích trữ một bộ người máy. Không, nói xác thực là gò bó một bộ người máy. Chỉ nhìn vẻ ngoài lời nói, cơ giáp toàn thân màu trắng, thoạt nhìn uy mãnh xem xét liền không phải là phẩm phẩm loại kia. Nhưng không rõ ràng vì cái gì, đại cơ giáp này muốn bị Ngũ Hoa lơn trói, tựa như là đối đai nguy hiểm vận đồng dạng. Mà từ tiến vào gian phòng này phía sau, Dương Lâm xa ở vòng ngoài cảm giác không đi ra, nhưng Lý Mộc Vũ năm người thì là bản thân cảm nhận được. Rõ ràng chỉ là một bộ người máy, nhưng trong đó năng lượng ẩn chứa lại kinh khủng do người. Thậm chí, đại cơ giáp này còn đưa các nàng ảo giác. Cùng hắn nói trước mắt gò bó giữa không trung chính là một bộ người máy, chẳng bằng nói, cái đồ chơi này tồn tại càng giống là một cao thủ. Rõ ràng không có một chút động tĩnh, nhưng lại sinh, cho Lý một Vũ năm người cực mạnh cảm giác áp bách. tổng đốc đại nhân, đây là cái gì cơ giáp? Vẹn vẹn cảm giác liền rất bá đạo. Huyết sắc tử thần là toàn bộ tổng bộ duy nhất, cũng là tối cường cơ giáp. Huyết sắc tử thần. Lý Mộc Vũ năm người nghe đến tật lưỡi, lại lại nghiêm túc nhìn, cô không nói đến cơ giáp này tính toán là thần thánh phương nào, có thể thông thân thể màu trắng, cùng này huyết sắc danh tự, nó cũng không đắp một bên a, chương 416, nàng chỗ tìm kiếm người, chương 416, nàng chỗ tìm kiếm người. Tổng đốc Lâm Liên, hơi ngửa gương mặt xinh đẹp. Nàng thân sắc phức tạp nhìn hướng giữa không trung bị trói buộc huyết sắc thần. Các năm cái có phải là rất nghi hoặc, vì cái gì màu trắng cơ giáp sẽ được gọi là huyết sắc từ thần? Về tổng đốc đại nhân, xác thực có sự nghi ngờ này. Đó là bởi vì Lâm nên giải thích thời điểm, nhịn không được thân thể dừng một chút nói, cơ giáp này rất lợi hại, từ nhiên cứu thành công về sau chỉ khởi động một lần. Có thể cho dù là một lần, cũng hiện ra nàng kinh thế hải tục thực lực. Căn cứ Lưu lại tài liệu bí mật đi chép, cơ giáp này tại khởi động phía sau bởi vì nổi khủng, tại người điều khiển đều không có dưới tình huống, thế mà đồ sắt trông coi một chi quân đội. Còn đồ sắt qua một chi quân đội. Không sai, ta nói như vậy, các người có thể vẫn cứ không rõ ràng cơ giáp này năng lực chiến đấu. Căn cứ Lưu lại văn hiến đi chép, đồ sắt chi quân đội này tại lúc ấy có thể là nắm giữ địch nổi bắt giai thậm chí cựu giai sơ kỳ ô nhiễm thú ngạnh thực lực. Có thể là tại cơ giáp nghiên ép phía dưới, không có sống sót một người, mà chi quân đội này cố gắng lớn nhất, chính là dùng sinh mệnh để nổi khủng cơ giáp tiêu ngừng lại. Cũng là bởi vì màu trắng cơ giáp cuối cùng dính đầy máu tươi, ngang ngược vô cùng, cho nên về sau liền được xưng làm huyết sắc tử thần. Lý Mộc Vũ đám người nộn nhịp ngược lại rút khí lạnh. Nói cơ giáp cường, các nàng có thể không có khái niệm. Nhưng người nói có thể địch nổi bắt giai thai nạn cấp, cựu giai thế giới cấp sơ kỳ ô nhiễm thú, cái kia chiến đấu đơn vị lập tức có thể dự đoán. Bất quá không nên quên, đây là tại không có người điều khiển dưới tình huống. Nếu như cơ giáp này lại phân phối một cái có khả năng tới liên kết động người điều khiển, cái kia khỏi cần nói, sức chiến đấu sẽ chỉ càng mạnh càng mạnh. Hiện tại, các ngươi minh bạch đài cơ giáp này vì cái gì bị trói buộc ở chỗ này sao? Biết là biết, bất quá tổng đốc đại nhân, lúc ấy cha rõ ràng cơ giáp nổi khủng nguyên nhân sao? Cha rõ ràng, đài cơ giáp này bị chế tạo ra phía sau, cùng hắn nói là cơ giáp kỳ thực nàng có đủ từ nhân cách của ta cùng ý thức, liên tính bị loại bỏ, nàng cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại. Lúc đó nhân loại vốn cho rằng chính là một đại tự chủ cơ giáp mà thôi, nghĩ đến để chọn lựa người điều khiển nhận chủ là được rồi. Nhưng ai có thể tưởng đến, cơ giáp bản thân ý thức quá siêu người điều khiển bản thân, tên kia người điều khiển mới vừa cùng huyết sắc tử thần tinh thần kết nối 3 giây, đầu ầm vang nổ tung mà chết. Đừng nói Lý Mộc Vũ năm cái muội tử, Dương Lâm nghe đến đều trợn mắt há hốc mồm. Nghĩ không ra, một bộ người máy thế mà có thể nhu bức đến tình trạng như thế, chắc không được tinh thần kết nối cộng thêm cảm chi phía dưới, xác nhận trong kho hàng có đại bí mật. Nói tiếp về trong chàng. Tổng đốc Lâm nên giờ phút này nhìn hướng Lý Mộc Vũ năm người nói, vừa rồi các ngươi nâng lên có hay không có tối cường cơ giáp, đây chính là. Bất quá các ngươi khẳng định không rõ ràng, hiện tại đại cơ giáp này kỳ thức đã thành tổng bộ thái họa ngầm lớn nhất. Lê Bách tự hỏi, cái này nói thế nào? Vân Tiệm giúp Lâm Nên giải thích nói, vừa rồi tổng đốc đại nhân không phải đã nói rồi sao, cơ giáp này nắm giữ bản thân ý thức, vì không để cho nổi khủng, như muốn thu xếp, vậy cũng chỉ có thể mỗi cách một đoạn thời gian thanh lý hết ý thức của nàng. Có thể theo thời gian trôi qua, thanh lý ý thức đối cơ giáp bản thân tạo thành một loại vẻ mệt mỏi, từ ban đầu 10 năm thanh lý một lần, rút ngắn là 8 năm, tiếp lấy 5 năm, sau đó một năm. Đến bây giờ, cách mỗi tháng liền nhất định phải thanh lý một lần, mà còn thỉnh thoảng, còn có thể cảm nhận được cơ giáp hàn khí. Cho nên đến tột cùng muốn làm thế nào mới có thể làm yên lòng huyết sắc tử thần. Nói đơn giản cũng đơn giản, đó chính là để cơ giáp nhận chủ. Bởi vì có đủ ý thức, lại không ngừng nghỉ bị xóa bỏ ký ức, thiên trường địa cựu tích lưu phía dưới, nếu không thể vì đó tìm chủ loại bỏ hắc khí, cơ giáp này không sớm thì muộn lần thứ hai bộc phát. Ta hiểu được tổng đốc đại nhân, chúng ta sở dĩ được đưa tới nơi này, thực tế là không sai. Mặc dù ta đối với các ngươi không ôm hy vọng, nhưng vẫn là hy vọng các ngươi thử nghiệm cùng cơ giáp thành lập kết nối. Nhưng nói rõ trước, không cần miễn cưỡng, cảm giác khống chế không được liền lập tức từ bỏ. Thật muốn xảy ra chuyện, đây chính là sẽ mất mạng cái kia, nếu như chúng ta năm cái không có có một cái có thể khống chế được đâu. vấn đề này, để tổng đốc lâm nên thần sắc cô đơn thật lâu. vậy cũng chỉ có thể nhân công hủy diệt. tiếp lấy, lâm nên thở dài nói, kỳ thật ta nghiên cứu cơ giáp này rất lâu, có thể cho dù là ta cũng khống chế không được. ta vốn nghĩ đại cơ giáp này chỉ cần có thể xuất thế, cái kia tất nhiên có khả năng giúp nơi đây thành lập ưu thế, nhưng mà trung quy là lấy dọ chút mà múc nước công giả tràng. càng khái thì càng khái, thồn thức về thồn thức. kiểm tra, vẫn là muốn kiểm tra một chút. nhưng rất đáng tiếc, vô luận là lý một vũ vẫn là lê bách tưởng, cùng với vân đỉnh bộ đội ba người khác không có một người có thể cùng huyết sắc tử thần sinh ra cộng mình. Lúc đầu lúc này Lý Mộc Vũ cùng Dương Lâm thần thức kết nối, còn hỏi tham muốn hay không lúc này giúp hắn hướng Lâm nên cái này tổng đốc để cử một cái. Bất quá bị Dương Lâm cự tuyệt. Mộc Vũ, ta bây giờ tại Hòn Đảo còn có chuyện quan trọng muốn làm, nói ví dụ như điều tra rõ Hòn Đảo này thượng vị đến cùng là ai. Hiện nay lời nói không dễ bại lộ thân phận, có thể là quan chỉ huy. Cơ giáp này rất lợi hại, nếu như là quan chỉ huy, chúng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể điều khiển. Ân, vừa rồi Lâm nên lời nói ta đều nghe được, kỳ thật ta cũng lòng nhớ có thể hay không làm đến đại cơ giáp này sau đó ta vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, sáng không đi được, cái kia sau đó ta đến tối, tối, có ý tứ gì? Ha ha ha, các ngươi phải tin tưởng nhà mình quan chỉ huy thực lực. Ta đã thông qua cảm chi khóa chặt căn cứ bí mật thương khố, lại chỗ sâu nhất kết giới cũng đã mượn dùng các ngươi phân tích hoàn thành. chờ sau đó ta tìm thời cơ thích hợp, lén lút chui vào bên kia, thử một chút liền biết. nguyên lai like quan chỉ huy có quyết định này, vậy chúng ta sẽ không ảnh hưởng quan chỉ huy tư giới hành động. đúng đúng quan chỉ huy, chúng ta đối cái kia chuyên dụng cơ hội thật cảm thấy hứng thú, chúng ta bây giờ đi chọn lựa chuyên dụng cơ hội đi. tốt, đi thôi. Chờ kiểm tra xong chuyên dụng cơ hội phía sau, nhớ tới cho ta nói một tiếng chuyên dụng cơ hội ưu điểm gì, để ta cũng tìm hiểu một chút. Thất quan chỉ huy. Trước mắt, không nói cái khác, Lý Mộc Vũ năm người, khẳng định là tâm hoa nội phóng. Các nàng cuối cùng được đến tâm tâm niệm niệm chuyên dụng cơ hội. Bất quá cuối cùng kết quả khảo nghiệm nói thế nào, cái này chuyên dụng cơ hội à, nói là có thể trưởng thành, trên thực tế đối lý Mộc Vũ năm cái mỗi tử cũng không có bao nhiêu tác dụng. Chủ yếu vẫn là các nàng đã bị Dương Lâm các loại hung hăng từng cường hóa, có hay không cái này chuyên dụng cơ hội đều không quan trọng. Dùng đơn giản nhất lời nói đến nói, đó chính là cái đồ chơi này. Vẹn vẹn vì các nàng cung cấp một loại chiến đấu mới phương thức, có thể hiệu thành 5 cái muội tử mỗi người được đến một kiện mới áo giáp, sức chiến đấu vẫn là cái sức chiến đấu đó, nhưng chơi vui, vậy khẳng định là thật. Bình thường, có thể triệu hắn đi ra khoe khoang hoặc là phi hành đi đường gì đó, các loại tiểu công năng kỳ thật rất không tệ. Tiếp xuống mấy ngày, Lý Mộc Vũ năm cái muội tử bắt đầu thích ứng các nàng chuyên dụng cơ hội. Dương Lâm bên này, lúc rảnh rỗi bắt đầu phân tích nhà kho bí mật căn cứ các loại tình báo, hiện nay không dễ bại lộ thân phận dưới tình huống, hắn muốn thần không biết quỷ không hay đi nghiên cứu huyết sắc tử thần, mà còn có một cái rất trọng yếu muốn nâng sự tình. Đó chính là thiên sơ bên kia. Nàng muốn tìm cái kia, đồng thời nói không nghe lời có thể trực tiếp chém người kia. Tại số 2, Dương Yến Lam đám người nỗ lực dưới, rốt cuộc tìm được. Chương 417, ta là đến đánh ngươi, chương 417, ta là đến đánh ngươi. Trấn thủ phủ ở ngoài ngàn dặm nào đó tỏa thành trì. Nguyên bản nơi này thâm cư đất liền, ô nhiễm thu ảnh hưởng nhỏ bé, cho nên bình thường luôn luôn không có xuất hiện đại sự kiện. Có thể ngay hôm nay, nơi này thành chủ sợ xanh mặt lại, đều nhanh sợ tè ra quần. Chỉ vì, nội thành không biết vì nguyên nhân gì, lập tức tới một nhóm lớn thực lực mạnh mẽ chiến cơ. Thậm chí trong đó, còn có tám cảnh giới cái này so sánh tòa thành nhỏ này vậy đơn giản chính là giảm chiều không gian đả kích. chẳng lẽ có người muốn lật trời? vẫn là ta tạo cái gì nhiệt. làm thành chủ bị đám này chiến cơ tự thân tới cửa tìm tới lúc, thành chủ biểu lộ có thể nghĩ. nhưng khi biết đối phương chỉ là để chính mình hiệp trợ tìm người lúc, thành chủ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. sớm một chút nói nha, làm phải tự mình còn tưởng rằng thành chủ vị trí cũng ngồi không vững. rất nhanh, tại thành chủ bày mưu đặt kế bên dưới, tổng vụ ti cái kia vừa bắt đầu toàn quyền phối hợp nhóm này chiến cơ tìm người. đến mức sự tình, làm được rất thuận lợi. Bởi vì thật không cần bao lâu thời gian, lấy Dương Yến Lam cùng số 2 cầm đầu, hơn 20 tên chiến cơ đã đem một chỗ biệt thự vây chật như nêm tối. Số 2, người đến bây giờ còn không có nói cho đại ra, Thiên Sơ đến tụt cùng muốn tìm chính là người nào. Yến Lam, các ngươi gấp cái gì, người chẳng phải tại cái này trong phòng sao? Đương nhiên, tất nhiên xác định người tại, kỳ thật cũng không có che giấu các ngươi cần phải, Thiên Sơ muốn ta tìm là Nam Hảo, nàng liền tại bên trong. Ở đây Giang Ly Nguyệt, Liêu Nhứ cùng Liêu Hiểu mặt đám người không khỏi là sửng sốt, Nguyên Lai Phi đi lớn như vậy công phu, tìm là cứu thế chủ tiểu đội người a. Bây giờ cứu thế chủ tiểu đội tại trấn thủ phủ đã không phải là bí mật. Thiên Sơ, nàng là cứu thế chủ bản thân, là số 1. Số 2 lời nói liền tại hiện trường. Số 3 Tam Tam, số 7 Thất Thất cũng đồng dạng. Đến mức số 4 lê thúc, trước mắt hắn còn tại đại tiểu thư Triệu Tích linh phụ thân bên cạnh gánh nhậm qua ra. Thật muốn nói còn lại người nào, đó chính là năm hào cùng sáu số. Chỉ nói lập tức, không nói đến sáu hào, tất nhiên tìm người là năm hào, cái kia mọi người khẳng định muốn hỏi nhiều hai câu. Đối mặt mọi người hỏi thăm, số 2 một mặt nghiêm túc nói, năm hảo nhất là năng lực đặc thù là tin tức trạng thái, cho nên nàng am hiểu nhất xử lý tin tức dòng số liệu. nhưng bởi vì đối phương chu đến nói, thiết bị đầu cuối trí năng cường đại, cho nên cho tới bây giờ còn không có gặp phải phân tích không ra được số liệu tin tức tình báo trở. nhưng là bây giờ nha, các ngươi cũng nhìn thấy, quan chỉ huy tại phong tỏa không gian, thiên sơ mặc dù bắt được tín hiệu, nhưng phá giải khá khó khăn, cho nên liền để chúng ta đến tìm người thôi. giang ly Nguyệt thốn tức nói, ta nhớ kỹ chúng ta lúc đi ra, thiên sơ không là để cho ngươi biết, thực tế không giải quyết được người, chém cũng có thể. thiên sơ lời này không phải là nhận thật sao? Số 2 khẳng định nói, là nghiêm túc, cái này Nam hào từ khi ý thức giác tỉnh phía sau, liền một mình xuống qua. Ta trước đây cũng đi tìm nàng hai lần, có thể thay vào đó ra hỏa có thể tin tức trạng thái, liền tính thực lực tương đối thấp, có thể nàng nghĩ muốn chạy trốn, rất khó cầm được. Cho nên lần này Thiên Sơ tới cứng, mới thương lượng chúng ta đồng thời đi làm nàng, người này lại chấp mê bất ngộ, Thiên Sơ là thật không lưu tình. Ở đây chư vị mọi tử hiện tại là đã hiểu. Nam hào không phục Tùng Thiên Sơ, nhưng bởi vì năng lực đặc thù am hiểu nhất chạy trốn, lại thêm Thiên Sơ trước đây có thể đối Nam Hạo năng lực không quá để tâm, cái này mới bỏ mặc Nam Hạo. Bây giờ Thiên Sơ cần phân tích không gian tín hiệu. Nếu như Nam hào còn không nể mặt mũi, cái kia Thiên Sơ thật sự không khách khí. Mà mọi người bây giờ tại nơi này, đó chính là không khách khí bày tỏ. Chư Vị, tin tức trạng thái cái này loại năng lực mơ hồ đến nói tương đương với đem tự thân thực thể chuyển hóa thành tín tức lưu. Tại số liệu nhân đại, thật có thể theo các mạng đi bất kỳ địa phương nào. Bất quá nói là nói như vậy, thi chuyển cái này loại năng lực vẫn là rất ăn thực lực bản thân cùng nội tình. Dù sao bất luận cái gì năng lực đều phải bị tự thân linh lực tiêu hao trói buộc. Đây cũng là chúng ta trước khi đến. Một phương diện để tổng vụ Ti Đức rời trình tòa thành trì mạng lưới, một phương diện khác mang theo tù nữ đặc chế máy cản tín hiệu nguyên nhân. Chư vị mọi tử xấu hổ vô cùng, cái này chuẩn bị ngược lại là rất đầy đủ hết. Nhưng có một chút ở đây những này mọi tử vẫn như cũ có chút không rõ. Số 2, tất nhiên đều chuẩn bị đến cái này loại cấp độ, vậy tại sao còn muốn kéo như thế nhiều người tới, cần thiết sao? Đương nhiên là có, mạng lưới cùng máy cản tín hiệu dĩ nhiên có thể hạn chế nàng hoạt động, nhưng bởi vì người này thực tế là thủ, cho nên dù cho trải qua 800 năm vẫn như cũng là cứu thế chủ tiểu đội bên trong mài mòn một cái nhỏ nhất. Nói cách khác, trừ thiên sơ. Nàng chiến đấu chân chính năng lực, có thể so với chúng ta số 2 đến 7 hào bên trong, bất kỳ người nào đều cường. Cho nên hạn chế nàng nhất định hành động phía sau, sau đó còn cần mọi người cùng nhau hiệp lực, cưỡng ép đè xuống nàng. A cái này, chư vị muội tử đối năm hào không phải hiểu rõ hơn, dù sao số 2 làm sao an bài cái kia liền làm như thế a. Kết quả là rất nhanh, Long môn bộ đội, thủ hộ bộ đội, hải thượng bộ đội, lợi nhận bộ đội, phong hành bộ đội, thần hình bộ đội chúng muội tử liền đem trước mắt ngôi biệt thự này phong tỏa cái cực kỳ chặt chẽ bởi vì sợ Nam Hảo còn có biện pháp khác chạy trốn, chúng nữ thậm chí còn đan vào riêng phần mình linh lực hợp thành một đạo có thể so với dòng số liệu phong tỏa kết giới. Dù sao đem có thể làm đều làm đến cực hạn. Chuẩn bị xong tất cả những thứ này phía sau, số hai cái này mới mang theo ý cười đẩy mặt nhấn Nam Hảo nhà truôn cửa. Nam Hảo, ta tới tìm ngươi ôn chuyện, mở cửa nhanh. A, sáng sớm còn có để hay không cho người đi ngủ? Số 2, ngươi cũng là đủ rồi, tìm ta bao nhiêu lần, ta chẳng lẽ nói còn không rõ ràng lắm? Ta, Nam Hảo, không nghĩ lại cùng các ngươi đám ngu xuẩn này, bọn họ cùng một chỗ hoạt động, cái gì cứu thế chủ tiểu đội? Không có quan hệ gì với ta, mau mau cút. Số 2 đứng tại biệt thự cửa chính không nhanh không chậm nói, "Nam hảo, lần này ta có thể là mang theo mệnh lệnh tới." Số 1 nói, "Ngươi lại không nghe lời, cho phép ta trực tiếp chém ngươi." "A, ha ha, thật tốt cười." Số 1 chính là cái lớn vung tệ, nàng đều bắt không được ta, còn trông chờ ngươi có thể chém ta. Các loại, ngươi cái này ngu xuẩn làm cái gì, ngươi dám cắt ta xung quanh mạng lưới tín hiệu, ngươi, ngươi thật độc, thế mà còn dùng máy cản tín hiệu, cái này, đây là ai phát minh siêu cường che lụy khí, làm sao có thể làm đến cái này loại cấp độ, quấy nhiễu cũng quá mạnh." Nam Hào ngươi trước không gấp, ngươi không ngại lại cảm chi một cái quên mình, nhìn xem ta bày ra thiên la địa võng. Đại khái 3 phút đi qua sau, trong phòng thông qua chung cửa truyền ra kinh hãi thanh âm nói, không có khả năng, số 2, ngươi từ nơi nào tìm đến như vậy rất cường hoành giúp đỡ. Bớt nói nhảm, hôm nay hoặc là ngươi quỷ cầu ta dẫn ngươi về phương chu, hoặc là, hôm nay ta mang theo các nàng đem ngươi làm nát tại chỗ này, chính ngươi tự chọn. Biệt thự bên trong trầm mặc. Nam Hào đừng giả bộ chết, ta lần này đến có thể là cho ngươi bên dưới thông điệp, nghĩ lừa dối không có khả năng. Các người đám này cứu thế chủ vũng tệ, vì cái gì không buông tha ta? Ta nghĩ tự lo cuộc đời của mình có sai sao? Tốt, ta biết sự kiên trì của ngươi, đã như vậy, chúng ta liền không lời có thể nói. Số 2 một bên nói, một bên cô y dùng năm hào nghe được âm thanh đối dương yến lam đám người nói, "Chư vị, tiếp xuống liền đem ngôi biệt thự này triệt để san bằng." "Đúng, bởi vì người này thân phận tương đối là thủ, không dễ dàng hủy diệt. Cho nên chờ chút nhất định không nên kinh thường, ít nhất phải đem ngôi biệt thự này văn thành phế tích 100 lần, để nàng tuyệt không còn sống có thể." Chương 418, trạch nữ tiểu La Lệ, chương 418, trạch nữ tiểu La lị. Biệt thự bên trong, một người mặc chuột đồng con rối trang tiểu La run lẩy bẩy. Tại nàng quanh mình, toàn bộ đều là giả lập màn hình điện tử màn, mà xung quanh trong tủ chén bên ngoài, trên mặt đất dưới mặt đất cũng không ít trò chơi bàn cùng với màn gạ xung quanh trở. Tóm lại, tiến vào gian phòng của nàng, một cái liền có thể xác định, người này chính là cái trạch nữ. Nhưng bây giờ, tên này trạch nữ quanh thân run lên bẩy. Bởi vì Nam Hảo có thể cảm giác được, phía ngoài số 2 là nghiêm túc. Đặc biệt là, Nam Hảo căn bản không rõ ràng số 2 từ nơi nào tìm tới như vậy nhiều giúp đỡ. Bên ngoài những cái kia chiến cơ khí thế tạo thành thiên la địa võng, cái kia nối liền thật lớn uy áp đơn giản làm cho người ta giống như là rơi vào vũng bùn đông dạng, căn bản thở không nổi. Không được, dạng này trốn không thoát. Hôn đàn a, ta vẫn lấy làm tiêu ngạo tin tức trạng thái đào mệnh thần kỵ cũng mất hiệu lực. Các nàng nếu là liên thủ, ta còn không phải nháy mắt bị đánh thành tạt bã. Nam Hào một cái tiên nữ tỏa co quắc ngồi dưới đất, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mồ hôi lạnh nháy mắt thành sông nhỏ. Bên ngoài, số 2 âm thanh lại vang lên. Nam Hào, cuối cùng cho ngươi một lần tự kiểm điểm cơ hội, ta đến ngược 10 số lượng, nếu như ngươi lại không chủ động cầu hòa cùng ta về phương chu, vậy ta thật là liền không khách khí. Đến ngược Câm Thanh, đủ số vang lên. 198. Mà quanh mình bắt phương vây quanh chiến cơ bọn họ, theo đến ngược càng thêm tới gần. Sắc ý của các nàng đều triệt để đan vào phòng lên thành một mảnh. To lớn như thế tinh thần chèn ép, Nam Hảo thân ở trong đó, nhỏ nhắn sinh sắn thân thể triệt để run rẩy thành run rẩy. "Nam Hảo, còn có cuối cùng ba số lượng, chờ ta đem xong, ta còn không gặp được ngươi người, vậy chúng ta về sau cũng sẽ không lại gặp nhau." Thanh âm đáng sợ lần thứ hai vang lên. "32." Liên tại một sắc vang lên một khắc này, Nam Hảo giống như điên từ biệt thự lão đảo chạy ra. "Tỉ tỉ, tỉ tỉ tốt, không muốn giết muội muội." Nhìn xem mặc chuột đồng trang la lụy Nam Hảo, số hai khẽ miệng không khỏi lộ ra một tia ánh mắt đặc ý. "Nam Hảo, ngươi cuối cùng đi ra." đó là khẳng định ta có thể là cứu thế chủ tiểu đội một thành viên trước mắt tất nhiên được triệu hoán vậy khẳng định muốn nghe từ số một mệnh lệnh đúng không đúng đúng đúng đem ngươi hai cánh tay vươn ra nghe trước mắt số hai nói như vậy năm hào ngẩng người ngươi ngươi muốn làm cái gì cho ngươi đường ăn nhanh lên năm hào mơ mơ hồ hồ đưa tay ra sau đó khen kết hai tiếng hai cái lóng lánh con số vòng tay đã đưa đến năm hào trắng non trên cổ tay hôn đàn số hai ngươi ông ta ở ngươi đừng tưởng rằng ngươi bây giờ giả vờ thỏa hiệp ta cũng không biết ngươi sau đó lúc nào cũng có thể chạy trốn Đây chính là trước khi đến đặc biệt để tù nữ giúp ngươi chế tạo tin tức ngăn cản vòng tay, phòng chính là tin tức của ngươi trạng thái. Thế nào, có phải là rất thích hợp? Ta, ta, ta liều mạng với ngươi. Nam Hảo vừa định quyết tâm, có thể xung quanh thật lớn năng lượng lập tức đem nàng kéo đến lý trí biên giới. Lại nhìn số 2 trên cao nhìn xuống xem thường nhìn xem chính mình bộ dạng. Nam Hảo sợ. Tỷ tỷ tốt, chúng ta có thể là thủ tục tình hình, ngươi sẽ không. Thật muốn đánh ta đi, ta làm sao cam lòng đánh ngươi đâu Ta nhưng là muốn đến với ngươi. Tỷ tỷ tốt, ta biết sai, ta tất cả nghe theo ngươi. Có đúng không? mới vừa rồi là người nào mở miệng một tiếng ngu xuẩn, một câu một cái vung tệ. Tỷ tỷ tốt, ta làm mắng chính ta, ta không phải nói các ngươi, tin tưởng ta. ít dùng bài này, dù sao tình huống ngươi thấy được, ngươi lại không phục, ta nhưng là không để ý tới chúng ta trước đây quan hệ. đến đây, năm hảo triệt để nhận sợ. nàng hiện tại liền cùng con gà con đồng dạng bị số 2 nâng lên trong tay. số 2 lúc này nói, chư vị, người đã lấy được, không có gì chuyện khác, tạm thời tại biệt thự nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta trở về phương chu. dương yến lam, giang ly Nguyệt đám người gặp hòa bình cầm xuống năm hảo, không khỏi là nhẹ nhàng thở ra. chính là nhìn xem bị số hai nâng đưa tới tay tiểu la lị, các nàng nhộn nhịp nhịn không được cảm thán một chút, không có nghĩ tới tên này nho nhỏ một cái thật đáng yêu, tựa như cầm lý tam tam đồng dạng đáng yêu, mà đám người đi đến năm hảo ở gian phòng nhìn xem một đống lớn trò chơi, mặt gã xung quanh loại hình kém chút mắt tròn vắng, người này nguyên lai là cái trạch nữ tiểu la lị a, duy chỉ có cái này miệng nhỏ có chút độc, mở miệng ngu xuẩn, ngậm miệng vũng tệ, không có chút nào nể mặt, đến mức nói năm hảo bản thân nàng vốn là giả vợ sợ, liền cung số 2 nói đến như thế, tạm thời la lị không ăn thiệt tỏi trước mắt, chờ tìm thời cơ có thể chậm rãi trốn. Nhưng người nào ngờ tới số 2 đi lên liền cho nàng mang theo tin tức ngăn cản vòng tay, trong bóng tối nàng điều tra, cái đồ chơi này thật phức tạp, muốn phá giải ra, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng. Trừ cái đó ra, để Nam Hào khiếp sợ còn có một việc. Số 3, 7 hào, các ngươi, các ngươi thế mà cũng tại. Ngươi tốt, ta là Tam Tam. Ngươi tốt, ta là Thất Thất. Nam Hào rất nghi hoặc, các ngươi hai cái chuyện gì xảy ra? Cái gì ngươi tốt ta tốt, Tam Tam cùng Thất Thất danh tự này lại là chuyện gì xảy ra? Chúng ta bây giờ là chiến cơ, nghiêm chỉnh mà nói, đã không thuộc về cứu thế chủ tiểu đội. A. Nam Hào khiếp sợ Chuyện gì xảy ra? Số một cái kia số nữ nhân, khu cụ, số một tỷ tỷ tốt sẽ thả các ngươi rời đi cứu thế chủ tiểu đội. Chúng ta bây giờ đi theo quan chỉ huy, a đúng. Số một hiện tại đội tên là Thiên Sơ, nàng cũng là theo quan chỉ huy hành động. Nam Hảo lắc đầu, hoàn toàn nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Ngươi đây cũng không cần hiểu, chờ sau đó ngươi khẳng định cũng sẽ nhập đội, đến lúc đó tên của ngươi liền kêu ngũ ngũ. Phúc. Nam Hảo kém chút phun máu, Quỷ tài nguyện ý kêu Ngũ ngũ a, đây đều là cái tên quá gì? Đến mức cái kia quan chỉ huy là ai? Thế mà có thể làm được gần như toàn bộ cứu thế chủ tiểu đội. Lại nhìn trong phòng hơn 20 cái cường hoành chiến cơ, Nam Hảo nhịn không được lau mồ hôi lạnh. Mặc dù là không rõ ràng cái kia quan chỉ huy là ai, nhưng những này chiến cơ đều là cái kia quan chỉ huy thủ hạ sao? Chuyện này cũng quá không hợp lý, cái này cùng chính mình trong dự đoán những cái kia bất cứ quan chỉ huy hoàn toàn không giống a. Nam Hảo, lần này dẫn ngươi về Phương trù, Thiên sơ kỳ thật có chuyện rất trọng yếu để ngươi làm. Nam Hảo đầy mặt xa suốt tinh thần, thiết bị đầu cuối đều không giải quyết được đồ vật, khẳng định rất phiền phức. Trợ trợ, ngươi không vui lòng. Tỷ tỷ tốt, ta rất tình nguyện, ta chưa từng có giống bây giờ như vậy vui lòng qua. làm ơn nhất định mang ta trở về ta sẽ vì mọi người thật tốt cố gắng. cái này không là được rồi nha, ngươi sớm một chút có loại này dã nộ, đến mức để ta phiền toái như vậy. Nam gào khóc, ta chỉ là nghĩ qua tự do tự tại, không có người quấy rầy, thật vui vẻ thời gian. vì cái gì các ngươi cũng không nguyện ý buông tha ta. số hai khoẹt miệng co giật một cái, bước người ánh mắt nhìn hướng Nam Hảo. Nam Hảo lập tức đại nghĩa lâm như nói, quá xa đoạn, trước đây ta thời gian quá xa đoạn. tỷ tỷ tốt, vừa rồi vậy cũng là mê sảng, đều là sa đoạn ta mới lời nói ra. chúng ta lúc nào xuất phát, ta đã không kịp chờ đợi muốn giúp tiên Sơ phá giải phiền phức tín hiệu số liệu rất tốt, liền thích ngươi loại này nhiệt tình. vậy thì chờ đại gia uống trên tay trả, chúng ta liền rời đi. Nam Hảo Dương Dương gật đầu. hôm nay nàng muốn tạm biệt nhà nhỏ nữa sinh sống. Ồ, về sau còn có thời gian chơi game, đọc manga, thưởng xung quanh sao? chương 419, Nam tiểu điểu ngọt ngào ngọng. chương 419, Nam tiểu tiểu ngọt ngào ngọng. Phương Chu bên kia, bởi vì Nam Hảo trở về, Thiên Sơ phân tích Đại nghiệp tiến vào mới chính đề. đến mức Dương Lâm lời nói, hiện tại hòn đảo bên này vẫn như cũ như hướng ban ngày cùng tiểu điểu cùng đi bệnh thương điều trị bệnh nhân, sau khi về đến nhà liền các loại thiếp thân hưởng thụ tiểu điểu ôn nhu đương nhiên đây là chỗ sáng trong bóng tôi hắn khẳng định quan tâm nhà mình vân định bộ đội một vũ các nàng xuất kích tình huống cùng với hắn kỳ thật còn đang không ngừng phân tích tổng bộ bí mật nhà kho căn cứ trải qua hắn hiểu rõ nơi đó cơ quan đông đảo bảo hộ nghiêm mật hắn muốn làm chính là tìm ra một đầu thích hợp nhất đường đi tại thích hợp nhất thời gian đi gặp một lần bộ kia huyết sắc tử thần một ngày hai ngày ba ngày rất nhanh một tuần thời gian trôi qua một tuần này bên trong dương lâm cùng nam tiểu điệu quan hệ càng ngày càng thân càng ngày càng gần tiền tuyến bên kia chống cũng xuất hiện hai lần bất quá không quan hệ, Lý Mộc Vũ các nàng năm người đã thành hòn đảo mới anh hùng. Theo các nàng mở ra chuyên dụng cơ hội vào chàng, gần như mỗi một trận chiến đấu đều là quá ngang, đại cục rất ổn. Như thế lập tức tình huống này, Dương Lâm cứ việc rất muốn biết hòn đảo này thượng vị đến tuột cùng là ai, nhưng hắn rõ ràng giành mạch, việc này gấp không được. Chờ Thiên Sơ bên kia thật phá giải sau khi ra ngoài, chẳng trận đến đâu hành động cũng không muộn, cái này sẽ biểu hiện quá dễ thấy, rất có thể sẽ đả thảo kinh sợ. Thị giác trở lại lập tức. 8 giờ đêm, tại tiểu điểu chiếu cô bên dưới, Dương Lâm ngon lành là hưởng thụ dừng lại bữa tối. Lúc đầu lúc này Dương Lâm tính toán mang theo Tiểu Điểu còn có nhà mình năm cái muội tử đến nơi khác đi đi. Có thể chờ hắn dùng thần thức kết nối liên hệ một cái mấy cái muội tử phía sau mới biết được, bởi vì hôm nay tiền tuyến bên kia lại báo cáo thắng lợi, cho nên Lý Mộc Vũ các nàng năm cái hiện tại chính tham gia hội chúc mừng. Kết quả là, Dương Lâm cái này mới coi như thôi. Nhưng muốn nói rảnh rỗi, Dương Lâm cái này sẽ có chút không chịu ngồi yên. Càng nghĩ, hắn cảm thấy có lẽ tìm một chỗ để chính mình thư giãn một tí. Trong bóng tối quyết tán chính mình cảm chi, đừng nói, không bao lâu thật đúng là để hắn tìm tới một cái thích hợp vùng lòng chi địa. Tiểu Điểu, nguyên lai like trên đạo này vẫn còn ấm suốt a. Đương nhiên là có, bất quá vậy cũng là tổng bộ thượng tầng cùng chiến đấu khoa mới có thể sử dụng. A, chúng ta thanh lý khoa mẹ gần chết, còn đánh to lớn tử vong nguy hiểm, thế mà không có suối nước nóng quyền sử dụng. Sắp thực không có. Dương Lâm kiểm tra đo lường đến tổng bộ có không ít suối nước nóng, nghĩ thầm mang lên tiểu điệu cùng đi suối nước nóng dễ chịu một cái, có thể có nghe hay không quyền sử dụng lập tức liền để hắn cỏ hòa. Nếu như chính mình thật là người bình thường, đi tới nơi này gia nhập thanh lý khoa bước lên sinh tử các loại đi thanh lý chiến trường, trường hợp này bên dưới, ngươi suối nước nóng ngươi còn phân cái đủ loại khác biệt cái này liền quá đáng a. Tiểu điệu Vậy ngươi muốn tắm suối nước nóng sao? Dương Lâm, ta kỳ thật đối suối nước nóng không có hứng thú gì, ngươi rất muốn đi sao? Kỳ thật ta cũng không nhiều hứng thú lắm, chỉ là hiện tại không có việc gì nha, đã có, cho nên liền nghĩ đi ngâm một chút đi. Ta liền suy nghĩ, thân ở suối nước nóng bên trong, tiểu điểu ngươi lại thay ta xoa bóp vai đấm lưng, vậy nhất định rất hưởng thụ. Nam tiểu điểu gương mặt xinh đẹp phi hà, một bộ hơi say rượu bộ dạng để nàng không phải bình thường mê người. Dương Lâm, ngươi có thể. Thật sẽ mở ta vui đùa. Ta chỗ nào là nói đùa, tiểu điểu, ta liền cái này điểm yêu cầu, ngươi còn không thỏa mãn ta Có thể là liền tính ta nghĩ thỏa mãn ngươi cũng không có cách nào à, suối nước nóng đều bị thượng tầng cùng chiến đấu khoa người chiếm lấy xong, liền coi như chúng ta muốn đi cũng không có chỗ đi." Dương Lâm cười. "Tiểu Điểu ta hỏi ngươi, hiện tại có suối nước nóng có thể đi, ngươi liền nói có đi hay không à? Thật sự có sao? Nếu như có, ta ngược lại là không ngại làm những thứ gì cho ngươi, để tránh ngươi nói ta không thỏa mãn ngươi. Cái kia tốt, đi chuẩn bị một chút, 10 phút phía sau chúng ta liền cùng một chỗ tắm suối nước nóng." Nam Tiểu Điểu cân nghĩ, căn bản không nghĩ tới trừ mấy cái đặc biệt địa phương, chỗ nào còn có thể tắm suối nước nóng. Nhưng bị Dương Lâm thúc dục, nàng hiện tại cũng không lo được như vậy nhiều, đi chuẩn bị khăn tắm, y phục loại hình đồ vật đi. 10 phút phía sau, chờ Nam Tiểu Điệu sau khi chuẩn bị xong, nghe Dương Lâm nói, "Tiểu Điệu, trên đảo này suối nước nóng có hạn, mặc dù chỉ hạn một bộ phận sử dụng, có thể cái điểm này người vẫn là quá nhiều." Nam Tiểu Điệu có chút nghi hoặc, "Sau đó Dương Lâm ngươi định làm gì?" "Thật sự nói đến, liền coi như chúng ta thật đi suối nước nóng, đến lúc đó cũng là tách ra. Ta cũng không muốn cùng Tiểu Điệu tách ra, cho nên chúng ta muốn đi một cái bí ẩn, tĩnh mịch, yêu nhã địa phương đi. Mà ta đã tính toán một chút, có một chỗ chính hợp ý ta." Nam Tiểu Điều trừng mắt nhìn, thật sự có cái này loại địa phương sao? Có có, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi. Can bạn không chờ Nam Tiểu Điệu lại hỏi cái gì, sau một khắc, Dương Lâm đã lấy một cái ôm công chúa phương thức đem Nam Tiểu Điều ôm vào trong lòng. "Ấy, Tiểu Điểu, quan hệ của chúng ta không cần thiết ngạc nhiên như vậy a. Có thể là vạn nhất bị người nhìn thấy, còn có, giữa chúng ta có phải là quá, quá thân mật. Tiểu Điểu, ngươi cảm thấy cùng ta quá thân mật không tốt. Ta không có ý tứ này, ta chỉ là muốn nói, muốn nói bị một Vũ các nàng biết, có thể hay không nói ta không biết xấu hổ gì đó." Dương Lâm hiện tại cũng không chắc Mắt thấy thời cơ chín muồi, hắn nhẹ nhàng túi đầu, rất tự nhiên lướt qua nam tiểu điểu ôn nhuận bờ môi. Cứ việc giữa hai người luôn luôn rất thân mật, nhưng thân mật đến cái này loại cấp độ, nhất thời để nam tiểu Điều đầu thay đổi đến trong không. "Tiểu điểu, ngươi nhớ kỹ, chỉ là suối nước nóng tính là gì? Chờ sau đó, ta chẳng những muốn để ngươi hạnh phúc, cũng sẽ để cho ca ca ngươi còn có thanh lý khoa mọi người vượt qua tốt đẹp tiến ổn sinh hoạt." "Ta, ta đã biết." "Ha ha ha, cho nên hiện tại, chúng ta đi." Theo Dương Lâm tiếng nói vừa ra đồng thời, hắn ôm nam tiểu điểu nhất phi trùng thiên. Tiếng do bên tai gào thét ở vào Dương Lâm trong ngực Nam Tiểu điểu nhất thời căn vốn không có hiểu rõ chuyện gì phát sinh, chờ nàng kịp phản ứng, lại nhìn đến chính mình đã chỗ tại bầu trời lúc, nàng đều bối rối. Lúc nào, nhân loại không bằng vào cơ giáp đều có thể nhảy đến bầu trời, chính mình là đang nằm mơ chứ? Đều trương học này, còn nói chính mình không phải đang nằm mơ, chính là bởi vì cho rằng mình đang nằm mơ, cho nên Nam Tiểu Diệu hiện tại rất xấu hổ. Nàng cảm giác chính mình biết bao xấu hổ. Dương Lâm chỉ là bởi vì cứ người, mới cần chính mình cùng hắn thân cận làm dịu tác dụng vụ, có thể là chính mình, khẳng định là suy nghĩ nhiều, chính là bởi vì suy nghĩ nhiều mới sẽ mơ tới cùng Dương Lâm như vậy thân mật, nhìn một cái hiện tại, đều mơ tới bay trên trời. hắn ưu tú như vậy, năm cái đồng đội một cái so một cái xinh đẹp không nói, mà còn cũng còn lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. mà ta chỉ là một cái phổ thông nữ hài tử, làm sao có tư cách đi làm loại này nằm mơ ban ngày a? bất quá tất nhiên là mộng, như vậy chính mình có phải là có lẽ lớn mật một chút? đúng a, đều nằm mơ, ở trong mơ lớn mật một chút, hoàn toàn không có vấn đề a. Nam tiểu tiểu đống nhiên giống là nghĩ thông cái nào đó mấu chốt. thừa dịp chính mình cái này mộng còn không có tỉnh, nàng nhìn Dương Lâm gương mặt đẹp trai một hồi lâu, cuối cùng nàng nổi lên vạn phần rối khí, thần tốc hướng về Dương Lâm gõ má gần sát. Dương Lâm, tuyệt đối là vội vàng không kịp chuẩn bị. Hán tử không nghĩ qua, tiểu điểu cũng có như thế chủ động thời điểm. Cái này dễ chịu, đến có phải hay không quá nhanh hơn một chút. Bất quá, hiện tại cũng không phải là nói những ngày thời điểm, bởi vì Dương Lâm đã hạ xuống, hơn nữa còn đáp xuống một phương cạnh suối nước nóng. Lại nhìn xung quanh bố cảnh, nam tiểu điểu cũng đi theo nhìn phần qua. Khá lắm, đây không phải là đi tới tổng đốc đại nhân hậu hoa viên sao? Thế nhưng, đây là nằm mơ a. Nghĩ vừa rồi chính mình cũng ở trong mơ chủ động cùng Dương Lâm thân cận, giấc mộng này bên trong đi theo Dương Lâm đi tới tổng đốc đại nhân hậu hoa viên tắm suối nước nóng, cái kia hình như cũng không sao chứ? Chương 420, hắn là ai? Chương 420, hắn là ai? Cái gì gọi là hồng hồng hỏa hỏa, hốt hoảng, nam tiểu điểu hiện tại trạng thái chính là Mặc dù đi theo Dương Lâm đi tới tổng đốc hậu hoa viên, nhưng cái kia lại có quan hệ gì đâu, dù sao là ở trong mơ. Chính là duy nhất một điểm để nàng nghi hoặc, tại cùng Dương Lâm hôm nay ở chung bên trong, chính mình đến cùng là lúc nào ngủ đây này. Mà con giấc này, tựa hồ có chút chân thật. Tiểu Điểu, ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Xung quanh hoàn cảnh tĩnh mịch, mà còn bốn bề vắng lặng, rất thích hợp trầm tĩnh lại. Đang lúc Nam Tiểu Điểu suy tư khi nào nằm mơ, Dương Lâm lợi nói ngay lập tức đem nàng thất thần kéo lại. Nàng vội vàng phụ hòa nói, "Ân, ta cũng cảm thấy là dạng này." Dương Lâm cười ha ha nói, "Vậy còn chờ gì, chúng ta chuẩn bị một chút vào suối nước nóng a." Thuận tiện, về sau đem nơi này xem như hai ta bí mật căn cứ, không có việc gì tới ngâm một chút suối nước nóng rất thoải mái, không thể để người khác độc chiếm có phải là. "Ân." Nam Tiểu Điểu vui vẻ lên chút đầu, đều nói làm mộng, trong mộng không lớn mật vậy lúc nào thì lớn mật. Bất quá. Nam Tiểu Điều từ khi đi theo chính mình sau khi ra ngoài, vẫn rất lớn mật, cùng trong dự đoán xấu hổ hoàn toàn là hai cái dáng dấp chuyện này, Dương Lâm hiện tại ngược lại là cảm thấy có chút khó tin. Đừng nhìn hai người bình thường thân mật, nhưng trừ làm dịu tác dụng phụ lúc, Dương Lâm thật đúng là chưa có xem Nam Tiểu Điều chủ động gì đó. Thế nhưng hôm nay chính là ra ngoài tắm suối nước nóng mà thôi, hắn thật không nghĩ tới, lúc trước Tiểu Điều chủ động dán tới cho chính mình thủy mị không nói. Cái này sẽ rủ cho đối mặt xuống nước, cũng không có nửa điểm do dự. Liên quan tới vấn đề này Dương Lâm suy đoán một cái, khả năng là Tiểu Điểu đã hoàn toàn cảm nhận được nhiệt tình của mình cùng tình nghĩa, cho nên trong lòng mặc dù xấu hổ, nhưng nàng đã thản nhiên tiếp thu nguyên nhân a. Chính vì vậy, nếu là không cố gắng đáp lại một cái nhà mình Tiểu Điểu, trong lòng nàng nên có nhiều thiệt mình. Căn cứ vào loại này ý nghĩ, một mực chờ đến Nam Tiểu Điểu chuẩn bị xong xuôi, Dương Lâm cái này mới giắt tay của nàng, cùng một trôi nhu tình mật ý đi vào suối nước nóng. Tối nay ánh trăng rất đẹp, suối nước nóng rất nhuận. Tất nhiên là khỏi cần nói, bên người Tiểu Điểu càng đẹp, càng có ý định hơn cảnh. Nàng vốn là khuôn mặt tinh xảo, da thịt tinh tế, bây giờ tại đêm trăng thanh huy bao phủ xuống, cùng với tại suối nước nóng hơi nước hơi nước lượn lờ bên trong, càng là giống như tiên cảnh tinh linh. Không rõ ràng tiểu điệu trong lòng đến cùng suy nghĩ thứ gì, nhưng có thể nhìn thấy, nàng một đôi xinh đẹp con mắt bên trong chiếu sáng rạng rỡ, phản phất là tràn đầy đầy trời tinh hà. Đương nhiên, khẳng định không thể nào quên tối nay ra ngoài mục đích. Mười ngón đan sen ở giữa, chỉ theo cùng một chỗ tắm suối nước nóng, cái này loại cảm giác thật đúng là vương lòng cùng dễ chịu. Đến mức hỏi Dương Lâm nơi này đến tột cùng là nơi nào, hắn kỳ thật mới lười quan tâm, dù sao có thể làm cho mình cùng tiểu điệu thỏa mãn liền tốt, cái khác hắn lười nghĩ nhiều như vậy. Thời gian Liên tại hai người vớt vẽ an ủi bên trong một chút xíu đi qua đến cùng bao lâu trôi qua không rõ ràng dù sao suối nước nóng đã ngâm đủ lâu dài mà đã hưởng thụ không sai biệt lắm Dương Lâm đột nhiên trong suối nước nóng mở mắt ra trật chập, con tưởng rằng thời gian rất muộn nơi này sẽ không người đâu không nghĩ tới cái này lại đột nhiên đã có người tới Dương Lâm ngươi nói là người đến sao Ân nghe đến tiếng bước chân bất quá chúng ta đã không sai biệt lắm cũng nên chuẩn bị một chút trở về tốt Nam tiểu điểu hiện tại rất thỏa mãn bình thường nàng nào dám ngấp tổng đốc đại nhân tư nhân suối nước nóng A nhưng bây giờ làm động cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy mà trước sau ở chỗ này dừng lại lâu như vậy, liền xem như mộng cũng nên tỉnh. chính là bởi vì suy đoán chính mình có thể lập tức sẽ tỉnh lại, cho nên nghe Dương Lâm nói có người đến, Nam Tiểu điểu cũng đáp lại rất lưu loát. đợi đến trở lại trên bờ chỉnh lý tốt y phục phía sau, như thế lúc trước như thế, Dương Lâm ôm công chúa, ôm Nam Tiểu điểu lại lần nữa nhảy nhảy đến giữa không trung, giống như phi hành chim nhỏ, chậm rãi từ tổng đốc đại nhân phụ đệ lướt đi đi ra. muốn nói hai người chân trước mới rời khỏi, chân sau không bao lâu, cả người tư thế hiểu điệu nữ tử hất lên khăn tắm từ suối nước nóng tới gần hòn non bộ phía sau đi tới, là tổng đốc Lâm nên. ngay thương nàng. Trước mặt thuộc hạ luôn là một độ nghiêm túc ngưng trọng bộ dáng, cho người cảm giác chính là khí chàng rất mạnh, khó mà người thân thiết. Thế nhưng hiện đang khoác khăn tắm nàng, lại lông mày như đen nhạt, mắt như thu thủy, đem nữ tử đẹp, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế loại kia. Chỉ vì, bận rộn một ngày công tác nàng, cũng chỉ có tại buổi tối tắm suối nước nóng thời điểm mới khó được thư giãn một tí. Nếu như lúc này còn như mặt, liền xem như Lâm Nên chính mình, cũng sẽ không tha thứ chính nàng. Bất quá, chờ Lâm Nên đi tới suối nước nóng, đang muốn rút đi khăn tắm đi vào bên trong thời điểm, nàng đôi lông mày ở giữa đột nhiên sinh ra một tiếng nghi hoặc. Tối nay đồng thời không có cảm giác có gió, vì cái gì suối nước nóng mặt nước lưu lại như thế lớn sóng nước dư vị. Nếu như đây không phải là tại phủ đệ mình, Lâm nên còn tưởng rằng tại chính mình phía trước, đã có người trước một bước tiến vào suối nước nóng lại cái này sẽ vừa vặn rời đi đâu. Nghĩ gì thế, bất lo một chút được ga. Lâm nên nhịn không được trêu ghẹo chính mình. Trăng trời đã đủ mệt mỏi, hiện tại ngâm cái suối nước nóng còn muốn nghĩ nhiều như vậy, thật không sợ cho chính mình chỉnh ra cái thần kinh suy nhược. Vẫn là tiến vào suối nước nóng tốt, ban ngày mệt nhọc phảng phất bị quét sạch sạch xanh, xanh, tâm thần đều tại giờ khắc này khó được được đến bình tĩnh. Thân là tổng đốc, áp lực thật quá lớn. Lâm Liên nhịn không được đều ở trong lòng cảm khái, chính mình đến Hòn đảo bao nhiêu năm. Lúc trước Phụ mệnh đi tới Hòn đảo, thân là một cái nữ hải, nghe xong phải gánh vác mặc cho tổng đốc, hơn nữa còn gánh vác lấy quê quán tiền tuyến. Chính là từ đó trở đi, trách nhiệm này tựa như nặng nghề đại sơn ép đến trên thân. Lâm Nên còn muốn, nếu chính mình không bị phái tới làm tổng đốc, lấy chính mình số tuổi có lẽ sớm tìm bạn trai hoặc là kết hôn sinh con đi. Nếu như là loại tình huống kia, loại này nhân sinh, khẳng định rất vui vẻ. Chỉ là, hiện tại không thể nghĩ những thứ này, một khi tiền tuyến thất thủ, phía sau quê quán liền sẽ gặp nạn. Cho nên chính mình phải nhớ cho kỹ chính mình trách nhiệm tuyệt đối không thể phất lở. đến mức nói tắm suối nước nóng xem như là số lượng chỉ có bông lòng hoạt động một trong dựa lưng vào suối nước nóng một bên lúc đầu đang hưởng thụ khó được tích mịch đột nhiên làm lâm nên ánh mắt trong lúc vô tình lướt qua bên bờ lúc ánh mắt của nàng đột nhiên sững sở. đó là cái gì công bài vì cái gì nhà mình tư nhân suối nước nóng một bên sẽ có công bài mang không nhỏ nghi hoặc lâm nên từ suối nước nóng đứng lên chậm rãi đi tới bên bờ sau đó đem cái kia công bài nhặt lên thanh ly khoa dương lâm phía trên danh tự để lâm nên cảm thấy có chút quen thuộc có thể mặc nàng cố gắng như thế nào suy nghĩ lại nghĩ không ra có quan hệ người này bất luận cái gì tư liệu thanh lý khoa thuộc về bị tổng bộ bên này từ bỏ địa phương bên kia liên tiếp người chết loại này sự tình lâm nên thân là tổng đốc khẳng định rõ ràng chỉ là hiện tại vì cái gì chính mình tư nhân suối nước nóng sẽ có thanh lý khoa nhân viên công bài chẳng lẽ nói phụ đệ của ta bị người xâm lớn mà còn còn ngâm chính mình suối nước nóng lâm nên trong chốc nhóm này nhịn không được ngược lại rút khí lạnh nàng thần tốc khoác lên hận tám cường đại cảm chi năng lực nháy mắt đảo qua toàn bộ lập tức có thể không bao lâu ánh mắt của nàng lại lần nữa nghi hoặc quanh mình bố trí thuật thức kết giới đều tại, không có bị phá hư, cũng còn tại vận chuyển bình thường. như tình huống như vậy, đại biểu nơi này cũng không có bị người xâm lớn. nói như vậy tới, cái này trong tay công bài chẳng lẽ là bị gió lớn thổi tới? nhìn xung quanh hoàn cảnh, lâm nên suy tư thật lâu, lập tức suối nước nóng cũng không ngâm, nàng bước nhanh rời đi nơi đây, xem ra có việc muốn làm. chương 421, nhà ta tiểu điểu. chương 421, nhà ta tiểu điểu. muốn hỏi lâm nên muốn làm cái gì, đương nhiên là kiểm tra công bài a. chuyện này quá kỳ lạ, nàng nhất định phải nhanh biết rõ trận tướng, nếu không nàng sẽ nhịn không được hoài nghi chính mình tại tắm suối nước nóng lúc mọi cử động bị người nào đó nhìn ở trong mắt trở lại phủ đệ phía sau lâm nên ngay lập tức liên hệ đến vân tiệm vân tiệm vội vàng tới đây thậm chí cũng không kịp nghỉ khẩu khí liền nghe lâm nên hỏi vân tiệm giúp ta kiểm tra một người ta muốn thanh lý khoa dương lâm cụ thể tư liệu thanh lý khoa dương lâm vân tiệm ngơ ngác một chút tổng đốc đại nhân ngươi làm sao đối thanh lý khoa dương lâm cảm thấy hứng thú a chẳng lẽ ngươi biết hắn đây cũng không phải chủ yếu là dương lâm lời nói tổng đốc đại nhân ngươi có lẽ cũng biết lâm nên thần sắc có chút mê man ta hiện tại gần như không thế nào quan tâm thanh lý khoa, làm sao có thể biết dương lâm? hắn a chính là lúc trước cùng một vũ các nàng năm người cùng một chỗ bị đưa tới 5 nhân, bởi vì kiểm tra đo lường hoạt tính độ là không, cho nên dựa theo ngài phân phó đưa đến thanh lý khoa, vân tiệm mấy câu nói để lâm nên ngáy mắt có ký ức, chắc không được nhìn thấy dương lâm cái tên này thì có chút quen thuộc, nguyên lai like là lúc trước chính mình hạ lệnh đưa đi người. tổng đốc đại nhân thời gian không còn sớm, ngươi vì cái gì đột nhiên muộn như vậy chú ý tới dương lâm? lâm nên nhíu mày, không phải ta nếu quan tâm hắn, mà là ngươi tự mình xem đi. vừa nói lâm nên đem công bài ném đến tận vân tiệm trên tay, vân tiệm cầm công bài trái xem phải xem, mười phần khó hiểu nói, vì cái gì tổng đốc đại nhân trong tay có hắn công bài, đây là ta tại hậu hoa viên suối nước nóng một bên phát hiện, làm sao có thể, hắn còn có thể xâm lấn tổng đốc đại nhân phụ đệ, ta không rõ ràng, nhưng chính là tại suối nước nóng một bên phát hiện, vì thế ta còn đặc biệt kiểm tra với mình, không có phát giác một tia bị xâm lấn dấu hiệu, vân tiệm trầm trầm trong tay công bài nhìn thật lâu, cái này cũng không thể là lớn gió thổi qua đến a, nhưng suy nghĩ một chút cũng không giống a, thanh lý khoa khoảng cách bên này không phải là là bình thường xa xôi đầu tiên liền không nói có hay không lớn như vậy rõ thứ nhì vẹn vẹn là cao thấp địa thế đều có thể bài trừ yếu tố này đúng vậy a lâm nên cao mày nói cho nên ta hiện tại càng không hiểu là chuyện gì xảy ra tổng đốc đại nhân có hay không một loại khả năng là hạ nhân lén lút thả dương lâm đi vào sau đó hắn đi thông sợ rơi công bài không có khả năng hậu hoa viên là ta độc thuộc chi địa không có lệnh của ta bất luận kẻ nào tự mình tiến vào ta đều có thể cảm ứng được nhưng hết lần này tới lần khác tại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu dưới tình huống bên trong nhiều cái này công bài vân tiệm ngày mai cùng đi với ta thanh lý khoa ta muốn đi gặp một chút dương lâm là thuộc hạ biết liên quan tới Dương Lâm công bài tại loại bỏ rất nhiều có thể phía sau Lâm nên nghĩ đến một cái có khả năng nhất tình hình nhưng bây giờ không thấy người không nói đợi ngày mai nhìn thấy tự nhiên là biết được mang vô cùng phức tạp tâm tình Lâm nên đều không rõ ràng chính mình là như thế nào nhịn đến ngày thứ hai sáng sớm đầu tiên là chỉnh lý một phen tự thân tiếp lấy thuận tay xử lý mấy cái đặc biệt trọng yếu văn kiện phía sau Lâm nên một lần nữa tèo đến văn tiệm cùng đêm qua nói xong như thế nàng muốn đi tới một chuyến thanh lý khoa gặp một chút Dương Lâm cái này cái nam nhân đến mức nói Dương Lâm hắn giờ phút này chính say sưa ngon lành trêu đùa nam tiểu điểu Nam Tiểu Diệu mặt đỏ tới mang thai, xấu hổ hủy khuất đến cực hạn. Ngươi lai, like, ngày hôm qua ta không phải đang nằm mơ. Tiểu điểu ngươi đừng nói cho ta, ngươi thật đem ngày hôm qua làm nằm mơ à? Rõ ràng ngươi to gan như vậy, suối nước nóng thời điểm còn các loại thủy bị lửa nóng, cái này sẽ làm sao lại không nhận nha. Ta không có. Ngươi có. Nam Tiểu điểu hiện tại cũng không dám nhìn Dương Lâm, thế nhưng rất nhanh, nàng đột nhiên nghĩ đến một kiện rất hoa trương sự tình. Nếu như không phải là mộng, nhẹ nhẹ nhẹ, Dương Lâm bay trên trời là chuyện gì xảy ra? Lúc ấy cũng không có mượn nhờ cơ giáp, như dạng này còn có thể bay lên trời đó đã không phải là không hợp thói thường hai chữ có thể dùng Dương Lâm cái kia cái kia cô không nói đến nằm mơ ngươi ngươi là thế nào mang theo ta đi tổng đốc phủ Dương Lâm Phong Khinh Vân đảm nói Liên đảo này nơi chật hẹp nhỏ bé ta muốn đi đâu người nào có thể ngăn được ta đó chính là nói ngươi thật biết bay thời gian dài không được nhưng lơ lửng nhảy vọt lướt đi gì đó vẫn là vô cùng đơn giản Nam Tiểu Điệu càng kinh hãi đây là làm sao làm được liền làm như vậy đến a ta là người tu hành bất quá cũng là gần nhất mới nghĩ tới đơn giản đến nói Liên tính không cần cơ giáp ta cũng có thể cùng ô Nhiệm Thú chiến đấu Nam Tiểu Diệu há to miệng, nàng chưa bao giờ có như vậy rung động. Một nhân loại không lợi dụng cơ giáp, thế mà nụ thân liền có thể cùng ô nhiễm thú chiến đấu, tựa như là mở ra thế giới mới cỡ lớn, liền tính lại thế nào không thể tin, nhưng Hiếu Kỳ khẳng định là Hiếu Kỳ. Nói như vậy, Dương Lâm, ngươi chẳng phải là thành thần tiên, Tiểu điểu không có khoa trương như vậy, ngươi cũng có thể làm được ta cái này loại cấp độ. Điều kiện tiên quyết là, ngươi không thể đem tối hôm qua xem như mộng, là thật tâm muốn cùng ta tốt. Ngươi nói cái gì đó, mặc dù ta tối hôm qua là cho rằng đang nằm mơ, có thể là ta mới không phải người tùy tiện như vậy. Bởi vì ngươi ta trong nội mới như vậy, Thò gan như vậy, cái này không là được rồi nha, sau đó ta liền để ngươi trở thành giống như ta người tu hành. Thuận tiện ta cam đoan với ngươi, ca ca ngươi cùng với thanh lý khoa mọi người, ta sau đó đều sẽ an bài thích đáng. Thật sao? Nhất định phải là thật. Nghe Dương Lâm cam đoan, Nam tiểu điểu hiện tại con mắt sáng lên. Dương Lâm tựa như là thần tiên việc này, nàng là tận mắt nhìn thấy tự mình chứng. Nếu nói chính mình biến thành người tu hành gì đó, Nam tiểu điểu không dám nghĩ. Nhưng gặp Dương Lâm lợi hại như vậy, hắn cam đoan thu xếp ca ca cùng thanh lý khoa mọi người chuyện này, đây mới là nàng để tâm nhất. Tiểu Điểu, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi bệnh thương a. Ừm, hiện tại liền đi. À đúng, ta đột nhiên nghĩ đến một việc. Chuyện gì? Dương Lâm, ngươi là cái gì người tu hành, có thể loại bỏ ô nhiễm điều trị bệnh nhân chuyện này ta đã biết, nhưng ngươi cường đại như vậy, thật sẽ có cái gì? Tác dụng phụ sao? Dương Lâm vì chính mình tê oan. Tiểu Điểu, ngươi đem ta trở thành người nào? Ý của ngươi là ta cố ý chiếm tiện nghi của ngươi? Ta không có có như thế nói. Ý của ngươi chính là dạng này, ta quá thương tâm, ngươi thế mà hoài nghi ta. Ta không có, ta thật không có, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Nam tiểu Điểu hiện tại gấp đến độ sắc khóc. Dương Lâm mắt thấy như thế, không còn dám đùa giỡn nàng nói, "Tốt, có hay không cũng không sao cả, ta đối ngươi rất coi trọng, ta thừa nhận là sự thật, liền tính dùng một chút thủ đoạn, ngươi cũng sẽ không trách ta đúng không?" "Đều nói không trách ngươi rồi, cái kia sau đó ta lại có tác dụng phụ, ta giúp ngươi làm dịu." Dương Lâm vỗ tay phát ra tiếng, liền thích nhà ta tiểu điểu cái này dịu dàng ngoan ngoãn dáng vẻ khả ái, "Đi, hiện tại liền đi điều trị bệnh nhân, sau đó ngươi thật tốt giúp ta làm dịu. Nhớ tới a, đến lúc đó muốn hơi kích thích một chút." "Ngươi cũng vậy, càng ngày càng quá đáng, cái gì? Kích thích hay không?" Cái kia đến lúc đó có tác dụng phụ, dứt khoát để đầu của ta, đau trực tiếp nổ tung tốt, dù sao nhà ta tiểu điệu không quan tâm ta. Ngươi không muốn lại như vậy nói, ta quan tâm ngươi, làm sao có thể không quan tâm ngươi. Dương Lâm khỏe miệng lộ ra một cái đẹp mắt độ cong, cái kia tốt, hiện tại không kéo, chúng ta trước đi cứu người, trở về sự tình trở lại rồi nói. Ân. Mắt thấy Dương Lâm đưa tay ra, nam tiểu điệu đầy mặt hạnh phúc đem tay nhỏ thả tới lòng bàn tay của hắn. Chương 422, Dương Lâm cùng mỹ nữ tổng đốc, chương 422, Dương Lâm cùng mỹ nữ tổng đốc. Thanh lý khoa gần nhất, ngày trước thảm đạm mây đen đã tiêu tán. Từ khi Dương Lâm đi tới nơi này thời gian nửa tháng, Thanh Lý Khoa không còn có chết qua bất cứ người nào. Cho dù là ô nhiễm nghiêm trọng đến đâu, cái này vĩ đại như ánh sáng nam nhân, đều có thể loại bỏ ăn mòn. Giống như lập tức, mắt thấy Dương Lâm cùng Nam Tiểu điểu tiến vào bình dương. Phía ngoài thủ vệ đám người còn tại kích động đàm luận Dương Lâm thần bên trong thần cùng với vĩ đại. Vốn cho rằng bị điều khiển đến Thanh Lý Khoa, ta kém chút đều mất đi sống tiếp suy nghĩ, nhưng bây giờ hoàn toàn không lo lắng cái vấn đề này. Đúng vậy à, đúng vậy à. Ngày trước đại gia chỉ cần nghe đến đi chiến trường Thanh Lý bài tập, cái kia ai không phải lo lắng đề phòng đặc biệt là xuất phát lúc cùng bài tập lúc cái kia âm u đầy tử khí bầu không khí có thể nghĩ có nhiều kiểm chế thế nhưng hiện tại không đồng dạng lúc nào tất cả mọi người có thể vui vẻ cười hoàn toàn không cần lo lắng bị ô nhiễm ăn mọn. đúng vậy a cái này đều dựa vào dương lâm hắn là chúng ta toàn bộ thanh lý khoa phúc tinh hai cái thủ vệ chính vui sướng trò chuyện với nhau đột nhiên nghe đến có tiếng bước chân cái này ngẩng đầu nhìn lên kém một chút không có đem bọn họ hù đến hồn tảng tổng tổng đốc đại nhân ngài tại sao cũng tới không có việc gì ta chính là đơn thuần đến bệnh thương nơi này nhìn một cái a dạng này a Tiểu nhân lập tức giúp ngài thông báo trường khoa. Không cần, ta chỉ là tới xem một chút bệnh nhân, thuận tiện gặp một người. Hai cái thủ vệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Sau đó một người trong đó nói, tổng đốc đại nhân, bệnh thương không phải cái gì tốt chỗ, người ở bên trong đều nhiễm, có ô nhiễm. Thân phận ngài tôn quý, nếu như không cần lo lắng, nhẹ nhàng ô nhiễm còn ăn mòn không được ta. Ta tới đây là muốn gặp Dương Lâm, mà theo ta được biết, hắn lúc này ngay tại bệnh thương đúng hay không? Không sai, hắn liền tại bên trong, bất quá bây giờ chính cho bệnh nhân điều trị, cẩn thận trong đó có thể hay không hy vọng tổng đốc đại nhân chờ một chút, chờ bên kia điều trị xong, chúng ta lập tức thông báo hắn tới gặp tổng đốc đại nhân. không sao, có thể loại bỏ ô nhiễm ăn mòn có thể là đại bản lĩnh, ta nếu là không tận mắt nhìn thấy, vậy coi như tiên bối. lâm nên phất vơ tay, chào hỏi vân tiệm hướng bên trong đi đến. hai cái thủ vệ nhìn xem tổng đốc tiến vào bệnh thương viện lạc, bọn họ tương đối lo lắng. tổng đốc đại nhân sẽ không nghe đến dương lâm có loại bỏ ô nhiễm năng lực, cho nên tới cấp người à? khẳng định là dạng này, tổng đốc đại nhân chỉ quan tâm chiến đấu khoa, nàng nơi nào sẽ đem chúng ta thanh lý khoa nhìn thấy cho mắt. việc cấp bách nhất định phải nhanh lên thông báo trường khoa. Trưởng khoa Nam Vũ, nghe xong thủ hạ nói Tổng đốc đích thân đến bệnh thương gặp Dương Lâm, hắn làm sao không gấp, ngay lập tức liền hướng bệnh thương bên này đuổi. Hiện tại thanh lý khoa, liền trông chờ Dương Lâm một người còn sống, thật muốn bị Tổng đốc mang đi, về sau thanh lý khoa lập tức khôi phục lại thường thường người chết tràn diện, cái kia ai chịu đổi. Mà liên tại Nam Vũ còn chưa lúc chạy đến, Lâm Ninh, vị này Tổng đốc đại nhân, mang theo Vân tiệm thì thấy tận mắt Dương Lâm loại bỏ ô nhiễm ăn mòn năng lực. Ngược lại là nói Dương Lâm, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Tổng đốc sẽ đích thân đến chỗ này. Làm Lâm Lên xuất hiện lúc, Dương Lâm còn tại dùng linh lực làm một cái bệnh nhân điều trị. Tuy nói hắn là làm bộ, Nhưng linh lực của hắn thì là thật có thể loại bỏ ô nhiễm ăn mòn. Dựa theo ngày trước đến nói, điều trị xong bệnh nhân phía sau, hắn lập tức liền sẽ đi Nam tiểu điệu bên kia hưởng thụ các loại ôn nhu. Nhưng bây giờ không giống. Hắn nhìn thấy Lâm Nên đang dùng cười như không cười ánh mắt nhìn xem chính mình, trong tầm mắt tất cả đều là rất nhiều thâm ý. "Dương Lâm, ngươi bây giờ còn tốt chứ?" Mắt thấy Dương Lâm điều trị xong bệnh nhân, Nam tiểu Điều chỉ sợ Dương Lâm đau đầu hoặc là thân thể khó chịu, nàng lúc này còn tính toán khẩn cầu một cái Lâm Nên, muốn để nhà mình nam nhân đi nghỉ ngơi một chút. Nhưng bị Dương Lâm ngăn cản. Tiểu điệu ta cái này sẽ còn có thể chịu được được, cái này sẽ trọng yếu nhất chính là tổng đốc đại nhân. thân thể thật không có vấn đề sao? không chịu được lời nói, ngươi phải nhanh cho ta nói. tốt. Dương Lâm lên tiếng phía sau nhìn hướng Lâm Ninh nói, không biết tổng đốc đại nhân đích thân giá Lâm có chuyện gì? chẳng lẽ tổng đốc đại nhân đối ta năng lực này cảm thấy hứng thú? Lâm Ninh ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có rời đi Dương Lâm mặt, nàng tại quan sát phản ứng của người đàn ông này, một tơ một hào cũng không tính buông tha. Dương Lâm, ta đối ngươi năng lực sát thực cảm thấy rất hứng thú. thế nhưng, ta đối ngươi công bài càng cảm thấy hứng thú. mắt thấy Lâm Ninh ném đi một cái thứ gì tới. Dương Lâm thuận tay nhận lấy phía sau, thần sắc không khỏi khẽ giật mình. "Mọi người a, chính mình công bài lúc nào rơi xuống lâm lên trên tay?" "Dương Lâm, vật này là của ngươi chứ? Ngươi đoán, nó rơi tới nơi nào?" "Nguyên Lai like, tổng đốc đại nhân là đến trả công bài à? Đa tạ tổng đốc đại nhân, nhỏ như vậy sự tình đều tự thân tới cửa, xem như tổng đốc đại nhân thuộc hạ, tiểu nhân quá cảm động." "Ít dùng bài này, cái này công bài có thể là ta tại tư nhân suối nước nóng một bên phát hiện. Lúc đầu ta còn đang suy đoán ngươi có khả năng bao lớn có thể xâm lấn phủ đệ của ta, nhưng bây giờ, ta không một chút nào kinh ngạc." Bên cạnh nam tiểu điểu trong lòng kinh hãi đến cực điểm. Vốn cho rằng tối hôm qua tiến vào tổng đốc phủ hậu hoa viên thần không biết quỷ không hay, nhưng ai có thể tưởng đến, chưa hôm nay tổng đốc liền tự mình đến hỏi tội a. Bởi vì lo lắng quá mức, thế cho nên nam tiểu điệu cũng nhịn không được thân thể mệt mỏi run rẩy lên. Thấy nàng như vậy, Dương Lâm vội vàng đem kéo đến bên cạnh, bàn tay lớn chấn an tiểu điệu sau lưng đồng thời nghe hắn đối Lâm Ninh nói, tổng đốc đại nhân có phải là chỗ nào hiểu lầm? Ta cái này công bài trước mấy ngày liền ném đi, một mực không tìm được, cái này cái gì xâm lấn phụ đệ, ta làm sao càng nghe càng hồ đồ. Dương Lâm, đến bây giờ ngươi còn không chịu nói thật. Tổng đốc đại nhân, ta thật nghe không rõ ngươi muốn làm cái gì có đúng không? Nếu như ta nói, ta cũng có thể giúp bọn hắn những này bệnh nhân loại bỏ ô nhiễm ăn mòn, ngươi tin không?" Dương Lâm không trả lời ngay, nhưng trong bóng tối, hắn bất động thanh sắc xem xét một cái Lâm Nên, thuận tiện, liền đi theo nàng Vân Tiệm cũng cùng nhau dùng hệ thống tiến hành phân tích. Muốn hỏi về sau Dương Lâm tâm tình gì, hắn chỉ muốn nói, "Mẹ nó." Lâm Nên, vị này tổng đốc, đó chính là tiềm lực bên trong tiềm lực người, hệ thống mình chắc trở thành chiến cơ vô cùng lý tưởng loại kia. Vân Tiệm thì cùng nam tiểu điệu đồng dạng, mặc dù cũng là cực độ ưu tú chiến cơ nhân tuyển, nhưng cùng Lâm Nên so, vẫn là nho nhỏ kém như vậy một chút. Liền Lâm Nên tư chất đặt ở chấn thủ phủ tất cả trong tiểu đội đều là ưu tú nhất bên trên đỉnh mấy cái kia. Bất quá giờ phút này cũng không phải là nghĩ nhiều như vậy thời điểm. Bởi vì hắn nhìn thấy Lâm Nên quanh thân năng lượng đột nhiên bùng phát, căn bản chính là tại mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống nàng vậy mà trực tiếp đột tiến mà đến. Tổng đốc đại nhân Dương Lâm, vân tiệm cùng Nam tiểu điểu căn bản không ngờ tới loại này tình hình, đợi các nàng kịp phản ứng, Lâm Nên cái kia một tay đao ép thẳng tới Dương Lâm mỹ tâm. Nữ nhân này đối mặt Lâm Nên một cử động kia, Dương Lâm thật sự là không tốt giả bộ nữa, chân sau hơi lui nửa bước, đưa tay chính là một trường tính toán nửa đường cắt đứt lâm nên tiến công. sao ngờ tới hai người mới vừa tiếp xúc năng lượng còn chưa hoàn toàn bộ phát khuyết tán thời điểm lâm nên sống bàn tay bỗng nhiên hóa quyền năng lượng càng mạnh mẽ hơn đã tại giữa trận quấy động dương lâm đồng dạng hóa quyền thung hăng cùng lâm nên quyền thế đụng vào nhau giữa hai người tiếp xúc có thử tay nghề nhưng cũng có nặng tay đến mức nói tử thủ còn không đến mức nhưng dù vậy lâm nên tại cùng dương lâm đúng một cái quyền thế thối lui phía sau nói quả nhiên ta đoán không sai ngươi cùng bọn họ mọi người không giống mà trong tràng bên ngoài vẫn tiệm nam tiểu điểu cùng với đi theo hai cái cửa vệ chạy đến bệnh thương nam vũ, lúc này toàn bộ đều ở vào sâu sắc ngẩn người bên trong. tổng đốc đại nhân cùng với dương lâm, bọn họ đều là quái vật gì? không có cơ giáp, thế mà có thể bộc phát ra loại kia làm người chấn động cả hồn phách lực lượng. chương 423, lẫn nhau muốn hỏi vấn đề. chương 423, lẫn nhau muốn hỏi vấn đề. vào giờ phút này, trong chàng bầu không khí có chút quỷ dị. nam gia huynh muội cùng với hai cái cửa vệ căn bản không dám nói lời nào. đến mức chính chủ hai người dương lâm cùng lâm nên, dương lâm biểu lộ lạnh nhạt không có mở miệng. Mà Lâm Nen tại nói là người cùng bọn họ không giống phía sau ánh mắt thì một mực nhìn chằm chằm Dương Lâm, không có chút nào rời đi đồng thời, lại thần sắc đều thay đổi đến phức tạp. Cứ như vậy, không biết kéo dài bao lâu thời gian, Vân Tiệm cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Tổng đốc đại nhân, hiện tại nên xử lý như thế nào? Bị hỏi lời này Lâm Nen trong lòng của nàng đống nhiên trầm xuống, bởi vì nói thật nàng cũng không rõ ràng nên xử lý như thế nào. Hôm nay đến chỗ này, nàng là vì nghĩ dò xét Dương Lâm ngọn nguồn. Kết quả như nàng đoán, xác thực phát hiện cái này cái nam nhân không giống bình thường. Nhưng Dương Lâm thực lực lại thật sâu vượt quá dự liệu của nàng. Từ vừa rồi thăm dò động thủ đến cùng Dương Lâm ngắn ngủi giao phòng, nàng có thể rõ ràng cảm giác được Dương Lâm thâm bất khả chấp. Nếu như tại chỗ này hạ lệnh cương ép cầm xuống Dương Lâm, có thể không thể làm được là cái vấn đề, mà một khi làm không được lại chọc giận cái này cái nam nhân, chính mình sợ rằng đều muốn rơi vào nguy cơ. Mặt khác, không thể coi nhẹ một điểm chính là lúc trước Dương Lâm là cùng Lý Mộc Vũ các nàng năm người cùng lúc xuất hiện, phỏng đoán bọn họ trước đây là một đội ngũ hoặc là đoàn đội. Lý Mộc Vũ các nàng ưu tú đã là ván đã đóng thuyền, ngắn ngủi thời gian một tuần đều sắp trở thành nơi này thần tượng hiện tại cùng lý một vũ các nàng năm người có quan hệ dương lâm kỳ thật sớm nên nghĩ đến hắn làm sao lại kém trong chàng chính là tại lâm nên suy tư trở lên những ngày thời điểm dương lâm du du mở miệng tổng đốc đại nhân nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ rất khó xử lâm nên nhíu mày ngươi có ý tứ gì không có có ý gì tổng đốc đại nhân không nên suy nghĩ nhiều bất quá thật muốn nói tới ta vẫn là rất muốn biết một ít chuyện a có đúng không lâm nên hiện tại không biết rõ dương lâm trạng thái cùng mục đích không dám hành động thiếu suy nghĩ nghe dương lâm nói muốn biết một cái chuyện nàng cảm thấy Không rõ dưới tình huống cùng cái này, cái nam nhân nói chuyện tựa hồ cũng không phải là chuyện gì xấu. Ngươi muốn biết cái gì? Nói ví dụ như hòn đảo này rốt cuộc là vật gì? Thật chính là mặt ngoài lưu phóng chi địa. đương nhiên, nếu như có thể đem những câu chuyện này thâm nhập một chút, vậy khẳng định càng tốt. Lâm nên trầm ngâm một lát, tiếng nói, những vấn đề này kỳ thật rất đơn giản, đúng dịp ta cũng có một chút vấn đề muốn ngươi đáp lại. Cho nên ta đề nghị, chúng ta song phương không bằng tìm thanh tĩnh địa phương ngồi xuống nói chuyện. Ta không có ý kiến, không bằng nói chính hợp ý ta. Cái kia tốt, liền tại thanh lý khoa nghị sự xảy ra, liền hai người chúng ta. Dương Lâm gật đầu, lập tức nhìn về phía nam tiểu điểu ca, ca Nam Vũ. Hắn là nơi này quản sự người, đương nhiên muốn có hắn an bài. Mà muốn hỏi Nam Vũ hiện tại trạng thái gì, hắn cùng trong chảng mấy người khác đồng dạng, người đều tê dại xong. Lớn nhất sợ hãi thán phục vẫn như cũng là, vốn là tới nhân loại không dựa vào cơ giáp, ý nguyên có đủ cường hành sức chiến đấu. Liền trước mắt tình huống này, đừng nhìn Dương Lâm cùng tổng đốc không có bộ phát xung đột trực tiếp, nhưng loại kia chèn ép người quần quật sóng ngầm, như cũ để người ngạt Nam Vũ bên này, hắn tuyệt đối không muốn đắc tội siêu thoát hắn thưởng thức hai người. Tất nhiên muốn nói, vậy liền trước an bài bọn họ nói, sau đó sự tình chậm rãi lại nói. Bất quá, đang lúc Nam Vũ dẫn đường tiến về nghị sự sảnh thời điểm, toàn bộ hòn đảo bên trong đột nhiên vang lên một cấp báo động. Báo động, báo động, không động tiền tuyến xuất hiện rộng lượng chống giống. Sơ bộ đánh giá, không dưới 3.000 đầu ô nhiễm thu chính từ trên biển hướng hòn đảo vào tới. ấm áp nhắc nhở, mời căn cứ trừ bộ chiến đấu cùng cần phải nhân viên hậu cần, những người còn lại mời lấy tốc độ nhanh nhất có thứ tự tiến về chỗ tránh nạn tỷ nạn. Nhắc lại một lần nữa, không động tiền tuyến xuất hiện rộng lượng chống giống. Vội vàng không kịp chuẩn bị, tổng bộ cơ địa đến kéo ra một cấp cảnh giới. Nguyên bản còn muốn cùng Dương Lâm tiến về nghị sự sảnh Lâm Nênh hiện tại đột nhiên liền không có tâm tình cùng Dương Lâm nói chuyện. Tổng bộ cơ địa mới là trọng yếu nhất. Một khi tổng bộ cơ địa bị ô nhiễm thu xâm lấn vậy liền đại biểu cho thất thủ. Nơi đây đây chính là tiền tuyến, không chế không nổi thế cục liền mang ý nghĩa phía sau quê hương phải bị tác động đến. Thân là người phụ trách nơi này, ưu tiên xử lý nguy cơ khẳng định mới là trọng yếu nhất. Dương Lâm, xem ra muốn cùng ngươi nói chuyện sự tình muốn đẩy về sau, ngươi đợi ta xử lý xong nguy cơ chúng ta bàn lại. À, ngay báo động báo động trước xác thực rất nguy cơ, vậy ngươi tạm thời trước đi xử lý nguy cơ tốt. Lâm nên gặp Dương Lâm không có dây dưa, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra ta kỳ thật đồng thời không thích cái gì ngoài ý muốn, đặc biệt là ngươi loại này uy hiếp tiềm ẩn tính rất lớn ngoài ý muốn. Nếu như có thể, sau đó ta hy vọng chúng ta trò chuyện có khả năng là hòa bình thức. Tổng đốc đại nhân lời này cũng chính hợp ý ta, dù sao không có người thích tìm phiền toái cho mình. Tốt, ngươi có thể nghĩ như vậy ta liền an tâm rất nhiều. Vậy chúng ta sau đó gặp. Lâm nên nói xong, chào hỏi vân tiệm vội vàng rời đi. Mãi đến bóng lưng của các nàng hoàn toàn biến mất, trong chàng nam gia huynh muội cùng hai tên từng theo hầu đến thủ vệ cái này mới đem ánh mắt tập trung đến dương lâm trên thân. Nghe nam vũ nói, dương lâm, nguyên lai like ngươi. Chẳng những có thể loại bỏ ô nhiễm ăn mòn còn còn có đủ năng lực chiến đấu không sai là dạng này sao làm sao làm được ở trong đó nói đến phức tạp không phải giang ba câu có khả năng nói rõ mà còn trong đó liên lụy đông đảo ít nhất tạm thời không thể đối các ngươi nói rõ dương lâm bận tâm hiện tại chính mình thân phận tại không rõ ràng hòn đảo này thượng vị là ai phía trước có thể ít phiền phức liền thiếu đi phiền phức đến mức nói tổng đốc đích thân tìm tới cửa cái này thật đơn thuần ngoài ý muốn trong lòng hắn cũng hy vọng liên lụy đến tổng đốc việc này hy vọng có thể tại hòn đảo nội bộ mở rộng tốt nhất đừng xáo trộn chính mình chính tự kế hoạch loại hình Nam Vũ nghe Dương Lâm nói như vậy, hắn khẳng định ngượng ngùng hỏi tới: "Vì vậy đổi giọng một lần nữa hỏi một vấn đề, cái kia, chúng ta còn tính là tính toán là người quen sao?" "Tính toán? Ta cùng Tiểu Điểu quan hệ rất tốt, mà còn hiện nay ta vẫn là Thanh Lý khoa một thành viên, chúng ta đương nhiên là người quen." Dương Lâm đáp lời lúc, lại chuyển hướng bên cạnh Tiểu Điểu, thấp giọng nói hai câu gì. Nam Tiểu Điểu có chút sợ hãi đồng thời, nàng cuối cùng lấy hết dũng khí hướng ca ca Nam Vũ mở miệng: "Ca, có mấy lời Dương Lâm không tiện nói, ta nghĩ thay hắn truyền đạt hai câu nói." Nam Vũ cùng hai tên thủ vệ xấu hổ vô cùng, Người này không đang ở trước mắt sao? Đến mức còn cần Tiểu Điệu truyền lời? Nhưng suy nghĩ một chút, truyền liền truyền tôi, dù sao chỉ là truyền lời mà thôi. Tiểu Điệu, Dương Vinh đệ hắn muốn để ngươi nói cái gì? Là như vậy, Dương Lâm hắn biết trong lòng các ngươi có rất nhiều nghi hoặc, nhưng hắn đã đáp ứng ta một việc. Đó chính là, sau đó chúng ta thanh lý khoa tất cả mọi người có thể chuyển rời đến một chỗ yên ổn đẹp địa phương tốt sinh hoạt. Nơi đó mặc dù cũng coi ô nhiễm thú, nhưng có vô số cường giả bảo vệ, mà còn chúng ta sinh tồn lựa chọn cũng sẽ càng nhiều. A, Tiểu Điệu đột nhiên tới như thế một lời nói, Nam Vũ không thua gì nghe một tràng thiên thư. Mặt chữ ý tứ hắn khẳng định hiểu, có thể là theo hắn biết, nơi này trừ hòn đảo chính là biển cả, trừ chiến đấu khoa nơi nào có cái gì vô số cường giả hoặc là yên ổn tốt đẹp sinh tồn chi địa. "Ca, lời nói ta đã truyền đến, Dương Lâm hắn vừa rồi cứu người lên một chút tác dụng phụ, ta trước đỡ hắn đi về nghỉ." "A, ta đã biết, vậy các ngươi trên đường chậm một chút, đừng, đừng ngã sắp xuống." Nam Vũ cùng hai tên thủ vệ, lại nhìn xem Nam Tiểu Điệu dịu đỡ Dương Lâm mà đi. Lúc này, ba người trên đầu dấu chấm hỏi lại trở nên nhiều hơn. Chương 424, diễn viên quá ưu tú, chương 424, diễn viên quá ưu tú một chỗ cùng loại sân thi đấu địa phương. Giống như lúc trước, cái kia mặc thân sĩ trang phục, cầm trong tay bạ tụng trung niên nam nhân, vẫn còn tại sân khấu bên trên chủ trì những con số kia màn hình cung cấp người trong sân quan sát. Bất quá, cái này mới mấy ngày, vị này thân sĩ liền cảm nhận được sâu sắc áp lực. Muốn hỏi vì cái gì, còn không phải biểu diễn nhân viên quá mức xuất sắc. Bởi vì quá xuất sắc, từ đó làm cho sân khấu kịch phản mà không có để người mong đợi kích động cùng điên cuồng. Cứ việc, cũng có một phần nhỏ người đối biểu diễn nhân viên cầm thưởng thức thái độ, nhưng càng nhiều người, hiện tại thì là ở trong sân phát tiết lấy bọn hắn điên cuồng. Quá kém, chúng ta cần mới kích thích chúng ta muốn nhìn các nàng cùng lợi hại hơn ô nhiễm thú chiến đấu. Một mực nghiền ép, một mực nghiền ép, các ngươi liền là như thế lừa gạt chúng ta người xem. mắt thấy, áp lực cho đến chính mình. mắt thấy, trong chàng hơn hai vạn người đại bộ phận người dùng hướng sân khấu ném cái bình, rát rưởi phương thức biểu đạt bất mãn. thân sĩ trung niên nam nhân không thể không dùng bạ tùng gõ gõ sân khấu mặt đất. chư vị, chư vị mời nghe ta nói, xin nghiêm túc nghe ta nói. trong chàng, giờ phút này có ngắn ngủi yên tĩnh. thân sĩ nam liếc nhìn một vòng, tổ chức lời nói nói, nói thật, chúng ta cũng không ngờ tới tân tấn mấy cái diễn viên sẽ xuất sắc như thế ngắn ngủi trong một tuần, các nàng tổng cộng đối kháng 3 lần ô nhiễm thú, mỗi một lần đều lấy nghiền ép phương thức kết thúc chiến đấu. hỗn đàn, vậy liền phái ra càng mạnh ô nhiễm thú a? Ngươi muốn để chúng ta một mực nhìn không có gợn sóng sân khấu kỳ sao? thân sĩ nam tranh thủ thời gian đưa tay nói, kiên tĩnh yên tĩnh, đại gia giữ yên lặng, các ngươi nguyện vọng ta nhận đến. yên tâm, ta lập tức liền sẽ hướng công ty phản ứng, tuyệt đối sẽ trong khoảng thời gian ngắn cho đại gia mang đến mới thị giác thị kiến. nói được thì làm được, lần tiếp theo nếu như vẫn là như vậy, vậy trong này liền không có đến ý tứ. chính là, thật làm tiền của chúng ta là bệnh hoa, các ngươi đám này thủng cơm trong tràng hơn hai vạn người hùng hùng hổ hổ hội tụ thành một mảnh phía sau vẫn là tương đối kinh khủng thân sĩ nam dù cho mặt ngoài lại thân sĩ có thể trong bóng tối hắn mồ hôi lạnh đều đi ra đến mức nói phía sau hắn giữa không trung gần trăm số liệu màn hình lớn lúc này còn tại phát hình diễn viên chiến đấu tràn diện chỉ thấy năm đài cơ giáp các nàng cực dương nhanh du tẩu xuyên qua tại ô nhiễm thú trong nhóm cường quá mạnh cái này năm đài cơ giáp cơ bản liền không có gặp phải hiệp địch phản là có dây dưa ô nhiễm thú hô hấp ở giữa liền sẽ bị làm nát làm nát đội thành trước đây nơi này hình ảnh tuyệt đối là diễn viên cùng ô nhiễm thú song phương có đến có về đặc biệt là diễn viên đội hình vậy khẳng định cũng muốn biểu hiện ra các loại hữu nghị tình yêu cùng với cố gắng hướng lên trên bảo hộ nhiệt huyết kịch. nhưng là bây giờ theo năm cái mới diễn viên đăng tràng cái gì hữu nghị tình yêu tất cả thành cái dám tại cái này năm đài cơ giáp cường công dẫn đầu xuống phía sau đi theo chiến đấu cơ giáp cơ bản đều không có cái gì thương vong nói ngắn gọn thì dùng đó chính là vô song mở quá mức không có chút hồi hộp nào phía dưới dẫn tới các khán giả cực kỳ bất mãn đến mức nói làm sao thay đổi cái này một trận thái thân sĩ nam đem người xem nhu cầu truyền đạt phía sau hậu trường bên kia khẩn cấp triệu mở hội thương nghị. Hội nghị nội dung cùng kết quả không bao lâu đã ra lò. Bọn họ sân khấu kịch, xác thực không cần quá ưu tú diễn viên. Cực độ ưu tú diễn viên, thỉnh thoảng đi ra bác nhất bên dưới trong mắt là được rồi, quá mức không hợp tối thường lời nói liền nhất định phải xóa bỏ. Mà muốn hỏi làm sao xóa bỏ? Vậy rất đơn giản. Phải ra càng cường lực hơn đối thủ không là được rồi. Làm thân sĩ nam đem mới sân khấu kịch bản phương hướng truyền đạt cho ở đây khán giả phía sau, hội trường bên trong, mọi người lại lại một lần nữa thay đổi đến nhiệt huyết sục sôi. Thị giác trở lại thanh lý khoa bên này. Nam tiểu điểu đem Dương Lâm Dịu đỡ trở lại về sau, rất tự nhiên giống như ngày thường cống hiến ra ngực của nàng cùng gối đuổi, nhưng nàng gương mặt xinh đẹp bên trên vẻ lo lắng từ bệnh thương trở lại ở một mực không có rút đi. Dương Lâm biết nàng suy nghĩ cái gì, an ủi tiểu điểu yên tâm đi, ta thật không có lừa ngươi, một cái tổng đốc mà thôi, đối ta mà nói thật không tính là cái gì. Nam tiểu điểu mang chút phiền muốn nói, ta là từng trải qua ngươi năng lực, có thể toàn bộ tổng đốc đều là tổng đốc một người quản lý, liên tính ngươi rất mạnh, chẳng lẽ ngươi còn có thể đối kháng toàn bộ tổng đốc phụ sao? Ta lại không nói nhất định muốn cùng nàng là địch, có thể nàng vạn nhất đối địch với ngươi đâu? vậy cũng không sợ à? Ta còn có một vũ các nàng nằm cái, lại thêm ta thực lực bản thân, đối kháng một hòn đảo mà thôi, chuyện nhỏ. Nam tiểu điểu có chút thở lưỡi, thật lòng tin đến cái này loại cấp độ. Dương Lâm khẽ cười nói, ngươi phải tin tưởng, nhà ngươi Nam nhân thực lực. Cái gì a? Đột, đột nhiên liền nói những này, hoàn toàn không cho Nam tiểu điểu xấu hổ thời gian. Dương Lâm từ nàng gối đuổi rời đi đồng thời, đảo ngược đem vị này người đẹp dâm thanh ngọt nguội từ đưa vào trong lực của mình. Tiểu điểu ngươi nhớ kỹ một điểm là được rồi, ta từ trước đến nay không làm chuyện không có nắm chắc. Ta, ta đã biết còn không được sao? Nhưng ta cũng rất nghi hoặc, ngươi muốn cùng tổng đốc nói chuyện, đến cùng đều nghĩ rõ đường cái nào nội dung. Vấn đề này lời nói, Dương Lâm Nghiêm Túc nhìn xem Nam Tiểu Điểu, biết vị này muội tử đã nhất định đi theo chính mình, cái kia xác thực cũng không có ẩn tàng cần phải. Tiểu Điểu, vì cái gì trước đến lưu phóng tri địa, mỗi người đều muốn bị lao đi ký ức? Mà lúc trước tổng đốc lực buộc phát lượng lúc, ngươi có lẽ cũng nhìn thấy a. Lại liên không nói mắt khác, nhưng từ hai chuyện này đến xem, ngươi cảm thấy ngươi phát hiện cái gì? Gặp Dương Lâm là nghiêm túc, Nam Tiểu Điểu rơi vào suy nghĩ suy nghĩ thật lâu. Dương Lâm, tại ngươi không có xuất hiện phía trước, chiếu theo bên này thưởng thức nhân loại chỉ có lợi dụng cơ giáp mới có thể chiến đấu đến mức người lời nói ta không rõ ràng nhưng tổng đốc đại nhân lời nói nàng nguyên bản hẳn là cùng chúng ta là một loại người có thể là nàng nắm giữ lực lượng siêu việt thường nhân đúng vậy à cái kia dựa vào cái gì nàng liền có thể nắm giữ mà những người khác thì không có đâu mà con hòn đảo này không nhỏ à tất cả nhân viên cộng lại nhiều như thế bạn, chẳng lẽ thật sự đặc thù tổng đốc một cái nam tiểu điểu đống nhiên giống là nghĩ đến cái gì con mắt của nàng trở to dương lâm ngươi nói là tất cả đến người tới chỗ này sợ dĩ bị xóa bỏ ký ức thì thực là vì hạn chế mỗi người năng lực hoặc là lực lượng loại hình. Không sai, ta là như thế nghĩ, căn cứ vào điểm này suy đoán, ta cảm thấy Tổng đốc cùng các ngươi không giống, nàng là có ký ức. Nàng có bên này thượng vị thế giới tin tức cùng nội dung. Nhẹ nhé Dương Lâm, ngươi cũng có ký ức sao? Tiểu điểu, tha thứ ta lúc trước lừa cả ngươi. Ta xác thực có ký ức, không chỉ là ta, một vũ, Bách Thược các nàng năm cái đều như thế. Bất quá, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi một điểm, chúng ta sáu cái là ngộ nhập nơi đây, cùng Tổng đốc kéo không lên liên quan. Nam Tiểu Điệu bình tĩnh, nguyên lai like là dạng này a. Nhưng nói đến đây, Ta cũng nhịn không được tò mò, Dương Lâm, ngươi cùng một vũ các nàng vị trí lại là cái dạng gì? Chẳng lẽ ngươi cung cấp tiến ổn tốt đẹp chi địa, chính là ngươi bên kia tồn tại. Không sai, ta thân phận thật sự là một tên quan chỉ huy, một vũ các nàng đều là ta chiến cơ, các nàng tiểu đội tên là Vân đỉnh bộ đội. Mà tại ta danh nghĩa, cũng không chỉ có Vân đỉnh bộ đội, còn có cái khác như Long môn bộ đội, thủ hộ bộ đội các loại tiểu đội. Mà ngươi muốn hỏi Vân đỉnh bộ đội thực lực chân chính lời nói, kỳ thật Vân đỉnh bộ đội tại tất cả trong tiểu đội, sức chiến đấu tương đối là yếu nhất cái kia. Nam tiểu đội đều nghe chơn váng. Vân đỉnh bộ đội mạnh như vậy, có thể tại Dương Lâm trong nhiệm? lại là yếu nhất. Đã không dám tưởng tượng, nam nhân ở trước mắt rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chương 425, tối cường, cơ giáp bí ẩn ghi Chép, chương 425, tối cường, cơ giáp bí ẩn ghi Chép. Muốn nói, cùng nam tiểu điệu bồi dưỡng tình cảm là một mặt. Dương Lâm mặc dù cân nhắc qua trực tiếp thành lập đệ tứ bộ đội, nhưng bây giờ thật không phải lúc. Thiên Sơ mấy ngày nay từng có liên hệ, nàng nói tín hiệu rất nhanh liền có thể triệt để phá giải, để Dương Lâm bên này lại thoáng nhẫn lại một chút. Cho nên, cùng tiểu điệu thành lập khế ước sự tình cũng chỉ có thể lại đẩy một cái. Hiện tại liền khế ước, ai biết xóa bỏ ký ức dưới tình huống bản thân nàng có thể xảy ra vấn đề gì hay không cùng với khế ước nàng phía sau có thể hay không để bên này thượng vị phát giác hòn đảo có cái gì không thể không biến số loại hình tóm lại khế ước không thiếu mấy ngày nay có thể ổn thỏa tốt đẹp khẳng định là muốn ổn thỏa tốt đẹp còn có dương lâm hiện tại lúc đầu muốn làm sự tình là muốn cùng tổng đốc lâm nên thật tốt nói chuyện nhưng ai có thể tưởng đến tiền tuyến chống dông xuất hiện quá nhiều cho dù có tắm rửa các nàng nằm cái thực lực chiến cơ tại nhưng đối mặt số lượng khổng lồ ô nhiễm thú khẳng định còn phải tốn thời gian mà lâm nên thân là tổng đốc nàng muốn thường xuyên quan tâm chiến đấu động tĩnh còn muốn làm các loại chiến sự phân tích trong lúc nhất thời, nàng khẳng định cô không đến Dương Lâm. Tốt nha, nhân gia có chính sự muốn làm, Dương Lâm cảm thấy, hắn nhất định phải cũng muốn tìm cho mình chuyện làm. Càng nghĩ, hắn nghĩ tới tổng bộ cơ địa cái kia một đài huyết sắc tử thần, tại Lâm Ninh phía trước đến tiền tuyến ngày thứ hai buổi tối, Dương Lâm thực tế nhịn không được. Hắn đối Nam Tiểu Diệu nói, Tiểu Diệu, ngươi có muốn hay không chơi chút kích thích? Nghe đến lời này, Nam Tiểu Diệu mặt mũi đỏ bừng đến cực hạn, rõ ràng chính mình những ngày này đều các loại không biết xấu hổ, có thể Dương Lâm hắn. Bất quá nghe Dương Lâm lời kế tiếp, Nam Tiểu Diệu biết chính mình hiểu lầm. Ta biết có một đài lợi hại cơ giáp liền tồn tại tổng bộ bí mật thương khố, dù sao chúng ta nhàn đến không có việc gì, muốn hay không đi tìm kiếm một phen. Dương Lâm, chính ngươi đều nói bí mật thương khố, ngươi ngươi ngươi, còn dám đi tìm kiếm? Dương Lâm đầy mặt không quan trọng, sợ cái gì, nơi đó có thể đỡ nổi người khác, nhưng muốn ngăn lại ta, căn bản không có khả năng. Ta đối bộ kia tối cường cơ giáp cảm thấy hứng thú vô cùng, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ nhìn một cái, tổng bộ tối cường cơ giáp hình dạng thế nào? Thuất ta, Nam tiểu điểu thừa nhận chính nàng cũng cảm thấy hứng thú. Mặc dù nàng còn biết, lén lút không trải qua cho phép vào bí mật tương khố tuyệt đối là tội chết, nhưng bây giờ là Dương Lâm cho hắn rước khí. Nếu như ngươi mang ta lên không làm khó dễ lời nói, ta liền nguyện ý đi chung với ngươi. Không làm khó dễ, mang ngươi đi nơi nào đều không làm khó dễ. Ai bảo nhà ta tiểu điệu như vậy động lòng người đáng yêu đâu? Ta ta ta, nào có ngươi nói tốt như vậy. Dương Lâm mang chút treo chọc nâng lên Nam tiểu điệu cái cằm, góp đến bên thai nàng nói, có tốt hay không, chỉ có ta một người biết. Nam nhân khác là không có cái này phúc phận. Ngươi hoại tử rồi. Tại Nam tiểu điệu ngượng ngùng bên trong, Dương Lâm không do dự, thừa dịp cảnh đêm ôn nhu từ này liền đi ra cửa, cao tốc đi đường trạng thái. Theo Dương Lâm mấy cái động tác mau lệ, không bao lâu hai người liền đi tới tổng bộ bí mật thương khố. Bên này phòng thủ tuyệt không là bình thường nghiêm mật, tuần tra tiểu đội giao thoa, người bình thường muốn đi vào bí mật thương khố căn bản không có cơ hội. Có thể Dương Lâm không giống, hắn muốn đi, không có người ngăn được hắn. Đến tại cái gì thuật thức kết giới loại hình, ở trước mặt hắn cái kia càng là đệ đệ bên trong đệ đệ. Kết quả là tại Nam Tiểu Điểu một đường che lấy miệng nhỏ kinh ngạc quá trình bên trong, Dương Lâm ôm nàng dễ dàng đi tới bí mật thương khố. Bí mật thương khố phân hai tầng, tầng thứ nhất là chuyên dụng cơ hội cất giữ địa phương, tầng thứ hai huyết sắc cơ giáp cất giữ địa phương. Đi qua chuyên dụng cơ hội lúc. Dương Lâm còn nhiều hứng thú hỏi Nam Tiểu Điểu: "Tiểu Điểu, ngươi muốn chuyên dụng cơ hội sao? Muốn hay không giúp ngươi làm một đại? Nam Tiểu Điểu lắc đầu, "Vật này rất an hoạt tính độ, ta hoạt tính độ không có đạt tới 85, cho dù tiến hợp lệ liền 80 cũng chưa tới. Cưỡng ép kết nối thứ này, trừ sẽ tạo thành não tổn thương, thậm chí có thể có thể tại chỗ tử vong." Dương Lâm nghe xong nguy hiểm to lớn như thế, hắn tử bỏ là Nam Tiểu Điểu cầm chuyên dụng cơ hội xúc động. Rất nhanh, hai người tới bí mật thương khu tầng thứ 2. Tại chỗ này, bất luận là Dương Lâm vẫn là Nam Tiểu Điểu, tận mắt thấy tổng bộ tối cường cơ giáp. Cùng lúc đó, Hai người cũng có cơ hội nghiêm túc đánh đo một cái cái này từng hai. Nhìn quy mô xem ra, nơi này nguyên bản càng giống là một cái dưới đất nghiên cứu sở, chỉ bất quá bây giờ tổn hại nghiêm trọng, tại không đầu nhập nghiên cứu dưới tình huống, chỉ coi làm nhà kho. Nhưng muốn nói phát hiện, vậy khẳng định là có phát hiện. Liên tại bị trói buộc huyết sắc tử thần bên cạnh một chỗ cùng loại tế đàn địa phương, phía trên vậy mà còn dùng thuật thức tồn phóng nửa bản sách. Bởi vì tò mò nửa bản sách cùng đang chìm ngủ huyết sắc tử thần có quan hệ, Dương Lâm ngay lập tức trước chia đôi quyển sách làm lên nghiên cứu. Phía trên, rậm rạp chẳng chịt tất cả đều là dây tính cầu cùng đặc biệt ký hiệu, cùng phụ chú đồng dạng. Nam tiểu điểu thuần túy chính là nhìn qua, nàng người đều nhanh mơ hồ. Dương Lâm tuy nói cũng nhìn không hiểu, nhưng không quan hệ, hắn có thể tiến hành khóa chặt phân tích. Cứ như vậy, sau một khoảng thời gian, Dương Lâm được đến có qua quan hệ cái này nghiên cứu sở, cùng với huyết sắc tử thần siêu cấp nội dung, kia thật là không nhìn không biết, xem xét dần mình. Nguyên lai like cái này nghiên cứu sở cũng là lúc trước thế hệ loại khoa học kỹ thuật đỉnh phong lúc tồn tại. Thời gian cụ thể lời nói là tại cứu thế chủ tiểu đội được sáng tạo về sau, những cái kia thượng tầng cùng với bộ phận nhân viên nghiên cứu khoa học phân liệt về sau, một phần trong đó người liền đến nơi này bạn ý là nghĩ tới gần thâm nguyên sáng tạo càn cường đại cấm kỵ chiến cơ có thể bởi vì thâm nguyên không ổn định mặc dù cũng thành công mấy lần nhưng cấm kỵ chiến cơ căn bản không năng lượng sinh cái này đưa đến bọn họ mới tạo ma kế hoạch thất bại mà xét thấy lúc trước cứu thế chủ tiểu đội tam tam nổi khủng phản loạn những người này cho rằng có thể tạo thần hoặc là tạo ma dĩ nhiên hiện lộ rõ ràng nhân loại cường đại chỉ khi nào lại phát sinh giống như là tam tam loại kia phản loạn hành động đó chính là tìm phiền tay cho mình cho nên bọn họ quyết định tìm tương ứng chế hành thủ đoạn dưới loại tình huống này cơ giáp sinh ra ban đầu nghiên cứu bên trong Bình thường cơ giáp là có thể sản xuất hàng loạt, người bình thường chỉ cần hoạt tính độ vừa xứng tính cao liền có thể lái xe. Thế nhưng cái này chiến đấu lực thực tế kém chút ý tứ, đánh một chút cấp thấp ô nhiễm thu tạm được, gặp phải cao cấp ô nhiễm thu thuần túy chính là một đống sắt vụn. Rất nhanh, nhóm người này mượn tâm nguyên băng hoại lực lượng, sáng tạo ra chuyên dụng cơ hội. Nhưng bởi vì muốn gánh chịu băng hoại, cái này cần không gian lực lượng, dù sao ngươi đến bảo chỉ không bị ô nhiễm ăn mòn mới có thể lợi dụng à. Kết quả là, vĩ đại không gian bí thược liền bị bọn họ sáng tạo ra đi ra, liền cùng lúc trước sinh mệnh mật khóa không sai biệt lắm, đều là nhân loại kỹ thuật góp lại người. Lợi dụng không gian bí thược Nhóm người này nghiên cứu một nhóm lớn chuyên dụng cơ hội. Chỉ bất quá, bọn họ vẫn là có chút không vừa ý, bởi vì cái này chiến đấu lực, đối đầu cao cấp hơn ô nhiễm thú, vẫn như cũ có chút thấp. Nghĩ kỹ thuật đều phát triển đến cái này loại cấp độ, cái kia còn có thể hay không chế tạo ra càng mạnh cơ giáp. Trong đối với vấn đề này, lợi dụng không gian bí thuật bản thân, huyết sắc tử thần sinh ra. Nửa bản sách phần sau nội dung bị đại hỏa đốt rủi. Nhưng thông qua một phần nhỏ có dấu vết mà lần theo đôi câu vài lời nội dung suy đoán, cái này nghiên cứu sở tại tạo ra huyết sắc tử thần trong đó bị khác một nhóm nhân loại công kích. Huyết sắc tử thần hạch tâm là không gian bí thực, nhưng hình như trong lúc hỗn loạn bị địch nhân cắt 1 phần 3. Lúc đầu tình huống này đã đầy đủ không xong, nhưng ai có thể tưởng đến, không hoàn chỉnh không gian bí thực dẫn đến sau đó huyết sắc tử thần nổi khủng, cơ bản đem nghiên cứu sở siêu cường lực lượng toàn bộ làm nát. Tự nhiên, cái này nghiên cứu sở đã xuống dốc. Chẳng lẽ lúc ấy công kích cái này nghiên cứu sở nhân loại, kỳ thật chính là hòn đảo này thượng vị. Dương Lâm hắn cũng nghĩ như vậy một cái. Đến mức hắn hiện tại, chân chính mối quan tâm thì là đỉnh đầu bị trói buộc giữa không trung huyết sắc tử thần. Chương 426, xin cho ta ăn no, chương 426. Xin cho ta an cần no. Lúc trước thông qua Lý mục Vũ năm cái muội tử thị giác, Dương Lâm nhìn qua huyết sắc tử thần, thế nhưng còn lâu mới có được bây giờ khoảng cách gần nhìn huyết sắc tử thần đến rung động. Trình thể 4m đến 5m, độ chính xác cao đặc thù chất liệu chế tạo bên ngoài, còn có thể rõ ràng nhìn thấy bên trên bám vào các loại phụ trợ tuần hoàn thuật thức. Các bộ vị phòng hộ nghiêm mật, bên ngoài thân lưu tuyến tốt đẹp. Cho dù lúc này huyết sắc tử thần bị trói buộc, nhưng vẫn cho người một loại cao ngạo vương giả uy nghiêm cùng khí thế. Cái đồ chơi này, Dương Lâm một cái thích nhưng bởi vì biết huyết sắc tử thần có bản thân ý thức, Dương Lâm tại dùng hệ thống can thiệp phân tích phía trước, hắn trước một bước bộ phát năng lượng của mình, đem chính mình cùng Nam Tiểu điểu đều phòng hộ tại bên trong. nhìn trước mắt xuất hiện bình chứa, Nam Tiểu Diệu lúc này thật tò mò. Dương Lâm, ngươi thoạt nhìn rất cẩn thận từng ly từng tí, đó là nhất định, ngươi có thể không biết, cái đồ chơi này có bản thân ý thức. A, cơ giáp cũng có ý thức. Ân, nàng cùng cái khác cơ giáp không giống. Ta dự đoán một cái, muốn làm việc cho ta, có thể cần chức lau sạch ý thức của nàng. Dương Lâm là nói như vậy, cũng là làm như thế. Hắn mượn nhờ hệ thống. Chước một bước đem linh lực của mình bọc lại toàn bộ huyết sắc tử thần. Dựa theo hắn ý nghĩ, tiếp xuống vì không cho huyết sắc tử thần tỉnh lại cùng nổi khủng, khẳng định muốn cùng huyết sắc tử thần tiến hành một tràng năng lượng đánh răng co. Bất quá, để Dương Lâm không nghĩ tới chính là, hắn bảng bạc linh lực mới vừa bám vào tại huyết sắc tử thần trên thân, lập tức liền bị một cỗ lực lượng vô hình hút đi. Như vậy kinh hai hắn là trợn mắt há hốc mồm. Cái đồ chơi này nội bộ là trang vòng xoáy, chuyển ăn năng lượng, Thì phản ứng phía sau, Dương Lâm nhíu mày. Ngay sau đó, hắn hai lần đem linh lực chuyển hóa đi ra một lần nữa bám vào huyết sắc tử thần toàn thân. Cùng lúc trước đồng dạng. Huyết sắc tử thần nội bộ một lần nữa lên phản ứng, thôn vệ Dương Lâm linh lực ý đồ cực kỳ rõ ràng. A, Dương Lâm cảm giác được phía sau lạnh hừ một tiếng, càng cường đại linh lực chuyển hóa đi qua. Hắn lần này khẳng định không có ý định để huyết sắc tử thần như ý, mà là định dùng rộng lượng năng lượng cường hoành xâm lớn, cảm ứng cùng bắt giữ huyết sắc tử thần nội bộ phản ứng ra năng lượng đồng thời, từ đó đối nó hung hăng chấn áp. Bây giờ Dương Lâm linh lực mênh mông vô cùng, thật đúng là có tiêu hao cùng cưỡng chế tư bản. Đến mức huyết sắc tử thần trước hết nhất hấp thu Dương Lâm năng lượng phía sau, tựa như là nếm đến ngon ngọt mà khi nàng nghĩ muốn tiếp tục hấp thu ngoại lai năng lượng lúc lại phát hiện nam nhân trước mắt này thế mà so với trong tưởng tượng đều cường đại hơn theo nam nhân buộc phát ra càng dày đặc hơn mãnh liệt hơn năng lượng tràn vào thân thể huyết sắc tử thần minh bạch nam nhân này không chỉ muốn chấn áp chính mình thậm chí còn muốn từ nội bộ hoàn toàn khống chế chính mình không nên thương tổ ta van ngươi một đạo thanh âm yếu ớt tràn vào dương lâm thần hải lại kinh ngạc hai giây về sau dương lâm khẽ miệng lộ ra một cái đẹp mắt độ con nói không nghĩ tới ngươi cái này sinh ra ý thức còn có thể cùng ta tiến hành ý thức kết nối Ta đã bị để ở chỗ này gần tới 800 năm, nội bộ năng lượng chỉ có thể cung cấp ta duy trì thấp nhất tiêu hao. Ta thật đói. Cùng ta có quan hệ gì? Cơ giáp chính là cơ giáp, có trí năng thiết bị đầu cuối là đủ rồi, muốn cái gì ý thức? Là nghĩ giọng khách hát giọng chủ sao? Không phải như vậy. Huyết Sát Tử Thần cảm nhận được dương lâm năng lượng càng mạnh mẽ hơn, nàng biết lại tiếp tục như vậy, chính mình nội bộ rất có thể sẽ bị cái này cái nam nhân như vòi rồng tối khô lạp hủ quét ngang một lần. Thật muốn cho đến lúc đó, chính mình khẳng định sẽ tại chỗ tử vong. Huyết Sát Tử Thần liệu mạng giải thích, thật không phải là như ngươi nghĩ. Ý thức của ta đã cùng bản thân thiết bị đầu cuối tan hợp lại cùng nhau, lại bởi vì không gian bí thuật quan hệ đã vô pháp tiến hành cách rời. Dương Lâm ngơ ngác một chút, dùng ý thức hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chỉ là một đài máy móc, tại có cuối mang đồng thời, thế mà còn có thể ngoài định mức sinh ra ý thức. Nói đến tình báo có chút phức tạp, nhưng bây giờ ta rất suy yếu. Linh lực của ngươi rất mỹ vị, nếu như ngươi có thể để cho ta ăn no, chúng ta liền có thể mặt đối mặt trao đổi. Đừng nói dỡn Dương Lâm khinh thường nói, lúc trước ta xem qua có liên quan đến ngươi ghi chép, mới vừa sinh ra liền nổi khủng. Nếu không duyên cớ là bởi vì ngươi cái này nghiên cứu sở tất nhiên không sẽ bị tiêu diệt như vậy không hợp tối thường. cái kia không đoán ta được, lúc ấy ý thức của ta vẫn còn hỗn độn bên trong, càng không có cùng không gian bí thược hoàn toàn hòa làm một thể. cụ thể đến nói, chỉ là không gian bí thược phát sinh rối loạn, cái này mới để cho ta bản thân tiến vào trạng thái bùng nổ. dương lâm cười, cho nên vị ngươi lại lần nữa sinh ra nổi khủng, vậy ta chỉ có thể càng thêm mạnh hơn thế một chút. cái gọi là cường thế, đương nhiên là sầm lấn. thân là một cái linh lực hạn mức cao nhất địch tiên năm nhân đều nói dương lâm có làm tư bảng, cũng là vì đem sự tình đơn giản hóa, hắn không có ý định nghe theo hết sắc tử thần tình cầu cái gì cho ăn no nàng, cái gì cùng ý thức của nàng mặt đối mặt giao lưu gì đó, dương lâm không thèm khát, mà gặp một lần dương lâm không hề bị lay động, huyết sắc tử thần ý thức trực tiếp khóc. cầu văn ngươi, không muốn như vậy, ta rất sợ hãi. ngươi liền một cơ giáp, khóc cái gì? hơn nữa còn dùng nữ hải tử âm thanh khóc, muốn chút mặt ta, cho rằng dạng này ta liền sẽ không xóa bỏ ngươi. ta bản thân chính là nữ hải tử, cùng không gian bí thượng dung hợp song xuôi phía sau chính là nữ hải tử hình thái. ta bị để tại chỗ này gần tới 800 năm đã rất thảm rồi, vì cái gì ngươi còn muốn đến tổn thương ta? thứ. dương lâm lời nghe huyết sắc tử thần bán thảm tiếp tục đối bên trong cơ giáp bộ làm áp lực trước mắt huyết sát tử thần càng gấp hơn cậu ngươi dừng tay ý thức của ta không cách nào bị xóa bỏ ngươi nếu là thật sự lao giết ta ý thức như vậy cơ giáp bản thân đem sẽ trực tiếp tiến vào băng hoại trạng thái a đến lúc nào rồi còn tại loạn ta đạo tâm huyết sát tử thần nghẹn ngào giải thích nói ta lúc trước đã nói ta tồn tại rất đặc thù bởi vì cùng thiết bị đầu cuối còn có không gian bí ẩn hoàn toàn dung hợp cho nên mới nắm giữ độc lập nhân cách ý thức tựa như cơ giáp bên ngoài thần là thân thể của ta không sai có thể cũng không phải toàn bộ đều là như vậy nói cái gì đồ chơi ý tứ của ta đó là Ngươi tiếp tục như vậy chẳng những không thể xóa bỏ ý thức của ta, thậm chí sẽ trực tiếp phá hủy toàn bộ cơ giáp bản thân. Huyết xác tử thần trong thanh âm mang theo hoảng sợ, bất lực, cầu khẩn, không phải bình thường thế thảm. Như tình huống như vậy, làm Dương Lâm đều nhanh có một loại tội ác cảm giác. Chính mình chỉ là nghĩ xóa bỏ bên trong cơ giáp bộ sinh ra ý thức, từ đó đối cơ giáp bản thân tiến hành triệt để khống chế mà thôi. Làm sao đột nhiên tựa như là biến thành, chính đang ước hiếp một cái tay không tất sát nữ hài tử cơ giáp. Mấu chốt nhất là Dương Lâm đem bắt được cơ giáp ý thức tiến hành phân tích và phân tích, hắn phát giác cơ giáp này vốn có độc lập nhân cách cùng ý thức dưới tình huống. 99% có thể không hề giống là nói dối. Ngươi nói là, ta không thể đối ngươi dùng sức mạnh. Là như vậy, bởi vì ta hiện tại nhân cách trí thức cùng cơ giáp là làm một thể, giết chết ta, chẳng khác nào hủy diệt cơ giáp bản thân. Dương Lâm trầm ngâm chốc lát nói, nói cách khác, ngươi cơ giáp này liền là đơn thuần cơ giáp, không thể cùng cái khác cơ giáp đồng dạng, có người điều khiển tiến vào nội bộ phía sau tiến hành điều khiển đúng không? Ta cùng những cơ giáp kia không giống, nhưng cũng không thể nói không cách nào điều khiển. Nếu như ngươi tin tưởng ta, mời phân ta một chút năng lượng để ta ăn no cơm sau đó ta nguyện ý xuất hiện tại trước mặt ngươi, trả lời ngươi bất luận cái gì muốn biết vấn đề cùng nghi vấn. chương 427 sơ hào cơ, chương 427 sơ hào cơ. lại là mặt đối mặt cái từ này, chẳng lẽ hiện tại không tính là mặt đối mặt? lại tình huống trước mắt, dương lâm là có nắm chắc trực tiếp cưỡng ép diện sát huyết sắc tử thần độc lập nhân cách ý thức. thế nhưng hắn cũng không xác định, xóa bỏ đạo nhân này cách ý thức phía sau, cơ giáp là có hay không sẽ trực tiếp hủy diệt. cho nên lập tức hắn tiến vào cân nhắc trạng thái. nếu hiện tại cường thế diện sát ý thức dẫn đến cơ giáp hủy diệt, trường hợp này khẳng định không phải chính mình nghĩ như thấy đến mức nói chuyển hóa năng lượng để cơ giáp thôn vệ. Dương Lâm trầm ngâm thật lâu, nếu như cái này thôn vệ tiêu hao tại có thể khống chế phạm vi, ngược lại cũng không phải Lâm Thời trước lần tránh loại thứ nhất lựa chọn có thể sinh ra nguy hiểm. Ta nghiêm túc hỏi ngươi một lần, ngươi nói đều là thật. Là thật, ta không có lừa ngươi. Tốt tốt tốt, ta Lâm Thời tin tưởng ngươi một lần. Thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nếu như ngươi dám ra vẻ, ta có một vạn loại phương pháp để ngươi độc lập nhân cách sống không bằng chết. Cảm ơn ngươi tin tưởng ta. Đối với cái này, Dương Lâm lên tiếng, sau đó không có lại cường thế xâm lấn mà là đem vừa rồi đối huyết sắc tử thần truyền vào năng lượng chuyển biến thành lưu hòa trạng thái. Huyết sắc tử thần thấy thế, cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu hấp thu lên linh lực của hắn. Ước chừng 20 phút phía sau, huyết sắc tử thần vẫn chưa thỏa mãn nói, ta hiện tại tốt nhiều, đã thoát khỏi loại kia hư nhược trạng thái. Dương Lâm khỏe miệng hơi có chút rung rẩy. Hắn đến bây giờ, có thể là tiêu hao tự thân 1 phần ba linh lực. A. Tất nhiên không tại suy yếu, vậy chúng ta muốn tới làm sao cái mặt đối mặt pháp? Xin hỏi, bên cạnh ngươi vị này là ngươi bằng hữu sao? Nếu như ngươi không ngại, ý thức của ta không gian tại trại tản ra lúc đến, sẽ đem nàng cùng một chỗ đưa vào trong đó. Huyết sắc tử thần nói là Nam tiểu điểu. Từ Dương Lâm bắt đầu nghĩ muốn hủy diệt huyết sắc tử thần nhân cách trí thức một khắc này, Nam tiểu điểu liền đã ngoan ngoãn lui sang một bên. Nàng từ đầu đến cuối đều rất tiến tĩnh, sợ không cẩn thận liền ảnh hưởng đến Dương Lâm làm đại sự. Bây giờ nhìn Dương Lâm đột nhiên chuyển qua ánh mắt nhìn chính mình, Nam tiểu điểu có chút khẩn trương nói, Dương Lâm, ta có phải là quấy giày đến ngươi? Không có việc gì Dương Lâm nói xong thuận thế cho Nam tiểu điểu đánh cái tới chào hỏi, tiếp lấy đem Nam tiểu điểu yếu đuối không xương tay nhỏ tại trong lòng bàn tay. Đồng thời, tại thần thức bên trong đáp lại huyết sắc tử thần nói, nàng kêu Nam tiểu điểu, là ta rất thân cận một người. Giữa chúng ta giao lưu gì đó, không cần tị ý nàng. Ta đã biết, cái kia chờ. Theo một cỗ thanh quang lấy huyết sắc tử thần làm trung tâm quét tán, rất nhanh, toàn bộ bí mật thương khố tầng 2 đã bị đưa vào trong đó. Dương Lâm bên này chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt chuyển đổi. Sau đó hắn phát hiện, hắn dắt nam tiểu điểu đã đi tới một chỗ hư vô không gian. Liền tại hai người đối diện không xa, một cái toàn thân cao thấp mảnh vài không đến thiếu nữ chính sợ hãi nhìn về phía bên này. Thiếu nữ này đồng thời không lộ vẻ hư ảo, ngược lại rất chân thật. Đặc biệt là nàng khẩn trương cùng sợ hãi, gần như cho nàng một loại yếu ớt mỹ cảm. Lập tức tình huống này Dương Lâm còn không có phản ứng đâu, Nam tiểu điểu cũng đã bởi vì đối diện bọn tử lớn mật mà xấu hổ đỏ mặt. "Dương Lâm, nàng là ai? Vì cái gì không mặc quần áo?" "Nàng?" Dương Lâm có chút lúng túng đối trước mắt muội tử nói, "Ngươi tất nhiên nắm giữ độc lập nhân cách trí thức, tối thiểu cũng muốn ngoại trang giống nhân loại a." "Có lỗi với, là ta sơ sót." Huyết Sát Tử thần nhân cách trí thức quan sát tỉ mỉ một phen Nam tiểu điểu phía sau, lấy Nam tiểu điểu y phục là khuôn mẫu, cấp tốc hóa ra một bộ váy áo. Lập tức, trong chẳng không khí ngột ngạt liền thay đổi đến không xấu hổ. "Chứ ngươi khác để ngươi Huyết Sát Tử thần, ngươi có chính mình dành tự sao?" lại là làm sao làm được hiện tại loại này tình trạng ta ta không có tên bất quá lúc trước cơ giáp nghiên cứu tiến vào mới giai đoạn tân lĩnh vực những cái kia nhân loại tại sáng tạo ra huyết sắc tử thần phía sau cảm giác rất hoàn mỹ quyết định khởi động cơ giáp kỷ nguyên mới cho nên ta xem như là có một cái đặc thù danh tự sơ hào cơ sơ hào cơ a rất chuẩn xác sơ hào cơ cẩn thận từng ly từng tí nhìn dương lâm cùng nam tiểu điểu một cái sau tiếp tục nói đến mức nói ta làm sao làm được hiện tại loại này tình trạng kỳ thực là vì dung hợp không gian bí tượng quan hệ Tuy nói không gian bí thượng tổn hại bị mất 1/3, nhưng còn lại 2/3 vẫn như cũ có thể chống đỡ lấy ta toàn bộ vận chuyển. Mà còn ta hạn mức cao nhất rất cao, không phải như loài người có thể tưởng tượng ra được. Cái kia, nếu như ta nói muốn đem ngươi chiếm dụng đâu, ngươi sẽ cự tuyệt sao? Xin chủ nhân nhất thiết phải đem ta chiếm dụng. A. Nguyên Bản Dương Lâm chỉ là thăm dò tính hỏi một câu, thậm chí trong lòng của hắn đã làm tốt lừa dối đủ kiểu cùng tính toán. Có thể có trời mới biết, lời mới vừa vừa mở miệng, Sơ hào cơ so với mình đều kích động. Đó là hận không thể, cả người bay thẳng bổ nhào vào trong lồng ngực của mình loại kia. Sơ Hảo Cơ, ngươi cao hứng như vậy làm cái gì? Ta nếu như bị chủ nhân thu về tất cả lời nói, liền có thể rời đi cái này dưới mặt đất, rốt cuộc không cần bị trói buộc tại chỗ này. Ngươi muốn cùng ta, vẹn vẹn cũng là bởi vì muốn rời đi dưới mặt đất. Nếu như chờ ra đến bên ngoài, ngươi sẽ không lên cái gì phản loạn tâm tư. Sơ hào Cơ vội đáp lại nói, kỳ thật còn có cả nguyên nhân chủ yếu, đó chính là, chính là chủ nhân linh lực rất mỹ vị. Dương Lâm mặt đen lại, linh lực cũng có hương vị sao? Có, cái khác bất luận người nào linh lực đều quả nhạt như nước, nhưng duy chỉ có chủ nhân linh lực, chỉ là người một chút liền mùi thơm bốn phía mà còn hấp thu chủ nhân linh lực chuyển hóa năng lượng phía sau, không phải là là bình thường để ta cảm thấy thỏa mãn. Dương Lâm nghe đến lời này, trong lòng cũng nhịn không được nôn lên rãnh. Hóa ra cái này ngụy tử là chạy linh lực của mình đến, đây cũng không phải là sơ hào cơ, hấp linh cơ mới càng thích hợp nàng. Không nói đến cái này, kỳ thật Dương Lâm hiện tại càng quan tâm vẫn là sơ hào cơ thực lực. Sơ hào cơ ta hỏi ngươi, ta lần này tới, vốn là nghĩ đơn thuần thu lấy huyết sắc tử thần đại cơ giáp này, có thể hoàn toàn không nghĩ tới sẽ lấy cái này loại phương thức hiểu rõ ngươi nội tại. Mà con ngươi cũng phải hiểu một việc, ta cầm cơ giáp hiếu kỳ là một mặt, chủ yếu nhất vẫn là nhìn có hay không sức chiến đấu hoặc là năng lực loại hình. Ngươi có thể hiểu ý của ta không? Chủ nhân yên tâm, ta rất mạnh, chờ chủ nhân khống chế ta điều khiển ta phía sau liền sẽ biết, ta tiềm lực cùng hạn mức cao nhất. Thật có khoa trương như vậy. Chủ nhân thử một lần liền biết, thông thường mà nói, để người trước thử nghiệm đồng thời không phù hợp khế ước nguyên tắc, nhưng nếu như là vì cầu chủ nhân dẫn dây, ta không có ý kiến. Nghe xong sơ Hào Cơ lời này, Dương Lâm rất hài lòng. Vậy liền trước thử một chút lái xe hiệu quả, ta không hài lòng, liền không cần ngươi nữa. Cầu chủ nhân không muốn nói lời như vậy, ta sẽ dốc toàn lực biểu hiện, nhất định sẽ không để chủ nhân thất vọng. Tốt, rút lui trước ra cái này không gian a. Tiếp lấy, lại là thời gian một cái nháy mắt, Sơ Hảo Cơ thu hồi không gian ý thức, Dương Lâm cùng Nam Tiểu Điểu thị rắc về tới nhà kho lập tức. Dương Lâm hiện tại không do dự, năng lượng cường đại bao trùm gò bó cơ giáp các loại thuật thức hạn chế phía sau, không bao lâu đã tiêu vô thành tức để Sơ Hảo Cơ thành công tự do. Nhắc tới, đối mặt vững vàng rơi xuống đất cơ giáp, lại suy nghĩ một chút Sơ Hảo Cơ nghe lời thiếu nữ tốt dáng dấp. Dương Lâm giờ phút này đột nhiên rất để ý một vấn đề. Chương 428 Thua thiệt nàng không phải hấp huyết quỷ, chương 428, thua thiệt nàng không phải hấp huyết quỷ. Ta hiện tại nên gọi ngươi sơ hảo cơ, hay là gọi ngươi huyết sắc tử thần. Chủ nhân vẫn là gọi ta sơ hảo cơ tốt, đây cũng là ta nguyên bản danh tự. Nếu, ta nói là nếu, ngươi để ta rất hài lòng, ta không ngại thu lưu ngươi. Như vậy về sau, ngươi nhưng muốn làm tốt không xuất chiến phần lớn thời gian lưu tại không gian chuẩn bị tâm tư. Sơ hảo cơ kinh hãi, đây không phải là cùng hiện tại đồng dạng. Ta cũng không muốn một người lưu tại đen như mực không gian. Chủ nhân, ta kỳ thật cũng có thể lấy hiện tại trạng thái này thu hồi cơ giáp bản thể. Sau đó lấy nhân loại trạng thái lưu tại chủ nhân bên người. Lần này đến phiên Dương Lâm kiếp sợ. Còn có thể dạng này. Không sai, ta có thể biểu thị cho chủ nhân nhìn. Tiếp xuống hình ảnh, giống như ma thuật đồng dạng, cơ giáp đột nhiên biến mất, thay vào đó đứng tại chỗ thì là sơ hảo cơ hình thái ý thức hiện ra chân thực nhân loại thân thể. Chủ nhân, dạng này liền không thành vấn đề, nếu như chủ nhân nghị không chế ta, ta tùy thời có thể tương ứng chủ nhân yêu cầu tiêu gọi bản thể. Dương Lâm sửng sốt thật lâu. Người hóa ra nhân loại hình thái, không phải chỉ có thể hiện ra ở không gian ý thức sao? Hiện thực cũng có thể hóa. Có thể, chỉ là quá tiêu hao năng lượng. Nếu như chủ nhân không keo kiệt linh lực, không phải keo kiệt không keo kiệt vấn đề, tuyệt đối ngươi muốn mỗi ngày hút, ai chịu đổi. Sơ Hảo Cơ khẩn trương nói, Ma Tinh cũng có thể, mặc dù vật kia hiệu quả nhỏ, nhưng chỉ cần không tiến vào trạng thái chiến đấu, cũng có thể để ta duy trì. Dương Lâm suy nghĩ một chút, ngày thường không chiến đấu chỉ ăn Ma Tinh lời nói cũng được, phản chính tự mình thân là quan trị huy, thật đúng là không thiếu Ma Tinh. Cái kia đi, bình thường để ngươi ăn Ma Tinh, chỉ cần ngươi hữu dụng, tiêu hao lớn thời điểm ta sẽ phân ngươi một chút linh lực. Cảm ơn chủ nhân. trước đừng cảm ơn, ta còn không có toàn diện hiểu rõ ngươi đây. Cái này không là vấn đề. Chủ nhân hiện tại liền có thể thử nghiệm khống chế cùng điều khiển ta. Nói chuyện công phu, sơ hảo cơ thân thể con người biến mất không thấy gì nữa, không gian chuyển đổi ở giữa, đã đem bản thể cơ giáp phóng ra. Đối với cái này, Dương Lâm đã tiếp thu. Nghĩ bình thường nhìn truyền hình điện ảnh gì đó, bên trong kiếm có cái kiếm linh có thể hóa cái thực thể cái gì, ta nắm giữ một bộ người máy, hóa ra cái cơ giáp linh không đột nhỏ ta. Sau đó, chờ Dương Lâm tiến vào khoang điều khiển ý thức cùng sơ hảo cơ nối liền cùng một chỗ phía sau, hắn lập tức cảm nhận được sơ hảo cơ cường hành năng lực cùng thực lực. Sơ hảo cơ hạch tâm là không gian bí thực. Cho nên Sơ hảo Cơ tối cường bản lĩnh chính là xuyên tọa không gian. Tại Dương Lâm chiến cơ bên trong, Long môn bộ đội Chu Lễ liền am hiểu ẩn nấp không gian, tiến hành tiềm hành cùng tập kích. Nhưng Chu Lễ cùng Sơ hảo Cơ đến so, cái kia thật là tiểu vu gặp đại vu. Sơ hảo Cơ một khi tiến vào tư thế chiến đấu, hoàn toàn có thể cưỡng ép liên tục không ngừng tại không gian xuyên tọa, lại liền không nói sức chiến đấu làm sao, vẹn vẹn liền bảo mệnh cùng đánh lén mà nói, phàm là năng lượng theo kịp, người nào cũng đừng nghĩ làm sao nàng. Mà thân là lái xe người điều khiển, cái này không thể nghi ngờ không tương đương tại nhiều mới thủ đoạn bảo mệnh. Tiếp xuống thử lại lần nữa năng lực chiến đấu Trải qua Dương Lâm kiểm tra, hắn phát hiện, coi hắn ngồi tại vị trí lái cùng Sơ Hào Cơ tiến hành kết nối phía sau, có thể dùng tay chiến đấu cũng có thể tự động chiến đấu. Dùng tay chiến đấu, đem cơ giáp tưởng tượng thành chính mình bọc phép, lợi dụng linh lực của mình tiến hành khởi động, hoàn toàn như cánh tay sai khiến. Tự động chiến đấu, Sơ Hào Cơ bản thân liền hấp thu cùng tiêu hóa phong phú năng lực chiến đấu, liền tính Dương Lâm tại nội bộ đi ngủ, chỉ cần cống hiến linh lực của hắn, đồng dạng có thể đem địch nhân biến thành cho bụi. Thử nghiệm xong Sơ Hào Cơ phía sau, Dương Lâm không phải là, là bình thường hài lòng. Không hổ là lấy không gian bí thuật làm hộ tâm sáng tạo ra cơ giáp, thật tối xấu năng lực chiến đấu hạn mức cao nhất cũng cao. Nhất định muốn cho ra một cái số liệu lời nói, có sơ hào cơ, bảo mệnh cùng năng lực chiến đấu, Dương Lâm thực lực tổng hợp ít nhất tăng lên 50%. Chủ nhân, ngươi hài lòng không? Không sai. Vậy bây giờ có thể cùng chủ nhân thành lập tinh thần khế ước sao? Đương nhiên có thể. Đến mức nói tinh thần khế ước, cái này cùng với chiến cơ khế ước căn bản không giống, cái này thuộc về cơ giáp bản thân cùng ký chủ ở giữa khế ước. Nhưng Dương Lâm dù sao người mang học trong người, cho nên tự nhiên chạm tới hệ thống. Trải qua kiểm tra đo lường, bị ký chủ khóa chặt sơ hào cơ các hạng điều kiện đều cực độ ưu tú. Hệ thống thú cưới chính thức kích hoạt. Từ nay về sau, Sơ Hảo Cơ chính là chủ nhân cái thứ nhất tọa kỵ, ký chủ có thể tùy thời quyết định sinh tử của nàng. Tin tức này nhắc nhở đến nỗi Dương Lâm kém một chút không có kéo căng ở. Nhưng nghiêm túc suy nghĩ một chút, Sơ Hảo Cơ đừng nhìn hiện tại cho thấy là nhân loại ngoại hình, nhưng nàng chân thật bản thể vẫn là cơ giáp. Tất nhiên là cơ giáp, được xương tọa kỵ không có gì không bình thường. Dù sao người nói kiếm linh cái này tồn tại, cũng không thể bởi vì nàng có thể hóa ra mỹ thiếu nữ, liền phủ định nàng bản thể vẫn là một thanh vũ khí à. Ấm áp nhắc nhở, hệ thống thú cưới bị chứng nhận phía sau. Ký chủ có thể lợi dụng tự thân linh lực đồng dạng ngồi đối diện cưỡi tiến hành cường hóa. Lại bởi vì tinh thần kết nối quan hệ, tại chủ nhân thu hoạch được trưởng thành lúc, Sơ hào Cơ đồng dạng có thể thu hoạch được nhất định trưởng thành. Còn có, mặc dù cái này không là quan trị huy cùng chiến cơ khế ước, nhưng bởi vì hệ thống can thiệp, Sơ hào Cơ tại cùng Dương Lâm khế ước phía sau, khẳng định cũng đã nhận được một đợt lớn cường hóa. Chuyện gì xảy ra? Cùng chủ nhân khế ước phía sau, thân thể của ta đều biến thành càng nhẹ. Chơi ạ, vì cái gì ta cùng chủ nhân đồng điều hệ số thế mà từ 100% biến thành 150% thế mà còn có thể vượt qua 100% giới hạn sao? Ta tựa hồ thay đổi đến mạnh hơn, thế nhưng, thế nhưng cái gì sơ hảo cơ không nói, bởi vì sau một khắc nàng liền sủi lơ đến Dương Lâm bên chân. Chủ nhân, ta thật đói. Dương Lâm, Nam Tiểu Diệu, sơ hảo cơ hiện tại là mạnh lên, nhưng đem đối ứng, nàng đối linh lực khát vọng càng lớn. Dương Lâm không có cách nào, lấy ra một đống cấp thấp ma tinh nói, ngươi trước ăn những ngày có đủ, ta vì cùng ngươi khế ước, tiêu hao cũng quá lớn. Sơ hảo cơ khóc, chủ nhân ngươi cũng quá keo kiệt, chúng ta mới vừa khế ước, ngươi liền để ta ăn ma tinh. Nhìn xem sơ hảo cơ nước mắt dâng dâng bộ dạng, Dương Lâm không có cách nào. Được rồi được rồi. Xem lại chúng ta mới vừa khế đứt phân thượng, lại cho ngươi chuyển hóa điểm linh lực ca. Tại Dương Lâm một phen thao tác bên dưới, linh lực của hắn kém chút không có bị sơ hảo cơ chống giống. Bất quá có chút để hắn vui mừng chính là, còn tốt sơ hảo cơ không phải hấp huyết quỷ. Nếu thật là làm như vậy một cái đồ chơi, cũng không biết về sau máu có đủ hay không nắn hút. May mắn, chỉ là hấp linh mà thôi. Tóm lại, hôm nay đến tổng bộ cơ địa bí mật thương khố hành động, rất hoàn mỹ. Sơ hảo cơ tới tay, đây là đại thu hoạch. Nhưng Nam Tiểu Diệu đối với cái này thật lo lắng. Dương Lâm, ngươi cứ như vậy đem sơ hảo cơ mang đi. Tổng đốc đại nhân bên kia biết, nàng có thể hay không rất tức giận. Yên tâm đi, tổng đốc không phải là đối thủ của ta. Nàng nghĩ đến cứng rắn, vậy cũng phải có thực lực kia mới được. Lại nói, Sơ Hảo Cơ quyết tâm muốn cùng ta, ta có thể có biện pháp nào? Không sai, là ta muốn đi theo chủ nhân. Nghe Sơ Hảo Cơ đều nói như vậy, Nam Tiểu Điểu cũng liền không lo lắng vớ vẩn. Mà hiện tại, ba người chuẩn bị rời đi cái này cái bí mật căn cứ nhà kho lúc, Dương Lâm đặc thủ thông tấn khí đột nhiên vang lên. Mở ra tin tức xem xét, Dương Lâm ánh mắt bỗng nhiên siết chặt. Bên trong có rất nhiều bức ảnh cùng video. Từng trương từng đầu lật một lần phía sau, mặt của hắn cùng ánh mắt đều không tự giác lạnh. Chương 429, đều nói ta là thiên tài. Chương 429, đều nói ta là thiên tài. Nguyên lai like cái không gian này tồn tại hoang đường như vậy. Làm thông qua bức ảnh cùng video phát giác cái không gian này chân tướng lúc Dương Lâm trong nội tâm cũng không khỏi thở dài. Tổng đốc Lâm nên, nàng hiện tại khỏi cần nói, khẳng định còn tại mang theo chiến đấu khoa, dũng bánh ngăn cản không động tiền tuyến chào Ra ô nhiễm thù a. Nhưng làm nàng cùng với dưới tay nàng tất cả mọi người biết cái không gian này chân tướng lúc có thể hay không? Tất cả mọi người tại chỗ sụp đổ. Dương Lâm cảm giác phải tự mình mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng suy bụng ta ra bụng người bên dưới, hắn như cũng là cái không gian này hơn 200.000 ngàn người cảm thấy bị ai. Người nơi này, toàn bộ đều là con rơi. Người nơi này, toàn bộ đều là người khác sân khấu bên trên thẳng hệ nhân vật. Người nơi này, tại những cái kia thượng vị người trong mắt, thật còn tính là người sao? Dương Lâm, Dương Lâm, ngươi, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì nghe Nam Tiểu Điểu gọi mình, Dương Lâm lấy lại tinh thần nói, "Tiểu Điểu, lúc trước ta nói muốn mang ngươi cùng cả ca, ca ngươi bọn họ rời đi nơi này. Hiện ở đây, cái kia càng cần thiết mang các ngươi rời đi nơi này." vì cái gì đột nhiên nói đến cái này, dương lâm nghĩ chỉ chốc lát, lập tức ra hiệu nam tiểu điểu xích lại gần chính mình, sau đó để nàng nhìn mấy tấm hình ảnh cùng một đoạn video, đến mức nam tiểu điểu cái gì phản ứng, nàng bắt đầu còn thật tò mò, có thể dần dần con mắt của nàng trở to, không bao lâu sắc mặt thay đổi đến làm đạm, cuối cùng thân thể mềm mại cũng bắt đầu mảnh liệt run rẩy, tiểu điểu, ngươi tất nhiên theo ta, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chịu bị khuất, ta biết trong lòng ngươi cảm thấy bị ai, thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, tất cả có ta, có thể là, có thể là dương lâm, không có gì có thể là. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ một câu liền được, nếu có người có thể thay đổi cái này không, gian, như vậy người này nhất định là ta." Nam tiểu Điểu điu cắn môi, tại Dương Lâm ánh mắt ôn nhu bên trong, nàng trùng điệp nhẹ gật đầu. Tiếp lấy nghe Dương Lâm tiếp tục nói, "Chuyện này, trước không cần loạn truyền, để tránh gây nên khủng hoảng từ đó làm cho bên kia chú ý. Chờ sau đó, ta nhất định phải thật tốt cùng nơi này tổng đốc đích thân nói một cái. Ta nghĩ rõ ràng, nàng ở chỗ này đến tột cùng lại là cái gì lập trường. Nếu như, nếu như ngay cả tổng đốc đại nhân cũng không biết chuyện này đâu. Cái kia nàng đồng dạng đáng buồn, nhưng may mắn là nàng đồng dạng gặp ta." Cùng nam tiểu điệu trò chuyện vài câu phía sau, Dương Lâm cấp tốc trở về Thiên sơ thông tin. Ra hiệu chuyện này hắn đã biết, tiếp xuống chờ hắn nhìn thấy tổng đốc Lâm nên lại nói. Trước mắt, tại bí mật thương khố lấy được sơ hảo cơ, ở lại chỗ này không có ý nghĩa. Dương Lâm mang theo Nam tiểu điệu cùng sơ hảo cơ nhanh chóng nhanh rời đi nơi đây. Lúc đầu nghĩ đến sau khi ra ngoài liền chạy thẳng tới tổng đốc phủ tới, nhưng ai ngờ tới, đến tổng đốc phủ phía sau, bị nơi đó hạ nhân báo cho. Hiện nay không động tiền tuyến báo nguy, tổng đốc đại nhân đi theo tự thân lên tràng phía sau, đều hai ngày không có trở về. Đến, đã như vậy, chỉ có thể chờ một chút bởi vì bất kể nói thế nào, chiến trường bên kia có một vũ các nàng nằm cái muội tử tại, phối hợp tự thân lên trận tổng đốc lâm nên xử lý một chàng hai chàng nguy cơ khẳng định không phải vấn đề gì. có thể loại này ý nghĩ, căn bản là không có vượt qua dương lâm tử bí mật thương khố trở về giữa chương ngày thứ hai. lúc này dương lâm chính kiên nhận chờ đợi lâm nên mang theo nhà mình nằm cái muội tử còn có chiến đấu khoa thắng lợi trở về, sau đó hắn tính toán tay tìm lâm nên tìm hiểu tình huống đâu. có trời mới biết tổng đốc căn cứ điều tra cùng thông báo đã từ một cấp cảnh giới đổi thành cao năng cảnh giới. tiền tuyến tình hình chiến đấu chẳng những không có ổn định, ngược lại còn làm trầm trọng thêm. Một Vũ các nàng năm cái thực lực cuối cùng vẫn là thấp điểm, không được, ta không thể chờ ở chỗ này chờ đợi. Dương Lâm lo lắng phía dưới, hắn nói cho Nam Tiểu Điểu hắn muốn đích thân ra tiền tuyến, để phòng một Vũ năm người xuất hiện bất chắc. Đương nhiên, Dương Lâm biết tiền tuyến bị người giám sát, cho nên hắn nói là muốn ra tiền tuyến, thực lại chỉ là nghĩ tiếp cận nhất định phạm vi. Thân là quan chỉ huy, hắn các loại năng lực cùng với tinh vực các loại năng lực đều có thể hùng hăng cường hóa một Vũ năm người, như thế, liền có thể bảo chứng không bại lộ chính mình, cũng có thể để một Vũ năm người toàn diện mở lớn, đại sát đặc sát, thuận lợi kết thúc chiến đấu. Nói làm liền làm, rất nhanh Dương Lâm liền điều khiển Sơ hào Cơ xuất phát. Muốn hỏi vì cái gì lái xe Sơ hào Cơ? Vậy khẳng định là nghĩ ẩn tàng thân hình a. Sơ hào Cơ hạch tâm nhất bản lĩnh chính là không gian năng lực, nhờ nhờ nàng đến ẩn nấp ẩn tàng thân hình không bị địch nhân giám sát đến, đó thật là không thể tuyệt vời hơn. Mà muốn hỏi Dương Lâm có cái gì thể nghiệm. Tiến vào khoang điều khiển phía sau, hắn ngạc nhiên phát hiện, Sơ hào Cơ mặc dù quay lại bản thể, nhưng nàng y nguyên tồn tại. Bất quá bây giờ nàng, nói là đồng dạng tại khoang điều khiển bên trong, nhưng là thần hồn hư ảnh trạng thái. Mặt khác bởi vì khế ước quan hệ, Dương Lâm chân chính cảm nhận được cái gì gọi là cùng cơ giáp hợp hai làm một, như cánh tay sai khiến. Quả thực chính là hoàn mỹ ngoại trí xương cốt hoặc là nói ngoại trí khôi giáp, nhất cử nhất động, hành vân nước chảy, thao tác thực tế muốn quá tơ lụa. Thậm chí tại chạy hướng tiền tuyến trên đường, Dương Lâm nhịn không được cảm khái nói, nguyên lai like lái xe cơ giáp còn rất thoải mái, thần thức kết nối phía sau, thao tác quá thông thuận. Sơ Hảo cơ bên kia thì là rất ngưng trọng ngón nắn Dương Lâm sai lầm. "Chủ nhân, ngươi đây liền mười phần sai. Ta chỗ nào sai? Ta cái này nói không phải đều là thực tế cảm thụ." "Không phải như vậy, lái xe cơ giáp muốn thao tác thông thuận, cần thành lập cùng cơ giáp của mình. Chủ nhân nguyên bản vừa xứng độ chính là 100, cho nên lái xe ta cảm giác thông thuận, một cách tự nhiên. Húng chi chúng ta trải qua khế ước kết nối phía sau, vừa xứng độ đều đạt tới 150, cái kia khỏi cần nói, khẳng định càng thông thuận. A. Ta nguyên bản vừa xứng độ là 100. Đúng vậy a, chủ nhân ngươi là cảm giác gì một bộ rất bộ dáng giật mình. Dương Lâm trong lòng gọi thẳng mẹ nó. Vừa xứng độ cái đồ chơi này hắn có thể quá biết, thay cái từ cái kia không phải gọi hoạt tính độ sao? Hoạt tính độ lý luận giá trị là 100, mang ý nghĩa mắt điểm, nhưng ngươi phải hiểu được cái gì gọi là lý luận giá trị, đó chính là căn bản không thể đạt tới chỉ số thật có thể đạt tới, cũng chính là 99.99 tỷ cũ, vô hạn cái 9. Hơn nữa lúc trước hắn còn thông qua kiểm tra tới, khi đó hoạt tính độ rõ ràng là không. Làm Dương Lâm đem chính mình hoạt tính độ là không sự tình nói cho Sơ Hảo Cơ nghe xong, Sơ Hảo Cơ đầy mặt im lặng. Đây chẳng qua là máy móc không đạt tới 100 cái này lý luận giá trị, cho nên căn bản không biểu hiện ba chữ số, hiện ra khả năng ra ngoài chính là không mà phía trước một tương đương với bị nuốt lấy. Nghe đến cái này trận tướng, Dương Lâm kém chút miệng đều sai lệch. Làm cái gì nha, liền nói chính mình cái này thật làm sao có thể không có một điểm lái xe cơ giáp tư chất. Hóa ra chính mình quá ngu bức, ngu bức đến máy móc hiện ra chữ số căn bản biểu thị không đi ra, cái này mới đưa đến tư chất của mình kiểm tra bị người hiểu lầm. Tóm lại, mặc dù cảm thấy việc này rất nói nhảm, nhưng biết chính mình phi thường ngu bức phía sau, Dương Lâm tâm tình đều không tự giác tốt lên rất nhiều. Đồng thời sau một thời gian ngắn, hắn điều khiển sơ hảo cơ đã đến chiến trường biên giới. căn cứ thiên sơ phân chia, cái không gian này thượng vị giám sát, dây, hắn cùng sơ hảo cơ ngừng lưu tại một cái sẽ không bị giám sát đến, đồng thời cũng có thể cảm chi lực bao trùm toàn trường địa phương. Chủ nhân, vì cái gì chúng ta không tiếp tục đi tới, tiếp tục tiến lên liền muốn phát hiện nơi này vừa vặn. tiếp lấy, dương lâm phát động cảm chi năng lực, nháy mắt bao trùm không động tiền tuyến. ngay lập tức, cùng lý mộc vũ, lê bách thược nằm cái mọi tử thành lập tinh thần kết nối. chương 430, bọn họ điên thật rồi. chương 430, bọn họ điên thật rồi. không động tiền tuyến, tình hình chiến đấu không phải bình thường dạng co. đại lượng ô nhiễm thú từ chống rông tuân ra sắp xuất hiện đến, số lượng tích lũy không là bình thường đáng sợ. một câu hình dung lúc này tình hình chiến đấu, đó chính là, hiện tại tiền tuyến, toàn bộ đều là lấy mạng người cùng cơ giáp điền đi ra. trải qua 3 ngày hai đêm chiến đấu, một nhóm lại một nhóm chiến sĩ chết trên chiến trường phía dưới nước biển thành hóa không giải được huyết sắc không nói vỡ vụn thi thể của con người hỗn hợp có cơ giáp linh kiện càng là nhìn thấy mà giận mình nhưng dù vậy tổng đốc lâm nên đích thân đốc chiến tổ chức một nhóm lại một nhóm cơ giáp chiến sĩ không ngừng đi lắp dây cứ việc thương vong thảm trọng có thể không có cách nào một khi tiền tuyến thủ không được tổng bộ cơ địa liền sẽ phải gánh chịu hủy diệt tính đả kích đến lúc đó không gian 20 và người người nào đều chớ nghĩ sống nơi này mọi người đều không có đường lui không đối kháng được ô nhiễm thú kết quả cũng chỉ có thể tử vong cùng hủy diệt thì giác rơi xuống lý một vũ năm cái mũi từ trên thân nắm giữ chuyên dụng cơ hội phía sau. Các nàng hoạt động càng thêm dễ dàng cùng tự nhiên một điểm. Nhưng liên tục tác chiến 3 ngày 2 đêm, dù cho các nàng có chiến cơ nội tình, cũng đã hiện ra không phải bình thường vẻ mệt mỏi. Đương nhiên, thu hoạch khẳng định cũng có, lại không nhỏ. Nhớ các nàng ban đầu đến chấn thủ phủ nhìn thấy Dương Lâm lúc, các nàng vừa vặn đi vào ngũ giai tiểu đội không bao lâu. Toàn bộ đội người trừ Lý một Vũ cảnh giới đẳng cấp đạt tới ngũ cảnh giới trung kỳ bên ngoài, những người còn lại đều là ngũ cảnh giới sơ kỳ. Nhưng bởi vì cùng Dương Lâm chỉnh thể khế ước, lại đi phong hỏa liên trì huấn luyện, an bản đào cùng Quỳnh Tương Ngọc dịch, lại thêm đi tới cái này một bên không ngừng xuất kích. Đặc biệt là lần này 3 ngày 2 đêm cao mật độ tần số cao đánh giết ô nhiễm thú, Lý Mục Vũ đẳng cấp cảnh giới cho đến bây giờ sớm đã đột phá đến 6 cảnh giới. Còn lại Lê Bách Thược bốn người khẳng định cũng không kém, cũng qua ngũ cảnh giới trung kỳ giai. Lập tức, trước mắt có nhiều như vậy ô nhiễm thú, vậy cũng là để các nàng tăng cao thực lực đẳng cấp động lực à. Có thể làm sao, liên tục tác chiến lâu như vậy, liền tính lại có động lực, một mực cũng chết cũng sẽ kiệt lực. Biết tiếp tục dáng chống đỡ rất dễ dàng rơi vào hiểm cảnh, bất đắc dĩ, xông vào tất cả cơ giáp chiến sĩ tuyến đầu năm cái bội tử nội bộ bàn bạc một phen phía sau, quyết định cho tổng đốc Lâm nên gửi đi Lâm thời tín hiệu rút lui. Ngươi hỏi tổng đốc Lâm nên tình huống thế nào? Nàng gấp, đừng nhìn nàng mặt ngoài còn có thể đều đâu vào đấy chỉ huy chiến đấu, có thể trong lòng của nàng tuyệt đối so với ai khác đều gấp. Trước mắt tràng nguy cơ này là toàn bộ hòn đảo mấy chục năm đến nay nghiêm trọng nhất một lần ô nhiễm thú số lượng vô cùng vô tận che khuất bầu trời, cho đến trước mắt chiến đấu khoa nhân viên tổn thương đã vượt qua canh các dây, nhưng mà này còn là tại phía trước nhất có lý một vũ năm cái mũi tử các loại sinh động dưới tình huống, vĩ như lại không nhìn thấy hy vọng, Lâm nên chỉ có thể từ tổng bộ cơ địa hướng bên này điều dự bị cơ giáp chiến sĩ, mặc dù như thế thương vong sẽ chỉ càng thêm thảm trọng. Nhưng không có xử lý không có cách nào, lui, cái kia tất cả đều xong. Có thể mà lại, sự tình không thể để nàng yên tâm. Tổng đốc đại nhân, chiến trường thế cục lại phát sinh biến hóa. Chống rỗng, chống rỗng lại tăng nhiều. Lại tăng nhiều. Làm sao sẽ dạng này? Căn cứ quan sát đánh giá, lại xuất hiện 10 cái chống rỗng, đoán sơ qua, tại 1 giờ bên trong, bên kia còn sẽ có không dưới 1.000 ngàn đầu ô nhiễm thú bị đưa tới. Báo cáo những ngày lúc, lần này thuộc âm thanh đều run rẩy theo. Một mức chiến đấu một mực chiến đấu. Tình huống chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ô nhiễm thu tiếp tục làm trầm trọng thêm. Đó căn bản chính là muốn đem hòn đảo người toàn bộ vào chỗ chết bước. Cùng lúc đó còn có các loại bất lợi thông tin truyền tới Lâm Nên bên này. Có mấy đạo phòng tuyến đã bị đột phá, thủ vệ phòng tuyến nhân viên toàn bộ chết trận. Liên tính lúc này Lâm Nên còn có thể điều một nhóm dự bị nhân viên đi qua ngăn cản, nhưng tiếp tục như vậy đi xuống, không sớm thì muộn không người có thể dùng. Khởi động khẩn cấp dự án, điều tổng bộ cơ địa 2 dự bị chiến đấu khoa nhân viên lao tới tiền tuyến. Nghe đến tổng đốc mệnh lệnh, thông tin bộ nhân viên trong lòng đều là xiết chặt. Còn tại căn cứ dự bị chiến đấu khoa nhân viên. Phần lớn ngay cả chiến trường đều không có đi qua lập tức đưa qua 2/3 có thể còn sống trở về 2/3/5 cái kia đoán chừng cũng là kỳ tích nhưng bây giờ không có cách nào chỉ có thể như vậy mà để người càng tuyệt vọng hơn chính là luôn luôn sinh động tại tuyến đầu lý Mục vũ năm người lúc này cũng thân thỉnh lên lâm thời trình đốn đối mặt cử động lần này đừng nói thông tín bộ liền tổng đốc Lâm nên bản thân ánh mắt đều nhanh nhảm đạm xuống làm hòn đảo không động tiền tuyến bên này vô số cơ giáp chiến sĩ dùng sinh mệnh bảo hộ phía sau căn cứ đồng thời một nơi nào đó toàn trường hơn hai vạn người sân bại bên trong nơi này nó nhiệt đã đến điên cuồng tình trạng Trung niên thân sĩ, tại đài cao bên trên dùng bạ tùng không ngừng chỉ vào chữ số màn hình tiến hành giải thích. Dưới sân các khán giả, gieo hò thủy triều thì là sóng sâu cao hơn sóng trước. Chữ số trong màn hình trên chiến trường xuất hiện ô nhiễm thu càng nhiều, những này người xem cảm xúc liền càng hứng phấn. Đặc biệt là nhìn thấy không ít cơ giáp chiến sĩ bị vài đầu ô nhiễm thu cùng nhau tiến lên, miễn cưỡng liên quan cơ giáp cùng một chỗ xé rách chẳng diện. Trong nháy mắt kia, gần như có thể để cho không ít người trong đầu cao ít lại kịch liệt một điểm, lại kích thích một điểm. Còn chưa đủ, còn muốn càng nhiều, càng nhiều càng nhiều. Những này các khán giả hô to, cùng thiếu. Bọn họ đã điên, là thật đã điên. Bọn họ căn bản không quan tâm, không động tiền tuyến những cái kia các chiến sĩ chết sống, bọn họ chỉ lo giác quan của mình kích thích. Đồng dạng là ở nơi này một chỗ khác, có hàng ngàn hàng vạn thất hồn lạc phép người đang bị võ trang đầy đủ binh sĩ đuổi ra súc đồng dạng đưa vào một cái nhà xưởng. Trong chàng không ít người đang khóc. Bọn họ tại khẩn cầu, hy vọng những binh lính kia có thể cho bọn họ một đầu sinh lộ, nhưng mà cái này cuối cùng chỉ là vọng tưởng. Tiến vào cái chỗ kia liền sẽ bị lau sạch ký ức. Ta không muốn đi, ta không muốn đi. Cầu các ngươi đừng để ta vứt bỏ ký ức lưu vong ta, ta cái gì đều nguyện ý làm cầu các ngươi vì cái gì muốn đem chúng ta đưa đến nơi đây rõ ràng chúng ta cái gì cũng không làm dựa vào cái gì các ngươi vô duyên vô cớ liền muốn cho chúng ta cải lên tội nhân cái mũ một phần trong đó người tính toán thoát đi nhưng mà rất đáng tiếc lập tức liền bị tại chỗ đánh chết trong cả sân tiếng khóc đều nhanh liên thành một mảnh trong đó còn có vô số người nhộn nhịp chửi mắng gào thét có thể thì có ích lợi gì đâu những cái kia đứng tại thượng vị người nhìn những người này ánh mắt cùng xúc vật không có gì khác biệt các ngươi nên cảm thấy vinh hạnh ít nhất giống các ngươi những này đê tiện kẻ yếu còn có thể ở bên kia phát huy một điểm nhiệt lượng thượng Các ngươi muốn rõ ràng chính mình đê tiện thân phận, như các ngươi, có tư cách gì có thể sinh hoạt tại thiên không thành loại này đẹp địa phương tốt? Làm sâu một toàn bộ bị thanh lý, không khí nơi này mới sẽ trở nên trong ngọ. Vì cái gì còn muốn khóc giống phẫn nộ, muốn trách thì trách các ngươi quá yếu, mà nơi này, không cần kẻ yếu. Theo nơi này người quản lý vung tay lên, đến hàng vạn mà tính người bị đẩy tới cái kia kinh khủng xưởng trong phòng. Nhà xưởng bên trong, tước đoạt những người đáng thương kia ký ức. Chờ bọn hắn từ nhà xưởng đi ra thời điểm, toàn bộ đều thay đổi đến ngơ ngơ ngắc ngắc. Không có ký ức bọn họ, hiện tại xem ra cùng hành thi không có gì khác biệt. Bởi vì bất lực phản kháng, Bước kế tiếp chờ lấy bọn hắn, chính là bị đưa vào cái kia gọi là lưu phóng chi địa lồng giam. Chương 431, quan chỉ huy cùng chiến cơ vui vẻ, chương 431, quan chỉ huy cùng chiến cơ vui vẻ. Không động tiền tuyến, Lý Mộc Vũ năm cái mũi tử, bởi vì đã vẻ mệt mỏi đến mức nhất định, cho nên các nàng bây giờ trực tiếp liên tuyến tổng đốc Lâm nên. Các nàng bây giờ cần tu chỉnh, lại tiếp tục như vậy, khẳng định sẽ rơi vào châu vạn tiếp bất phục. Như thế trường hợp này, thân là tổng đốc Lâm nên khẳng định phải ứng phó cẩn thận. Giống như là Lý Mộc Vũ đáng người, đó chính là trận chiến đấu này hải tâm thật muốn để hạch tâm hủy diệt chiến sĩ thông thường có bao nhiêu cái mạng đều là không đủ điện cho nên cứ việc lâm Ninh bên này tương đối khẩn trương nhưng nàng đến cũng vẫn đồng ý lý một vũ năm người đề nghị dự bị đem các nàng lâm thời điều khiển đến hàng hai tận khả năng để năm người được đến một chút thở dốc thời gian bất quá hiện tại lâm Ninh đồng ý chỉ lệnh mới truyền đạt không đủ một phút đột nhiên một thanh âm tại lý một vũ năm bộ não người bên trong vang lên một vũ bách thực các ngươi năm cái vất vả quan chỉ huy là quan chỉ huy quan chỉ huy ngươi đến năm cái muội tử giờ khắc này kém một chút vui đến phát khóc xin lỗi đến hơi trễ bất quá ta nhìn một chút, đây chính là cơ hội, cơ hội trời cho. Nếu như có thể đem cái này rộng lượng ô nhiễm thu cho rơi đài, toàn bộ các ngươi người đột phá đến sáu cảnh giới dư xài. Lý Mộc Vũ năm cái muội tử đương nhiên cũng biết đây là cơ hội. Có thể là quan chỉ huy, chúng ta vẫn là quá yếu. Sống đến bây giờ, đã là cực hạn của chúng ta. Đối với cái này, Dương Lâm khép lời một tiếng nói, đừng lo lắng, tất cả có ta. Hoàn toàn chính là tiếng nói vừa ra đồng thời, một cái to lớn vô cùng linh thể thọ tử đột nhiên từ trên trời giáng xuống, ngừng lưu tại Lý Mục Vũ năm người xung quanh phạm vi cơ hồ là nháy mắt, Lý Mộc Vũ năm người cảm giác được, một cô mát mẹ từ thọ tung xuống thuốc bột bên trong dung nhập thân thể của các nàng, vô luận là hệ bại nụ thể vẫn là tinh thần, tại giờ khắc này, thế mà còn là khôi phục nhanh chóng. Quan chỉ huy, ngươi năng lực quá thần kỳ, cái này không tính là cái gì, còn có càng thần kỳ. Theo linh thể thọ tử rơi xuống về sau, Lý Mộc Vũ năm cái mũi từ khiếp sợ phát hiện, toàn bộ chiến trường sắt trời ngay sau đó đột nhiên tối sầm lại, sau đó liền thấy Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn phương to lớn linh thể thân ảnh theo sát mà tới, phân chông coi bốn phương. Bởi vì cùng Dương Lâm Khế được quan hệ, Lý Mộc Vũ năm người khẳng định cũng đã nhận được tương ứng tình báo. Hành động của các nàng tốc độ cùng tốc độ phản ứng tăng lên không chỉ một lần. Công kích của các nàng còn có thể bổ sung thiêu đốt vạn vật Nam Minh Ly Hỏa. Các nàng bị động thu được một đòn sát thủ, thời khắc mấu chốt, có thể triệu hoán hai cái linh thể phân thân, cùng riêng phần mình bản thể tiến hành ba lần tổn thương liên kết công kích. Phòng ngự của các nàng cũng đã nhận được gấp đôi gấp bội cường hóa. Cái này, cái này cái này cái này, cái này liền là quan chỉ vi năng lực sao? Phu nhân quá đáng sợ. Các ngươi năm cái a, cái này liền đáng sợ. Có phải là quên ta bản thân liền có thể để các ngươi cường hóa? Lúc trước thi triển, vậy cũng là tinh vực năng lực. Mà Dương Lâm bản thân, thành lập cùng 5 cái muội tử kết nối phía sau, bản thân hắn liền có thể trở thành sạc dự phòng, lấy tốc độ nhanh nhất để 5 cái muội tử khôi phục lại đỉnh phong. Đừng quên, Dương Lâm còn có thể gia tăng từ điều. Dương lại tăng thêm từ điều quét quét quét hướng 5 cái muội tử trên thân gia tăng. Trước sau vài phút thời gian, 5 cái muội tử đã cảm thấy các nàng lúc này chính mình bị Quan Chỉ Huy hung hăng tăng thêm phía sau, đáng sợ bao nhiêu. "Một Vũ, các ngươi 5 cái hiện tại cảm giác thế nào?" "Cảm giác muốn bạo loại kia, Quan Chỉ Huy ngươi quá mạnh, quá không hợp phói Ta không hợp thói thường các ngươi cũng không phải là chưa từng thấy, cho nên hiện tại, các ngươi nhiệm vụ tới. Ta muốn các ngươi tiến hành nhảy quét, mau chóng toàn bộ đột phá đến 6 cái giới. Là Lý Mộc Vũ, Lê Bách Thược năm cái muội tử, vốn là cùng Lâm Ninh Liên tuyến nghị tạm thời lui giữ hàng hai. Nhưng theo Dương Lâm xuất hiện, các nàng đảo ngược một lần nữa giết trở lại ô nhiễm thú bảy. Có quan chỉ huy tại, các nàng hiện tại cho dù là thi triển năng lực, đều căn bản không sợ linh lực tiêu hao. Trên cơ bản, cấp thấp ô nhiễm thú gì đó, đều là thành đàn thành đàn miểu sát. Chỗ đến, căn bốn không có ô nhiễm thú có thể ngăn cản được phong mang của các nàng. Như tình huống như vậy, Tự nhiên là nhìn ngốc trên chiến trường mọi người. Bầu trời làm sao đột nhiên xuất hiện linh thể thọ tử? Không đợi tổng đốc lâm nên cùng mặc khác cơ giáp chiến sĩ minh bạch chuyện gì xảy ra, liền thanh long gì đó đều xuất hiện. Ngay sau đó các nàng liền thấy, nguyên bản muốn lui hàng hai lý một vũ năm người, mỗi người đều tiến vào siêu bụng phát hình thức. Sau đó bắt đầu điên cuồng tàn sát lên trên chiến trường ô nhiễm thú. Mắt thấy một chỗ trống rông vừa vặn tạo ra, mắt thấy hơn trăm ô nhiễm thú chen chúc mà ra. Nhưng mà căn bản không chờ những đồ chơi này hoàn toàn hiển thân, có lệnh tấu xương đao quang phách chạm xuống, liền trống rông đều cho người chôn vùi mà những cái kia nguyên bản phách lối không ai bị nổi ô nhiễm thu bảy, hiện tại toàn bộ đều thành con cựu nhỏ đồng dạng. Tại cường thế Lý Mộc Vũ năm người trước mặt, thuần tuý chính là giấy thủy tinh khí. đặc biệt là trong đó một đầu thất giai thẩm phán cấp ô nhiễm thú, lúc đầu còn tại trắng trận đồ sát cơ giáp chiến sĩ, nhưng mà đối đầu năm cái toàn bộ buộc phát nội tử, không bao lâu liền hóa thành trên chiến trường khối thịt tạt bã. đáng sợ, quá đáng sợ. chờ tổng đốc lâm nên cùng chư vị cơ giáp chiến sĩ kịp phản ứng lúc, Lý Mục Vũ năm người đã cường thế một vòng, các nàng vị trí phía trước thậm chí đều bị giết ra khu vực chân không mặc dù không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng thân là tổng đốc lâm nên biết cơ hội tới. còn lo lắng cái gì? mọi người cùng theo các nàng năm người chiến đấu. chúng cơ giáp chiến sĩ lúc đầu ở vào hạ phong, đại bộ phận người biết lần này có thể chết trận, lại đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. có thể theo tình thế nói chuyển, bọn họ lại thấy được hy vọng, sĩ khí liên tục đại chấn, giết sạch những này ô nhiễm thú. một đầu không lưu. trong chẳng tình thế liền như vậy nói chuyển, chỉ vì lý một vũ năm người đột nhiên mạnh lên, nguyên bản hỏng bét tình huống một đi không trở lại. bất quá liên ở tiền tuyến người hô to muốn giết sạch những này ô nhiễm thú muốn bảo hộ tổng bộ muốn vì chết đi chiến hưu báo thù thời điểm một nơi nào đó khán giả lại không vui bọn họ lại một lần nữa tập trung lại lên án lên chủ sự phương ngươi chính là như vậy đối đại người xem nói xong muốn để cái này năm cái ưu tú diễn viên hạ tuyến cho lưu phóng chi địa một điểm nho nhỏ dùng động đầu kết quả đây đây không phải là hoàn toàn vô dụng sao các nàng năm cái diễn viên hiện tại điên cuồng hơn thế nhưng không quan hệ không sai không quan hệ trung niên thân sĩ giơ cao lên hai tay ra hiệu toàn trường khán giả yên tĩnh hắn nói cho mọi người chúng ta còn có đòn sát thủ thế mà còn có chuẩn bị ở sau, hai vạn khán giả con mắt trợ to, bọn họ nhìn chằm chằm màn hình, rất nhanh, bọn họ lần thứ hai khôi phục lúc trước cái tỉnh. diễn viên quá ưu tú, không có diễn xuất hiệu quả, vậy thì nhất định phải xóa bỏ. mà xóa bỏ, vậy khẳng định cần địch nhân cường đại hơn. tại không động tiền tuyến, theo một cái cự đại chống rông xuất hiện, vô số ô nhiễm thú, hiện tại cũng bị hút vào trong đó xoắn nát thành mảnh vũ cạn. cho dù đã bị hung hăng từng cường hóa lý một vụ năm người, lúc này đều cảm thấy sâu sắc nguy cơ. xảy ra chuyện gì? vì cái gì lần này xuất hiện chống giống, so bình thường chỗ trống lớn hai không chỉ gấp 10 lần. Còn có cái kia khí tức nguy hiểm, để người dùng mình bị áp, cái này cũng quá kinh khủng. Nhưng không có người biết, liền tại toàn bộ chiến trường bị bị kín một tầng tuyệt vọng khí tức thời điểm, Dương Lâm đối mặt tình trạng này nhưng là cười. Bởi vì quá vui vẻ, vui vẻ đến khóe miệng đều không nén được loại kia. Chương 432, ưu tú diễn viên đột tuyến chương 432, ưu tú diễn viên đột tuyến Lúc trước cũng đã nói, không gian bí thược là sơ hảo cơ hợi tâm. Nhưng bởi vì ban đầu tai nạn, hiện tại sơ hảo cơ giữ lại không gian bí thược chỉ còn lại 2/3. Muốn hỏi còn lại 1/3 đi nơi nào, vừa bắt đầu Dương Lâm còn không biết, nhưng bây giờ nhà, hắn biết cảm thụ một chút trung tâm chiến trường khủng bố lỗ đen uy lực bên trong trừ tràn ra để người dùng mình lực uy hiếp bên ngoài cái kia không gian bí thượng khí tức thực tế muốn quá rõ ràng dạng này liền rất rõ ràng cái này không gian thượng vị lực lượng từng tính toán không chế qua không gian bí thượng nhưng rất đáng tiếc không hoàn toàn nhưng dù vậy bọn họ vẫn là nghĩ cách cho rơi đài một phần ba bây giờ cái này một phần ba đã cùng chống dũng bên trong chính là sẽ xuất hiện ô nhiễm thú hỏa làm một thể đến mức nói lợi hại đến mức nào nhìn xem trong chàng tình hình liền biết đồ chơi kia bản thể còn chưa hiện thân có thể nó mạnh mẽ khí chàng đã để toàn bộ chiến trường mọi người đổi sắc mặt lập tức đến không hết ô nhiễm thu tại thiên không bạo liệt thành huyết vũ tính mạng của bọn nó tinh hoa toàn bộ bị chống rông hấp thu đây rõ ràng chính là tại lấy hiến tế phương thức tăng lên chống rông ô nhiễm thu thực lực ầm ầm liên tại mọi người trợn mắt há hốc mồm không biết nên đứng đối ra sao thời điểm chống rông quanh mình đột nhiên xuất hiện liên hoàn sụp đổ bạo cùng lúc đó một cái sách theo quanh quần màu đen khí tức trường màu nữ tử xuất hiện ở toàn bộ chiến trường trung tâm cho dù giờ phút này nữ tử còn chưa xuất thủ vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó có thể nó mạnh mẽ uy áp đã phảng phất có thể đông kết toàn bộ chiến trường ép buộc mọi người hô hấp đều cố hết sức vô cùng đây là cấm kỵ chiến cơ. Như tình huống như vậy không nói người khác nghĩ như thế nào, cho Dương Lâm cảm giác đầu tiên, đó chính là xuất hiện một cái cấm kỵ chiến cơ. Thế nhưng rất nhanh, hắn lại bác bỏ cái này nhận định. Bởi vì thông qua khóa chặt phân tích hắn biết được, vốn là cấm kỵ chiến cơ không sai, có thể bởi vì dung hợp một phần 3 không gian bí thượng, lại thêm thâm nguyên băng hoại cùng hư vô lực lượng gián đúc, cái đồ chơi này so cấm kỵ chiến cơ tiềm năng càng mạnh càng lớn. Tổng đốc đại nhân, hiện tại, hiện tại phải làm sao? Lâm Liên bên kia, nghe đến thông tin như vậy hỏi thăm, nàng thậm chí không kịp truyền đạt chỉ lệnh. Đột nhiên liền thấy bầu trời tia sáng tại giờ khắc này nháy mắt rơi vào u ám. sau đó một cố không có thể ngang hàng lực lượng đại trong chiến trường tâm nợ rộ. đó là trong tay nữ nhân ném ra trường mâu xuyên qua không gian một kích nội lên hủy diệt tất cả thiên địa chi uy. chẳng những cuốn lên toàn bộ chiến trường không gian phong bạo, thậm chí mắt thường đều không thể bắt được trôn vùi lực lượng cũng tại cấp tốc ở giữa thần tốc lan tràn. trong lúc nhất thời không ít ở vào không động tiền tuyến cơ giáp chiến sĩ vậy liền theo xu hướng cuốn lá dụng bị kéo tới trong đó hoàn toàn liền kêu thảm cũng không kịp bọn họ cơ giáp bị vỡ vụn không nói thân thể đi theo toàn bộ hóa thành một đám vết vũ một kích chi uy liền kinh khủng như vậy. Căn bản không dám tưởng tượng nữ nhân này toàn bộ buộc phát dưới trạng thái muốn nghịch thiên đến mức nào. Một vũ, các ngươi năm cái tranh thủ thời gian rút lui, các ngươi không phải là đối thủ của nàng. Dương Lâm bên này, hắn đã không tiếp tục cẩn dấu, làm phát giác được thực lực đối phương phía sau, hắn đã thôi động sơ hảo cơ toàn lực hướng chiến trường một tiến. Đến mức Lý một Vũ năm người, các nàng giờ phút này cũng muốn rút lui, có thể cái kia từ chống rông chạy ra vượt qua cấm kỵ chiến cơ nữ nhân, tại hủy diệt một nhóm lớn cơ giáp chiến sĩ phía sau, rõ ràng là đem tiếp xuống hủy diệt ánh mắt hóa chặt đến trên người các nàng. Một cái tuấn thân bảo trạng, trong tay hóa ra mới trường màu hung hăng hướng về Lý Mục Vũ ngực đâm xuống cẩn thận. Lê Bách thượt tay mắt lênh lẹ, nàng thi triển ra hộ thuẫn năng lực, thoáng qua cùng năm cái đồng đội kết nối. Nhưng mà, liền tính nàng hộ vệ năng lực không kém, mà còn hiện tại vẫn là tại tinh vực năng lực cùng quan chỉ huy các loại năng lực ra chỉ bên dưới. Có thể nữ nhân kia một mâu vẫn như cũ để bị xem như mục tiêu công kích lý mà vũ, miễn cưỡng mới có thể ngăn cản được. Lại không đợi vân đỉnh bộ đội năm người kịp phản ứng, năng lượng càng mạnh mẽ hơn đã từ trong năm người tâm bạo liệt. ầm ầm, khó giải quyết như thế tình huống, để năm cái mũi tử gần như đáp ứng không xuể. Đến mức nói ngoại tràng, binh sĩ thậm chí tổng đốc lâm nên liền tính muốn giúp đỡ đều không chen tay được. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Vì cái gì mạnh mẽ như thế? Lập tức, toàn bộ chiến trường không có người không kiên kỵ đột nhiên xuất hiện nữ tử. Cho dù không có vô số ô nhiễm thú, có thể một mình nàng mang cho tất cả mọi người áp lực càng lớn, mà nguyên bản còn có thể dẫn đầu cơ giáp chiến sĩ liên tục tác chiến năm cái mọi tử, bây giờ bị trống rỗng xuất hiện nữ nhân cường thế nghiền ép, không có bao lâu thời gian công phu, đã liên tiếp lui về phía sau miễn cưỡng tự vệ. Trong trạng tình huống để người lo lắng, nhưng tương đối, tại một nơi nào đó trong sân, hai vạn người lại tại hưng phấn hô to. Yếu tố diễn viên, cuối cùng muốn hạ tuyến. Chỉ có dạng này mới có thể bảo chứng diễn xuất quanh có tính, tính thú vị. Nhìn xem Lý Mộc Vũ năm người điều khiển chuyên dụng cơ hội bị đánh căn bản không trả đổi tay, không có cái gì so cái này càng làm cho hơn 2 vạn khán giả hưng phấn. Bất quá, hiện tại những cái kia khán giả chờ mong năm cái diễn viên mau chóng hạ tuyến thời điểm, chữ số trong màn hình, một đạo bạch quang lần thứ 2 kinh ngạc những này khán giả. Đó là cái gì? Năm cái diễn viên thế mà còn có cứu chàng? Bọn họ những này khán giả không có hiểu rõ, nhưng trên chiến trường tổng đốc Lâm nên trong lòng lại rõ ràng rành mạch. Cái kia đột nhiên chiếu sáng sắc trời quân mang, không phải là huyết sắc tử thần. Cái kia một mực không ai có thể cùng cộng dựng theo chỉ có thể gò bó tại căn cứ chỗ sâu nhất đặc thủ cơ giáp. Huyết sát tử thần tại sao lại xuất hiện ở đây? Đến tột cùng là ai đang thao túng huyết sát tử thần? Cái này cái này cái này, cũng quá hoang đường. Không đợi Lâm nên Kinh ngạc xong, càng hoang đường sự tình ở trong mắt nàng xuất hiện. Huyết sát tử thần từ vừa vào sân, mục tiêu thẳng chỉ ngay tại đối lý một Vũ năm người làm loạn chỗ chống nữ nhân. Khen. Mắt thấy chống dòng nữ nhân một trường mâu đâm về lê bách thừa kết hầu, tình hình nguy nan thời điểm, Dương Lâm điều khiển sơ hào cơ, nửa đường cưỡng ép ngăn Đồng thời trở tay gần như có thể nghịch loạn thiên địa một đao, ép buộc chống nữ nhân liên tiếp lui về phía sau. Quan Chỉ Huy, Quan Chỉ Huy, Lý Mộc Vũ, Lê Bách Thược đám người mừng rỡ và phần. Trống rồng nữ nhân quá mạnh, các nàng căn bản ngăn cản không nổi. Hiện tại Quan Chỉ Huy ra sân, trong lòng của các nàng nghĩ không ổn định cũng khó khăn. Mau rời khỏi trung tâm chiến trường, không muốn bị lan đến gần. Là, năm cái muội tử nhìn lẫn nhau một cái, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất tính toán thoát ly chiến trường. Đến mức nói trống rồng nữ nhân, gặp một lần Lý Mộc Vũ năm người một trốn, nàng tựa hồ là tuần hoàn theo mệnh lệnh nào đó tính toán truy kích. Nhưng bây giờ Dương lầm, chỗ nào cho nàng cơ hội này? Đối thủ của ngươi là ta, đừng sai lầm. Sơ Hảo Cơ lên tay, trong tay kiếm quang tia sáng hừng hực, lại là một đao chém tới lúc, trong chẳng không gian như thế tấm gương đồng dạng nộn nhịp phá thành mảnh nhỏ. Trống rỗng trong miệng nữ nhân phát ra bén nhọn không giống nhân loại gọi tiếng, hung hăng cùng Dương Lâm điều khiển Sơ hào Cơ hướng đụng vào nhau. Xong phương ngươi tới ta đi, hô hấp ở giữa liền hoàn thành mấy chục lần giao phong. Cường, quá mạnh. Đối mặt trung tâm chiến trường kinh tâm động phách chiến đấu, lại nhìn không gian tựa hồ cũng muốn hoàn toàn sụp đổ. Phía sau những cái tia cơ giáp chiến sĩ giờ phút này chỉ có thể lựa chọn lui lại, sợ sơ ý một chút bị tác động đến trong đó. Mà muốn hỏi lúc này thanh nhàn nhất chính là người nào? Nhưng thật ra là Dương Lâm không phải là bởi vì hắn rất mạnh bao nhiêu lợi hại mà là vì có sơ hảo cơ phía sau hắn phát hiện chiến đấu đều biến thành tự động chiến đấu chương 433 nàng là cái cuốn người ra hỏa chương 433 nàng là cái cuốn người ra hỏa sơ hảo cơ giờ phút này nàng so Dương Lâm càng kích động càng hưng phấn bởi vì dùng sơ hảo cơ chính mình lời nói đến nói chủ nhân ngươi chỉ muốn làm sạch dự phòng cho ta nạp điện liền được chiến đấu sự tỉnh toàn bộ giao cho ta Dương Lâm ban đầu còn hoài nghi có thể được sao bất quá sự thật chứng minh không là bình thường đi Dùng sơ Hào Cơ cái khác nguyên thoại để nói, chống rống xuất hiện nữ nhân hạch tâm năng lực cũng là không gian bí thực, có thể có thể phát huy hiệu quả so với nàng cái này 2/3 khẳng định kém xa. Nếu như lại thêm chủ nhân Tôn Đại thần này, treo lên đánh chống rống nữ nhân chẳng phải là dễ dàng. Dương Lâm cảm thấy nói có lý, cho nên hắn thật thành sạc dự phòng. Mà trên thực tế, Sơ Hào Cơ thật không có để hắn thất vọng. Dương Lâm đơn thuần chính là ngồi tại bên trong cơ giáp đem linh lực liên tục không ngừng chuyển hóa cho Sơ Hào Cơ, Sơ Hào Cơ thì bắt đầu nàng miểu thiên miểu địa miễu không khí hành trình. Trên chiến trường, chống rống nữ nhân hiện tại đơn thuần chính là bị Sơ Hào Cơ đè xuống đầu đánh lúc trước nàng treo lên đánh lý một vũ năm người chàng diện ngiễm nhiên không tại đổi lấy là sơ hảo cơ đao đao quan kiếm hoặc là trọng quyền cái gì hướng không gian chạy giấu nàng đi ra đối sơ hảo cơ đến nói như đùa đồng dạng cứ như vậy nguyên bản đối chiến chàng bên trên cơ giáp chiến sĩ đến nói không có gì sánh kịp nguy hiểm hiện tại trực tiếp thành trò trẻ con một màn này khẳng định cũng bị một nơi nào đó hai vạn khán giả nhìn thấy bọn họ cho rằng diễn viên Hạ Tuyến kết quả không có Hạ Tuyến không nói thế mà còn xuất hiện một cái mạnh mẽ đánh thép hậu viện người chủ trì trong miệng đòn sát thủ cứ như vậy bị Hoa Văn đánh trò tên người nhìn một cái thật tốt nhìn một cái cái gọi là đòn sát thủ đến cùng đều bị làm thành ra gì khả năng là bị đánh tức giận mặc dù phủ đầu có thể vung ra vô số quanh quần màu đen khí tức trường mâu nhưng tại đối thủ rô bốt màu trắng trước mặt vẫn như cũ cùng ánh sáng đong đóm không có gì khác biệt rô bốt màu trắng đưa tay ở giữa toàn bộ lập tức không gian đều là chia năm sảy bảy đánh tới màu đen trường mâu càng là tan thành mây khói tại chỗ tiếp lấy nhìn xem đến không biết có bao nhiêu lần rô bốt màu trắng cường thế với mặt đối với chống rông nữ nhân mặt chính là tốt dừng lại trả hỏi gọi ngươi sao trả lại tiền các ngươi chủ sự phương chính là như vậy đối đãi người xem đây chính là các ngươi cái gọi là đòn sát thủ. Lại tin các ngươi chủ sự phương, chúng ta chính là heo, tranh thủ thời gian trả lại tiền. Lần này, người chủ trì đã không có cách, hắn chỉ có thể bị động nhận lấy dưới sân vô số ném mà đến rất rủi. Mà trên chiến trường vô số cơ giáp chiến sĩ, hiện tại thì toàn tiến giao họ. Mặc dù bọn họ cũng không rõ ràng bút màu trắng là từ đâu xuất hiện, nhưng bọn hắn biết, là bút màu trắng cứu bọn họ. Có bút màu trắng tại, lần chiến đấu này thua không được, chắc thắng. Trong tràng, chống rông nữ nhân sớm bị tra tấn đến cực hạ, nhìn bộ dáng của nàng còn tính toán bộc phát. Nhưng rất đáng tiếc, tại sơ hảo cơ cái này mạnh hơn nàng tồn ở trước mặt, nàng không có khoe khoang cơ hội. Hải Dương đồng dạng rậm rạp chẳng chịu hóa thành thực chất sát khí dáng lâm thời điểm, chống đông nữ nhân bị triệt để bá khóa. Theo liên tiếp huyết vũ bay là tả, biểu thị trận chiến đấu này đến hồi cuối. Thắng, chúng ta thắng. Đã lui đến biên giới chiến trường cơ giáp chiến sĩ bọn họ, giờ phút này đều là vui đến phát khóc. Nguyên bản bọn họ đã làm tốt hy sinh tại chỗ này chuẩn bị, ai biết tuyệt vọng thời khắc thế mà lại còn trên trời rơi xuống cao thủ, lấy cường thế phong thái dẫn đầu bọn họ hoàn thành tập. Trở lên, trở lại Dương Lâm bên này. Vì không ở nơi công cộng bại lộ thân phận, hắn trong bóng tối thông báo lý một vũ năm người về sau này hay nói, mà chính hắn thì là chạy như một làn khói cái không thấy. muốn nói chạy nhanh như vậy, kỳ thật còn có một cái không phải nguyên nhân nguyên nhân. giống như lập tức, nghe sơ hảo cơ khóc thút thì nói, chủ nhân, ta tiêu hao thật lớn, và người, lại nhiều chuyển hóa một chút linh lực cho ta, thật khó chịu, thật rất là khó chịu. Dương Lâm nhìn xem cơ giáp đầy ô động năng, hắn gần như không kiềm chế được. không phải đã đem ngươi lấp kín sao? ngươi làm sao còn không thỏa mãn? chủ nhân, ta vừa rồi tiêu hao rất lớn, ngươi nhìn ta, là chủ nhân ngươi lên trời xuống đất, nhiều muốn một điểm linh lực làm sao vậy? không có, đã bị ngươi cô nói vậy chủ nhân giờ phút này giữa chán đầy đạn sắc mặt hồng nhuận chỗ nào giống như là bị ép khô bộ dạng chủ nhân ngươi xin thương xót lại cho ta chuyển hóa một chút linh lực a không sai dương lâm tuyệt đối không nghĩ tới sơ hảo cơ nàng thế mà còn là cái quấn người hàng vẫn là loại kia không biết đủ cái chủ loại kia thực tế không có cách nào dương lâm hung hăng phê bình nàng dừng lại phía sau cuối cùng để sơ hảo cơ trung thực xuống dưới đến mức nói dương lâm cùng sơ hảo cơ là chạy nhưng có một người giờ phút này trong lòng cũng không thể yên ổn người này chính là tổng đốc lâm nên căn cứ lâm nên ý nghĩ cùng hắn một mực chấn áp huyết sắc từ thần còn khống chế không nổi vậy không bằng trực tiếp hủy tính toán dù sao một khi cái đồ chơi này nổi khủng đừng ô nhiễm thu không có đem tổng bộ cơ địa làm nặng phản trước một bức bị huyết sắc tử thần làm thành ảo ảo lập tức tất nhiên chiến sự đã xong thông tín bộ thông qua giám sát xác định chống rộng sẽ lại không độ xuất hiện phía sau nàng đóng giữ một bộ phận người đóng giữ bên ngoài đám người còn lại toàn bộ trở về tổng bộ cơ địa lâm nên chính mình nàng khẳng định là tốc độ nhanh nhất bởi vì nàng muốn xác nhận một việc mặc dù trong miệng nàng lẩm bẩm sẽ không sai vừa rồi cái kia cơ giáp chính là huyết sắc tử thần nhưng nàng nhất định phải tận mắt đi bí mật thương khố chỗ sâu nhất nhìn một cái Không bao lâu, nàng liền mang theo Vân Tiệm đi tới bí mật thương khố chỗ xấu nhất, nhìn xem bị chém đứt các loại gò bó xiên xích, hai người trợn tròn mắt thật lâu. Vân Tiệm, đến tận cùng là ai khởi động huyết sắc tử thần? Tổng đốc đại nhân, ta chỗ nào có thể đoán được huyết sắc tử thần để ở chỗ này mấy trăm năm? Thật muốn có cái này bọn người mới cái kia không sớm tiến hành kết nối cùng cộng minh. Đúng vậy a, huyết sắc tử thần ngay cả chính ta đều mở không động được. Có thể là lúc trước chiến trường nhìn huyết sắc tử thần cường thế chiến đấu, ta luôn cảm thấy cái kia không giống như là tự chủ hành động. Ta cũng cảm thấy không phải tự chủ hành động, trong phòng điều khiển nhất định có người có thể người kia là ai, cái kia liền không thể nào. Các loại, tổng đốc đại nhân, ta đột nhiên nghĩ đến một người. Không đợi Vân Tiệm nói người kia là ai, Lâm nên thần tốc nói tiếp, "Đừng nói, ta cũng nghĩ đến một người, xem ra chúng ta là nghĩ đến cùng nhau." Hai người mặc dù đều không có nói là người nào, nhưng mục tiêu chỉ hướng tính quá mạnh, không phải Dương Lâm là ai. Lúc trước hai người đặc biệt chạy tới thanh lý khoa thấy Dương Lâm, biết nam nhân này có thể loại bỏ ô nhiễm ăn mòn phía sau, nghĩ không kinh thắn cũng không được. Lại một liên tưởng lý Mộc Vũ năm một thiên tài mỗi tử, các nàng cảm thấy Dương Lâm khẳng định không chỉ có loại bỏ ô nhiễm cái này loại năng lực đơn giản như vậy. Họ đảo bên này đột nhiên xuất hiện 6 người, năm gái đều là thiên tài, còn lại một người, vậy khẳng định không kém. Cho nên nói, hiện nay nhất có hiểm nghi người, không phải là Dương Lâm không ai có thể hơn. Tổng đốc đại nhân, lúc trước ngươi nói tìm hắn thật tốt nói chuyện, muốn không mượn cơ hội này, ngày mai liên hệ hắn hỏi một chút. Ân, ta chính có ý đó, kỳ thật ta càng muốn hiện tại liền liên hệ hắn, nhưng quả thật có chút mệnh nhọc. Vân Tiệm hít mạnh một hơi nói, đúng vậy à, người nào nghĩ đến lần chiến đấu này tổng cộng kéo dài 3 ngày hai đêm, mấy chục năm cũng không có xuất hiện loại này tình hình. có tốt, cuối cùng dựa vào huyết sắc tử thần thắng lợi. Vân Tiệm, chúng ta trước trở về. Tất cả đợi ngày mai lại nói. Cứ như vậy, Lâm nên mang theo Vân Tiệm rời đi bí mật căn cứ chỗ sâu nhất. Lúc này sắc trời đã tối, dựa theo Lâm nên tính toán, nàng nghĩ trước nghỉ ngơi thật tốt một cái. Thật không nghĩ đến, vừa tới tổng đốc phủ cửa chính, liền thấy một cái thân ảnh quân thuộc. Chương 434, mỹ nữ tổng đốc xuất đổ, chương 434, mỹ nữ tổng đốc xuất đổ. Dương Lâm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đương nhiên là tìm tổng đốc đại nhân thật tốt hàn huyên một chút, không biết tổng đốc đại nhân cái này sẽ có thời gian có tâm tư sao. Nhìn Dương Lâm một bộ phong khinh đạm bộ dáng, Lâm nên thì là ngưng trọng gật đầu vốn là nói muốn cùng ngươi thật tốt hàn huyên một chút, ngươi bây giờ đến vừa vạn. Vân Tiệm, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, cái này sẽ ta bồi hắn nói lẩm bẩm vài câu. là, cái kia sẽ không phải dậy tổng đốc đại nhân. Vân Tiệm hướng Lâm Nên thi lễ một cái, lại quay đầu nhìn thoáng qua Dương Lâm, cái này mới ôm nghi hoặc rời đi. Lâm Nên lời nói, nàng thì là đem Dương Lâm chiêu đái vào cửa. suy đoán Dương Lâm có thể chính là huyết sắc tử thần người điều khiển, cho nên hiện tại Lâm Nên hoàn toàn không có một chút thân là tổng đốc giá đỡ. liền sợ Dương Lâm thật sự là, mà chính nàng không cẩn thận đem vị này đại thần bắt tội. đợi đến hai người đang chiêu đái đại sảnh ngồi xuống. Lâm Ninh tại chỗ đến cái đi thẳng vào vấn đề. Dương Lâm, đầu tiên ta nghĩ hỏi ngươi một cái, lái xe huyết sắc tử thần cơ giáp người chính là ngươi đi. Không sai, liên quan tới chuyện này ta không có ý định giật cất giấu. Thế mà, thật là ngươi, thật kỳ quái sao? Tổng đốc Lâm nên trong miệng ngược lại rút khí lạnh, kỳ quái, đương nhiên kỳ quái. Ta nghĩ mãi mà không rõ ngươi là thế nào tiến vào bí mật thương cố. Rõ ràng nơi đó cơ quan cũng còn tại, có thể duy trì có bị ngươi lấy đi huyết sắc tử thần cơ giáp. Tổng đốc đại nhân, không phải ta hạ thấp người liền những cái kia thô thiện cơ quan khó không được cao thủ. Tốt tốt tốt, ngươi thật sự có ngạo nhân thứ bản có thể khống chế huyết sắc tử thần, còn có thể hoàn mỹ chân áp cái kia chống rông chạy ra nữ nhân. À đúng, cái kia chống rông nữ nhân bị ngươi làm đến đâu rồi, cũng không có gặp ngươi đem nàng triệt để trôn vùi à? Vấn đề này rất trọng yếu. Dương Lâm lúc trước đang chạy đường lúc, sắc thực đem chống rông chạy ra nữ nhân đặt vào không gian. So cấm kỵ chiến cơ lợi hại, một phần ba không gian bí thược làm hệ tâm, như thế hùng hậu nội tình hắn làm sao có thể không để ý? Trải qua hệ thống phân tích, cái này chống rông nữ nhân thích hợp trở thành chiến cơ, nhưng cần trước trừ bỏ trên người nàng bị cắm vào chỉ lệnh, mà còn ngoài ý muốn, thông qua hệ thống, Dương Lâm còn được đến cái khác tình báo. Nguyên bản nữ nhân này là không nên sớm như vậy ra sân. Hiện tại trạng thái căn bản không phải nàng nội tình, cho nên cưỡng ép ra sân lúc mới sẽ lâm thời hiến tế như vậy nhiều ô nhiễm thú. Không quản như thế nào, nữ nhân này rất lợi hại. Dương Lâm giữ lại sau đó chờ đợi khế ước. Nhưng ngay sau đó đối với Lâm nên vấn đề, hắn trả lời, nữ nhân kia ta tự có xử lý. Đến ở hiện tại lời nói, ta muốn nói chuyện liên quan tới ngươi ta ở giữa sự tình. Sát thực rất cần thiết nói chuyện, Dương Lâm, ta đối ngươi có rất nhiều nghi vấn. Ta luôn cảm thấy ngươi cùng Lý Mộc Vũ các nàng nằm cái cùng nơi này không hợp nhau. Không hợp nhau là được rồi bởi vì ta bản thân liền không thuộc về nơi này. Mặt khác, tất nhiên muốn chính diện trò chuyện vấn đề. ta nghĩ mời tổng đốc đại nhân trước trả lời một vấn đề rất trọng yếu, phi thường trọng yếu. ngươi nói. tổng đốc đại nhân, ngươi là có hay không còn giữ lại ký ức? nghe đến vấn đề này, lâm nên ngơ ngác một chút, sau đó gật đầu nói, ta xác thực có ký ức. sau đó thì sao? sau đó lời nói, vậy sẽ phải hỏi tổng đốc đại nhân có biết hay không nơi này đến cùng là địa phương nào? nơi này là tiền tuyến, sứ mệnh của ta chính là bảo hộ tuyến, bảo đảm đánh giết tất cả xuất hiện ô nhiễm thú. một khi tiền tuyến thất thủ, vậy liền sẽ nguy hiểm quê hương của ta cho phía sau mang đến nặng nghề tai nạn. Dương Lâm kinh hãi, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Lâm Nên thế mà lại trả lời như vậy hắn. Hơn nữa nhìn Lâm Nên bộ dạng, hoàn toàn không giống như là tin cửa ra vào nói bậy. Nàng là nghiêm túc, phi thường nghiêm túc, vô luận là trên mặt biểu lộ hoặc là con mắt, đều vô cùng kiên nghị. Ngươi, không phải tại nói đùa. Dương Lâm, ta có thể là tiền tuyến tổng đốc, ngươi cảm thấy ta sẽ cầm loại này sự tình nói đùa. Dương Lâm thở dài, tốt ta, ngươi sự tình ta đã hiểu. Tiếp xuống, ta đưa ngươi một vài thứ. Thế nhưng ấm áp nhắc nhở ngươi một tiếng, làm ngươi hiểu được cái gọi là chân tướng phía sau, mời không nên kích động. Có đúng không? Nghe ngươi kiểu nói này, ta ngược lại là tò mò. Ngươi đến tuột cùng muốn đưa ta thứ gì, còn để ta không nên kích động. Tổng đốc đại nhân, nơi này tất cả đều là giả tạo. Ngươi cái gọi là bảo hộ tiện tuyến, kỳ thật chính là thằng hề hành động. Ta sở dĩ hỏi ngươi những này, kỳ thật cũng là muốn hiểu rõ một chút, ngươi đến tuột cùng có hay không cùng những người kia thông đồng làm vậy. Ngươi lớn mật, Dương Lâm, ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Dương Lâm không nói gì, mà là giơ tay lên cổ tay, lộ ra hắn đặc thủ thông tấn khí. Theo hắn một trận thao tác, rất nhanh, liên tiếp bức ảnh cùng video liền hiện ra. Lâm Ninh lúc này tương đối mê hoặc Ngươi căn bản không rõ ràng Dương Lâm tại làm thứ gì. Mai đến. Nàng nhìn thấy trong tấm ảnh, trong video, vô số khán giả điên cuồng mà nhìn xem sân khấu bên trên chữ số màn hình, mà cái kia chữ số trong màn hình biểu thị chính là tiền tuyến chiến đấu tình huống. Trong giây mắt đó, đầu óc của nàng như gặp phải trọng kích, nhịn không được đều có chút hoảng hốt. Nhưng rất nhanh, nàng đã ổn định lại tâm thần, tiếp tục đối với bức ảnh cùng video nhìn xuống. Chỉ bất quá, càng xem tình trạng của nàng càng là hảng bét. Cái này, cái này sao có thể? Hồ đồ, quả thực hồ đồ. Ngươi từ nơi nào được đến những hình này cùng video? Đây không phải là thật, đây đều là giả dối. Dương Lâm, ngươi làm muốn dao động tâm thần của ta sao? Ngươi làm đến cái này loại cấp độ, đối ngươi có chỗ tốt gì? Dương Lâm ôm ngực, ánh mắt nhìn thẳng Lâm Nên trầm rãi nói, "Tổng đốc đại nhân, chính ngươi đều nói, ta làm đến cái này loại cấp độ đối ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi nói, ta làm đến cái này loại cấp độ, có thể đối ta có chỗ tốt gì? Đây không phải là thật, đây đều là ngươi. Hợp đi ra, không sai, đây đều là ngươi hợp đi ra bức ảnh cùng video. Có đúng không?" Sự thật bày ở trước mắt ngươi xác định không nên tin. "Ta không tin, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng." Lâm Nên mặc dù trả lời như vậy, có thể sắc mặt của nàng ảm đạm, vốn là mệt nhọc thân thể cái kia càng là lung lay sắp đổ. Dương Lâm đối với cái này thở dài một tiếng nói, vừa rồi ta liền nói để ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, hiện ở đây, nếu như ngươi khăng khăng không đi tin tưởng, vậy chúng ta nói chuyện hình như cũng không có nhất định phải đi xuống. Nhìn Lâm Nên còn không có động tĩnh, Dương Lâm đứng dậy liền đi, mắt thấy hắn sắp đi tới cửa, cuối cùng, nghe Lâm Nên cắn răng thấp giọng nói, các loại, ngươi từ nơi nào được đến những tin tình báo này? Ta có hậu viện mình, trợ giúp ta phá giải rơi nơi này tần số tín hiệu, sau đó xâm lấn đến đối phương tần số đầu nguồn. Cũng chính là nói. Ta cũng tốt, nơi này mọi người cũng tốt, kỳ thật đều là, đều là sân khấu bên trên diễn viên làm tất cả, cũng là vì để dưới đài những cái kia khán giả thỏa mãn. Mặc dù không muốn nói, nhưng sự thật sát thực như vậy, có đúng không? Là dạng này à? Vì cái gì? Lâm nên cả người đột nhiên sụp đổ, nàng ánh mắt tại giờ khắc này đều thay đổi đến nản đạm trống rỗng. Vì sao lại là dạng này? Ta rõ ràng là um lớn như vậy tín nhiệm đi tới tiên tuyến, ta rõ ràng muốn vì gia tộc tranh thủ về nguyên bản thuộc về chúng ta vinh quang, có thể ta không nghĩ tới, ta bị gia tộc trở thành con rơi. Ta hiện tại làm tất cả, đều chỉ là thằng hề hành động đều chỉ là. Để ngươi tìm niềm vui hành động mà thôi, chương 435, Thiên Không Thành, chương 435, Thiên Không Thành. Nhìn Lâm lên cái dạng này, Dương Lâm một lần nữa đi về tới nàng ngồi đối diện xuống. "Dương Lâm, nếu như tất cả những thứ này đều là thật, ta ta nên làm cái gì?" Tổng đốc đại nhân, bỏ đi ngươi nếu như tất cả những thứ này từ đầu đến chân đều là thật. Đệ nhất, ta không có lửa gạt ngươi cần phải. Thứ hai, bức ảnh cũng tốt, video cũng tốt, rất dễ dàng liền có thể chứng nhận có hay không hợp thành hoặc là biên tập cắt dạng qua. Thứ ba, cũng là một điểm cuối cùng." chính ngươi có sức mạnh, có thể lên một bên đưa cho nhân thủ của ngươi tất cả đều bị xóa bỏ ký ức, chuyện này bản thân ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Trở lên những này, Lâm nên không có tiếp tục lại bắt bỏ, bởi vì giờ khắc này đã không có ý nghĩa. Nàng hiện tại, thuộc về một mực kiên trì tín niệm bị vỡ vụn. Để nàng cảm thấy càng thêm đáng buồn chính là, tại tất cả những thứ này đều là thật điều kiện tiên quyết, nàng thì là thành gia tộc con rơi. Nói cách khác, nàng lấy vì chính mình là tại vì gia tộc phấn đấu, là gia viên phân đấu, nhưng trên thực tế, cũng bị chạy phóng tới người đồng dạng, đều là trong mắt người khác tìm niềm vui thẳng hề. Cái kia ta hiện tại nên làm cái gì ta ta thật hận vì cái gì muốn đối với ta như vậy bọn họ bọn họ vì cái gì muốn đối với ta như vậy trước không muốn xoắn xuýt cái này ngươi có phải hay không quên một việc ta cùng ngươi cùng bọn họ đều không giống bao gồm một vũ các nàng nằm cái cũng là lâm nên thân thể mệt mỏi bỗng nhiên run lên một cái nàng xác thực quên đi lúc trước chỉ lo chính mình sụp đổ cùng đau thương nàng vậy mà quên đi nam nhân ở trước mắt vẫn là cái gì loại dương lâm thân phận của ngươi đến tuột cùng là ai ngươi vì sao lại đi tới nơi này đi tới nơi này mục đích lại là cái gì Không muốn gấp gáp như vậy, ta có thể trả lời ngươi tất cả vấn đề, nhưng trước đó, ngươi không ngại hướng ta nói một chút ngươi tình huống cụ thể. Tổng đốc đại nhân, ngươi tin tưởng ta, tại ngươi ngâm nước lúc, nếu có người có thể kéo ngươi một cái, người kia, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Lâm Liên nhìn chằm chằm Dương Lâm nhìn thật lâu, cuối cùng, nàng yên lặng nhẹ gật đầu. Nàng bây giờ đã không có đường lui. Nàng bây giờ, nếu là tìm không được đường ra, vậy cũng chỉ có thể dựa theo sân khấu kịch bản gốc, tại chỗ này làm hề làm đến chết. Ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi, ta cái gì đều nói cho ngươi. Tốt, liền chờ ngươi câu nói này. Dương Lâm vỗ tay phát ra tiếng sau đó đem nghi ngờ trong lòng toàn bộ hỏi ra miệng, đến mức hỏi cái gì nội dung, vậy khẳng định là liên quan tới cái này không gian thượng vị thế giới tất cả. mà từ lâm nên bên này, hắn xác thực được đến không ít tình báo. lâm nên, nguyên bản ở tại một cái tên là thiên không thành địa phương. nghe danh tự liền biết, chỗ kia cũng không phải là trên mặt đất. trải qua lâm nên hình dung, dương lâm tạm thời đem thiên không thành định nghĩa là càng lớn phương chu. chỉ bất quá, bởi vì trong đó sinh sống gần tới trăm vạn người nguyên nhân, cho nên tại công năng tính phương diện khẳng định không bằng ban đầu nhân loại toàn lực chế tạo phương chu. phương chu coi trọng chính là tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác. Thiên Không Thành thì cũng không phải là lấy máy móc trí có thể chủ trì, càng gần sát sinh hoạt. Tại Thiên Không Thành, Lâm gia thuộc về một đại gia tộc, chẳng qua là xa suốt đại gia tộc. Lâm Ninh, rất nhỏ liền cho thấy thực lực thiên phú, gia tộc người cũng đối với nàng ôm lấy trọng vọng. Cuối cùng tại một ngày nào đó, gia tộc nói cho nàng, Thiên Không Thành có ngoại lai nguy cơ, đó chính là Tiền Tuyến Ô Nhiễm Thú. Chỉ cần nàng có thể đảm nhiệm tổng đốc một chức, ở Tiền Tuyến thành lập công trạng và thành tích, như vậy nhà của bọn họ tộc cũng có thể lần thứ hai của khởi. Lâm đối với cái này tin, cho nên tới. Ngươi muốn hỏi nàng vì cái gì đối với nơi này, binh sĩ đều bị xóa bỏ ký ức mà cảm thấy không kỳ quái. Cái kia phải quy công cho gia tộc đối nàng tẩy não. Gia tộc nói cho nàng, bởi vì tiềm năng của nàng thiên phú thực lực, chỉ có nàng là đặc thù nhất, sẽ không bị ô nhiễm ăn mòn. Mà cái khác người, bị đưa đến tiền tuyến phía sau, sẽ chịu chống rông ảnh hưởng gặp phải ăn mòn, trong này liền bao gồm ký ức. Cho nên không phải lâm nên không nghi ngờ người bên cạnh đều không có ký ức, mà là nàng vẫn cho rằng là những người kia đi tới tiền tuyến phía sau, bị không động tiền tuyến ô nhiễm ăn mòn nguyên nhân, trừ bỏ những này bên ngoài. Dương Lâm còn hỏi mặt khác một chút liên quan tới Thiên Không Thành vấn đề, Lâm Ninh đều là căn cứ chính nàng nhận biết, từng cái bao cho, tiếp tục trình lý, Dương Lâm lại lần nữa được đến phía dưới nội dung, Thiên Không Thành, ở trong đó người đều lấy sinh hoạt tại nơi đó làm vinh, dùng Thiên Không Thành sách giáo khoa nội dung đến nói, bọn họ trước đây từng sinh hoạt tại một mảnh trên lục địa, có thể bởi vì bị ô nhiễm thu toàn diện xâm lớn, triệt để luôn hãm, sau đó còn lại nhân loại đem hết toàn lực chế tạo Thiên Không Thành, vì để cho Thiên Không Thành không tiếp cận lục địa, bọn họ vận dụng không gian chi pháp, đem Thiên Không Thành cắm ở lục địa cùng không gian giao dây bên trên, dùng cái này bảo trì Thiên Không Thành ổn định. Dùng quan vương thuyết pháp chính là những này tiến về thiên không thành người đều là thiên mệnh chi tử đến mức nói thiên không thành vũ lực làm sao cái này vượt quá dương lâm dự đoán bởi vì thế giới dị biến cùng với không gian chi lực ảnh hưởng nơi này vô luận nam nữ đều có tỷ lệ rất tỉnh mặc dù không có chiến cơ quan chỉ huy loại hình chức nghiệp nhưng có thể bình thường tu hành nhưng trên thực tế cùng lục địa không sai biệt lắm có cơ giả tự nhiên cũng sẽ có kẻ yếu đẳng cấp cảnh giới phương diện cùng lục địa không sai biệt lắm kém chút quên đi còn có một vấn đề cuối cùng thiên không thành có hay không ngoại địch cái gì trả lời thì là có bởi vì thiên không thành cắm ở không gian liệt vùng, cho nên thỉnh thoảng liền sẽ gặp phải không gian ma vật xâm lớn, nhưng chỉ là so với trên lục địa vô cùng vô tận ô nhiễm thú, thiên không thành nguy cơ tương đối nhỏ bé. chỗ kia tổng hợp mà nói cũng tương đương với tách ra một cái tiểu thế giới, trăm vạn nhân khẩu siêu cấp thành phố lớn, trở lên đủ loại là dương lâm từ lâm nên nơi đó được đến toàn bộ tình báo. dương lâm có thể nói cho người ta đều nói cho ngươi biết, hiện tại có thể để ta biết ngươi tình huống A. đương nhiên có thể. theo dương lâm ứng thanh, ngón tay của hắn không đứng ở đặc thủ thông tấn khí phía trên bàn phím mà bên trên đánh, rất nhanh một cái video công phong ra trong video, địa điểm là tại bãi biển, thời gian thì là tại một cái ánh nắng ấm áp buổi chiều. không ít người tại bờ biển vui cười chơi đùa, màn ảnh kéo xa nhìn, còn có thể nhìn thấy chấn thủ phủ rộng lớn khí phái kiến trúc. trên mặt biển có từ trường thao, quanh mình có các loại nhìn xa đài lầu quan sát pháo đài. đây là địa phương nào? đây là chính ta chấn thủ phủ, thuận tiện nói một câu, ta liền sinh hoạt tại như lời ngươi nói lục địa bên trên. a, không phải nói lục địa đã triệt để luân hãm sao? vì cái gì trong video hình ảnh tốt đẹp như vậy? tổng đốc đại nhân, người nào nói cho ngươi lục địa triệt để luôn hãm? Ô nhiễm thú là toàn diện xâm lấn không sai, nhưng hôm nay có liên minh tỏa chấn, ít nhất bảo lưu lại một phần ba thổ địa. Cái này tổng nhân khẩu cộng lại, so một cái thiên không thành xanh tươi gấp mấy trăm lần. Thiên không thành mới bao nhiêu người, cũng chính là trăm vạn người. Nhưng tất cả lục địa thành trì nhân khẩu cộng lại có bao nhiêu, liền tính lại không tốt, góp cái ba bốn nước khẳng định không có vấn đề. Mà tiếp tục xem trong video của sống tốt đẹp tình cảnh, Lâm nên nhịn không được cười ngực nuốt nước miếng một cái. Tại cái này không động tiền tuyến, đừng nhìn nàng thân là tổng đốc, nhưng trên thực tế cơ bản không có một ngày không tâm lực lao lực quá độ. Trống rông thời khắc đều sẽ xuất hiện, vô luận lúc nào nàng thân là tổng đốc đều không thể buông lòng thần kinh. Trên cơ bản chính là thường thường chiến đấu, căn bản là không có yên tĩnh qua. Cho nên đối mặt Dương Lâm cho ra video tình cảnh, Lâm Ninh nói không ghen tị đó là giả dối. Bất quá, Dương Lâm đưa cho hình ảnh, khẳng định không chỉ những này. Chương 436, ngươi về sau là người của ta, chương 436, ngươi về sau là người của ta. Theo Dương Lâm chuyển hóa hình ảnh, lập tức Lâm Ninh lại thấy được khí thế ngất trời kiến trúc tình cảnh. Mặc dù trong video chỉ hiện ra kiến trúc chi địa hình thức ban đầu, nhưng từ trên cao kéo đuôi thị giác đến xem, cái này muốn khai thác địa vực không phải bình thường bao la. sơ bộ đánh giá, có thể không thua gì thiên không thành tổng địa vực. cái này, đây cũng là chỗ nào? Lâm Nên, ngươi cẩn thận nhìn một cái, biên giới mơ hồ trong trắng cảnh, có phải là xuất hiện chấn thủ phủ? Lâm Nên cẩn thận đi nhìn, nàng cả kinh nói, nguyên lai like là chấn thủ phủ phía sau căn cứ. không sai, nguyên bản ta chỉ là nghĩ thành lập một cái tiếp nhận 10 khoảng năm vạn nhân khẩu thành trì nhỏ. có thể cuối cùng kế hoạch không kiểm soát, không thể không dựa theo trăm vạn người thậm chí siêu 150 vạn nhân khẩu quy mô đến chế tạo thành trì. Lâm Nên, chỉ để nói không ra lời xây dựng một tòa không thua gì thiên không thành siêu cấp thành trì, cái này cần bao nhiêu nhân lực, tài nguyên, xây dựng cơ bản trả giá, mà còn sau đó còn muốn quản lý, giữ gìn, ổn định cái này trăm mười vạn người sinh hoạt, đây tuyệt đối không phải một cái tiểu công trình, căn bản không rõ ràng tiêu phí bao nhiêu khí lực, lâm nên lần thứ hai để chính mình thoả ổn định lại, dương lâm, ngươi nói cho ta trận tướng, lại nói cho ta tình cảnh của ngươi, ngươi có tính toán gì? tổng đốc đại nhân, không phải ta có tính toán gì, mà là ngươi bây giờ có ý nghĩ gì? ngươi đã minh bạch tình cảnh của mình, ngươi có muốn hay không qua người chuyện còn có. Ngươi tại chỗ này sinh sống không ít năm a. Đối với nơi này ngươi bây giờ có thể sinh ra chẳng ghét, Nhưng là đối với đồng dạng cùng ngươi vô tội thủ hạ, ngươi dù sao cũng nên bao nhiêu nghĩ chút gì đó a. Ta. Lâm nên bờ môi run rẩy, nàng mấy lần tính toán trương miệng nói chuyện, có thể mỗi lần đều chỉ nói một cái ta. Nhìn ra được, nàng hiện tại cảm xúc bắt đầu thay đổi đến kích động, tựa hồ rất muốn nói gì, nhưng không biết từ nơi nào nói lên. Dương Lâm thấy thế, thần sắc thay đổi đến nghiêm túc nói, tốt ta, ngươi không muốn nói, cái kia để cho ta tới thay ngươi nói. Lâm Nen, ngươi bị ra tọt xem như còn rơi. Chẳng lẽ không nghĩ qua trở về đòi một lời giải thích, hoặc là sinh ra cái gì trả thù tâm lý? Ta rất tuyệt vọng, ta đương nhiên nghĩ đòi một lời giải thích, mặc dù ta đồng thời không cảm thấy còn có ý nghĩa gì. Ý nghĩa không ý nghĩa không trọng yếu, nhưng trọng yếu là, ngươi bây giờ bởi vì việc này suy nghĩ không thông suốt, cho nên trở về đòi một lời giải thích cũng tốt, trả thù cũng tốt, ổn định một cái suy nghĩ vẫn rất có cần thiết. Sau đó thì sao? Ngươi cảm thấy ta còn có thể làm cái gì? Sau đó liền muốn nhìn chính mình chỗ chức vị. Ngươi là tổng đốc đại nhân, nhiều năm như vậy cùng người bên cạnh ở chung, dù sao cũng nên có chút tình cảm a lại lần này bởi vì sự xuất hiện của ta phá hủy thiên không thành diễn xuất suy đoán không bao lâu nữa phía trên nhất định sẽ nghĩ biện pháp xuống truy cứu trách nhiệm cho đến lúc đó tất nhiên sẽ có vô số người bị liên lụy mà ngươi thân là tổng đốc nếu như cái gì đều làm không được đến lúc đó liền tính ngươi không nghĩ cũng sẽ trở thành nơi này tội nhân lâm lên tay nắm chặt tại trên chân nàng không phải ba tuổi tiểu hải nàng biết chân tướng sự tình phía sau tự nhiên cũng biết chuyện này hậu quả dương lâm sau một hồi lâu lâm lên phảng phất là hạ quyết định cái gì quyết tâm nàng ngẩng đầu trong ánh mắt lại lần nữa mang theo một tia kiên định nói Ngươi có thể giúp ta sao? Ta đương nhiên có thể giúp ngươi, bất quá Tổng đốc đại nhân ngươi phải hiểu được, muốn người khác giúp ngươi, thông thường mà nói, đánh đổi khá nhiều đó là chuyện đương nhiên đúng không? Là, là dạng này không sai, nhưng ta còn muốn biết, ngươi có thể giúp ta đến mức nào? Cái này liền muốn hỏi ngươi, muốn để ta giúp đến mức nào? Đệ nhất, ta nghĩ về thiên không thành gặp một chút bạn ra. Thứ hai, ta nghĩ phá hủy cái kia sân khấu. Dựa vào cái gì ta mang người ở chỗ này dùng sinh mệnh điện dây, mà những người kia, lại đem chúng ta trở thành từng cái hề dựa vào cái gì tất cả mọi người là người bọn họ lại có thể dùng sinh mạng của chúng ta một loại trò đùa tìm niềm vui ta rất phẫn nộ ta không cam tâm ân còn có đây này nếu như có thể nếu như có thể lâm nên mang theo thống cổ nói mọi người mau cứu nơi này mọi người bọn họ vốn không nên chết có thể là tiếp tục lời nói bọn họ chỉ có thể tái diễn cùng lúc trước đồng dạng sự tình dùng vô số sinh mệnh tiếp tục là những cái kia dơ bẩn không bằng sinh ra tiến hành sân khấu biểu diễn chết đến không có chút giá trị dương lâm không có trả lời chỉ là khẽ gật đầu một cái lâm nên nói xong kết quả mong muốn phía sau nàng đảo ngược do hỏi ta muốn nên nói đều đã nói xong đến mức ngươi muốn thù lao chỉ cần ta có thể làm được nhất định sẽ không chối từ dễ nói ta muốn ngươi muốn ngươi toàn bộ ngươi thực lực sinh mệnh của ngươi ngươi hết thể tất cả ta đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi có thể giúp ta ta cái gì đều đáp ứng ngươi tốt cứ quyết định như vậy đi Dương Lâm thần sắc đại hỉ hắn đã sớm chuẩn bị thành lập đệ tứ bộ đội trong đó Nam Tiểu điểu đã là dự định một người mà bị ném tại không gian bên trong cái kia bị cải tạo qua có mang một phần ba không gian bí thuật nữ nhân cũng là một trong những người được lựa chọn nếu như Lâm Nên có thể vào đội như vậy đệ tứ bộ đội đã nắm giữ ba người nói thật lên, lúc trước một mực đi theo Lâm Ninh Vân tiệm cũng không tệ, tư chất đồng dạng tốt nhất nhân tuyển, cũng có thể kéo vào đệ tứ bộ đội. Ân, nói lên đệ tứ bộ đội, Dương Lâm trong lòng như thế tính toán một cái, chợt phát hiện còn thiếu một người. người tốt gót, nhưng Linh Khuyết vô lạm, cho nên người cuối cùng từ nơi nào tìm? Đang lúc Dương Lâm thất thần suy tư chuyện này thời điểm, Lâm Ninh bên kia lại mở miệng, nghe nàng thận trọng nói, Dương Lâm, ta biết ngươi ý nghĩ, thế nhưng hôm nay ta có chút mệt mỏi, ngươi có thể hay không cho ta thời gian một ngày, để ta sửa sang một chút tâm tình. Cái này đương nhiên, ngươi mới từ tiền tuyến trở về, nên nghỉ ngơi thật tốt một cái mà còn ta còn thực sự sợ ngươi lập tức tiếp thu nhiều như thế tin tức tình báo tiêu hóa không được, cho nên tiếp xuống ngươi nghỉ ngơi thật tốt, cũng tốt tốt tỉnh táo một chút. cảm ơn ngươi, Dương Lâm, không muốn câu nệ như vậy, dù sao từ nay về sau, ngươi có thể liền là người của ta. tốt, ta đã biết. gặp Lâm Nên đáp ứng, Dương Lâm hôm nay muốn làm sự tình đã xong xuôi, hiện ở đây vẫn là trở lại thời gian để Lâm Nên nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. mà chờ Dương Lâm đi rồi, Lâm Nên một người yên tĩnh ngồi ở trong phòng trầm mặc rất lâu. cuối cùng nàng bấm một cái khẩn cấp người liên hệ, mà người này chính là nàng lớn nhất để tâm nhất tâm phúc, Vân Tiệm nghĩ thế lúc đêm hôm khuya hoạch vân tiệm bên kia mới vừa tắm xong xong chính nói chiến đấu mấy ngày muốn nghỉ ngơi thật tốt một cái đâu xem xét là tổng đốc đại nhân cuộc gọi đến lập tức lưu thông nàng lấy tốc độ nhanh nhất đi tới tổng đốc phủ mãi đến nhìn thấy tổng đốc đại nhân lâm nên lại nhìn lâm nên lấy ra một hệ liệt bức ảnh cùng video phía sau chính là nàng cũng hầm mất nơi này tất cả nguyên lai like đều chỉ là người khác tìm niềm vui sân khấu tại chỗ này xuất sinh nhập tử cái gọi là sinh mệnh thế mà vẹn vẹn chỉ là lấy lòng người khác công cụ tổng đốc đại nhân hiện tại bây giờ tại nơi này sống còn có ý nghĩa sao? Tại chỗ này còn sống không vậy ý nghĩa. Thế nhưng, chúng ta còn có cơ hội lựa chọn. Lựa chọn cơ hội, không sai. Chúng ta có thể dựa vào ngoại viện, cưỡng ép vỡ vụn cái này lồng giam. Chương 437, nhặt đến bảo. Chương 437, nhặt đến bảo. Dương Lâm bên này, hắn muốn làm sự tình chủ thể là làm được. Nhưng thị thực còn có một cái đại sự, hắn đồng dạng vô cùng để bụng. Không có gì tốt che giấu, nói chính là bên này cơ giáp chế tạo kỹ thuật. Cơ giáp cái đồ chơi này, trên thực tế đồng thời không như trong tưởng tượng như vậy thói xấu. Bình thường sản xuất hàng loạt cơ giáp, nếu như cùng người điều khiển vừa xứng độ cao có thể phát huy ra nhất định ý lực, cho dù là tổ kiến một chi người bình thường chiến đấu đơn vị, cũng có thể rất nhẹ nhàng ứng phó cấp thấp ô nhiễm thú. chuyên dụng cơ hội lời nói, cái này cần vừa xứng độ cực cao người mới có thể sử dụng, cái này sát xuất kỳ thật vẫn là rất nhỏ, không nói ngàn giảm mới tìm được một cũng là mấy ngàn chọn một, mà còn căn cứ dương lâm hiện nay đối chuyên dụng cơ hội hiểu rõ, chuyên dụng cơ hội cũng không thể sản xuất hàng loạt, tỷ lệ thất bại cực cao, một cái mài rùa không giỏi liền sẽ kiêm tuổi 3 năm tiêu mở giờ, hoàn toàn thuộc về tinh phẩm trong tinh phẩm. nhưng chỉ cần hoàn thành, để vừa xứng độ người thích hợp lái xe, không nói đối kháng cao cấp ô nhiễm thú, đối đầu trung đẳng mà hàng vẫn là có thể vì đó một trận chiến. Cho nên, châm đối với chuyện này, Dương Lâm ở sau đó cùng Thiên Sơ liên lạc bên trong thuận mồm liền nâng lên. Thiên Sơ đối cơ giáp chuyện này cũng rất cảm thấy hứng thú. Nghe nàng nói, thời điểm trước kia, ta nghe qua kế hoạch này, thực tế không nghĩ tới, hạng kỹ thuật này sẽ bị ném tại loại này địa phương. Đúng vậy à, Thiên không thành người sở dĩ không có đem hứng khởi, hoàn toàn là bởi vì không có lời. Dù sao bên kia nam nữ đều có cơ hội giác tỉnh, cho nên cơ giáp cái đồ chơi này, chỉ coi làm biểu diễn công cụ. Dương Lâm, vậy theo ngươi ý tứ, là nghị sau đó chế tạo một chi bộ đội cơ giáp Không sai, chấn thủ phủ không cần cơ giáp, nhưng phía sau căn cứ trăm vạn nhân khẩu quy mô đồng thời đi, ngươi muốn đầu nhập bao nhiêu bảo an nhân viên mới có thể duy trì ổn định vận chuyển. Nếu như có thể tổ kiến quy mô khổng lồ bộ đội cơ giáp, chẳng những có thể tiết kiệm chiến cơ chi phí, mà còn đối mặt bình thường thai họa lúc cũng có đủ thực lực tới đối kháng cùng tiến hành loại bỏ. Thiên Sơ đồng ý nói, ta minh bạch ngươi ý nghĩ, bất quá nghĩ còn nhiều hơn lượng chế tạo người máy, cái kia đầu tiên chúng ta muốn nắm giữ hạch tâm kỹ thuật. Tài nguyên lời nói có thể từ từ sẽ đến, nhưng kỹ thuật. Thiên Sơ, không cần lo lắng cái này, ta đã cùng bên này tổng đốc nói tốt sau đó không lâu nàng liền sẽ trở thành đệ tứ bộ đội một thành viên cho nên nàng nắm giữ hạch tâm kỹ thuật tự nhiên cũng là chúng ta dạng này à đã như vậy cái kia dương lâm ngươi mau chóng đem hạch tâm kỹ thuật chuyển tới ta bên này đến lúc đó ta sẽ thông qua phương chu trí năng thiết bị đầu cuối nhìn xem có thể hay không tại vốn có kỹ thuật cơ sở bên trên làm ra đột phá mới tranh thủ để bộ đội cơ giáp nắm giữ càng mạnh khai thác tính tốt vậy liền vất vả ngươi thiên sơ dương lâm ngươi khách khí như vậy làm cái gì làm ta hình như cùng người ngoài đồng dạng hai người tại trong lúc nói chuyện với nhau thân mật vô cùng mà sau đó liền tại Dương Lâm nâng lên đệ tứ bộ đội thành lập lúc hắn là không nghĩ tới Thiên Sơ thế mà lần thứ hai cho hắn một cái kinh hỉ lớn Ngươi nói muốn đem Nam Hảo cũng đưa cho ta đúng vậy a ngươi nếu là không muốn coi như xong nghĩ làm sao có thể không nghĩ Thiên Sơ gặp phải ngươi thật sự là may mắn tiếp xuống nghe Thiên Sơ giới thiệu Nam Hảo một cái trạch nữ tiểu la lụy người này tương đối bi quan chán đời nàng lớn nhất niềm vui thú chính là ở trong phòng chơi game chơi phỉ ngủ xem ảo niệm bởi vì không thích cùng người ở chung còn thích mặc con rối trang thỉnh thoảng cùng người trò chuyện hơi một tí sẽ còn cho người ngu xuẩn ngu xuẩn loại hình từ ngữ tầy lễ nhưng nàng năng lực là thật lợi hại, nắm giữ tin tức trạng thái, khoảng cách nhất định bên dưới, có thể theo các mạng đi qua là người. Chính vì vậy, cho dù là qua 800 năm, thực lực của nàng cùng cơ năng, tại cứu thế chủ tiểu đội bên trong mài mòn là thấp nhất. Nghiêm Túc đến nói, coi nhẹ nàng sợ bị che đậy tín hiệu nhược điểm loại hình, nàng tổng hợp sức chiến đấu sợ là so số 2 cũng mạnh hơn một điểm. Dễ chịu, Dương Lâm lần này dễ chịu. Lúc trước còn xoắn suýt thứ tư tiểu đội người cuối cùng đi nơi nào tìm, hiện tại chẳng phải có sao? Đến mức nói thứ tư tiểu đội dẫn tự, Dương Lâm kỳ thật sớm có ý nghĩ. Thứ tư tiểu đội, liền kêu không gian bộ đội. Ai bảo cái này không gian, vốn là nghiên cứu không gian bí thượng địa phương, mà con nhận nói thật lên, chính mình tại chỗ này chẳng những nhận được sơ hào cơ, thậm chí có 1/3 vẫn là lấy cấm kỵ chiến cơ mài giũa đi ra siêu cấp tầng giả. Tóm lại, kêu không gian bộ đội liền được, không có như vậy nhiều xoắn suất không xoắn suất. Trở lên, làm Dương Lâm cùng tiên sơ cắt ra kết nối phía sau, Dương Lâm đã không che giấu nữa sáng tạo thứ tư tiểu đội dục vọng. Lúc trước đó là có nhiều việc, hiện tại điều kiện đã đầy đủ. Người thứ nhất chính là Nam tiểu điểu. Cái này hơn nửa đêm, đột nhiên nghe Dương Lâm thần thần bí bí nói muốn cho nàng kinh hỉ, Nam tiểu điểu run bẩy. Bởi vì gần nhất mỗi lần Dương Lâm nói như vậy, chờ buổi sáng sau khi rời giường, nàng mảnh mai thân thể cái kia đều cùng tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Ai ngờ đến, tối nay thế mà không giống. Như thế chiến cơ từ ngữ, càng làm cho Nam tiểu điểu có chút không nghĩ ra. Dương Lâm đối với cái này giải thích nói, chiến cơ là một loại rất mạnh tồn tại, đó chính là đơn thuần dựa vào nhục thân, cũng có thể đối kháng ô nhiễm thú. Mặc dù cái này giải thích vẫn như cũ mơ hồ, nhưng nhịn không được Nam tiểu điểu đối với cái này hướng về. Tại hắn lý giải bên trong, chỉ có lái xe cơ giáp mới có thể cùng ô nhiễm thú một trận chiến, nếu như trở thành chiến cơ lợi hại như vậy, nàng làm sao có thể không muốn. Vì vậy, nàng thuận lợi tiếp thu Dương Lâm khế ước. Khế ước rất thành công, nhưng có một chút rất đáng tiếc, đó chính là nam tiểu điểu thuộc về loại kia bị hệ thống cưỡng ép giác tỉnh sơ cấp chiến cơ. Đơn giản đến nói, nàng chính là một cấp, sau đó cần phải từ từ tăng lên. Nhưng để Dương Lâm vui mừng chính là, nam tiểu điểu trở thành chiến cơ giác tỉnh hoạch tâm năng lực là thật cường. Số liệu thao khống, có thể đối địch nhân trước mắt tiến hành số liệu hóa xử lý, thuộc về một chủng loại giống như tin tức trạng thái như thế khái niệm tính năng lực. Nói ví dụ như nam tiểu điểu gặp ô nhiễm thú Như vậy nàng năng lực có thể đem ô nhiễm thu biến thành một đống chữ số số liệu, theo ý niệm của nàng liền có thể đem đống này số liệu tiến hành phân chia cùng hủy diệt. Liên tính đối mặt đẳng cấp cao địch nhân, nàng năng lực cũng có thể tại thời gian ngắn đưa đến cường không tác dụng, dùng cái này để đồng bạn tiến hành hiệu suất cao chuyển vận. Một câu tổng kết Dương Lâm tâm tình, nhặt đến bảo. Đến đây, đệ tứ bộ đội chính thức thành lập, tên là Không Gian Bộ đội. Nam tiểu điểu mặc dù là nhập đội người thứ nhất, nhưng lấy nàng năng lực cũng không thể gánh nhiệm đội trưởng vị trí, cho nên cái đội trưởng này vị trí, Dương Lâm để lại cho sau đó muốn khế ước tổng đốc Lâm nên. Một ngày mới ba ngày, Dương Lâm mang theo Nam Tiểu Điểu đi tổng bộ cơ địa cơ giáp chế tạo xưởng. Hạch tâm kỹ thuật mặc dù còn tại Lâm Ninh nơi đó, nhưng tìm hiểu một chút cơ giáp chế tạo cần có tài nguyên cũng là trọng yếu hạng. Cứ như vậy, ba ngày hắn hiểu rõ rất nhiều, Nam Tiểu Điểu đi theo hắn cũng ghi chép rất nhiều có quan hệ loại này các phương diện vấn đề. Lâm Ninh bên kia, Dương Lâm mặc dù rất muốn đi tìm nàng, nhưng nghĩ tới nàng mới từ tiền tuyến trở về, không ngại để nàng tiếp tục nghỉ ngơi nhiều một ngày. Nhưng mà, chờ đến buổi tối Dương Lâm tính toán ăn cơm thời điểm, Tổng đốc phủ bên kia đột nhiên gửi thư. Nha, tất nhiên Lâm Ninh đều chủ động mời, cái kia liền đi qua đem nàng khế ước Dương Lâm là như thế nghĩ, bất quá chờ hắn đi tới tổng đốc phủ lúc phát hiện, trừ Lâm nên còn có Vân Tiệm. Lúc đầu cái này không có cái gì không bình thường, hắn cũng biết Vân Tiệm là Lâm Nên Tâm Phúc. Có thể là hai nữ trên thân mỏng như cánh ve áo ngủ hóa trang là chuyện gì xảy ra. Điểm chết người nhất, bên trong mắt mẹ đến cơ bản mắt thường đều nhanh có thể thấy được lại là cái gì quỷ. Chương 438, hai cái muội tử rất tốt. Chương 438, hai cái muội tử rất tốt. Dương Lâm vừa mới vào nhà, Lâm Nên cùng Vân Tiệm đã một trái một phải kéo đi lên. Trường hợp này để Dương Lâm có chút nhòm độn. Lúc này đi nhìn hai nữ ánh mắt phát hiện các nàng đều tương đối yếu, khả năng là cực độ xấu hổ nguyên nhân a, cơ bản không dám cùng Dương Lâm đối mặt. Các ngươi, đây là làm cái gì? Ngươi không phải nói, muốn, muốn ta trở thành ngươi người sao? Liên quan tới nơi này trận tướng, ta, ta cũng nói cho vấn tiệm, cho nên hiện tại. Hiện tại, Lâm Nên trả lời Dương Lâm vấn đề này thời điểm, chính nàng đều cảm giác rất khó chịu. Cho tới nay, nàng đều là nơi này tổng đốc đại nhân. Mỗi ngày không phải xử lý công việc chính là lao tới tiền tuyến, không hề nghi ngờ một nữ công nhân. Nếu như nơi đây không phải thiên không thành sân khấu, Đơn cầm quản lý một phương khu vực việc này đến nói, liền tính xưng nữ đế loại hình xưng hào cũng không quá đáng a. Nhưng là bây giờ, vì có khả năng trở về thiên không thành đòi một lời giải thích, cùng với bảo lưu lại bên này 20 vạn người tính mệnh. Không quản nàng có nguyện ý hay không, nàng đều chỉ có thể lựa chọn quỳ Dương Lâm dây lưng quần bên dưới. Đối với cái này, Dương Lâm nghĩ một hồi liền biết, thật nói sẽ xuất hiện loại này sự tình, Dương Lâm không thể không cảm khái một cái, chủ yếu vẫn là lúc trước không có nói rõ ra. Nói là để Lâm nên trở thành người của mình, chủ yếu chỉ là muốn để nàng trở thành trợ cơ. Đến mức nói hiện tại nha, Dương Lâm thân là nam nhân, khẳng định không có mà còn tuyệt đối sẽ vô cùng hưởng thụ Nhưng muốn nói, vẫn phải nói rõ. Lâm Nên, Vân Tiệm, các ngươi rất tốt. Bất quá tại các ngươi trở thành ta người phía trước, có một số việc ta cần hướng các ngươi nói rõ một chút. Nói chuyện công phu, Dương Lâm đã dắt hai người tay nhỏ, ngồi xuống đã dọn xong tiệc rượu cái bàn phía trước. Lúc này Vân Tiệm bên kia, nàng tất nhiên là quyết định đi theo Lâm Nên, hiện tại vẫn là rất hiểu chuyện tranh thủ thời gian là Dương Lâm rót rượu. Lâm Nên lời nói, nàng do hỏi, "Dương Lâm, ngươi muốn nói rõ cái gì?" Lúc trước ta nói muốn ngươi trở thành ta người, chủ yếu là nghĩ ngươi trở thành ta trước cơ." Vân Tiệm lời nói, cũng phù hợp yêu cầu của ta. Ta cũng rất vừa ý. Cho nên ta tối nay tới, cùng các ngươi ký kết quan chỉ huy cùng chiến cơ khế ước, cái này thuộc về quan trọng nhất. Trước đó, Lâm nên nghe Dương Lâm nói một chút quan chỉ huy cùng chiến cơ sự tình. Dù sao trong video chấn thủ phủ đều xuất hiện, nàng làm sao có thể không hỏi một chút. Nhưng nói thật lên, nàng kỳ thật còn không tính quá hiểu. Đến mức vấn tiệm, hoàn toàn chính là không hiểu ra sao. Quan chỉ huy là cái gì? Chiến cơ là cái gì? Ngược lại là có thể từ trên mặt chữ phỏng đoán bộ phận ý tứ, nhưng tình huống cụ thể, căn bản không biết. Tại ta bên kia, nữ hài tử có thể giác tỉnh trở thành chiến cơ, nam hài tử giác tỉnh có thể trở thành quan chỉ huy. Hai loại chức nghiệp hỗ trợ lẫn nhau, như vậy có thể càng tốt đối kháng xâm lấn thế giới ô nhiễm thú. Nói cách khác, hôm nay các ngươi cùng ta khế ước, về sau liền muốn đi theo ta quan chỉ huy này hành động. Ta nói như vậy, các ngươi rõ chưa? Lâm nên gật đầu, nguyên lai là dạng này, mà đối với ta tình huống, chỉ cần cùng ngươi hoàn thành khế ước là được rồi đúng không? Không sai, thiên không thành nam nữ đồng dạng có thể giác tỉnh, ngươi thất cảnh giới trung kỳ nội tình còn tại, ta tương đối vừa ý. Bên cạnh Vân tiệm nghe xong lời này, có chút khó có nói, vậy ta đâu? Xem như là thức tỉnh sao?" Dương Lâm Nghiêm túc nhìn thoáng qua Vân Tiệm nói, "Vân Tiệm ngươi lời nói, xem như là giác tỉnh qua. Bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, là chưa kịp tu luyện liền bị xóa bỏ ký ức đưa đến nơi này. Chờ trở thành ta chiến cơ phía sau, ngươi tương lai đường có thể muốn vất vả một điểm. Vậy liên tốt, vậy liên tốt." Vân Tiệm nhẹ nhàng thở ra, nàng một mực đi theo Lâm Nên, mà còn nàng vẫn là Lâm Nên quý trọng nhất cùng thưởng thức tâm phúc. Nếu Dương Lâm hiện đang nói nàng không có tư cách, vậy thì tương đương với đem nàng đuổi ra khỏi cửa. Loại này cục diện, tuyệt đối không phải nàng muốn nhìn đến. Cũng chính vì vậy, nghe đến tổng đốc lâm nên về sau tính toán phía sau nàng mới nhẫn nhịn cực độ xấu hổ chuẩn bị tối nay tiến hành kính dân cùng quy hạng. lập tức dương lâm tiếp tục nói tất nhiên chúng ta đều tới cái kia chuẩn bị một chút liền đế ký khế ước a lâm nên cùng vân tiệm không có ý kiến hoặc là nói các nàng căn vốn cũng không có lựa chọn nếu như không phụ thuộc nam nhân trước mắt này các nàng biết các nàng chỉ lại ở chỗ này bị thảm đến chết trở thành thiên không thành những người kia tìm niềm vui lão cụ vì để tránh cho loại này vận mệnh các nàng lựa chọn nghe dương lâm lời nói sau đó nói đến khế ước đây đều là giả quá trình dương lâm không cảm giác có cái gì Đơn giản chính là tiêu phí mười mấy phút tại hai nữ thần hồn bên trên tiến hành lạc cấn mà thôi. Nhưng Đối Lâm nên cùng Vân Tiệm đến nói, nhận đến xung kích cùng rung động lớn bao nhiêu có thể nghĩ. Trước nói Lâm nên, nàng cảm giác chính mình thay đổi đến mạnh hơn. Thất cảnh giới trung kỳ đẳng cấp một nhảy đến thất cảnh giới hậu kỳ, thực lực khẳng định là chất biến loại kia. Theo khế ước, nàng càng là nắm giữ thuộc về nàng hoạch tâm năng lực, tọa chấn nhất phương. Thuộc lĩnh vực năng lực, mà tại cái này lĩnh vực bên trong, cùng tiểu đội tất cả đội viên đều có thể hưởng đến năng lực công kích, năng lực phòng ngự, phá giáp năng lực biên độ lớn tăng lên. Đồng thời bản thân, tại nên lĩnh vực bên trong toàn bộ thuộc tính tăng đột 100%. Bản thân, hiện tại Lâm Nên trở thành tất cảnh giới hậu kỳ chiến cơ phía sau, đã có thể thần uy bốn phương. Hiện tại lại để cho nàng quay vòng đất từ manh, cái kia cơ bản cũng là thất giai vô địch. Tại Dương Lâm tất cả chiến cơ trong tiểu đội thành viên, đều ít có năng lực tại Lâm Nên lĩnh vực bên trong đem nàng đè lật chiến cơ. Không sai, Dương Lâm đối Lâm Nên rất hài lòng. Đến mức Vân Tiệm lời nói, mặc dù cùng nam tiểu điểu đồng dạng cần bắt đầu lại từ đầu, nhưng bởi vì khế ước quan hệ, nàng đồng dạng thu được hạch tâm năng lực, nhất kỷ đương tiên. Chỗ ở chiến trường lúc, bên cạnh địch nhân mỗi thêm một cái, tự thân đem thu hoạch được Lâm thời 1% toàn bộ thuộc tính, cao nhất tăng thêm 100%. Cái này hạch tâm năng lực, đối đơn có thể không ra thế nào, nhưng đối bầy lúc, hoàn toàn phù hợp nhất kỵ đường thiên cái từ ngữ này. Rất tuyệt, rất không tệ. Mà chờ Lâm nên cùng Vân Tiệm Triệt để kịp phản ứng lúc, đã là 45 phút về sau. Bây giờ các nàng, bởi vì vì trở thành chiến cơ, đã bị động bản năng biết rất nhiều quan chỉ huy cùng chiến cơ tình huống. Cho nên giờ phút này nhìn hướng Dương Lâm trong mắt, một cái so một cái cảm thấy bất khả tư nghị. Nguyên lai khế ước chỗ tốt to lớn như thế. Lớn là được rồi, các ngươi càng lợi hại, ta thì sẽ càng mừng rỡ. Dương Lâm một mình uống rượu lên trước mắt Hạo Cửu, tâm tình vô cùng dễ chịu. Vân Tiệm lời nói vốn cho rằng là nhẫn nhục hiến thân, nhưng bây giờ mới biết, đây rõ ràng trở thành nàng kỳ ngộ. Thậm chí từ đáy lòng, nàng đều từ đáy lòng cảm kích bên trên nhà mình tổng đốc đại nhân. Tiếp lấy nghe Dương Lâm nói, Lâm Nên, Vân Tiệm, từ giờ phút này bắt đầu, các ngươi chính là ta Dương Lâm chấn thủ phụ đệ tứ bộ đội không gian bộ đội thành viên chính thức. Từ nay về sau, Lâm Nên ngươi tới đảm nhiệm cái đội trưởng này, cần phải dẫn đầu tốt bốn người khác. Là Lâm Nên biết, bất quá quan chỉ huy cái này đệ tứ bộ đội trừ ta cùng Vân Tiệm còn có ai? Nam Tiêu điều tính toán một cái, nghĩ không ra quan chỉ huy ngươi đem nàng cũng khế ước ân, năng lực là địch nhân số liệu hóa, tương đối biến thái kinh khủng một cái năng lực. Mà trừ nàng bên ngoài, lúc trước trên chiến trường bắt được cái kia dung hợp không gian bí thực nữ nhân cũng coi như một cái. Cùng với, sau đó còn muốn nhập đội, một cái tên là Nam Hào Trạch Nữ. Chương 439, không nữ, chương 439, không nữ. Đệ tứ bộ đội, hải thượng bộ đội nhân viên có đủ, liền chờ Dương Lâm toàn bộ khế ước. Đến ở hiện tại Lâm Nên cùng vấn tiệm, các nàng đồng thời không rõ ràng cái gì Nam Hào gì đó, nhưng các nàng đối cái kia dung hợp một phần 3 không gian bí thực nữ nhân cảm thấy rất hứng thú lúc trước ta còn tưởng rằng ngươi đem nữ nhân kia giết, nghĩ không ra ngươi chỉ là đem nàng ẩn giấu đi. Lâm nên, nàng tốt như vậy chiến cơ nội tình, ta làm sao có thể vứt bỏ? Có thể nói như vậy, chờ ta sau đó thanh lý hết trên người nàng ô nhiễm phía sau, nàng đem sẽ trở thành không gian bộ đội chiến đấu hay tâm. Cái kia, quan chỉ huy ngươi thật có thể hoàn toàn khống chế lại nàng sao? Vân Tiệm, ngươi lo lắng cái này làm cái gì? Lấy năng lực của ta nếu là khống chế không nổi nàng, ta chẳng phải là làm không quan chỉ huy? Tiếp xuống, vì để cho hai nữ càng hiểu hơn quan chỉ huy cùng chiến cơ. Dương Lâm đem có thể nói, cơ bản đều nói cho hai nữ. Chính vì vậy. Lâm Nên cùng Vân Tiệm mới hiểu được Dương Lâm đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Lúc đầu các nàng cho rằng Vân Đỉnh Bộ đội Lý Mộc Vũ năm người đã đủ lợi hại, có thể bây giờ mới biết Vân Đỉnh Bộ đội lại là Dương Lâm quan chỉ huy này trong tay yếu nhất Bộ đội. Thậm chí tại Trấn Thủ phủ bên trong, thế mà còn có một chi toàn bộ tám cảnh giới nữ thần Bộ đội liền không hợp thói thường. Lâm Nên cùng Vân Tiệm rõ ràng nhận thức đến nam nhân trước mắt này vô luận tại nơi nào, cho dù là hắn tùy tiện dậm chân một cái, liền có thể để cái chỗ kia động đất ba ngày. Đến tại cái gì Tổng đốc đại nhân nhắc lên xưng hô thế này Lâm Nên hiện tại liền cảm thấy xấu hổ cùng dương lâm loại này như thần nam nhân có thể so sánh sao? đợi đến nói xong một chút tình huống phía sau, dương lâm ánh mắt một lần nữa rơi xuống lâm nên cùng vân tiệm hai nữ ra thịt trắng đoán cùng linh lung dáng người bên trên. lâm nên, vân tiệm, hiện tại các ngươi cảm thấy đi theo ta hủy khuất các ngươi sao? quan chỉ huy, hai chúng ta từ trước đến nay không có nói qua như vậy, có đúng không? rõ ràng lúc trước ta lúc đi vào, mắt của các ngươi thần đô là ảm đạm, cái kia là quan chỉ huy ảo giác. nghe hai nữ nói như vậy, dương lâm ý vị thâm trường nói, khả năng này là ta thật lầm, nhưng tất nhiên không phải là ảo giác, vậy ta tiếp xuống có thể phải thật tốt xác nhận một chút. Lâm Nên cùng Vân tiệm, một cái so một cái đỏ mặt đến bên hai. "Vậy kính xin, quan chỉ huy, quan chỉ huy ngươi thật tốt xác nhận." "Đúng vậy a, xác nhận chúng ta." "Chúng ta?" "Thành ý." "Thân là một cái thuần khiết như tuyết nam nhân, Mọi tử đều nói đến đây loại cấp độ, không tuân theo đúng sao? Ngươi muốn hỏi xác nhận kết quả, cái kia dễ nói. Vô luận là Lâm Nên vẫn là Vân tiệm đều là thành ý tràn đầy phân lượng mười phần." Các nàng hiện tại đã đem thể xác tinh thần đều thả xuống đến đệ tứ bộ đội. Còn nhiều thời gian bên trong, các nàng sẽ lấy hoàn toàn mới chiến cơ thân phận đi theo Dương Lâm Nam chinh Bắc chiến. Một lần nữa nói về Dương Lâm Hắn Khế Đức Nam tiểu Điểu, tiếp lấy Khế Đức Lâm nên cùng Vân Tiệm như vậy bước kế tiếp khẳng định là Khế Đức ném tại không gian ra Gia hỏa. Đợi đến ngày thứ hai, Lâm nên cùng Vân Tiệm đi bận rộn bên này chính vụ lúc Dương Lâm thì là đem không gian bên trong nữ nhân ném ra ngoài. Trải qua hệ thống chân áp cùng thanh trừ, nữ nhân trên người ô nhiễm khí tức đã bị tiêu diệt. Hiện tại một lần nữa giải tỏa cùng phân tích Dương Lâm đối với nữ nhân này lại có nhận thức mới. Nữ nhân nội tình là cấm kỵ chiến cơ, mà cấm kỵ chiến cơ bản thân liền đã mạnh đến mức không còn gì để nói. Như vậy liền không khó lý giải mặc dù nàng chỉ có thất cảnh giới sơ kỳ liền có thể từ chống rộng chạy ra đại sát tứ phương, liền xem như lý một vũ năm người đều gánh không được nguyên nhân. nguyên bản đến nói, cái này cấm kỵ chiến cơ cùng một phần ba không gian bí thược dung hợp phía sau, cũng không có đến chính thức tô lúc tỉnh, thiên không thành người, đoán chừng là thực tế cẩm lý một vũ năm người không có cách nào, cái này mới trước thời hạn tỉnh lại nữ nhân này, thậm chí lúc ấy còn lấy hiến tế phương thức cưỡng ép tăng lên nữ nhân này thực lực. bất quá cuối cùng chỉ có thể nói rất đáng tiếc, ai bảo bọn họ đụng phải dương lâm cái này đại lao? còn chính là bị dương lâm hái quả đào, ấm áp nhấp nhở, nên khóa chặt đối tượng phòng ngự đã bị toàn bộ giải trừ. Ký chủ có thể mượn cơ hội đối nó tiến hành khế ước. Dương Lâm đang muốn trực tiếp tiến hành khế ước, ai ngờ đến tin tức nhắc nhở lại văng lên. Để cho tiện ký chủ khế ước, mời đầu tiên là khóa chặt đặc thủ đối tượng ba tên. Đến, kém chút quên nữ nhân này không có có danh tự. Dương Lâm mài sờ soạn một cái, khế ước về sau nữ nhân này chính là không gian bộ đội người, tên rất hay nghĩ không ra, cái kia dứt khoát căn tứ đội ngũ tiên gọi nàng không nữ tốt. Lại sau đó, không có gì lại sau đó, làm lại chính là khế ước thôi. Khế ước rất thuận lợi, không nữ không bao lâu liền thành đệ tứ bộ đội không gian bộ đội một thành viên. Mà nàng hoạch tâm năng lực cũng để cho Dương Lâm cực kỳ hài lòng. Không luật tri âm, có thể mượn giúp tự thân băng hoại cùng với hư vô lực lượng, tác động không gian phát động đối với địch nhân song thực. Đồng thời bản thân có thể tự nhiên tại hiện thực cùng không gian bên trong xuyên qua, làm nên chiến cơ tiến vào toàn bộ bộ phát trạng thái lúc, còn có thể mượn nhờ nên năng lực dẫn động không gian phong bạo nghiền nát đối thủ. Muốn nói cường, không nữ tuyệt đối không là bình thường cường. Cho dù cấp bậc của nàng còn không có hiện tại lâm nên cao, nhưng treo lên đánh lâm nên cái này mở ra lĩnh vực gần như tất dài vô địch tồn tại, vẫn như cũ dư sải. Cũng như Dương Lâm nói như vậy, không nữ tại về sau tuyệt đối sẽ trở thành đệ tứ bộ đội đối ngoại lúc tác chiến chiến đấu hai tâm. Chính là hiện tại nói như thế nào đây? bị Dương Lâm khế ước bừng tỉnh, làm phát giác chính mình đã bị nam nhân trước mắt này điều khiển phía sau, nàng gái Tiêu Tiểu khuôn mặt đẹp bên trên lộ ra vô cùng hoảng hốt biểu lộ, đối không nữ mà nói, nàng bản thân tư duy là chết lặng, thuộc về bị người điều khiển. khi đó nàng đồng thời không có tình cảm gì, thế nhưng tất cả những thứ này chết lặng cùng điều khiển bị bóc ra, tiếp lấy lại bị Dương Lâm khế ước phía sau, nàng cũng coi là tiến hóa đến nhân loại cấp độ. chính vì vậy, nghĩ đến lúc trước Dương Lâm điều khiển sơ hào cơ điên quan đánh tơi bời chính mình chẳng diện, liền tính nam nhân ở trước mắt là quan trị huy của mình, không nữ đó cũng là dọa đến không được. Không. Không muốn đánh ta. Dương Lâm hiện tại rất im lặng, hắn chính là muốn sờ sờ không nữ khuôn mặt. Có thể đã đem không nữ dọa đến quá sức, ngồi dưới đất liên tiếp lùi về phía sau. Ngươi bây giờ có thể là ta chiến cơ, ta là quan chỉ huy của ngươi, làm sao cam lòng đánh ngươi? Ngươi, thật không đánh ta sao? Chỉ cần ngươi nghe lời không gây chuyện, ta đánh ngươi làm cái gì? Còn nữa, ta là thật không nghĩ tới, ngươi thế mà còn có thể giao lưu. Đối với điểm này, không nữ cấp ra giải thích. Ta trước đây trong đại não bị cắm vào qua nhân loại chương trình, cho nên hiểu được rất nhiều. Vậy rất tốt, cũng giảm bớt dạy ngươi học tập ngôn ngữ nhân loại thời gian. Dương Lâm lại lần nữa đưa tay. Không nữ thân thể mềm mại run rẩy run một cái, nhưng lần này, nàng nhẫn nhịn cũng không lui lại. Dương Lâm từ nàng lọn tóc mỏ tới mềm mại khuôn mặt, cuối cùng nhẹ nhàng nâng lên cầm của nàng. Một mực, đến không nữ trong ánh mắt hoảng hốt chậm rãi tiêu tán phía trước, Dương Lâm đều không có động tác khác. Nhìn dáng vẻ của ngươi, rất tự bế. Ta, ta mặc dù học rất nhiều, nhưng cùng người khác giao lưu, có chút, có chút sợ hãi. Dương Lâm xấu hổ, vốn là tới vẫn là cái xã khủng. Suy nghĩ một chút long âm, long lân, cùng thất thất, hắn vốn cho rằng không nữ cũng là cùng ba người đồng dạng tính tình lạnh nhạt giá hòa. Kết quả thế mà làm như thế một cái thu tính. Bất quá như thế nào đều ta, chỉ cần nàng có thể làm, xa khủng lại làm sao? Không nữ, về sau ngươi chính là đệ tứ bộ đội không gian bộ đội một thành viên biết sao? Mặc dù ngươi sợ hãi cùng người ở chung, thế nhưng ngươi đồng đội cùng người trong nhà, ngươi nhất định muốn cố gắng học được thích dưỡng biết sao? Biết. Biết chương 440, bọn họ siêu cấp nghiên cứu, chương 440, bọn họ siêu cấp nghiên cứu. Một hơi khế ước bốn người phía sau, Dương Lâm sớm không kịp chờ đợi nghị khế ước tiên sơ đưa cho mình số 5 tỷ lọ ly. Như vậy, không gian bộ đội liền có thể lợi biên. Mà theo hắn thực lực tổng hợp tăng lên, Như vậy tinh vực đầu thứ tư con đường cũng có thể mở ra. Làm Dương Lâm đem ý nghĩ nói cho Thiên Sơ phía sau. Thiên Sơ thật đúng là cho hắn mang theo một tin tốt tốt. Dương Lâm ngươi tạm thời đừng nội. Theo Nam Hảo bên kia xâm lấn không gian tiến hành tình báo phân tích. Hiện nay Phương Chu đã có đủ triệt để anh mở năng lực phương pháp. Bất quá có phó hiệu quả, ngươi phải chú ý. Dương Lâm rất hiếu kỳ, cái gì tác dụng phụ. Một khi toàn lực anh mở không gian, như vậy không gian nền tảng liền sẽ bị tổn hại. Cho nên ở ta nơi này một bên hành động thời điểm, ngươi cần trước hết để cho bên kia người chuẩn bị kỹ càng. Không phải vậy quá mức vội vàng phía dưới, khẳng định tử thương rất nhiều cái này không có vấn đề, sau đó ta liền giao phó lâm nên tập hợp nhân viên, nhưng thời gian cụ thể đâu? hai ngày sau đó giữa trưa, dù sao lập tức muốn tiếp thu hơn 200.000 người, còn muốn xử lý thích đáng bên kia mang tới cơ giáp cùng với cơ giáp kỹ thuật, bên này cơ phồn tinh vẫn là muốn hung hăng bận rộn một cái. giờ phút này thiên sơ không đề cập tới cơ phồn tinh có tốt, cái này nhức lên, dương lâm nhịn không được sau lưng phát lạnh. vì kiến thiết phía sau thành trì, cơ phồn tinh sớm biến thành một người thâm khuê bán phụ, bây giờ còn để nàng tiếp tục vất vả, đoán chừng đến lúc đó gặp mặt, phồn tinh nàng có thể dùng nàng cặp kia đại mỹ chân hung hăng treo cổ chính mình. đối với cái này. Dương Lâm có được lộ ra một bộ trột dạ biểu lộ nói, "Thiên Sơ, Phồn Tinh bên kia ngươi phải nhiều giúp ta trấn an một chút. Đây cũng không phải là ta có thể trấn an sự tình, vẫn là chờ sau đó ngươi trở về tự mình đi trấn an nàng a." Suy nghĩ một chút cơ Phồn Tinh, Dương Lâm hít vào một ngụm khí lạnh. Yêu thương nàng, kia tuyệt đối không phải bình thường yêu thương nàng. Dù sao muốn chủ trì thành lập một cái có thể chứa đựng hạn mức cao nhất có thể đến 150 vạn nhân khẩu thành trì, vẹn vẹn suy nghĩ một chút đều rất khủng bố tốt ta. Đáng thương nhà mình Phồn Tinh nàng, gặp phải cái gì nam nhân không tốt, lại gặp chính mình dạng này, một cái vung tay nhị lại ra. Chờ lên Dương Lâm đem cùng Thiên Sơ quyết định báo cho Lâm Nên mấy người. Lâm Nên nghe xong chấn thủ phủ bên kia phía sau thành trì nguyện ý tiếp nhận bên này 20 và người. Nàng so với ai khác đều đệ bụng. Lúc này, nàng liền mang theo Vân Tiệm liên hệ tổng bộ tất cả thượng tầng, bắt đầu nhân viên tập hợp cùng với rời đi sự tình. Đến mức nói lúc này Thiên không thành, mắt thấy không gian mất không chế, làm sao có thể không có động tĩnh? Giống như lập tức cái nào đó lớn như vậy không trung phòng họ bên trong, mấy cái cao quản dáng dấp nam nữ ngay tại châm đối với chuyện này tiến hành bàn bạc. Mà để bọn họ kinh hãi nhất, không thể nghi ngờ là cái kia hoạt động huyết sắc tử thần cái tia huyết sắc tử thần không gian bí thực, chúng ta rõ ràng đã đem hết toàn lực phân liệt một phần ba, vì cái gì bây giờ còn có thể vận chuyển? chẳng lẽ bên kia thực sự tìm tới vừa xứng người? làm sao có thể? không gian bí thực có thể là khoa học kỹ thuật đỉnh phong một trong, muốn nhân lực cùng huyết sắc tử thần vừa xứng, trên lý luận căn bản không đạt tới. có thể là lúc trước hình ảnh các ngươi đều thấy ra, huyết sắc tử thần chẳng những xuất hiện, thậm chí toàn bộ phương hướng treo đánh chúng ta sáng tạo. nếu như không có vừa xứng người, huyết sắc tử thần làm sao có thể làm đến cái này loại cấp độ? chư vị cao quản một trận chớm mặc, thời gian thật dài nghe một người trong đó nói, vậy bây giờ, làm sao bây giờ? nơi đó đối ngoại nói là một phương sân khấu, kỳ thực vẫn là chúng ta khu thí nghiệm. nhưng bây giờ nếu là không thanh lý đi huyết sắc tử thần, chúng ta khu thí nghiệm rất khó được lấy tiếp tục. con cần nói nha, nhất định phải thanh lý hết. nói dễ dàng, làm sao thanh lý? phái người nào thanh lý? huyết sắc tử thần sức chiến đấu cường đại cỡ nào các ngươi cũng không phải là không thấy được. thật muốn phái cao thủ đi qua, tổn thất phải lớn đến mức nào? đã như vậy, đã như vậy, mấy cái cao quản đột nhiên tại giờ khắc này đều là ý vị thâm trường nói một nửa lời nói. đã như vậy đến cùng chỉ là cái gì? ở đây từng cái lòng dạ biết rõ. sau đó nghe một người nói chúng ta hoa thời gian dài như vậy đối không gian tiến hành không chế, thật vất vả có một điểm tích góp, nhưng bây giờ lại muốn dùng tới đối phó một bộ người máy, sát thực đáng tiếc. đúng vậy à, nếu như có thể đem đồ chơi kia phát huy đến cực hạn, cái gì ô nhiễm thú, cái gì không gian ma vẩn, vậy còn không đều là một bữa ăn sáng? không có cách nào, huyết sắc tử thần đã có thể hoạt động, lại thêm cái kia năm đại sinh động cơ giáp, nếu như chúng ta dù tiếp đến đâu đến tiếp theo chút máu vốn, chỉ sợ khu thí nghiệm muốn triệt để loạn. đang lúc nói chuyện, không biết là ai đem một cái bình thủy tinh nhỏ đặt ở bàn hội nghị trung tâm. bình thủy tinh bên trong, chính tươi sáng lóe ra nhỏ bé hồ con điện nghiêm túc nhìn trong bình lời nói, còn có thể nhìn thấy hồ quang điện ở giữa ba giọt trong suốt mượn mà giọt nước. Cái đồ chơi này phảng phất tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, hấp dẫn lấy ở đây mấy vị cao quan toàn bộ người ánh mắt. Quá mỹ diệu. Đúng vậy a, thời gian mấy chục năm, chúng ta vẹn vẹn mới rút ra một điểm. Mà trước mắt như này, đã là tổng số lượng một phần ba. Nói đến một phần ba, vậy liền cùng cắt mỗi người thịt đồng dạng, liền không có người không đau. Nhưng không có cách nào, thật không có cách nào a. Huyết sắc tử thần quá mạnh, không ra điểm đòn sát thủ, không chấn áp được khu thí nghiệm. đã nhưng đã quyết định, vậy liền chọn lựa một cái nhân thủ thích hợp a. Đương nhiên, nếu như cái kia Lâm Nên có thể thật tốt phối hợp, hủy đi bộ kia cơ giáp thì tốt hơn. À, nàng phối hợp có làm được cái gì, muốn chúng ta lúc trước dùng hết toàn lực đều không có hủy đi đồ chơi kia. Thật không dám tưởng tượng, phân đi ra cái đám kia người điên, làm sao có thể chế tạo ra lợi hại như vậy đồ vật. Đúng vậy à, trừ phi chúng ta lúc kia liền nắm giữ trên mặt bàn bà bối. Bất quá bây giờ đến xem sao, tựa hồ cũng không muộn. Mấy cái cao quản nói chuyện nói đến nơi đây, một người trong đó đột nhiên vỗ tay. Rất nhanh, nguyên bản tại sân khấu bên trên chủ trì giải thích trung niên thân sĩ bối rối vào cửa. "Chư vị đại nhân, có chuyện gì muốn phân phó?" tiếp xuống đem sân khấu giá cả điều cao một chút, không động tiền tuyến, có trò hay muốn trình diễn, nguyên lai chư vị đại nhân lại có đòn sát thủ sao? quá tốt rồi, tiểu nhân hiện tại liền đi để cao giá vé. mà liền tại trung niên thân sĩ đầy mặt hưng phấn đi xử lý việc này lúc cửa phòng họp bên ngoài có hai nam một nữ đồng thời đi tới, ba người này khí tức trên thân đều rất mạnh, xem xét chính là cao thủ trong cao thủ, mà còn bọn họ thần sắc đều là kiêu căng vô cùng, bởi vì có thực lực, bọn họ luôn luôn không sợ hãi. vào đi, nghe đến cho phép, hai nam một nữ trên mặt ngạo khí thoáng thu một điểm, sau đó cùng một chỗ vào phòng họp bên trong, cũng là rất nhanh một cái cao quản giới thiệu nói ba người bọn hắn có thể là ta chọn lựa ra nhân tuyển tốt nhất, trừ bản thân thực lực bên ngoài, mỗi người còn trang bị chúng ta thiên không thành tân tiến nhất vũ trang khoa học kỹ thuật. Nếu là lại tăng thêm cái đồ chơi này, huyết sắc tử thần cũng tốt, cái kia năm cái ưu tú diễn viên cũng tốt, bất quá đều là chỉ là sự tình. rất tốt, cái kia quyết định như vậy đi. Ân, mặc dù phải hao phí chúng ta tích góp xác thực thì đau, nhưng tận mắt nhìn xem kết quả cũng rất không tệ. ít nhất có thể vì về sau đến nghiên cứu cung cấp phương hướng. đến mức tiếp xuống, chính là hai nam một nữ tiếp thu nhiệm vụ thời gian. Nghe xong muốn mang siêu cấp nghiên cứu đi hủy diệt không gian cường giả, ba người trên mặt không khỏi là lộ ra vẻ đến cùng. Chương 441, cơ hội biểu hiện đến, chương 441, cơ hội biểu hiện đến. Không động tiền tuyến. Tổng đốc Lâm nên truyền đạt mệnh lệnh khẩn cấp, để trong này 20 vạn hơn người trong vòng 2 ngày toàn bộ hội tụ đến căn cứ quảng trường bên này. Không có ai biết chuyện gì xảy ra, nhưng tất nhiên là mệnh lệnh khẩn cấp, nhưng khẳng định không thể tuân thủ. Kết quả là, toàn bộ tổng bộ cơ địa trung tâm sinh hoạt đám người bắt đầu một tràng oanh, oanh liệt liệt dọn nhà vận động. Chính là tại dạng này có chút hỗn loạn thời khắc, không gian bên trong khác biệt địa phương đột nhiên liên tục xuất hiện bà trô khác thường. Thông tin bộ môn bên kia bắt được dị thường tín hiệu phía sau, ngay lập tức đã phái ra cơ giáp chiến sĩ tiến về xem xét. Mà trong đó một chỗ dị thường, nói có khéo hay không, liền tại tổng bộ cơ địa phụ cận. Chờ một nhóm cơ giáp chiến sĩ đến căn cứ phụ cận dị thường điểm phía sau, đồng thời không nhìn thấy cái gọi là ô nhiễm thú, nhưng nhìn thấy một cái thần sắc kiêu căng kiêu căng khó thuần nam tử trẻ tuổi. 26-27 tuổi, thân cao thẳng tắp, ánh mắt sắc bén như diều hâu, để người không dám tùy tiện cùng hắn đối mặt. Ngươi là ai? Vì cái gì xuất hiện ở đây? Trước đến điều tra cơ giáp chiến sĩ cũng không có đối phương là nhân loại liền buông lòng cảnh giác chủ yếu vẫn là nhìn thấy tại nam tử lập vị trí, có một cái hố sâu to lớn. Người bình thường tuyệt đối làm không được cái này loại cấp độ. Đến mức vị nam tử này, nghe đến cơ giáp chiến sĩ quát lớn hỏi thăm, lông mày của hắn lập tức không vui bốc lên. Các người đám này tạp chủng, là ai cho các ngươi dũng khí lại dám cùng ta nói như vậy? Ngươi thật to gan, lại dám nhục chửi chúng ta? Nhục mạ? Nói đùa cái gì, trong mắt ta, các ngươi cùng sâu kiến súc vật không có gì khác biệt, cũng xứng nói nhục mạ. Nam tử bên phải tay nhẹ vẫy, căn bản không thấy rõ hắn làm sao xuất thủ. Theo một đạo bạch quang hiện lên, vừa vận quát lớn cơ giáp của hắn đội trưởng không chỉ cơ giáp bị chém thành hai nửa, liên đối tại khoang điều khiển bản thể đều không có may mắn thoát khỏi. Chói mắt đỏ tươi phun tung tóe tại chỗ, bởi vì quá mức vội vàng không kịp chuẩn bị, nguyên bản chậm rãi vây quanh còn lại cơ giáp chiến sĩ nhịn không được nộ nhịp rút lui một bước. Ngươi, ngươi, ngươi thế mà giết người, a, cũng không nhìn một chút chính mình thân phận, cho các ngươi mặt đây là, ngươi, ngươi đến cùng là ai? Ta a, có thể là thiên chi sứ giả, là các ngươi chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Cái gì thiên chi sứ giả, đám này cơ giáp chiến sĩ chỗ nào nghe hiểu được? Mặc dù nói đối phương đột nhiên bạo khởi giết người, lấy nục thân chặt đứt cơ giáp, vượt quá bọn họ tưởng tượng. Nhưng bây giờ đội trưởng đều bị giết, liền tính trong lòng lại sợ, có thể lại nhìn xem trong chàng còn có mười mấy tên đồng bạn, bọn họ còn không đến mức lập tức tan tác như chim mông. Hắn giết đội trưởng, nhất định phải đem hắn đem ra công lý. Đại gia đừng sợ, cùng tiến lên. Mười mấy cái cơ giáp chiến sĩ bật hết hỏa lực, thông dụng thân máy bên trên, thậm chí đều bốc cháy lên một tầng ngọn lửa màu xanh lam. Nhưng mà căn bản không chờ bọn họ kiếm quan cùng trường thương mời đến nam tử trẻ tuổi trên thân, trong cả sân đột nhiên có một cố không hiểu năng lượng bạo liệt, những này cơ giáp chiến sĩ bọn họ lập tức đã chân đứng không vững cùng, phát sinh cái gì? Vì cái gì toàn bộ thân thể đều giống như lâm vào vũng bùn đồng dạng, âm thầm sợ hãi bao phủ những này cơ giáp chiến sĩ, tiếp lấy bọn hắn liền thấy nam tử kia giống như từ thần đồng dạng ánh mắt, a, đầu tiên là một tiếng thê lương kêu thảm, một tên cơ giáp chiến sĩ từ cho tới bên dưới bị chặt thành hai nửa, mà chàng bên trong bóng người thần tốc phát hiện, rất nhanh, thứ hai cơ giáp chiến sĩ cơ giáp thủ chân bị giao thoa chém thành vỡ vụn linh kiện đến mức quang điều khiển thì là bị nam tử một chân miễn cương dám bạo. Có mấy tên cơ giáp chiến sĩ cưỡng ép thiêu đốt cơ giáp năng lượng, lấy tăng tốc độ phương thức đi tới nam tử phía sau. Có thể theo nam tử thuận tay hướng phía sau chống không vùng. Một đạo mơ hồ quang ảnh hiện lên, mấy tên cơ giáp chiến sĩ tại chỗ người ngã ngựa đổ. Cường, nam tử này quá mạnh, những này cơ giáp chiến sĩ trong mắt hắn căn bản là không đáng chú ý. Trước sau bất quá một phút thời gian, 11 tên cơ giáp chiến sĩ liền cơ giáp cùng người toàn bộ bị chém nát, chỉ còn lại một tên sau cùng cơ giáp chiến sĩ run lẩy bẩy. Ta có thể là thiên không học viện thập cường một trong lúc nào? đến viên mấy đầu xúc vật ở trước mặt ta nhảy mặt. Thiên Không Học Viện ở nơi nào? Ngươi, ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Một tên sau cùng cơ giáp chiến sĩ mặc dù sợ hãi, nhưng nhìn thấy nam tử này giết người không chớp mắt gián dấp, hắn biết liền tính cầu xin tha thứ đoán chừng cũng sẽ không được thả. Chỗ tính, hắn nghĩ hỏi cho rõ làm cái Minh Bạch Quỷ. Bất quá ngoài ý liệu, nam tử đồng thời không có động thủ. Những này ngươi không cần biết. Dẫn đường à? Đi thấy các ngươi tổng đốc, để nàng quỷ đi ra gặp ta. Cơ giáp chiến sĩ sợ ngươi người, người trước mắt thật quân ngữ khí, vậy mà còn muốn tổng đốc đại nhân quỷ gặp hắn. Nhưng trước mắt, biết không dẫn đường hẳn phải chết, nghĩ đến chỉ cần trở về tổng bộ, nhất định có thể gặp phải giúp đỡ. Tên này cơ giáp chiến sĩ cuối cùng đồng ý. Muốn nói, bản thân nơi này liền tại căn cứ phụ cận, cho nên đến tổng bộ cũng không có dùng bao lâu thời gian. Mà nhìn xem bên này tập hợp dòng người, nam tử nhịn không được có chút nghi hoặc. Xảy ra chuyện gì, vì cái gì bốn phương tám hướng người đều tại hướng tổng bộ tập hợp? Cơ giáp chiến sĩ trả lời, ta làm sao biết, đây là tổng đốc đại nhân mệnh lệnh khẩn cấp. Ngươi nếu muốn biết, có thể sau đó trực tiếp hỏi tổng đốc. A, chính có ý đó. Nam tử tiếp tục đi theo cơ giáp chiến sĩ tiến về tổng bộ mà lại là nhìn thấy một tên cơ giáp chiến sĩ bị một tên nhân loại nam tử bức hiếp phía sau, trong lúc nhất thời, lần thứ hai có không ít duy trì trị an cơ giáp chiến sĩ vây quanh, đến mức nam tử, hắn căn bản là không có đem những này cơ giáp chiến sĩ để vào mắt, hắn ngược lại là không ngại lại vung tay thật tốt đến bên trên một tràng. mặt khác, thật đúng là không có ai biết tên này cái gọi là thiên chi sứ giả dáng lâm đến nơi đây phía sau, trừ hoàn thành nhiệm vụ, kỳ thực còn đảm nhiệm sân khấu biểu diễn trước trại lớn, cho nên trên người hắn vận chuyển có tín hiệu đặc thù bắt giữ khí, tại thiên không thành chỗ kia trên võ đài, các khán giả có thể rõ ràng thông qua chữ số màn hình nhìn thấy nam tử kinh lịch tất cả hình ảnh. Hai người khác đều bị truyền tống đến cái góc nào đi, cũng chỉ có cái này một cái đáng tin cậy. Đúng vậy à, nhìn hắn thực lực không tầm thường, chắc hẳn nhất định có thể tại tổng bộ làm một phen động tính lớn. Chờ mong có càng mãnh liệt hơn trò hay ra sân. Các khán giả hoan hô, nhẹ cẫng, bọn họ chờ đợi nơi này tổng đốc ra sân. Không có người không muốn nhìn xem, ở bên kia xem như thằng hề nhân vật nhưng cường thế mỹ nữ tổng đốc, chờ chút sẽ bị cái này phái qua nam nhân ức hiếp đến mức nào. Cơ bản không cần nghĩ, vậy nhất định rất đặc sắc a. Không sai, trên thực tế xác thực rất đặc sắc. Lâm Ninh thân là tổng đốc, hiện tại chính mang theo vân tiệm xử lý các loại công việc, bận rộn sức đầu mẹ chán. Nàng bây giờ căn bản là không có cách nào bận tâm căn cứ bên trong những cái kia đánh nhau ẩu đả sự tình. Đang lúc tổng bộ cơ địa nam tử lại hiểu thăng thế xuất thủ thời điểm, một cái nữ nhân xuất hiện, là sơ hảo cơ. Bên này chuyện gì xảy ra? Thật náo nhiệt nha. Người khác chỉ sợ tránh không kịp, có thể sơ hảo cơ lại hung hăng chui vào bên trong. Vị cô nương này trong lui ra phía sau, người này tương đối nguy hiểm, trên tay đã có chúng ta thanh lý khoa mười mấy cái nhân mạng. Chậm chậm. Sơ hảo cơ đột nhiên lên tinh thần. Lúc đầu Dương Lâm vì khao thưởng quân đỉnh bộ đội cố gắng mang theo Lý Mộc Vũ các nàng 5 người thừa dịp không gian sau cùng thời gian du ngoạn. Nàng không muốn làm cái gì bóng đèn, cho nên tại bị Dương Lâm cái này người chủ nhân dùng linh lực tràn đầy cho ăn no phía sau chỉ có một người tại căn cứ đi dạo, thuận tiện giúp Lâm nên xử lý một chút phiền toái. Hiện tại, cơ hội biểu hiện đến, chương 442, đối với cơ giáp hắn thế mà, chương 442, đối với cơ giáp hắn thế mà. Các ngươi tránh ra, tránh hết ra, nơi này giao cho ta. Sơ Hảo cơ chỉ sợ không thể biểu hiện, chờ Dương Lâm trở lại về sau không cách nào hướng chủ nhân chống công. Dùng cái này để chủ nhân đem chính mình đi đến càng no bụng. Cho nên cái này vừa mới vào sân, trực tiếp dùng cường đại khí chàng bức lui tất cả cơ giáp chiến sĩ. Những cái kia cơ giáp chiến sĩ toàn bộ đều nhanh chóng váng, lúc nào nhân lực sò so cơ giáp đều mạnh. Trong chàng nam tử tội phạm giết người cường hành vô cùng, mà cái này nhan trị cực phẩm dáng người cao gầy chân dài bội tử hình như cũng không kém bao nhiêu. Liên tiếp, tại sao lại có loại này siêu thoát lẽ thưởng cường giả xuất hiện? Nam tử bên này, nhìn thẳng đều không có nhìn sơ hảo cơ một cái. Hắn hiện tại còn tại dùng hai hực ánh mắt nhìn xem mọi người, thững hờ nói: các ngươi thật là sẽ chọc ta sinh khí, như vậy, chờ nhìn thấy các ngươi tổng đốc đại nhân phía sau, ta nhưng là không thể đơn giản buông tha nàng. ngươi tìm lâm nên làm cái gì? nhìn ngươi giết thuộc hạ của nàng, vậy khẳng định không phải vật gì tốt ta. Ân, nam tử nhũ mày, cái này cùng nhau đi tới, dám cùng chính mình nói như vậy, đã bị hắn toàn bộ xử lý. hiện tại lại có người dám trực tiếp ở trước mặt chửi mỉm mặt, hơi hơi đánh giá, nói chuyện như vậy xong lại là vị nữ tử, hơn nữa còn là cái cử phẩm. xem ra bận rộn xong xuôi phía sau, có thể thật tốt phát tiết một chút. Ngươi rất tốt, xem tại ngươi rất hợp ta ý, dưới tình huống ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, sau đó lời nói, ta cũng có thể tiếp tục rộng lượng một điểm đối ngươi thương hương Tiên Ngọc. Sơ Hảo Cơ trừng mắt nhìn, nàng còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Lại có người đối với thân là cơ giáp chính mình phát xuân. Ngu Xuân a, nam nhân này nhất định là cái ngu xuân. Liền xem như phát xuân, đó cũng là chủ nhân đối với mình phát ta. Trước mắt cái gái này đóng đồ chơi thật là trước mắt. Ngươi, tới, quỳ gối tại chân ta. Nam tử cũng không có đem Sơ Hảo Cơ nhìn thấy trong mắt, hắn đang định thật tốt ở trước mặt mọi người tiếp tục hiện ra uy nghiêm của mình thời điểm. Sơ Hảo Cơ đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, đến mức Thiên Không Thành chỗ kia biểu diễn trong sân, nhìn xem phái đi ra nam nhân gặp một cái Tư sát Thượng thừa nữ nhân, hình như định cho các khán giả thêm mấy trận hương giản hí kịch, từng cái đang hương phấn thời điểm. Đột nhiên, chữ số màn hình một trận buổi mù, chờ hình ảnh quay trở lại lúc Nam Tử Đầu đã bị Sơ hào Cơ hung hăng ấn vào mặt nền bên trong. Đậu Phượng, xảy ra chuyện gì? Nữ nhân kia đến cùng là thế nào ra tay? Khoả trương như vậy, lại nhìn một cái trên mặt đất bị ấn vào mặt nền bên trong, vỡ đầu chảy máu sắc mặt nhăn nhó Nam Tử lúc, tất cả mọi người đã bắt đầu mặt lộ vẻ thất vọng. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói hắn là Thiên Không Học Viện Thập Cường xếp thứ năm Lý Cường sao? Làm sao một cái đối mặt liền bị đối phương làm? Đừng nội, đừng nóng nội, khả năng là Lý Cường chủ quan bị nữ nhân đánh lén đến tay, chúng ta lại nhìn xem. Còn nhìn đâu? Các ngươi nhìn thấy đi, Lý Cường lại bị nữ nhân làm bóng ra đá đi ra. Trong cả sân, vô số khán giả thốn thức chửi mắng. Cái này mẹ nó để cao vé vào cửa đi vào nhìn diễn xuất, kết quả chính là đối xử như thế thượng đế. Thật làm đại gia tiền trong tay là rõ lớn tuổi tới. Khán giả cái này sẽ nhanh sắp nhịn không được. Hội nghị cấp cao trong phòng, mấy cái cao quan sắc mặt cũng một cái so một cái eo trầm Một cái thất cảnh dưới hậu kỳ cường giả, Thiên Không Học Viện thập cường thứ năm, kết quả liền cái này. Không phải chúng ta bên này quá yếu, là đối phương bên kia quá mạnh. Sớm biết nên thật tốt chọn lựa một cái, lãng phí mấy cái phế vật không sao, đừng quên ba người bọn hắn trong tay còn có chúng ta tâm huyết. Hình ảnh quay lại đến không động tiền tuyến tổng bộ cơ địa. Lý Cường bị đè xuống đầu đánh, lại bị làm bóng ra đá một cái bay ra ngoài, hắn thừa nhận, hắn là có khinh địch thành phần. Nhưng bị nhiều người nhìn như vậy, xấu hổ thành giận phía dưới, hắn triệt để bộc phát. Lực lượng cùng bạo tại quanh người hắn kéo lên, hắn muốn dùng hắn thực lực, đến thật tốt trừng phạt cái này không biết trời cao đất rộng nữ nhân chỉ bất quá, chờ Lý Cường rung động trong tay vô ảnh hư không kiếm, mang theo lệnh tấu xương sát ý một kiếm đánh út về phía Sơ Hảo Cơ mi tâm lúc. Hắn kinh ngạc phát hiện tới gần không gian đột nhiên vặn mèo, thậm chí tạo ra được từng đầu gợn sóng văn. Sơ Hảo Cơ liền tại hắn trong ánh mắt lần thứ hai thần ra biến mất, tiếp theo quỷ không có xuất hiện, lại một quyền hung hăng đập vào trên mặt của hắn. Phúc. Lý Cường thân thể bị ném đi, rơi ầm ầm trên đất đồng thời còn mang theo liên tiếp vết vũ. Còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu, chẳng phải dựa vào vũ khí tiện lợi nhá. Cầm một cái người khác tùy tiện thấy không rõ vũ khí, thật làm chính mình rất đáng còn rồi. Sơ Hảo Cơ một bên nói một bên bóp nát Lý Cường vô ảnh hư không kiếm, Lý Cường hiện tại gần như sụp đổ. người dám rơi xuống uy nghiêm của ta, ta muốn ngươi chết, ta nhất định phải để cho ngươi chết. hắn hiện tại đã không có suy nghĩ để tổng đốc cái kia nữ nhân xinh đẹp quỳ ở trước mặt mình trang diện. hắn hiện tại chỉ muốn tự tay làm thịt trước mắt cái này đánh chính mình mặt nữ nhân. lại một lần nữa, Lý Cường buộc phát toàn lực. ngón tay của hắn tại hư không huy động, khùi ngáy mắt, tầng tầng lớp lớp nhìn qua giống như trận pháp đồng dạng chia sáng chống tại lương trường, giao thủ cấm chú, hình hóa kiếm ý, Huyện mang suy tâm, người đi chết đi. bị liên tiếp đánh mặt Lý Cường, hắn quyết tâm hiện ra hắn thực lực cùng sơ hào cơ tiếp xuống vài cái đối đầu bên trong có thể nhìn ra được hắn vẫn là có chút vô liếng mà còn hiện tại giữa trận bởi vì song phương mãnh liệt đối đầu chỉ sợ bị liên miên không dứt gọn sóng quét chúng tất cả cơ giáp chiến sĩ cùng nhân viên hậu cần toàn bộ đều lui xa xa nhưng mà một đoạn giao phong thời gian sau đó lý cường sụp đổ phát hiện hắn thực lực khoảng cách sơ hào cơ vẫn là quá xa sơ hào cơ vốn là tương đối khoa trương có thể càng khoa trương hơn là nàng lấy cơ giáp thân phận thành dương lâm vật cưỡi chuyên dụng tuy nói hai người ký kết không là quan trị huy cùng chiến cơ khế ước nhưng toàn kỳ khế ước tại hệ thống nhận định bên trong chân quý giống nhau vô cùng cho nên hiện tại sơ hào cơ khẳng định cũng không phải xưa đâu bằng nay lại thêm bị chủ nhân tâm tình thật tốt dưới tình huống mãnh liệt mãnh liệt quán tâu linh lực nàng bây giờ đánh ngã một cái học viện thập cường thứ năm tính là cái gì ầm ầm làm sơ hào cơ lại một lần cận thân lý cường lúc trước làm động tác giả hấp dẫn lý cường chú ý trở tay tại tới gần không gian một cái quay vòng vừa đi vừa về xuất hiện lúc hung hăng đem lý cường thân thể lại một lần đá bay ra ngoài một lúc này thật quá đắt nếu như không phải lý cường trên thân vũ trang phòng ngự quá cao sợ rằng tại chỗ liền bị đả tản không có khả năng vì sao lại gặp phải loại này cao thủ. Không phải nói chỉ có huyết sắc tử thần mới sẽ để người cố kỵ một cái sao, ta cuối cùng là gặp thứ độ gì? Biết dạng này kéo đi xuống sẽ bị sơ hào cơ đánh chết tươi. Lý Cường hiện tại, hắn thật cái gì đều không lo được. Hắn lấy ra phía trước đến bên này thời điểm bị cao quản chia 3 phần, phân biệt dùng ba cái bình nhỏ chứa trong đó một phần thần bí đồ vật phía sau, sắc mặt của hắn đều thay đổi đến càng thêm ác độc. Lao tử mặc dù thất bại không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, nhưng các ngươi trong tràng tất cả mọi người đừng nghĩ sống dễ chịu. Phẫn nộ tới cực điểm Lý Cường, vừa định dẫn nộ trong tay lóe ra hồ quang điện bình nhỏ lúc, đột nhiên bổ một tiếng, một cái vang rội bạc thai kem chút đem hắn rút chết rồi. Thật là, nguyên lai ngươi còn cất giấu đồ tốt ta, thứ này là của ta. Để cho ta xem, rốt cuộc là thứ gì? Phốc phốc phốc. Nữ nhân này lúc nào xuất hiện? Vì cái gì như vậy thần long kiến thủ bất kiến vĩ? Mắt thấy Sơ hảo Cơ đem bình nhỏ chiếm làm của riêng phía sau, Lý Cường đã triệt để tuyệt vọng. Chương 443, ta bị nam người gân tị, chương 443, ta bị nam người gân tị. Thiên Không Thành, Vũ Kỹ Viện. Nhìn xem học viện thập cường thứ 5 Lý Cường bị Sơ hảo Cơ liên tiếp hành hung đồng thời, dưới sân khán giả, không biết dùng bên người các loại có thể rời tay vũ khí, đối sân khấu tẩy lễ bao nhiêu lần ngày có trời mới biết nâng giá nâng giá ta nâng ngươi nhà a đây chính là các ngươi đòn sát thủ có thể hay không đừng đi ra mất mặt xấu hổ bởi ít giờ đây chính là các ngươi vũ kịch viện cho chúng ta cung cấp cảm xúc giá trị đúng đúng đúng cảm xúc rất đậm lao tử nhịn không được đều nghị đối các ngươi bên trên tâm tình trung niên thân sĩ bình luận viên ở đây bên trên run lẩy bẩy sân khấu lại không kiểm soát vì cái gì cao tầng làm việc sẽ liên tiếp không đáng tin cậy a chính mình làm một cái bình luận viên dễ dàng sao tỉnh táo đại gia phải tỉnh táo học viện thập cường thứ năm gia hỏa chỉ là cái nhỏ tạm mét còn lại hai người mới là màn kịch quan trọng. Trung niên thân sĩ, hắn thật tốt một phen trấn an tâm tình của mọi người, miễn cưỡng, để toàn trường đem ánh mắt kỳ vọng rơi vào hai người khác trên thân. Ngoại trang Lâm thời ổn định, có thể là cao tầng bên kia. Mấy cái cao quản tại chỗ không có kém một chút toàn bộ phun máu. Nguyên bản, bọn họ để ba người mang vũ khí bí mật đi qua, là vì thanh lý huyết sắp tử thần cùng cái kia năm cái ưu tú diễn viên. Kết quả đây, ngươi một người không đợi hai người khác, tự mình chạy đến tổng bộ cơ địa trang bức coi như xong. Có thể chứa bức không được ngược lại bị cỏ lại là chuyện gì xảy ra. Chỗ chết người nhất chính là, trong tay ngươi mang một phần vũ khí bí mật hiện đang rơi xuống trong tay đối phương a mấy cái cao quản, hiện tại muốn tự tử đều nhanh có. Đây chính là bọn họ tiêu phí mấy chục năm khổ công, miễn cưỡng mới ngưng tụ ra một chút đồ vật. Khó được mượn thời cơ này phân một bộ phận đi ra, nghĩ phải hoàn thành đại sự, nhưng bây giờ, không hoàng hốt không đội vàng, chúng ta ổn định, chỉ cần bọn họ hai người khác có thể hoàn thành nhiệm vụ, đều dễ nói. Có thể là vừa rồi nữ nhân chuyện gì xảy ra, ta thế nào cảm giác giống như đã từng quen biết. Là có chút giống như đã từng quen biết, nhìn thấy nàng, trong hoàng hốt nhìn thấy huyết sắc tử thần đại cơ giáp này cái bóng. Mấy cái cao quản trầm mặc bọn họ biết nói những thứ vô dụng này, bọn họ chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào hai người khác trên thân. Thiên Không Học Viện thập cường thứ ba Lưu Ngọc cùng thứ tư Tiêu băng trên thân. Mặc khác muốn nâng một chút. Mặc dù Thiên Không Thành có chuyên môn đối không động tiền tuyến truyền tống trận, nhưng vì phòng ngừa không động tiền tuyến đảo ngược hiểu được Thiên Không Thành bí mật, cho nên những cái kia truyền tống trận chỉ có thể truyền tống vật phẩm, mà không thể truyền tống người. Muốn đem người truyền tống đi qua, chỉ có thể khóa chặt đại khái phạm vi, cho nên đây cũng là Lý Cường ba người bọn họ đi tới cái này một bên phía sau không hề cùng một chỗ nguyên nhân. Lý Cường lời nói hiện tại đã bị Sơ Hào Cơ làm nạo đồng thời sơ hảo cơ còn lấy được Lý Cường vũ khí bí mật. nàng là không rõ ràng bình nhỏ kia chứa là cái gì đồ chơi, nhưng bản năng nói cho nàng rất quý giá. nếu như có thể đem cái đồ chơi này giao cho chủ nhân của mình, tin tưởng chủ nhân nhất định sẽ khen thưởng chính mình, để chính mình thật tốt hút linh lực của hắn mãi đến no bụng. trở lên tạm thời không đề cập tới Lý Cường, hiện đang nói một chút trong ba người một người khác thứ ba Lưu Ngọc, danh tự nghe tới trội hơn khí, kỳ thực là cái nam nhân. chỉ nhìn bên ngoài lời nói, đó cũng là mày kiếm mắt sáng, để nữ sinh thét lên cái chủ loại kia, hắn bị truyền thống địa phương cũng không tốt, là tại một mảnh hoang trong rừng. Tuy nói quanh mình tất cả rất đơn điệu, không hợp nhân ý, nhưng hắn đối với cái này đồng thời không có cái gì oán trách. Xác nhận một cái chính mình vũ trang cùng với vũ khí bí mật đều ở phía sau, hắn bắt đầu khóa chặt tổng bộ cơ địa vị trí, tính toán lấy tốc độ nhanh nhất cùng hai người tụ lại. Có thể mà lại, liền tại hắn mới vừa đi ra khu rừng này, trên đường đi qua một chỗ phong cảnh danh thắng đỉnh nghỉ mắt lúc, hắn bị trong đỉnh bên ngoài người hấp dẫn. Hắn nhìn thấy một cái nam nhân cùng năm cái một tử, mà giờ khắc này nam nhân kia đang làm cái gì? Hắn thế mà ngồi tại trong lương đình ôm một tên có cổ điển đẹp muội tử các loại gầm không nói ngoài đình còn có bốn cái nhan trị dáng người đồng dạng thượng thừa nội tử phối thêm sống động âm nhạc đang điên cuồng lung lay bảy lưu ngọc hắn bởi vì tướng mạo xinh đẹp bình thường thật không thiếu nữ nhân có thể nhìn đến trong đình nam nhân kiệt như vậy hưởng thụ lúc hắn vẫn là không nhịn được ghen ghét suy bụng ta ra bụng người nha lão tử như thế xoái, đều không có người chơi đến như thế hoa ngươi ngược lại tốt trong lượt một cái còn có mặt khác bốn cái nóng bỏng đung đưa lấy là ngươi loại này nam nhân hắn đang chết dù sao cái này không động tiền tuyến chính là thằng hề bọn họ chỗ ở suy nghĩ một chút lưu ngọc nhanh chân hướng nghị mát đi tới. Đi lâu như vậy, nghỉ một chút không có vấn đề a. Còn có, chính mình mặc dù không tham nữa sắc, nhưng để trong đình trên dưới quanh người tràn đầy cổ điện vận vị muội tự cho chính mình bóp chân rất hợp lý à. Đến mức mặt khác bốn cái, và đến thật đốt thật hăng hái, để các nàng tiếp lấy âm nhạc tiếp lấy múa. Đừng hỏi muốn xử lý như thế nào nam nhân kia, xem xét tựa như là ăn cơm chùa sâu kiến, tiện tay để chết là được rồi. Ngươi, đem cái đình lau sạch, sau đó đi cái đình bên cạnh quỷ. Nghe lấy mệnh lệnh này thức Vinh váo tự đắp khí, Dương Lâm giờ phút này nhịn không được khe giận mình. Thời gian dài bao lâu, tốt lâu không nghe được có người dám như thế khiêu khích chính mình. Khả năng là quá mới mẻ duyên cớ. Dương Lâm trong bóng tối ra hiệu đang định muốn động thủ lý một vũ cùng Lê Bách thượng chúng nữ không muốn hành động phía sau. Hắn ngẩng đầu quan sát lần nữa một phen trước mắt người đến, lấy hắn năng lực xem thấu thực lực của đối phương dễ như trở bàn tay. Thất cảnh giới hậu kỳ, xem như là cái hảo thủ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Lời thật lòng, liền Dương Lâm hiện tại bản thân cùng với bên cạnh chiến cơ bọn họ thực lực thất cảnh giới, thật không tính là cái gì, mà còn bình thường thất cảnh giới đối đầu nhà mình từng cái thất cảnh giới, bản thân cũng đều cái dám cũng không bằng. Ngươi là tại nói chuyện với ta. Lưu Ngọc trên cao nhìn xuống, ánh mắt tràn đầy mệt thị ngươi cho rằng đâu? Dương Lâm cười ha ha một tiếng, ngươi thật đúng là cái đại bản lĩnh. Lưu Ngọc trên mặt lộ ra mấy phần ngoan động, ta chính là đơn thuần nhìn ngươi không vừa mắt, xem ra rất cần thiết tra tấn một cái ngươi. Dương Lâm còn có chút không dám tin, hắn liền là đơn thuần mang theo Lý Mộc Vũ các nàng nằm cái ra ngoài, khắp nơi nhìn một cái nguyên bản nơi này phong cảnh mà thôi. Ai biết có nam nhân nhìn chính mình không vừa mắt không nói, mà còn đối phương còn muốn tra tấn chính mình. Mộc Vũ, ta có phải là đẹp trai có chút quá mức? Nam nhân khác nhìn thấy ta liền bị ta cao nhan chị làm chịu không được. Lý Mục Vũ phúc phốc cười một tiếng, đúng vậy à? người nào có thể so với chúng ta nhà quan chỉ huy soi a hắn liền cùng thằng hề đồng dạng cùng quan chỉ huy không so được Lưu Ngọc muốn rách cả mỹ mắt đôi cậu nam nữ này lại dám chửi mình thằng hề còn có ngoài đình bốn cái đang nhảy nhiệt vũ ngựa tử các nàng thế mà cũng dám bật cười thậm chí còn đối với mình chỉ trỏ tốt rất tốt xem ra nhất định phải lấy chút bản lĩnh thật sự đi ra Lưu Ngọc tâm niệm vừa động một thanh lợi nhận đã bị hắn từ không gian bên trong mang ra ngoài hắn quyết định hắn nhất định phải cắt lấy trước mắt cái này được gọi là quan trị huy gì đó cậu nam nhân lưới đến lúc đó hắn còn tính toán đem dương lâm lổ sạch treo ở cái đỉnh bên trên. Sau đó để trong chẳng cái này nằm cái muội tử thể nghiệm một cái cái gì gọi là chinh phục cùng phụ tùng. Bất quá, 3. Lưu Ngọc mới vừa muốn động thủ, đồng nhiên trước mắt của hắn một hoa, sau đó hắn liền thấy chính mình bị một bóng người, một hai to hạt dưa hung hăng rút đến giữa không trung. Phát sinh cái gì? Vì cái gì ta sẽ bị rút? Vì cái gì ta còn biết bay như thế cao? Không đối, nam nhân kia làm sao tại đỉnh đầu của ta? Lưu Ngọc liền cơ hội phản kích đều không có, một cái to lớn dấu chân đã hung hăng khắc ở hắn xinh đẹp trên thể diện. Chương 444. Như vậy thiên chi tiêu tử Chương 444, như vậy thiên tri tiêu tử. Trong nháy mắt đó, Lưu Ngọc trong đầu có ngắn ngủi trống không. Bởi vì hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, hắn thân là cường giả đại năng, dáng lâm đến một cái nuôi dưỡng thẳng hề địa phương phía sau, lại bị đường bên trên một cái ngẫu nhiên gặp nam nhân hành hung. Là nằm mơ? Không, đây không phải là nằm mơ. Lưu Ngọc bắt đầu luôn cuống, hắn ý thức được chính mình bị đối thủ một bạt thai quất bay, bây giờ đối phương đấy dày còn tại trên mặt mình. Muốn hắn chết, hắn phải chết, lại dám như thế vũ nhục chính mình. Thân là thiên tri tiêu tử, chính mình chưa từng nhận qua loại này hủy Lưu Ngọc nội tâm đang cùng hống giờ phút này trong lòng nổi lên là có thể cuối cùng hắn cả đời lựa giận ầm ầm dù cho bị người dẫm tại dưới chân có thể Lưu Ngọc vẫn là bạo phát hắn lực lượng hắn muốn phản kháng hắn muốn miệt tập hắn muốn tự tay xử lý vũ nục chính mình nam nhân còn có cái kia năm cái xú nương môn đồng dạng cần trả giá đắt thế nhưng ai ôi không sai a bên hai vang lên như là ác ma đồng dạng thì thầm Lưu Ngọc lực lượng trong cơ thể còn không có du tẩu song kinh mạch toàn thân không kịp dồn khí đan điền đâu cả người hắn liền cùng con gà con đồng dạng bị nhấc lên tiếp lấy ba ba lại là hai cái trọng lượng cấp bậc hai ta ngươi nha ngươi nha a Lưu Ngọc trong miệng hỗn hợp có bầm máu, hắn nghĩầm hết, có thể hết hầu bị đến. Hắn muốn dây dưa, nhưng bản thân tựa như là bị mạng nhện xít sao gò bó, động tác đều thay đổi đến mức dị thường cố hết sức. Vào giờ phút này, Lưu Ngọc là bất lực, sụp đổ, tuyệt vọng, mà cũng giống như thế, còn có quan sát một màn này, thiên không thành mấy cái cao quản, mấy cái cao quản mới xem xong Lý Cường bị nữ nhân đánh tới bời, cuối cùng còn đoạt lại vũ khí bí mật. Hiện tại thế nào, lại nhìn người thứ hai bị một cái càng thêm mạnh đến mức không còn gì để nói nam nhân tay năm tay 10 Đại gia, ổn định, chỉ cần Lưu Ngọc trên thân vũ khí bí mật không bị tìm ra đến đều dễ nói. Không sai, người có thể có việc, nhưng vũ khí bí mật chỉ cần không bại lộ liền không tính thua thiệt. Mấy cái cao quản lập tức lẫn nhau an ủi đối phương, nhưng rất nhanh, mắt của bọn hắn con người đã bị nước mắt mông lung. Này chúng ta đều tạo cái gì người ta, vì cái gì chọn chúng hai cái này đồ chơi? Đừng khóc, chúng ta không phải còn có người cuối cùng sao? Vạn nhất người cuối cùng đồng dạng không có tác dụng đâu. Mấy cái cao quản, trong chốc nhoáng này phảng phất lập tức già mười mấy tuổi. Chợt mắt nhìn xem mấy chục năm tâm huyết bị người khác đoạt lại rơi một bộ phận, nhưng phàm là người bình thường làm sao có thể không kích động. Muốn hỏi bọn hắn nhìn thấy cái gì? Đây còn không phải là nhìn thấy Dương Lâm ngay tại Đào Lưu Ngọc Y phục. Muốn hỏi vì cái gì Đào Lưu Ngọc Y phục? Chủ yếu vẫn là Dương Lâm cảm thấy không giống bình thường. Lưu Ngọc thực lực, tại Dương Lâm trong mắt căn bản không đáng chú ý. Nhưng một cái nháy mắt, hắn đột nhiên cảm thấy một loại không giống bình thường nguy hiểm. Thông qua hắn cường đại cảm trí lực, hắn bắt được Lưu Ngọc cái nào đó nháy mắt kinh thiên phẫn nộ cùng tiêu hận. Người này, chẳng lẽ còn có chuẩn bị ở sau? Vì dự phòng chuẩn bị ở sau, Dương Lâm toàn lực phong tỏa Lưu Ngọc toàn bộ hành động. Sau đó, hắn bắt đầu suy tư phán đoán. Đột nhiên xuất hiện ghen ghét chính mình tướng mạo ra hỏa, không có thực lực, năng lực gì đó liền tính lại cổ quái kỳ lạ cũng không đủ tư cách, nhưng đến tột cùng là vì cái gì, lại làm cho chính mình cảm thấy một cố không nói được nguy hiểm. Nếu như không cân nhắc thực lực cùng năng lực lời nói, đạo cụ phương diện liền không thể không cân nhắc. Đến đây, Dương Lâm trước cưỡng ép phá giải lưu ngọc không gian giới chỉ, không có tra đến cái uy hiếp gì phía sau, hắn cái này mới đưa ánh mắt rơi xuống lưu ngọc trên thân. Một cách tự nhiên, hắn độc thủ. Cũng chính bởi vì Dương Lâm độc thủ, thiên không thành vũ kịch viện bên kia, hai vạn khán giả cùng nhau phát ra thốn thức thanh âm. Sự tình phát triển đến tình trạng như thế, từ phương diện nào đó đến nói, vẫn là rất đặc sắc. Nếu như đem thị giác chuyển đổi một cái, vẫn là có nhìn xem. Nói ví dụ như kia cái gì cái gì thứ năm, bị một cái cực phẩm nữ nhân đánh, vậy nhưng thật đặc sắc. Còn có cái này thứ ba, càng không cần phải nói, hiện tại cũng bị mặt khác nam nhân bắt đầu lột y phục. Ái cha cha, còn có so cái này càng náo nhiệt nhìn xem sao. Thị giác cắt về Lưu Ngọc bên này, hắn thân là một cái nam nhân, bị như vậy đối đãi, khẳng định là xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Đến mức Dương Lâm, hắn đông nhiên ngừng động tác trong tay. Bởi vì hắn tìm tới, liền tại Lưu Ngọc trên cổ, đeo một cái nho nhỏ lọ thủy tinh. Lọ thủy tinh bên trong, hồ quang điện lập loè, chập nhìn. Hoàn toàn chính là một bức tượng đẳng đoạt người ánh mắt tác phẩm nghệ thuật. Thế nhưng, tính nguy hiểm chính là cái đồ chơi này truyền ra ngoài. Đoán không được cụ thể dùng như thế nào, nhưng nếu như vừa rồi không phong Lưu Ngọc toàn bộ hành động, vạn nhất xảy ra chuyện tổn thương đến bên cạnh mình mọi tử làm sao bây giờ? Đây là cái gì? Chó chết, ngươi giết ta! Lưu Ngọc lớn tiếng gầm thét, hắn tại bất lực của nộ. Hắn không có trả lời Dương Lâm lời nói, bởi vì hắn biết nam nhân ở trước mắt quá mạnh, hắn không có khả năng thả đi chính mình, mà còn liền tính thả chính mình, lấy chính mình ném đi vũ khí bí mật chuyện này, Thiên Không thành cũng tuyệt đối không thể có chính mình cho dung thân chậm chậm cho rằng không trả lời ta liền nghiên cứu không đi ra cái đồ chơi này là cái gì ngây thơ ngây thơ tiện tay giải quyết đi phiền phức sau đó dương lâm đem lý một vũ lê bách thượng năm cái muội tử toàn bộ triệu tập đến bên cạnh mình dựa theo hắn tính toán là nghĩ chuẩn bị cùng mấy cái muội tử cùng một chỗ nghiên cứu cái này bình thủy tinh nhỏ nhưng ngay lúc này sơ hảo cơ bên kia thông tin tới dương lâm còn chưa mở miệng sơ hảo cơ đã nào nói chủ nhân ta cho ngươi cướp được một kiện bảo bối trực giác nói cho ta rất lợi hại a ngươi chính là nghĩ đến biện pháp đến ép linh lực của ta a chủ nhân Ngươi làm sao có thể dạng này hoài nghi ta đâu, ta là loại nữ nhân đó sao? Ta cùng ngươi nói à, hôm nay có cái nam nhân xa lạ giết tới tổng bộ cơ địa, chém Lâm nên không ít thuộc hạ, ta có thể là đại phát thần uy, giải quyết tổng bộ bên này nguy nan biết sao. Dương Lâm nghe đến cái này, nhịn không được ngơ ngác một chút. Thuộc hạ nào điên cuồng như vậy, lại dám chọc Lâm nên cái này tổng đốc. Không phải thuộc hạ, cái này cái nam nhân không có mặc cơ giáp, nhưng trên thân có vẻ như có tân khoa kỹ trang bị. Kiếm trong tay hắn vẫn là vô ảnh trạng thái, chém bình thường cơ giáp chiến sĩ rất dễ dàng. Nói đến vô ảnh trạng thái kiếm, Dương Lâm vô ý thức nhìn về phía bên ngoài đỉnh cùng phá bao tại đồng dạng không một tiếng động lưu ngọc. Đi lên phía trước, hắn thần tốc kiểm tra một chút lưu ngọc trạng thái. Cầm, đúng là vô ảnh trạng thái kiếm quang, cái đồ chơi này tràn ngập linh lực phía sau, người bình thường mắt thường rất khó nhìn rõ hư thực. Mà trên thân có như kim ti nhuận giáp đồng dạng khinh bạc nhưng cực độ cứng cỏi phòng hộ nội ý. Ấy. Tổng hợp đến nói, vô luận là vô ảnh trạng thái kiếm quang hoặc là siêu cường phòng hộ, đều còn không phải liên minh có thể sản xuất ra. Đơn giản nhất lời nói đến nói, đem vô ảnh quang kiếm phối cấp cơ giáp chiến sĩ, liền xem như lại bình thường cơ giáp chiến sĩ đều có thể đại đại phát huy sức chiến đấu. Kinh bạc lại cứng cỏi phòng hộ áo liền không nói, liền tính ném cho người bình thường, đều có thể cùng bình thường ô nhiễm thú ngươi tới ta đi giao phòng một trận. Trở lên những này dĩ nhiên để người để ý, nhưng Dương Lâm càng để ý thì là vật khác. "Sơ Hạo Cơ, ngươi nói lễ vật tặng cho ta có phải là một cái thoạt nhìn như là thủy tinh bình nhỏ?" "Đúng a, thoạt nhìn như là thủy tinh, nhưng kỳ thực là dùng cao tinh vi tài liệu tạo ra. Đến ở trong đó, còn không ngừng lóe ra hồ quang điện, rất thần kỳ bộ dáng." Dương Lâm đại hỉ, đem bình nhỏ lưu tốt, từ giờ trở đi người nào cũng không thể cho, chờ ta trở về giao cho ta. Đến lúc đó, ngươi muốn hút bao nhiêu linh lực? Ta đều toàn lực thỏa mãn ngươi. Chương 445, đại thu hoạch, chương 445, đại thu hoạch. Liên hệ song sơ hảo cơ phía sau, Dương Lâm tranh thủ thời gian liên hệ Lâm Nên. Lâm Nên còn mang theo Vân Tiệm tại tập hợp chỉnh đốn nhân viên, tiếp vào thông tin phía sau, nàng còn có chút nghi hoặc. Quan chỉ Huy, là rời đi nhân viên phương diện xảy ra vấn đề sao? Làm sao lúc này đột nhiên cho ta phát động khẩn cấp chữ thông tin? Lâm Nên, căn cứ đều xảy ra chuyện lớn, ngươi chẳng lẽ không một chút nào hiểu rõ tình hình sao? Cái gì? Xảy ra chuyện lớn? Đúng vậy a, có người cũng đã giết tới căn cứ bất quá bị sơ hảo cơ nhân xuống đến. Ta bên này, lúc đầu mang theo một Vũ các nàng tại bên ngoài dạo chơi, thật vừa đúng lúc đụng phải một người khác. Đối phương có tiên tiến vũ khí cùng phòng hộ kỹ thuật, mà còn cái này thực lực cũng quả thật không tệ. Lâm nên sửng suốt không dưới 5 giây, sau đó âm thanh yếu đi nói, "Xin lỗi quan chỉ huy, ta bên này chỉ lo mang theo Vân Tiệm xử lý nhân viên rời đi sự tình. Ta biết, ngươi bây giờ bệ bộn nhiều việc, ta kỳ thật cũng không trách ngươi, chính là để ngươi ra tăng chú ý một cái. Xem bọn hắn vũ khí cùng phòng hộ, ta cảm thấy hẳn là thiên không thành người tới. Ngươi cấp tốc tra một chút, nhìn xem thông tin bộ bên kia." phát hiện cái gì dị thường không có. Tất Quan Chỉ Huy, chờ chút ta cho ngươi quay lại. Lâm Nên bên kia, cúp máy thông tin phía sau, nàng tốc độ nhanh nhất liên hệ thông tin bộ. Hỏi một chút mới biết được, không động tiền tuyến bên này, xác thực phát hiện bà chỗ dị thường. Trong đó một chỗ chính là một người, nhưng bị sơ hảo cơ chấn áp. Phía trước đi xử lý cơ giáp chiến sĩ hiện nay còn tại đăng ký tư liệu, mới là vừa vận đem tình huống cụ thể gửi đi đến thông tin bộ. Kỳ thật liền tính cái này sẽ Lâm Nên không liên lạc qua đến, bên này cũng rất nhanh liền sẽ đem sự tình báo cáo nhanh cho Lâm Nên. Được đến báo cáo phía sau, Lâm Nên về Dương Lâm thông tin. Quan Chỉ Huy Sự tình hiểu rõ, chúng ta bên này lúc trước tổng cộng xuất hiện ba chỗ dị thường. Chỗ thứ nhất liền tại tổng bộ phụ cận, thứ hai chỗ liền tại Lộc Sơn đài ngắm cảnh, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi hôm nay mang theo một Vũ các nàng đi chính là bên kia a. Không sai, ta đúng là bên này, cái gọi là dị thường, ta hiện tại đã giúp ngươi thanh lý. Quá tốt rồi, quan chỉ huy ngươi cùng một Vũ các nàng không có việc gì liên tốt. Nơi thứ ba dị thường đâu? Tại không động tiền tuyến chiến trường tới gần khu vực. Dương Lâm suy nghĩ một chút nói, là ở đâu a, ta đã biết. Ngươi tiếp tục xử lý nhân khẩu rời đi sự tình, sự tình khác ngươi liền không cần phải để ý đến. A. Quan trị huy ngươi không phải nói là tiên không thành người đến sao? Nơi thứ ba dị thường, cũng hẳn là bọn họ nhân tài đối, vì cái gì không cho ta xử lý? Lâm Nên, ta nói không cho ngươi xử lý, là vì có người sẽ xử lý, mà còn ta hiện tại cũng sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đến bên kia hoặc là Phạm Vi. Lâm Nên nghi hoặc càng đậm. Cái kia, vậy ta có thể hay không hỏi thăm quan trị huy, bên kia sẽ xử lý người là ai? Không nữ. Dương Lâm giải thích nói, hôm nay ta lúc đầu muốn để Vân Tiệm cùng một chỗ đi theo không nữ đi tới gần chiến trường hải vực lịch luyện, nhưng nghĩ đến hơn 200.000 người rời đi điều hành an bài khá là phiền toái. Chỗ lấy cuối cùng chỉ để Tiểu Điệu đi theo Không Nữ cùng đi hướng bên kia. Mà Không Nữ, lực chiến đấu của nàng không thể coi thường, Tiểu Điệu đi theo nàng không có việc gì. Mà còn, ta hiện tại còn tại dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bên kia, cho nên mới để ngươi yên tâm tiếp tục xử lý chính mình sự tình. Nguyên lai like là dạng này, ta đã biết Quan Chỉ Huy, cái kia chuyện này ta sẽ chuyển lời thông tín bộ, sau đó liền phiền phức Quan Chỉ Huy ngươi đích thân xuất thủ. Ừm, ngươi làm việc của ngươi, trước ưu tiên trong tay hạng mục công việc. Là. Cùng Lâm nên sau khi nói xong, Dương Lâm hiện tại cũng không du sơn mà thủy. Hắn mang theo Lý Mộ Vũ, Lê Bách thượng năm cái mộ tử xác định rõ tiến về chiến trường hải vực lộ tuyến phía sau, lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu tiến lên. Chiến trường hải vực, tới gần hòn đảo lục địa bên trên. Nơi này bởi vì tiếp cận chiến trường tiền tuyến, cho nên Du đã không ít giải rác tại chỗ này ô nhiễm thú. Giờ phút này, một bóng người không ngừng tại xung quanh xuyên qua. Rất nhanh có không ít ô nhiễm thú liền bị kết nối chặt đứt tay chân, giật hút, lợi nhận, cam đoan tính an toàn phía sau, bị đưa đến tràng bên trong một cái đất trống. Thả mắt nhìn đi, cất giữ ô nhiễm thú địa phương, cho tới bây giờ, ít nhất chất thành hơn 20 đầu. Trong đó có cấp thấp, cao cấp, phẩm loại đều không một. Không nữ, đã đủ nhiều thật không cần nhiều hơn nữa. Nghe đến một cái thanh em ôn nhu gọi, trong chàng không ngừng xuyên qua thân ảnh cái này mới ngừng lại được. Là một cái muội tử, một bộ rụt rẻ bộ dạng, nói chuyện đều rất nhỏ giọng, mà còn ngón tay còn có chút khẩn trương xoắn góc áo. Tiểu điểu, thật có thể sao? Tân Nam Tiểu điểu nên lời nói đồng thời tiến lên nhẹ nhàng giắt không nữ tay nói, ngươi quên đi sao? Ta tương đương với chiến cơ tân nhân, cho nên không cần quá nhiều ô nhiễm thú, liền có thể trưởng thành rất lớn một khoảng cách. Ngược lại là ngươi, như vậy vì ta hao tâm tổn trí phí sức, rất để ta Không nữ rất là vui vẻ nói khả năng giúp đỡ đến ngươi liền tốt." Quan Chỉ Huy nói, "Chúng ta là cùng một đội ngũ đội viên, phải trợ giúp lẫn nhau." Còn nói, Quan Chỉ Huy còn nói. Ấy, chúng ta Quan Chỉ Huy còn nói gì không?" Quan Chỉ Huy nói, "Hy vọng ta có thể cùng đại gia xử lý tốt quan hệ, trở thành bằng hữu." "Tiểu Điểu, ngươi, ngươi có thể làm ta bằng hữu sao?" "Không nữ, ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy? Mặc dù chúng ta ở chung rất ngắn, nhưng tại cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ nói chuyện, cùng một chỗ vui vẻ chơi đùa, sớm đã là bằng hữu a." "A, nguyên lai like chúng ta, chúng ta sớm đã là bằng hữu." "Đúng vậy à? Từ khi quan chỉ huy đem ngươi đưa đến ta trước mặt một khắc này, chúng ta đã là bằng hữu à? Thật sao? Ân, không chỉ ta, Lâm Nên cùng Vân Tiệm cũng coi ngươi là bằng hữu. Cho nên sau đó gặp mặt lúc, đối với các nàng, ngươi cũng không thể lại sợ hãi. Ừ, là bằng hữu lời nói ta liền sẽ không sợ sệt. Kỳ dị, dạng này mới đúng chứ. Liên giống bây giờ, ngươi vì ta bận rộn lâu như vậy, phải thật tốt nghỉ một chút, không thể mệt mỏi chính mình. Đến mức ta cái này sẽ, liền dùng năng lực luyện tay một chút, để cao một cái thích ứng năng lực cùng cảnh giới đẳng cấp. Nam Tiểu Điểu ra hiệu không nữ đi nghỉ ngơi, nàng bắt đầu đối với những này bảy ra ở trước mắt, một đống lớn đáng sợ ô nhiễm thú tiến hành năng lực luyện tập. Nhưng liền muốn thi triển năng lực lúc, phát hiện không nữ như cũ tại bên cạnh mình. Bất quá lần này không đợi Nam Tiểu Điểu mở miệng, nàng liền kích động nói: "Tiểu Điểu, ta không mệt, ta liền rất là hiếu kỳ ngươi năng lực, cảm giác ngươi năng lực rất thần kỳ. Có đúng không? Rất thần kỳ sao?" Nam Tiểu Điểu kích phát linh lực trong cơ thể, lấy một chủng loại giống như kết ấn phương thức đem kích phát năng lượng bao phủ tại một đầu cấp thấp ô nhiễm thú trên thân. Trước sau đại khái thời gian một hơi thở, đầu này ô nhiễm thú liền giống bị hoàn toàn hóa đá đồng dạng. Chẳng những liền dây ruột đều không có động tĩnh, thậm chí trên dưới quanh người cũng bắt đầu biến thành tầng tầng chồng chất số liệu khối. Lại nói tiếp, thanh thủy xoạch một tiếng, những này giống như dòng điện số liệu khối vỡ vụn tại chỗ, mà bị xem như luyện tập đối tượng ô nhiễm thú, liền sợi lông phát, liền một giọt máu đều không có lưu lại. Thật bất khả tư nghị, tiểu điểu, Người năng lực thật kỳ quái. Ta là không có loại này tự giác, bởi vì ta trước đây căn bản không tiếp xúc qua cái gọi là năng lực cái gì. Bất quá quan trị huy lúc trước cũng nói, nếu như cấp bậc của ta tăng lên nhanh một chút, năng lực vận dụng càng thêm thuần thục một điểm, dạng này đối đại gia tuyệt đối có trợ giúp. Nhẹ nhẹ nhẹ. Tiểu Điểu ngươi có thể phải cố gắng lên. Mà ta sẽ vì ngươi bắt đến rất nhiều ô nhiễm thú, để ngươi nhanh lên tăng lên cảnh giới đẳng cấp. Không nữ ngươi thật tốt. Hắc hắc, ai bảo chúng ta, ai bảo chúng ta là bằng hữu đâu? Cứ như vậy, tại vui vẻ bầu không khí bên trong, Nam Tiểu Điểu đem hơn 20 đầu ô nhiễm thú toàn bộ số liệu hóa. Đang lúc hai người ngồi xuống vui vẻ tán gẫu nửa đường, đột nhiên, không nữ thần sắc không khỏi cảnh giác. Chương 446, tổn thương bằng hữu của ta đều chết một vài lần, chương 446, tổn thương bằng hữu của ta đều chết một vài lần. Không nữ thực lực tại cái kia bãi biển của mình tất cả động tĩnh nàng đều có thể rất tốt đem khống. Nhưng bởi vì tính tình nguyên nhân, nàng cảnh giác về cảnh giác, lại là phát giác được phụ cận xuất hiện một cái người xa lạ lúc, ngay lập tức nàng vẫn là nhịn không được sợ người lạ nắm chắc nam tiểu điểu tay. Nếu như là ô nhiễm thu lời nói, không nữ liền sẽ không như vậy khẩn trương. Nhưng chỉ cần đụng phải người không quen thuộc, nàng chính là cái có chút nghiêm trọng sắc khủng. Không nữ, người? Tiểu điểu, có, có người. Theo không nữ chỉ phương hướng, nam tiểu điểu sát thực nhìn thấy người tới. Là một cái hơn 20 tuổi thần sắc có chút băng lạnh nữ nhân, dài đến còn rất đẹp nhớ nàng hôm nay ra ngoài đến bên này đều là quan chỉ huy y tứ cũng biết không nữ khá cường đại nhưng là cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân nàng một không có cơ giáp cũng không là quan chỉ huy người bên cạnh nàng vì cái gì dám xuất hiện ở đây thật sự là không nghĩ tới cái này loại địa phương còn có thể đụng tới người nói chuyện không phải nam tiểu điệu cùng không nữ là nữ tử mở miệng trước cái này nữ tử chính là thiên không học viện thập cường thứ tư tiêu băng tiêu băng truyền thống đến bên này phía sau nàng phát giác được là hòn đảo biên giới lúc chỉ cảm thấy tương đối xui xẻo bên này tiếp cận tiền tuyến Quân mình địa vực hải vực tránh không được phải bị các loại từ trường lực trường cùng với thuật sĩ kết giới trở ảnh hưởng. Nếu như là người xa lạ đi tới nơi này, không quen thuộc tình hình lời nói, rất dễ dàng ở chỗ này lạc đường nhiều đi chặng đường oan uổng. Bắt đầu Tiêu Băng còn thầm mắng mình thật là xui xẻo, cái này cần lãng phí bao lâu thời gian mới có thể cùng hai người khác đối mặt. Nhưng bây giờ, nhìn thấy nam tiểu điểu cùng không nữ phía sau, nàng xui xẻo cảm xúc thoáng làm dịu một chút, bởi vì có thể hỏi được nha. Người là ai? Nơi này cũng không phải địa phương an toàn gì. Nam tiểu điểu không rõ ràng Tiêu Băng lai lịch, giờ phút này còn có chút bận tâm hỏi. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, các ngươi biết nói sao rời đi bên này tiến về tổng bộ sao? Cái này hai chúng ta vẫn là biết. Rất tốt, Tiêu Băng vỗ tay phát ra tiếng, ta lệnh cho ngươi bọn họ, hiện tại dẫn đường cho ta. Ấy. Nam tiểu điệu sửu suốt. Nàng còn đang vì đối phương lo lắng đâu, đối phương thế mà trực tiếp mệnh lệnh lên chính mình. Mắt thấy Nam tiểu điệu không có động tĩnh, Tiêu Băng giữa lông mày thoáng chốc lên một tia lửa giận. Còn lo lắng cái gì, không nghe thấy mệnh lệnh của ta sao? Nam tiểu điệu có chút biệt khuôn nói, hai chúng ta tại chỗ này có việc, tạm thời còn không thể rời đi. Đến mức ngươi nói muốn mang đường, chờ chúng ta làm xong có thể mang nhưng còn mời ngươi thái độ có thể dịu dàng một chút dù sao chúng ta cũng không phải là thuộc hạ của ngươi chúng ta chỉ là người xa lạ tiêu băng khoẹt miệng có chút run rẩy tiểu cô nương, xem ra ngươi không có thấy qua việc đợi a nam tiểu điểu bình thường rất yếu đuối rất ôn nhu nhưng lại yếu đuối ôn nhu cái kia cũng có tính tình người ta người xa lạ ngươi cầu ta làm việc không có lời hữu ích không nói còn bệnh lệnh thức cái kia dựa vào cái gì muốn giúp ngươi nam tiểu điểu nhìn tiêu băng thái độ này căn vốn không muốn để ý đến nàng lôi kéo không nữ tay nói không nữ chúng ta qua bên kia không cùng với nàng ân không nữ nhẹ gật đầu Sau đó bị nam tiểu điệu dắt hướng mặt khác địa phương đi đến. Đến mức lúc này Tiêu Băng, phẫn nộ kém chút không có vọt tới Vân Tiêu. Nàng có thể là thiên chi kiêu nữ, học viện thập cường thứ tư, bởi vì mỹ mạo cùng thực lực, mỗi ngày không biết có bao nhiêu nam nam nữ nữ định bợ nàng. Nhưng bây giờ, nuôi nốt khu hai tên hề cũng dám như thế không nhìn chính mình, cái này có thể nhịn. Chủ yếu nhất là, Tiêu Băng mặc dù rất hiếu kỳ nam tiểu điệu cùng không nữ vì sao lại tại cái này nguy hiểm địa phương. Nhưng phát giác được nam tiểu điệu đẳng cấp thấp, cơ hội có thể không cần tính. Mà không nữ, có vẻ như có chút bản lĩnh, nhưng vừa nhìn thấy chính mình xuất hiện, liền một bộ thất kinh bộ dạng. Đủ loại nhân tố ở bên trong, Tiêu Băng cái này mới hoàn toàn ăn chắc hai nữ. Nhưng bây giờ, Nam Tiểu Điệu cùng không nữ lại dám phản kháng chính mình, còn không cho mình sắc mặt tốt. Dừng lại, ta để các ngươi hai cái đi rồi sao? Nam Tiểu Điệu quay đầu, ngươi muốn như thế nào à, chúng ta không muốn cùng ngươi dây dưa còn không được sao? Cùng ta dây dưa. Tất nhiên ngươi không biết nói chuyện, xem ra cần thiết hung hăng trưởng miệng của ngươi. Tiêu Băng thân thể tại nguyên chỗ nhoáng một cái, qua trong giây lát đã mất đi bóng dáng. Nam Tiểu Điệu mặc dù bị Dương Lâm các loại cường hóa, nhưng cuối cùng mới vừa trở thành chiến cơ, cho đến trước mắt mới một cảnh giới tứ đoạn. Đối mặt thất giai hậu kỳ tiêu băng, đừng nói một cái, một 100 trăm cái, một ngàn cái cùng tiến lên đều cùng nhà trẻ tiểu hài đối đầu võ lâm cao thủ đồng dạng, cái này hung hăng bỏ rơi đến bàn tay nàng làm sao có thể tránh? Bàn tay chưa triệt để rơi xuống, nam tiểu điểu đã cảm giác được mặt mũi có chút đau nhức, nàng muốn tránh, thân thể căn bản theo không kịp, Liên tại một tát này muốn chắc chắn, lấy tiêu băng tính toán, còn muốn tiếp tục đối nam tiểu điểu tay năm tay 10 lúc, tay phải của nàng lại bị một mực sợ hãi không nữ bắt được cổ tay, Lòng không ra, mà còn cũng mà không thoát, không nữ giờ phút này, nàng gắt gao tiếp cận tiêu băng nói. Ngươi muốn đánh bằng hưu ta, thả ra, ngươi cái tên này, ta để ngươi thả ra. Muốn chết sao? Ngươi chẳng nhưng muốn đánh bằng hưu ta, còn sợ làm chúng ta sợ. Tiêu băng giận dữ, ta để ngươi thả ra không nghe thấy sao? Có tin ta hay không ngay lập tức đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Ngươi mới là muốn chết. Đặc biệt là nghĩ ước hiếp bằng hưu ta, ngươi càng đáng chết hơn, chết tiệt một và lần. Hiện tại không nữ, nơi nào còn có lúc trước xã khủng bộ dạng. Nàng xinh đẹp trong con ngươi tràn đầy lửa giận, nàng quanh thân bạo phát đi ra năng lượng, thậm chí phát động tới gần hải vực. Trên đỉnh đầu, một nháy mắt càng là mây dày kiềm chế thâm trầm mà còn trong tay nàng, không biết lúc nào còn xuất hiện một cây tràn ngập tử khí trường mâu. Tiêu Băng hiện tại người đều nhanh chóng váng. Nàng căn bản không rõ ràng nguyên bản một cái nhìn thấy chính mình liền sợ hãi tỏ, vì cái gì trong nháy mắt liền biến thành lão hổ? Không, là biến thành thái cổ hung thú. Loại kia khí tức nguy hiểm, để nàng nháy mắt lông tơ săn sát. Bản năng cầu sinh suy nghĩ nói cho nàng, hiện tại nhất định phải trốn. Nếu là không trốn, tiếp xuống nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Tiêu Băng quay người chân phát lao nhanh. Nàng nhất định phải rời đi nơi đây, nhanh bao nhiêu chạy bao nhanh. Nhưng mà tốc độ của nàng nhanh, sau lưng kéo tử khí trường mâu càng nhanh quả thực tựa như là sẽ rách hư không lôi điện màu đen hung hăng từ phía sau xuyên qua nàng phòng hộ đem nàng đâm lạnh thấu tim thằng đến lúc này tiêu băng đều không thể tin được cùng tưởng tượng đối phương đến cùng là cường đại cái tình trạng gì một kích xuyên thấu phòng ngự của mình không nói thế mà liền trên thân thân tiến nhất phòng hộ cũng không thể may mắn thoát khỏi thời khắc khẩn cấp tiêu băng nghĩ đến vũ khí bí mật nàng tính toán từ không gian mang ra cái kia bình nhỏ nhưng mà càng nhiều cuốn theo tử khí trường mâu liên tiếp tích lũy đâm vào thân thể của nàng bên trong tử khí chính là băng hoại cùng hư vô hỗn hợp thân thể nhục thân bị như vậy sẽ rách cùng xuyên qua Tiêu băng giờ phút này đã đã mất đi dẫn nổ vũ khí bí mật cuối cùng lực lượng binh nhỏ bị thật cao ném bay ra ngoài, mà tiêu băng bản nhân trước sau bất quá nhiều lúc chuyện để bị không nữ tử khí trường mâu chìm ngập. Ta nói không cho phép tổn thương bằng hữu ta, tổn thương bằng hữu của ta người chết tiệt một vài lần. Sau khi làm xong, không nữ lại khôi phục lúc trước xã khủng bộ dạng. Nàng quay người nhìn nam tiểu điều thật lâu, muốn nói cái gì nhưng lại cảm thấy bị quất, nhất thời gấp nước mắt đều chảy ra. Không nữ, tiểu điều, ngươi có phải là sợ hai ta? Có thể ta thật sợ nàng tổn thương đến ngươi ta mới ra tay. Không nữ, chúng ta có thể là bạn tốt, cảm ơn ngươi giúp ta. Mà còn bất kể thế nào để nói, đều là nàng nghĩ trước hết giết chúng ta, ta làm sao có thể trách ngươi? Không nữ cái này vui vẻ. Ừ, nàng không thể tha thứ, mà chúng ta có thể là bạn tốt. Chương 447 Bảo vật dạng này liền tới tay. Chương 447 Bảo vật dạng này liền tới tay. Thiên không thành, vũ kịch viện. Toàn bộ khán giả chàng đều trầm mặc. Hôm nay tới đây xem chàng lúc chủ sự phương nói như thế nào. Bọn họ đem phái ra nhất thực lực mạnh mẽ tuyệt thủ, phân phối tân tiến nhất vũ khí cùng phòng hộ, sau đó cho tất cả các khán giả dâng lên mới ra nhiệt huyết vợ kịch sau đó thì sao? một tên chạy đến tổng bộ cơ địa chăn bước, tại chỗ bị đối diện đánh nát. một tên nửa đường ghen ghét nam nhân khác, trở tay bị người ta khấu trừ nát bét thịt. vốn cho rằng cái cuối cùng gia hỏa khả năng sẽ đáng tin cậy, có thể kết quả đây, vài phút bị người làm nặng, nóng quá máu, thật quá nhiệt huyết. đối mặt như vậy nhiệt huyết tràn diện, trong chàng hơn hai vạn có thân phận có bối cảnh trước đến tầm lạc các khán giả, bọn họ hướng chủ sự phương biểu đạt thân thiết nhất nhiệt liệt nhất chào hỏi. ngươi muốn hỏi chủ sự phương cao tầng bên kia thế nào? chợt chợt, còn có thể thế nào? tiểu xiu thôi. vũ khí bí mật à? bọn họ tiêu phí mấy chục năm khổ công cùng tâm huyết luyện chế vũ khí bí mật. Tại ba người xuất phát lúc bọn họ người nào không ký thác trọng vọng? Có thể cuối cùng ba người cho đến chết đều không ai phát huy một cái vũ khí bí mật hiệu quả, thậm chí còn phản rơi xuống trong tay đối phương. Sự tình đã phát sinh đến cái này loại cấp độ, tiếp xuống làm sao bây giờ? Trong đối với vấn đề này, mấy cái cao quản nhẫn nhịn trong lòng kịch liệt đau nhức, một lần nữa thương nghị. Nghe một người nói, không động tiền tuyến vốn chính là một cái khu thí nghiệm, thuận tiện mới kiêm chức giải trí hạng mục Có thể cho tới bây giờ chúng ta bồi dưỡng một đời mới cấm kỵ chiến cơ chẳng những bị huyết sắc tử thần hủy diệt, liền không động tiền tuyến sức chiến đấu cũng không thể tiếp tục khống chế. Nếu như thế, giữ lại nơi đó còn có cái gì dùng? Ý của ngươi là muốn triệt để hủy diệt nơi đó. Không sai, tất nhiên không cách nào khống chế, giữ lại có ý nghĩa gì? Một khi bị đối phương đảo ngược xâm nhập tiên không thành, đến lúc đó, hậu quả khó mà lường được. Nói cũng đúng, nhưng nếu như vậy, chúng ta liền cần tại địa phương mới nặng mới mở cái gọi là lưu phóng chi địa. Đến mức nói một lần nữa bồi dưỡng một đời mới cấm kỵ chiến cơ, cùng với đến tiếp sau cắm vào chúng ta vũ khí bí mật, trong lúc này tốn thời gian có thể không là bình thường dài. Sợ cái gì? Đơn giản chính là càng dài một đoạn thời gian mà thôi, cái này dù sao cũng so, để không động tiền tuyến đảo ngược xâm lấn đại bản doanh của chúng ta cường. Mấy cái cao quản trải qua thật dài lúc đoạn thời gian bàn bạc, cuối cùng, toàn thể nhất trí thông qua một hạng quyết nghị. Đó chính là, hủy diệt không động tiền tuyến. Bất quá chỉ là 20 vạn nuôi nốt thằng hề quân cờ mà thôi, chết thì chết, không có gì lưu luyến. Khu thí nghiệm cùng khu du lịch, sau đó lại hoa tốn thời gian chế tạo một cái liền có thể. Dương Lâm bên này, biết được nơi thứ ba dị thường là tại hải vực chiến trường bên kết lúc, hắn mặc dù nói cho Lâm nên không cần lo lắng, nhưng chính hắn khẳng định vẫn là vô cùng để ý. Hắn đương nhiên cũng biết không nữ rất mạnh, bảo vệ Nam tiểu điệu sẽ không có vấn đề gì, nhưng liền lo sự tình ra cái vật nhất. Chính mình chiến cơ nếu là thụ thương hoặc là tử vong, thân là quan chỉ huy, cái kia đến đau lòng đến mức nào? Một đường thân cấp, Dương Lâm mang theo Lý Mộc Vũ năm người căn bản không dám có bất kỳ trì hoãn, chạy thẳng tới khu vực. Nhưng mà, mấy người chạy tới bên này lúc, lại phát hiện nơi này một mảnh gió êm sóng lặng. Không nữ cùng Nam tiểu điệu chính dựa theo ban đầu an bài, tại bắt giữ ô nhiệm thu cùng với luyện tập năng lực, mà còn hai người cùng một chỗ chung đụng còn rất là vui vẻ bộ dạng. Quan chỉ huy ngươi đến. Quan chỉ huy Công nữ cùng Nam Tiểu Điểu nhìn thấy Dương Lâm, lập tức hưng phấn đi tới trước mặt của hắn. Đồng thời, hướng Lý một Vũ đám người chào hỏi chào hỏi. Dương Lâm lập tức thở phào nhẹ nhõm nói, trước khi đến ta chỉ sợ các ngươi xảy ra chuyện gì, nhìn thấy các ngươi không có việc gì ta liền yên tâm. Nam Tiểu Điểu hì hì cười nói, không nữ rất lợi hại, có năng tại, những này ô nhiễm thu căn bản cũng không phải là vấn đề gì, quan chỉ huy ngươi không cần lo lắng rồi. Ta nói không là cái này, căn cứ thông tin kiểm tra đo lường, bên này xuất hiện dị thường. Cho đến trước mắt, các ngươi không có gặp phải dị thường hoặc là người nào sao? Gặp nguyên bản còn nhút nhát không nữ, giờ phút này cảm xúc bỗng nhiên liền đi lên, nói chuyện đều thay đổi đến năn nói mạnh mẽ. Ta cùng tiểu điểu ở chỗ này thật tốt, không biết thế nào xuất hiện một cái nữ nhân, mà còn nàng còn muốn đánh tiểu điểu, sau đó ta liền đem nàng hủy diện. A, các ngươi hai cái không sao chứ? Có hay không tổn thương tới chỗ nào? Nghe xong không nữ cùng tiểu điểu gặp đối thủ, dương lâm giờ phút này không là bình thường lo lắng. Nam tiểu điểu thấy thế, vội vàng nói: chúng ta không có chuyện gì, không nữ rất mạnh, nữ nhân kia căn bản không có tổn thương đến chúng ta một tia. Hô, dương lâm nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt, vậy là tốt. Quan chỉ huy Nam Tiểu Điểu mang theo hiếu kỳ hỏi: "Ngươi biết nàng là ai sao?" Nàng thế mà không mượn cơ giáp, cũng có thể phát huy lực lượng cường đại. Đương Nhiên biết, nàng đến từ Thiên Không Thành, trừ nàng bên ngoài còn có mặt khác hai tên đồng bạn, chẳng qua trước mắt đều đã bị loại bỏ. "À đúng, các ngươi tại đánh giết nữ nhân kia lúc, có thấy hay không trên người nàng có lọ thủy tinh loại hình?" "Ấy, cái này ta không để ý, không nữ, lúc ấy ngươi nhìn thấy trên người nữ nhân kia có lọ thủy tinh sao?" "Nhìn thấy, lúc ấy ném bay ra ngoài một cái lọ thủy tinh, ta nghĩ không phải cái gì trọng yếu đồ vật, cho nên không có quản." "Không nữ, hiện tại mang ta tới nhìn đồ chơi kia có vẻ như rất chất quý. nghe xong chất quý, không nữ cùng nam tiểu điệu lập tức lên tinh thần. sau đó hai nữ mang theo Dương Lâm cùng Lý Mộc Vũ cùng một chỗ hướng lúc trước phát sinh tranh đấu địa phương tiến đến. ân, đến sân bãi phía sau, Dương Lâm cũng tốt, Lý Mộc Vũ năm người cũng tốt, không khỏi là xấu hổ vô cùng. nhìn một cái toàn bộ sân bãi, tiêu chuẩn bị đào sâu ba thước, lọ thủy tinh quá nhỏ, sớm không biết trôn đến địa phương nào đi. bất quá không quan hệ, thông qua Dương Lâm đối thủ bên trong lọ thủy tinh phân rõ, hắn lợi dụng siêu cường cảm chi năng lực bao trùm lập tức một tấc một tấc thổ địa đều không muốn buông tha. Không bao lâu, thật đúng là bị hắn tìm được. Nhìn xem Dương Lâm đem hai cái lọ thủy tinh thả tại trong tay thưởng thức thưởng thức, không nữ, nam tiểu điệu cũng tốt, Lý Mộc Vũ năm người cũng tốt, các nàng khẳng định rất muốn từ Dương Lâm trong miệng biết cái đồ chơi này cụ thể có tác dụng gì. Kỳ thật, ngay cả chính ta hiện nay cũng không có biết rõ là cái gì, nhưng bản năng nói cho ta, thứ này tương đối hi hữu vô cùng chân quý. Hiện ở đây, ta còn không thể tùy tiện mở ra cái nắp nghiên cứu, để tránh lãng phí hoặc là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Quan Chỉ Huy, cái kia dễ dàng nghiên cứu ra manh mối gì sao? Yên tâm đi, các ngươi quan chỉ huy ta, đây chính là không gì làm không được mà còn hiện nay, sơ hảo cơ trong tay còn có một cái lọ thủy tinh, chờ trở về nhìn thấy nàng phía sau đem ba phần có đủ, sau đó ta lại tiêu phí một chút thời gian làm rõ thứ này cụ thể là cái gì, có làm được cái gì. Bởi vì nóng lòng nghiên cứu lọ thủy tinh bên trong đồ vật, sau đó dương lâm vung tay lên, mang theo không nữ, lý Mộc vũ các nàng toàn bộ trở về tổng bộ cơ điện. sơ hảo cơ bên kia, nàng cầm lọ thủy tinh sớm trở không nổi. dựa theo sơ hảo cơ suy nghĩ, chủ nhân tất nhiên đáp ứng để nàng hút, loại kia nhìn thấy chủ nhân phía sau, còn không ngay lập tức đem chủ nhân linh lực hút tới no bụng hút tới chống đỡ. nhưng mà Dương Lâm nhìn thấy Sơ Hảo Cơ ngay lập tức trước muốn lọ thủy tinh, tiếp lấy, liền đi bế quan. "A, không đúng, chủ nhân ngươi không phải nói muốn khen thưởng ta sao? Ngươi sẽ không muốn đổi ý a? Gấp cái gì, chờ ta bế quan mấy giờ, nghiên cứu ra cái đồ chơi này đến cùng là cái gì lại nói. Nhẹ nhẹ nhẹ không cho phép cả người, gạt người là chó nhỏ. Tốt tốt tốt, ngươi trước đi tìm không nữ các nàng đi chơi, chờ ta xuất quan lại nói." Chương 448, thần kỳ phát hiện, chương 448, thần kỳ phát hiện. Lập tức, Dương Lâm đem chính mình phong bế tại trong phòng, vận dụng toàn bộ lực lượng bắt đầu phân tích ba cái thủy tinh bình nhỏ. Muốn nói khó được lời nói, cũng không khó, thuần túy chính là tiêu phí một chút thời gian mà thôi. Bước đầu tiên, hắn trước xác định nội bộ giọt nước cùng hồ quang điện có thể hay không cùng ngoại giới trực tiếp tiến hành tiếp xúc. Nói cách khác, chính là một chút xíu rút ra cái nắp phía sau, có thể hay không trực tiếp đối với ngoại giới sinh ra ảnh hưởng. Khi xác định tại nhất định biện pháp bên dưới, lại không cần ngoại lực dẫn nổ nội bộ vật chất, cũng không xảy ra tình huống gì phía sau, tiếp lấy hắn tiến hành bước thứ hai. Bước thứ hai chính là phân tích hồ quang điện cùng giọt nước liên hệ tính. Rất nhanh để Dương Lâm cảm thấy ngoại ý muốn chính là, hồ quang điện nguyên lai cũng không phải là vật phẩm trang sức thoạt nhìn cũng không phải là mắt trần có thể thấy yếu. Đừng nhìn cái kia một chút xíu hồ quang điện, đem một tòa cao ốc san thành bình địa đều vô cùng đơn giản. Càng làm cho dương lâm cảm thấy bất khả tư nghị chính là hồ quang điện kỳ thực liên tục không ngừng sinh ra tại giọt nước. Giọt nước tựa như sinh mệnh nguồn gốc, không ngừng thúc đẩy sinh trưởng thoạt nhìn mê ngơi, nhưng kỳ thực uy lực to lớn hồ quang điện. Bước thứ ba, hắn bước lên một chút nguy hiểm, phân ra một bộ phận thân thức, thử nghiệm chính hướng nhanh nhất phá giải rơi giọt nước thân phận chi mê. Bởi vì là một bước cuối cùng, mà còn giọt nước bản thân ẩn chứa lực lượng thực tế quá lớn, cho nên dương lâm lần này tiêu phí công phu sát thực không nhỏ. Đến mức kết quả để người kinh hỉ. Hắn rốt cuộc minh bạch cái này giọt nước đến cùng thứ đồ gì, sơ bộ biết sử dụng cái đồ chơi này có thể tạo thành hậu quả gì. Giọt nước tên là Tích Lôi Dịch, Đâu nguồn đến từ không gian phong bạo Lôi đỉnh, có thể hiệu thành tại một mảnh rối loạn loạn lưu Lôi đỉnh khu vực, bởi vì không gian Lôi đỉnh lâu dài tụ tập quan hệ, một tia Lôi đỉnh tinh hoa bởi vậy tạo ra. Nhưng bởi vì cái đồ chơi này sinh ra về sau liền sẽ tiêu tán, cho nên rất khó thu thập. Cho nên cho dù là trước mắt cái này ba cái bình thủy tinh ba dọn, không có có nhất định bản lĩnh cùng kỹ thuật lực, căn bản thu thập không đến. Cho dù có, không có lấy năm làm đơn vị thời gian tiêu hao. Đồng dạng đừng nghĩ làm đến. Đến ở hiện tại, nếu đánh vỡ một cái bình thủy tinh, đem một giọt tích lôi dịch dùng sức mạnh dẫn nổ, có thể không tạo được kinh thiên động địa hủy diệt, nhưng sinh ra vô căn chi lôi thì sẽ lấy một loại cực kỳ uy thế kinh khủng, càn quét lập tức toàn bộ địa vực. Sau đó, vô căn chi lôi sẽ còn tiếp tục quét tán mãi đến cực hạn của nó. Mà vô căn chi lôi chủ yếu tác dụng, cái kia chính là có thể không nhìn bất luận cái gì đơn vị hộ giáp, trực tiếp xâm nhập nội bộ, từ nội bộ đem nhân loại hoặc là đạo cụ triệt để cho vùi. Lợi hại, đây là chân chân chính chính bảo bối a. Dương Lâm cảm khái sau khi đều đang nghĩ Giả như bây giờ gặp phải một đầu thai nạn hậu kỳ hoặc là thế giới cấp ô nhiễm thú, liền tính không có cường đại vũ lực, nhưng chỉ cần có ba giọt cái đồ chơi này, cái kia cũng rất dễ dàng chậm rãi đem ô nhiễm thú mà chết. Đặc biệt là tại cao thủ trong tay, lại phụ tá lực lượng tăng thêm, như vậy Tích Lôi Dịch phát phát uy lực thậm chí có thể có cấp số nhân tăng lên. Lúc đầu, tại nghiên cứu xong cái đồ chơi này đến cùng là cái gì phía sau, Dương Lâm vừa định thu hồi thời điểm hắn lần thứ hai nghĩ đến một vấn đề. Tích Lôi Dịch kích phát phía sau sẽ sinh ra vô căn chi lôi, mà Tích Lôi Dịch kích phát lại là dựa vào năng lượng nổ tung. Người này a, nếu có thể nắm giữ vô căn chi lôi lực lượng liền tốt đao đao xuyên đấu, nội bộ tan rã, vậy nên cường hoành đến mức nào? Kỳ thật, Dương Lâm thật vẹn vẹn chính là suy nghĩ một chút, có thể nào nghĩ tới hệ thống thế mà còn bởi vậy cho hắn tới một cái ấm áp nhắc nhở. Kiểm tra đo lường ký chủ thân thể có thể chuyển hóa những này tích lôi dịch, nếu như ký chủ không ngại to lớn tiêu hao, thì có thể thông qua tự thân làm môi giới đem vô căn chi lôi cắm vào sở thuộc mỗi cái chiến cơ trên thân. Ta cái lớn dánh, thế mà còn có loại này thao tác? Đã là phát hiện tích lôi dịch còn có loại này hiệu quả, Dương Lâm lập tức bắt đầu hiểu rõ kỹ lượng hơn nội dung. Nói ví dụ như. Trước mắt ba dọa tích lôi dịch, hắn có thể đem tỷ lệ pha loãng đến 20 đến 25 phần trình độ. Sau đó, lấy tự thân làm môi giới, đem tích lôi dịch tại tự thân kích phát ra vô căn chi lôi, tiếp lấy lại lấy năng lực phương thức chuyển tới sở thuộc chiến cơ trên thân. Như thế, chiến cơ từ đó về sau liền tương đương với nắm giữ bước nhỏ ngày vô căn chi lôi thuộc tính. Chỉ cần hữu hiệu công kích đến đối thủ, căn cứ tự thân lực bộ phát lượng mạnh yếu, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nở rộ vô căn chi lôi thuộc tính xâm lấn đối phương bản thể, từ đó đạt tới chôn vùi tình trạng. Trở lên nghe tới, cùng băng hoại, hư vô ăn mòn lực lượng rất giống, nhưng kỳ thực, so sánh từ nội bộ tan rã bên địch cấu tạo cùng với coi nhẹ đối phương hộ giáp đơn vị hiệu quả đến xem, vô căn chi lôi tương đối càng hơn một bậc. Dù sao bất kể nói thế nào, thực lực quá mức cường đại, rất dễ dàng che đậy cùng tăng giá, băng hoại, hư vô lực lượng ăn mòn, nhưng muốn mẫn diệt vô căn chi lôi cái kia liền cần tương đối khó khăn độ. Dương Lâm hiện tại vui vô cùng. Như thế nói đến, cái này chẳng phải tương đương với để chính mình chiến cơ thu được một cái siêu lưu bước ngoại lai năng lực. A, nói đến đây nâng một chút, Dương Lâm bản thân. Hắn trên thực tế bản thân liền tương đương với nắm giữ loại này thuộc tính, tích lôi dịch nếu như chỉ tại trong tay hắn lời nói, cái kia vẹn vẹn chỉ có nổ tung tác dụng. Cho nên dùng tại sở thuộc chiến cơ trên thân mới càng có thể phát huy chân chính hiệu quả. Chỉ là, cái này ba dọ tích lôi dịch chỉ có thể pha loãng 20 đến 25 phần, mà thủ hạ của mình chiến cơ như vậy nhiều, cái này không đủ phân a. Có chút xoắn suất vấn đề này, nhưng suy nghĩ một chút, đã có bảo vật, dù sao cũng phải trước nhìn thấy cụ thể hiệu quả lại nói. Cho nên càng nghĩ, hắn lợi dụng tinh thần kết nối, ngay lập tức đem Lý Mộc Vũ gọi tới gian phòng của mình. Lý Mộc Vũ còn tưởng rằng nhà mình quan trị huy cái này, một lại đột nhiên tại nào đó một số chuyện bên trên tâm huyết dâng trào. Cho nên làm một mình nàng đi tới Dương Lâm gian phòng lúc Gương mặt xinh đẹp như hơi say rượu cường độ thấp say rượu, đẹp không sao tả xiết. Quan Chỉ Huy ngươi gọi ta? Ân, đến bên cạnh ta. Lý Mộc Vũ mấy bước đi tới Dương Lâm trước mặt, một cách tự nhiên ngồi ở trong ngực của hắn. Bất quá lúc này lại nghe Dương Lâm nói, "Mộc Vũ, lúc trước thủy tinh bình nhỏ còn nhớ chứ?" "Nhớ tới, Quan Chỉ Huy ngươi đem chính mình khó chịu trong phòng mấy giờ, không phải liền là tại nghiên cứu đồ trời kia sao?" Chẳng lẽ nói, hiện tại đã có kết quả? Không sai, là có kết quả. Chỉ bất quá trong tay ta, vật kia cũng chính là cái đòn sát thủ vũ khí, ba cái thủy tinh bình nhỏ xử lý một đầu thế giới cấp sơ kỳ ô nhiễm thú dư xài thế nhưng dùng đến ngươi trên người chúng liền không đồng dạng a vật kia lợi hại như vậy ba cái bình thủy tinh nhỏ có thể xử lý một đầu thế giới cấp sơ kỳ ô nhiễm thú mà còn hơn nữa còn có thể dùng đến trên người chúng ta không phải do lý một vụ không đi tinh ngạc. thế giới cấp ô nhiễm thú dù chỉ là sơ kỳ nếu như không có tương ứng chế hành thủ đoạn thủy diệt trăm vạn mấy trăm vạn nhân khẩu đều là dễ như trở bàn tay nhưng bây giờ ba cái thủy tinh bình nhỏ liền có thể nhẹ nhõm xử lý một đầu thế giới cấp sơ kỳ ô nhiễm thú chính vì vậy thật sự nói đến cái đồ chơi này dùng tại chiến cơ trên thân thật không có vấn đề sao Ha ha ha, một vũ, ta biết người hiếu kỳ cũng lo lắng. Thế nhưng tin tưởng ta, trải qua ta đối cái đồ chơi này tinh luyện, cùng với cuối cùng dung nhập thân thể của các ngươi thân thể, khi đó các ngươi chỉ sẽ trở nên càng mạnh. Hơn nữa còn là không hợp thói thường lịch thiên cường. Quan chỉ huy, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi. Từ khi theo quan chỉ huy phía sau, ta từ trước đến nay chưa từng hoài nghi quan chỉ huy. Đúng vậy a, nhà ta một vũ rất nghe lời, cho nên một vũ, liền từ ngươi bắt đầu trước a. Tại ngươi thu hoạch được lực lượng mới phía sau, chúng ta cùng đi qua khảo nghiệm hiệu quả. Chương 449, đối chiến cơ lợi ích khổng lồ. Chương 449. Đối chiến cơ lợi ích khổng lồ. Nói làm liền làm. Dương Lâm đầu tiên đem 3 giọt tích lôi dịch pha loãng thành 23 phần. Trên lý luận có thể pha loãng 25 phần, nhưng chính giữa vô luận như thế nào cẩn thận, vẫn là lãng phí một chút, cuối cùng thu hoạch được 23 phần. Tiếp lấy, hắn cưỡng ép hấp thu một phần pha loãng sau đó tích lô dịch. Tại tự thân ấp thụ chuyển hóa phía sau, hắn bắt đầu một tia một tia chậm rãi độ vào Lý Mộc Vũ thân thể. Hành động này, nghe tới tựa hồ rất đơn giản, nhưng kỳ thực nguy hiểm tương đối lớn. Một khi chính giữa có một chút nóng động, rất dễ dàng kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ không nói, Lý Mộc Vũ cũng tốt. Dương Lâm cũng tốt, cũng có thể nhận đến phản vệ. Cho nên sách lược vẹn toàn bên giới, Dương Lâm mượn nhờ hệ thống lực lượng cưỡng ép đước thúc cái này loại sức mạnh. Nếu thật là chỗ nào phạm sai lầm hoặc là lệch một chút hành động, cuối cùng Dương Lâm khả năng sẽ gặp phải nhất định phản vệ. Nhưng Lý Mộc Vũ chắc chắn sẽ không chịu một điểm tương tồn Nam nhân mà người nào cam lòng để chính mình nữ nhân thụ thương a? Mặt khác, quá trình này còn hơi có chút dài dằng dặc. Vô Căn Chi lôi muốn hoàn toàn dung hợp tại chiến cơ trên thân, nhất định phải du tẩu kinh mạch, chuyển vào thân hải, hoàn thành chu tiên. Cho nên Dương Lâm quan chỉ huy này, hắn liền cần một chút xíu theo bên ngoài mượn nhờ linh lực. Tỉ mị tỉ mị đối lý Mộc Vũ quanh thân tiến hành kích thích, một tất địa phương cũng không thể có trên là sai, nếu không một khi dẫn động Vô Căn Chi lôi nổi khủng, rất phiền phức. Từ lý Mộc Vũ tới, 3 giờ sau, Dương Lâm cuối cùng đem phần thứ nhất phân tốt tích lôi dịch hoàn mỹ dung hợp đến bên trong thân thể của nàng. Từ nay về sau, lý Mộc Vũ liền có đủ loại này siêu cấp địch thiên Vô Căn Chi lôi thuộc tính. Cảm giác thế nào? Giờ phút này, Dương Lâm nhẹ khẽ vuốt vuốt lý Mộc Vũ tóc, đầy mặt cương triều mà hỏi thăm. Thân thể có chút tê tê, tựa như dòng điện toán loạn đồng dạng. Toàn thân, hình như mỗi cái tế bào đều tràn đầy một loại tân sinh sức sống. Một Vũ Đây là tích lôi dịch chuyển hóa vô căn chi lôi có hiệu lực a. Cụ thể có tác dụng gì, chúng ta chờ chút đi tới gần diễn võ trường thử một chút. Tốt, quan chỉ huy kêu ngươi đợi ta một cái, ta thay quần áo khác. Bởi vì tích lôi dịch chuyển hóa vô căn chi lôi thuộc tính quá mạnh, đang áp chế cùng dung hợp quá trình bên trong, không thể tránh khỏi sẽ tạo thành một chút phá hư. Cứ việc có dương lâm toàn lực áp chế, nhưng như thế y phục loại này sợi đồ vật, hủy đi rất bình thường, đổi một thân liền tốt. Trước mắt nhìn xem nhà mình một vũ sạch sẽ động là người, dương lâm thân làm một cái thuần khiết như tuyết nam nhân, đong nhiên có chút vẻ mặt thất hoàng. Lý Mộc Vũ bên kia, mắt thấy nhà mình quan chỉ huy bước chân tựa hồ có chút phù phiếm, nàng y phục cũng không kịp đuổi, trực tiếp tiến lên nữa. Quan chỉ huy ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chủ yếu vẫn là vừa rồi vì ngươi dung hợp vô căn chi lôi thuộc tính tiêu hao có chút lớn. Lúc đầu ta còn muốn nói hiện tại liền đi kiểm tra ngươi mới lấy được thuộc tính năng ở đâu, nhưng bây giờ nhìn, vẫn là một giờ sau lại đi à? Ân, quan chỉ huy ngươi cái này sẽ nghỉ ngơi thật tốt, ta liền trong phòng chăm sóc ngươi. Tốt. Thời gian lại qua một giờ. Thời gian này, không nữ, nam tiểu điểu cùng với vân đỉnh bộ đội lê bách thuộc bốn cái muội tử đều bị triệu tập đến cùng một chỗ. Lâm nên cùng Vân tiệm lời nói, bởi vì phải bận rộn 20 vạn nhân viên rời đi sự tình, cho nên giờ phút này không tại. Trong đó, sơ hào cơ mặc dù chỉ là chuyên môn cơ giáp toại kỵ, không tính chiến cơ, nhưng bởi vì là người một nhà, ở đây khẳng định không có vấn đề. Có thể bởi vì cái nào đó vô lương chủ nhân còn không mau một chút làm tròn lời hứa, nàng hiện trong con ngươi tràn đầy ai oán, đến mức Dương Lâm lời nói là lên tiếng người khẳng định tại. Lý Mộc Vũ cũng đồng dạng, liền tại Dương Lâm bên cạnh, thân sắc xấu hổ, con mắt bên trong gợn sóng ba động, ra thì thuận luận, xem xét liền là vừa vận trải qua kinh thiên động địa sự kiện lớn nữ nhân. Nhân viên đến đông đủ, nắm chính sự. Dựa theo nam tiểu điệu cùng Lê Bách Thược đám người ý nghĩ, quan chỉ huy hắn hẳn là nghiên cứu minh bạch ba cái thủy tinh bình nhỏ bí mật, cho nên đem mọi người triệu tập đến cùng một chỗ. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Bất quá mọi người ở đây chờ mong thủy tinh bình nhỏ đến tuột cùng cái gì bí mật thời điểm, Dương Lâm lại cho ra để người nghi hoặc chỉ lệnh. Hiện tại, mọi người cùng nhau đi diễn võ trường A tạm thời không nên hỏi vì cái gì, đến lúc đó Mộc Vũ sẽ cho các ngươi hiện ra các ngươi muốn án. Ánh mắt của mọi người nhộn nhịp nhìn hướng Lý Mộc Vũ. Lý Mộc Vũ mặt đỏ lên nói, "Đại gia đi theo ta." Sau đó các ngươi liền sẽ biết, quan chỉ huy vì mọi người mang đến nhiều chỗ cực tốt. Dương Lâm cùng Lý Mộc Vũ càng là như vậy, Nam Tiểu Điệu cùng Lê Bách Thược đám người càng là hiếu kỳ. Mắt thấy đến diễn võ trường, khi thấy Lý Mộc Vũ tiến vào linh ảnh trạng thái, đối mặt địch nhân chỉ là mấy đại bình thường sắt thép khối lôi phía sau, mọi người nghi hoặc càng đậm. "Đội trưởng, ngươi đều thực lực gì, cầm mấy đại sắt thép khối lỗi luyện tập không thích hợp a?" Bách Thược ngươi sai, ta không phải luyện tập, mà là dùng mấy đại sắt thép khối lôi làm thí nghiệm đối tượng." Mọi người đầu đầy dấu chấm hỏi. "Cái này luyện tập cùng thí nghiệm có khác nhau sao?" "Tốt đa" Cô lại nhìn xem Lý Mộc Vũ đến tuột cùng muốn làm cái gì, đến mức quan chỉ huy hắn hiện tại chỉnh một bộ cao thâm khó dò bộ dạng, mọi người hiếu kỳ đều bị câu dẫn đến cực hạn. Tơ mắt mọi người lại trở lại trong tràng, mà lúc này Lý Mộc Vũ đã đi bắt đầu chuyển động. Như thế điệp hí kịch bуй hoa, nàng lấy nhẹ nhàng tốt đẹp động tác thần tốc tại mấy đài sắt thép khôi lội ở giữa xuyên qua, mà trong đó còn kèm theo nàng tần số cao công kích. Chờ một chút, nơi này nói công kích có thể đồng thời không thích hợp, bởi vì Lý Mộc Vũ mỗi lần cái gọi là công kích, căn bản là vô dụng toàn lực. Chính là như vậy nhẹ nhàng, tại sắt thép thân khôi lỗi bên trên vạch hạ một đạo cực mỏng vết thương mà thôi. Chính vì vậy, hoàn toàn nhìn không hiểu a. liền tính ngươi rất mạnh, có thể ngươi chỉ là tùy ý tại sắp xếp thân khối lõi bên trên tìm kiếm mấy đạo, liền có thể tổn thương đến sắt thép khối lõi. Đang lúc bên ngoài sân chúng nữ gặp Lý một Vũ đột nhiên bước ra, đã không nhịn được muốn lên phía trước hỏi thăm nguyên do thời điểm. Lúc này Lý một Vũ đột nhiên thu thần, trong miệng than nhẹ đọc một tiếng bạo. Ầm ầm. Toàn bộ diễn võ trường mấy đài sắt thép khối lõi, tựa như là phối hợp biểu diễn đồng dạng, nháy mắt toàn bộ nổ tung thành một phấn. Phát sinh cái gì? Luôn xuất phát tụy. Một khắc trước rõ ràng còn hoạt động tự nhiên không có một chút thương thế sắt thép khối lõi, sau một khắc bị phá hủy thành bụi. Đội trưởng, người sao? Làm sao làm được? Ta không thấy được ngươi đối mấy đại sắt thép khôi lối xuất thủ à? Bọn họ, bọn họ làm sao lại bảo? Tựa như ảo thuật đồng dạng, mỗi đại sắt thép thân khôi lối bên trên chỉ là khắc mấy đạo nhàn nhạt, nhạt vết cắt, dạng này cũng có thể đem bọn họ phá hủy. Chẳng lẽ là dùng cái gì thần kỳ thuật sĩ loại hình? Vẫn là nói dùng cái gì huyết thuật, mê hoặc đại gia hai mắt. Thấy mọi người hào hứng lập tức toàn bộ đi lên, Lý mộc Vũ bản nhân cũng thật cao hứng cùng vui vẻ. Kỳ thật, đây là một loại tương đối nghịch thiên thần kỳ năng lực, là quan chỉ huy phú dư ta. Trong tràng mọi người đứng tại chỗ suy tư thật lâu sau đó soạn một tiếng toàn bộ hướng Dương Lâm bên cạnh đây lại. Quan chỉ huy, đến cùng năng lực gì a? Quan chỉ huy ta cũng muốn. Quan chỉ huy, ngươi cũng không thể chỉ đối đội trưởng bất công. Chúng ta bình thường cũng rất cố gắng ở trước mặt ngươi biểu hiện đâu. Nhìn bên cạnh Trư Vị Ngụy từ đối năng lực khát vọng, Dương Lâm vội vàng tiếng nói, không nên gấp, không nên gấp. Các ngươi đều là người của ta, ta còn có thể bất công. Bất quá trước đó, chưa muốn nói cho các ngươi năng lực tương quan, cùng với hiện nay gặp phải khó xử. Khó xử, khẳng định có chỗ khó a. Tích lôi dịch đến Từ Thiên Không Thành. Dương Lâm hy vọng có thể cải tạo chính mình mỗi cái chiến cơ, cái kia khỏi cần nói, thiên không thành sau đó không đi không được. Đến mức thiên không thành, những cái kia cao quản bọn họ lúc đầu mất đi một bộ phận tích lôi dịch liền đủ thổ huyết đau lòng. Hiện tại nếu là biết tích lôi dịch bị Dương Lâm như vậy sử dụng, hơn nữa còn bị cái này không gì làm không được nam nhân ngấp nghé bên trên, chỉ sợ bọn họ lập tức đi tâm tình muốn chết đều có. Chương 450, gặp phải quan chỉ huy, thật tốt, chương 450, gặp phải quan chỉ huy, thật tốt. Lập tức, thông qua Lý mục Vũ biểu thị, vô căn chi lôi cái này thuộc tính năng lực này biểu hiện rõ ràng hơn. Dù sao chỉ cần đánh trúng đối phương, cho dù bản thân binh khí hoặc là khí lực không phá nổi đối phương phòng ngự, cái kia cũng không quan hệ. Vô căn chi lôi có thể coi nhẹ đối phương bất luận cái gì hộ giáp đơn vị, đồng dạng có thể xâm lấn thân thể của đối phương lưu lại vết tích. Làm vết tích đạt tới mức nhất định phía sau, liền có thể mượn nhờ tự thân lực lượng dẫn nổ. Mà dẫn nổ lực lượng lớn nhỏ, cùng với vết tích bao nhiêu, bao gồm lưu lại dấu vết sâu cạn, toàn diện nhân tố quyết định có thể đối địch phương tạo thành bao nhiêu tổn thương. Năng lực này, tận mắt chứng kiến lợi hại phía sau người nào thấy không thèm. Chính vì vậy, từng cái nhìn hướng Dương Lâm ánh mắt đều thay đổi đến tội nghiệp, từ không được để Dương Lâm không đi đau lòng. Thế nhưng Tích Lôi Dịch chính là ngẫu nhiên đoạt được, thuộc hạ chiến cơ quá nhiều, không đủ phân, cái này cũng là sự thật. Cho nên, không nữ, tiểu điểu, bách thượng, các ngươi mọi người đối ta đều phi thường trọng yếu. Tích Lôi Dịch có khả năng thông qua ta, dẫn phát vô căn chi lôi năng lực, kỳ thật ta cũng không nghĩ tới. Dù sao cái này Tích Lôi Dịch bản thân chính là ngẫu nhiên đoạt được. Quan Chỉ Huy, vậy ý của ngươi là, chúng ta những này chiến cơ, có người có thể có, có người khả năng không có sao? Không không không, ta thân là Quan Chỉ Huy, không xử lý sự việc công bằng đúng sao? Hiện nay trong tay của ta còn có 22 phần, xem như là không ít nhưng khẳng định không đủ, cho nên ta quyết định, vì đem các ngươi tất cả mọi người cải tạo, sau đó sẽ nghĩ biện pháp tiến về thiên không thành. Nguyên Lai Quan chỉ huy ngươi là dạng này tính toán. Ân, cái này tích lô dịch là từ thiên không thành lưu lạc tới đây, khỏi cần nói, bên kia khẳng định còn có. Chờ ta cầm tới càng nhiều tích lô dịch, liền có thể cho các ngươi mỗi người cải tạo một lần, để toàn bộ các ngươi đều thu hoạch được mạnh mẽ như vậy năng lực. Nghe đến Dương Lâm tính toán cùng cam đoan, Lê Bạch Thược vị mọi tử tâm rất nhanh liền bình tĩnh lại. Đến mức nói Dương Lâm trong tay phân ra đến 22 phần tích lô dịch, cái này hắn cũng biểu thị ra. Sau đó sẽ căn cứ tình huống sẽ tình hình cụ thể đối sở thuộc chiến cơ sử dụng. Dù sao sau đó quyết định muốn đi tới Thiên Không Thành nha, đến lúc đó nhìn xem làm sao tổ chức đội ngũ, ưu tiên hành động nhân viên sử dụng. Dạng này liền sẽ không bởi vì sử dụng trước sau, phòng ngừa xuất hiện để chư vị mọi tử cảm giác được chính mình có phải là bị quan trị huy coi nhẹ, không trân trọng hoặc là chán ghét chờ các cảm xúc. Tích Lôi Dịch dùng dùng vấn đề tạm thời định ra, sau đó muốn nói, khẳng định là liên quan tới không gian nhân khẩu rời đi sự tình. Trải qua lâm lên thống kê, 22 vạn người đã tại tổng bộ cơ địa tập kết. Trong đó 5000 nhân viên thuộc về một đường nhân viên chiến đấu, có 3000 tại ngũ, 2000 chờ cứu viện còn lại đều là hậu cần phụ trợ, bao gồm nhưng không giới hạn tại thông tin, vận chuyển, chữa bệnh, bếp sau, cơ giáp chế tạo, tương quan giữ gìn, thanh lý vân vân vân vân. mà trong đó có một cái bộ môn nhân viên tương đối để Dương Lâm coi trọng, đó chính là cơ giáp chế tạo. lúc trước Dương Lâm liền nghĩ qua, đem cơ giáp chế tạo kỹ thuật mang về phía sau, để Thiên Sơ bên kia tiếp tục cải tạo tinh tiến một cái, nói không chừng có thể nghiên cứu ra cao cường cơ giáp. như vậy chính mình liền có thể tổ kiến cơ giáp quân đội, cực lớn có thể giải phóng chiến cơ cái này chiến đấu đơn vị từ đó có càng đầy đủ nhân viên cùng tài nguyên ứng đối ô nhiễm thú chờ đột phát tình hình, trở lên trở lại sự tình bản thân. Tại dự định thời gian, lại lần nữa liên hệ đến Thiên Sơ phía sau, nàng lại cho Dương Lâm mang đến tin tức mới. Dương Lâm, Nam Hảo thông qua đối với đối phương án tìm mỏ nhi tỏ rỉn, được đến Thiên Không Thành mới tình báo, tương đối quan trọng. Có đúng không? Nghe Thiên Sơ ngữ khí khá là ngưng trọng, Dương Lâm nghiêm túc hỏi, lại phát hiện cái gì mới tình báo? căn cứ đa trọng tín hiệu biểu thị, có hỏa lực nặng đã tập trung đến cái này không gian, hơn nữa còn tại liên tục không ngừng tăng lớn tỷ lệ. nó như vậy không phải liền là đối phương ý? Không sai, đối mới biết đã không cách nào khống chế nơi đây, bọn họ muốn đem nơi đây triệt để hủy diệt. Thiên Sơ báo cho Dương Lâm đối phương bí mật, về sau tiếp lời nói bổ sung, bất quá không quan hệ, bên kia từ đầu đến cuối không có phát giác được phương chu tồn tại, cũng sẽ không nghĩ tới chúng ta sẽ trước thời hạn đem mọi người chuyển đi. Dương Lâm nhẹ nhàng thở ra, như vậy cũng tốt. Tốt sao? Dương Lâm, ngươi đây đã cảm thấy thỏa mãn? A. Thiên Sơ ngươi còn có cái gì khác ý nghĩ? Đương nhiên là có, Thiên Sơ âm thanh đột nhiên thay đổi đến mang theo chút đắc ý, Dương Lâm, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết Thiên không thành vị trí cụ thể, cùng với làm sao tiến về? Ta đây khẳng định muốn biết, ta nằm mộng cũng muốn biết. Thiên Sơ, không dối gạt ngươi. Thông qua thiên không thành ta chiếm được một kiện thần kỳ bảo bối. Bảo bối tên là Tích Lôi dịch, một điểm nhỏ phân lượng liền có thể để một tên chiến cơ nắm giữ cường hành vô căn chi lôi thuộc tính. Không nói khoa trương chút nào, có cái này thuộc tính, cho dù là thế giới cấp ô nhiễm thú, chỉ cần không cách nào kịp thời giết chết phe ta chiến cơ, thời gian nhất định cũng có thể đem mà chết. Thiên Sơ cả kinh nói, khoa trương như vậy sao? Nếu như là ta lời nói, cũng có thể dùng sao? Đương nhiên có thể dùng, hiện nay trong tay của ta còn sót lại 22 phần, chờ gặp mặt lúc ngươi trước dùng một phần liền biết ta lời ấy không giả. Cho nên tiếp xuống Nếu như có thể tìm tới làm sao tiến về thiên không thành con đường, như vậy không cần nói, bên ta trưởng thành lớn bao nhiêu có thể nghĩ. Ân, Dương Lâm, vậy ta liền không đánh với ngươi bí hiểm. Kỳ thật tiếp xuống, tại rời đi con người toàn vẹn cửa ra vào phía sau, ta sẽ phối hợp năm hào tại không gian làm một chút đặc biệt sắp xếp. Sau đó đảo ngược thông qua thiên không thành đối bên này triệt để hủy diệt, tận khả năng bóp đi ra một đầu thông hướng thiên không thành con đường. Bất quá nói rõ trước, cứ việc ta bên này trải qua qua nhiều lần suy tính thôi diễn đều rất hoàn mỹ, nhưng vẫn là có tỷ lệ nhất định thất bại. Bất cứ chuyện gì đều không nhất định có thể chí thiện đến đẹp, chỉ cần hết sức liền có thể. Còn có một chút, thiên không thành trừ tích lôi dịch, bọn họ vũ khí cùng hộ giáp chế tạo cũng để cho ta thèm nhỏ dãi vô cùng. Đối chiến cơ có thể không có gì tác dụng lớn, nhưng đối với người bình thường đến nói đã coi như là thần binh, nếu quả thật có cơ hội, làm một chút cũng là thiên đại hảo sự. Thốt Dương Lâm, ngươi nói tất cả ta đều hiểu rõ. Lập tức lời nói, ngươi liên lạc một chút Lâm nên, hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, xác định không có vấn đề gì phía sau, Phương Chu sẽ cưỡng ép phá vỡ một lỗ hổng. Đến lúc đó lỗ hổng mở ra lúc, các ngươi mau chóng tổ chức nhân viên, cùng với tương quan cơ giáp, đạo cụ, tài nguyên rút lui. Không có vấn đề ra cùng Thiên sơ thông tin phía sau Dương Lâm ngay lập tức liên hệ Lâm nên cùng vân tiệm hai nữ vì hai mươi vạn người rời đi ngày đêm vất vả trước mắt mắt Quảng Thâm đều đi ra nghe xong Phương Chu đã chuẩn bị kỹ càng hành động lúc này các nàng mới lộ ra hơi nhẹ lòng một ít biểu lộ bất quá trong ánh mắt của các nàng kỳ thật còn lộ ra một chút lo âu và sợ hãi Dương Lâm biết các nàng suy nghĩ cái gì an ủi các ngươi cứ việc yên tâm Trấn Thủ phủ là ta Trấn Thủ phủ hậu phương Thành trì căn cứ đó cũng là ta Thành trì căn cứ 20 vạn người đưa qua. Đó chính là hậu phương thành chỉ căn cứ con đàn dân, chỉ cần không làm điều phi pháp, liền có thể nắm giữ so hiện tại tốt đẹp hơn cả cuộc sống tự do. Các người hoàn toàn không cần phải lo lắng, bên này người thấp nơi đó vừa chờ, hoặc là không nhận chào đón thân phận hèn mọn loại hình. Nghe lời Dương Lâm cam đoan Lâm Nên cùng Vân Tiệm cảm động đều muốn khóc. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng các nàng xinh đẹp con mắt, cùng với gương mặt xinh đẹp chuyển lên đạt biểu lộ, không khỏi là như nói. Gặp phải quan chỉ huy, thật tốt.